Cơ vân yên có thể có được vũ hóa chân kinh thiên thứ nhất, hẳn là do đại tỷ cơ vân thiền của nàng đưa cho. Vị hôn phu của cơ vân thiền là đại long thiên tử tư không chiếu, tương lai chính là tổng chủ của vũ long thiên tông. Khẳng định người này sở hữu toàn bộ ba thiên của vũ hóa chân kinh. Mộ hàn thất vọng, đau khổ thầm nghĩ trong lòng. Vũ hóa chân kinh của vũ long thiên tông chỉ có ba thiên, nó cũng không phải là công pháp võ đạo nguyên vẹn. Năm đó là do Phi Long hoàng tử tìm thấy một quyển công pháp hiếm thấy trong hoàng thất là Âm Dương Hoàng Long Đạo mà phân hóa ra. Thần Tiêu Thiên Tông Thần Tiêu Ngự kiếm thuật, Vô Cực Thiên Tông Vô Cực Ngọc Điển, Vũ Long Thiên Tông Vũ Hóa Chân Kinh và Linh Bảo Thiên Tông Thiên Bảo Kim Thư. Bốn công pháp võ đạo siêu phẩm hợp lại thành một bộ Âm Dương Hoàng Long Đạo. Tin tức này cũng là do cơ vân yên lộ ra. Nghe được tin tức này, Mộ Hàn cũng chấn động. Năm đó Phi Long hoàng tử trong hoàng thất chia công pháp tuyệt thế Âm Dương Hoàng Long Đạo ra làm bốn cho nên mới có được Thần Tiêu Vô cực, Vũ Long, Linh Bảo trấn môn chi bảo của bốn đại Thiên Tông như ngày hôm nay. Tin tức này xác thực có thể khiến cho bất kỳ ai phải chấn động. Mà Mộ Hàn cũng không nghi ngờ tính chuẩn xác của tin tức này. Vũ Hóa Chân Kinh cùng ba công pháp võ đạo kia đều là công pháp võ đạo siêu phẩm. Nhưng không biết Âm Dương Hoàng lòng Đạo nguyên vẹn có phẩm cấp gì. Sắc mặt của Mộ Hàn không ngờ lộ ra một tia dị sắc. Ngày sau có cơ hội, hắn nhất định phục hồi Âm Dương Hoàng Long Đạo như cũ. Hắn muốn nhìn thấy sự ảo diệu trong đó. Nghĩ ngợi một lúc, Mộ hàng cố gắng để nén cảm xúc, tâm thần bắt đầu chìm đắm trong Vũ Hóa Chân Kinh thiên thứ nhất. Trong Vũ Hóa Chân Kinh, hai chữ Vũ Hóa có ý nghĩa chính là lột xác. Tựa như côn trùng phá kén thành trùng, đây là một loại lột xác biến hóa. Theo như Cơ Vân Nhiên nói, nếu có thể tu luyện Vũ Hóa Chân Kinh đến cực hạn thì có thể đột phá bình chướng vạn lưu cảnh, bước vào cảnh giới hoàn toàn mới. Mộ Hàn có Tử Ngọc Sinh Nghiên quyết tiến hóa thành Thái Hư Động Thần Quyết, cũng không hề thua kém Vũ Hóa Chân Kinh này, thậm chí còn hơn. Nếu như đối chiếu Thái Hư Động Thần Quyết và Vũ Hóa Chân Kinh, đối với việc tu luyện sau này, Mộ Hàn chắc chắn sẽ được hưởng lợi lớn. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Mộ Hàn trầm mê trong công pháp, cảm ngộ từng câu từng chữ. Kinh văn của Vũ Hóa Chân Kinh thâm ảo huyền diệu, nhưng cũng may cơ Vân Yên đã giảng giải một lần. Mộ Hàn tinh tế thưởng thức, nét mặt thỉnh thoảng lộ ra sự vui mừng, giống như đoạt được bảo. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, Mộ Hàn mới thể nộ được cả quyển công pháp. Vũ Hóa Chân Kinh không hổ là công pháp siêu phẩm. Quả nhiên bác đại tinh thâm. Nếu như vận dụng tốt, có lẽ có thể gia tăng tốc độ thiên anh lột xác. Mộ hàn dục dịch, hận không thể ngay lập tức thu hai thiên còn lại của vũ hóa chân kinh tới tay, hảo hảo nghiên cứu một phen. Tử hư thần cung của mộ hàn cũng không giống những gì tu sĩ võ đạo từng tu luyện. Tâm cung của người khác ngưng kết huyền thai, còn trong tâm cung của mộ hàn lại xuất hiện thiên anh. Thiên anh cần phải có 9 lần lột xác, mỗi một lần lột xác thì thực lực mộ hàn đều tăng Mộ Hàn thủy chung không có cơ hội khiến cho Thiên Anh đoạt xác. Hôm nay hắn đã tìm thấy đầu mối, Mộ Hàn làm sao chịu buông tham một cách đơn giản được? Chỉ là tu vi hiện tại của hắn quá thấp, đừng nói là hắn mà cả Lệ Thu thủy là một siêu cấp cường giả vạn lưu cảnh cũng không có năng lực đoạt Vũ Hóa chân kinh từ trong Vũ Long Thiên Tông tới tay. Mạnh mẽ để nén cảm xúc trong lòng, Mộ Hàn chuẩn bị tu luyện thiên đầu tiên của Vũ Hóa chân kinh. Đương nhiên hắn mở to mắt, tập trung tư tưởng suy nghĩ, lắng nghe một lát. Ngay lập tức, Mộ Hàn khẽ Chợt bắn người lên, kéo cửa phòng đi ra ngoài sân Phía chân trời, tia nắng ban mai đang chiếu sáng Để cho cả đỉnh vệ tắm rửa trong một tầng quang mang màu da ca móng ánh Cho đến lúc này, mộ hàn mới tỉnh nộ, trời đã sáng Bản thân hắn ở trong phòng cảm nộ vũ hóa chân kinh suốt đêm Còn đang suy nghĩ thì cửa sân bị đẩy ra Bốn đạo nhân ảnh vội vã chạy vào Đương nhiên là bốn người kỷ vũ lộ, lăng nghị, ôn siêu cùng hạng thần Mộ sư Minh Vừa nhìn thấy mộ hàn Quân mặt Kỷ Vũ Lộ lập tức lộ ra vẻ kích động. "Mộ Sư Minh, ngươi thật quá lợi hại, không nghĩ tới, tối hôm qua sư huynh trở về liền từ đệ tử Hoàng Cực tấn thăng làm đệ tử Địa Cực. Hiện tại cả Vô Cực Tiên Tông đều biết đại danh của ngươi. Không chỉ có Kỷ Vũ Lộ kích động mà Lăng Nghị, Tôn Siêu cùng Hạng Thần đều như thế. Lúc trước khi mới bước vào cổ linh thành, bọn hắn cùng Mộ Hàn đều là tu sĩ vũ hóa cảnh. Sau khi đắc tội cơ Vân Trúc, bọn hắn cùng Mộ Hàn theo Úc Kim Hương trưởng Lao về Vô Cực Tiên Tông." Đáng tiếng mộ Hàn Thủy chung không có cải biến chú ý lưu lại, bọn hắn cũng chỉ có thể trở về vô cực thành. Nhưng không ngờ, sau khi mỗi người đi một ngã, mộ Hàn dùng thời gian 3 tháng ngắn ngủi đã hóa võ nhập đạo, đặt tới huyền thai cảnh, thậm chí ngay đêm trở lại vô cực thiên tông liền làm ra sự tình khiến cho mọi người khiếp sợ. Hiện tại, chỉ sợ tu sĩ cả vô cực thành đều đang tìm hiểu lai lịch của mộ Hàn. Mộ Hàn có chút kinh ngạc, vô ý thức hỏi Lời vừa ra khỏi miệng, mộ Hàn liền biết mình đang nói chảm. Mỗi khi vô cực thiên tông có đệ tử tấn thăng địa cực, danh tự đều được ghi nhập vào bên trong thiên tháp. Mục đích là để thông báo cho đệ tử hoàng cực và huyền cực biết. Thiên tháp đề danh nếu xuất hiện, cho dù là nơi hẻo lánh nhất trong vô cực thành cũng nhìn thấy được. Bọn người kỳ vũ lộ ở trong thành, có thể nhìn thấy được cảnh tượng thiên tháp đề danh cũng không có gì lạ. Ngược lại mộ hàn lúc đó đang cưỡng bức cơ vân yên giao ra đại long ngự lệnh, U minh quỷ tán cùng công pháp võ đạo vũ long thiên tông Chính vì thế mà hắn bỏ qua cơ hội quan sát cảnh tượng thiên tháp để danh tên của mình. Quả nhiên, Lăng Nghị cười nói. Mộ Hàn Sư Vinh. Tối hôm qua thiên tháp để danh, chúng ta đang ở cực chân các tu luyện. Động tinh thiên tháp tạo ra lớn như thế, chúng ta đều chứng kiến cả. Sư Vinh không lên tiếng thì tốt, đã lên tiếng thì bỗng nhiên nổi tiếng, trở thành đệ tử địa cực. Bất kể là địa vị hay đái ngộ đều tăng trên phạm vi lớn. Nhất là khi cái cách mà Sư Vinh tấn trước, nhất định sẽ được cao tầng trong tông phái chú ý Trưng 264, nhiều người, lực lượng lớn. Đúng vậy. Hạng thần đồng ý gật đầu nói. Trong lịch sử vô cực thiên tông, mỗi lần có đệ tử tấn chức vượt cấp đều được tông pháp đổi dưỡng trọng điểm. Mộ Hàn sư huynh không phải không biết chứ. Ôn siêu lại có chút tò mò hỏi. Sư huynh. tu vi của huynh bây giờ là cảnh giới gì rồi? Ta vài ngày trước mới đột phá lên huyền thai tam trọng thiên. Mộ Hàn khẽ cười nói. Tuy Mộ Hàn và hai người hình tiến. Tề quân giao thủ trong địa cực điện nhưng chỉ có một mình khấu thiên nguyên là xem cuộc chiến. Động tính bên trong khẳng định không thể gạt được những cao thủ ở trong tháp. Tình huống hắn tấn chức rất nhanh sẽ được lưu truyền ra ngoài. Chỉ cần thông qua thực lực của hình tiến và tể quân cũng đủ để đoán được chính xác tu vi của hắn. Chính vì thế mà mộ hàn cũng không có dấu diếm Huyền. Huyền thai tam trọng tiên. Bốn người kỷ vũ lộ nhìn ngay, liễu lươi lặp lại. Sau khi tu vi đạt đến cảnh giới huyền thai cảnh. Mỗi lần tiến lên một trọng thiên đều có chút gian nan. Bọn hắn vốn tưởng mộ hàn có được tu vi huyền thai nhị trọng thiên đã là tốt lắm rồi. Không nghĩ tới mộ hàn đã đột phá huyền thai tam trọng thiên, rồi lại dùng thực lực này đánh bại hai cao thủ huyền thai ngũ trọng thiên. Điều này thật khiến người khác sợ hãi. Một lúc lâu sau, kỷ vũ lộ than khẽ một tiếng. Không nghĩ tới tu vi của sư huynh lại tăng lên đến tình trạng này. Mấy người chúng ta nhờ phúc của sư huynh ở vực giới sát chàng đều được một lọ đạo tâm ngọc lộ Nhưng có thể bước vào đạo cảnh lại không biết cần bao nhiêu thời gian. Ngay vậy, ba người lăng nghị, ôn siêu và hạng thần cũng cảm khái. Bọn hắn có thể trở thành đệ tử chính thức của vô cực thiên tông, tư chất đều không tệ. Nhưng muốn hóa võ nhập đạo lại không phải cứ tư chất tốt là có thể thành công. Ở huyền thiên vực, vô số tu sĩ võ đạo có tư chất tốt nhưng đều phải dừng bước ở ngưỡng cửa vũ hóa cảnh đỉnh phong. Đến khi chết đi cũng không thể bước qua được một bước kia. thấy thế, trong lòng mộ hàn khẽ động, các người cũng không nên gấp gáp Lúc các ngươi đi rồi, ta lại đi lên tầng 2 của vực giới sắt tràng, ở đó đạt được rất nhiều dự vật. Ta sẽ cho mỗi ngựa một khỏa, nói không chừng có thể giúp cho các ngươi rất nhanh liền hóa võ nhập đạo, tiến vào huyền thai cảnh. Mộ Hàn nói đến chính là thiên hồn quả. Loại trái cây này, phục dụng lần đầu tiên sẽ có được dược hiệu tốt nhất. Phục dụng lần thứ 2 thì dược hiệu yếu đi một chút, lần thứ 3 thì giảm đi một nữa. Nếu dùng đến lần thứ 5 thì sẽ mất đi tác dụng. Chính vì thế mà mộ Hàn chỉ dùng đến lần thứ 5 mà thôi. Hiện giờ hắn còn thừa năm quả, Mộ Hàn khẳng khái phân cho 4 người kỳ Vũ Lộ. Những ngày ở chung trước kia, Mộ Hàn đối với tâm tính mỗi người đều hiểu được. Bọn hắn cũng không phải là những người vong ân phụ nghĩa. Nếu dùng thiên hồn quả trợ giúp cho bọn hắn đột phá, bọn hắn nhất định sẽ cảm thấy nợ Mộ Hàn một đại nhân tình. Ngày sau sẽ giúp đỡ Mộ Hàn rất nhiều việc. A, sư Minh, người nói thật chứ? Bọn người Kỷ Vũ Lộ nghe Mộ Hàn nói lời này, ánh mắt trở nên sáng rực, bản thân không tự chủ được lộ ra một tia kinh hỉ. Mộ Hàn gật đầu nói, bất quá, muốn dược lực phát huy đến tận cùng, nhất định phải dùng đa la diệp thảo, luân thứ long đảm, kim ti lộ, xuyên tâm thanh lan. Sau đó tiến hành phối hợp 4 loại dược thảo này với nhau mới có được hiệu quả tốt nhất. Các người liệu có thể thu thập đủ số dược thảo trên. Trong 4 loại dược thảo trên, chỉ có đa la diệp thảo và kim ti lộ là cực kỳ trân quý, có tiền đều không nhất định mua được. Về phần luân thứ long đảm và xuyên tâm thanh lan, Mộ Hàn càng không biết đến chúng. Nếu không phải có được tàn hồn của động huyền thượng nhân, sợ rằng mộ hàn cũng không biết được chúng. Nếu không phải dược thảo khó tìm, mộ hàn đã sớm phục dụng thiên hồn quả, khiến tu vi tăng lên huyền thai tứ trọng thiên. Sư Minh Nhà ta có cất giấu vải cọng xuyên tâm thanh lan, cha ta là tộc trưởng gia tộc, chỉ cần truyền tin trở về, cha ta sẽ lập tức mang xuyên tâm thanh lan đến vô cực thành. Mộ hàn vừa nói xong, Lăng nghị không đợi được liền lên tiếng. Bản thân hắn rất vui mừng. Quá tốt. Mộ hàn vỗ tay cười nói Xem ra chúng ta chỉ cần tìm ba loại dược thảo còn lại. Ánh mắt kỷ vũ lộ lưu chuyển cười nói. Sư Minh, chỉ còn cần hai loại thôi, kim ti lộ ở trên người ta có. Cơ hồ toàn bộ kim ti lộ ở huyền thiên vực đều được sản xuất ở kim diệp thành phía Tây Kim Quốc, mà kỳ ra ta lại là đại tộc ở Kim Quốc. Quả nhiên nhiều người lực lượng lớn. Mộ hàng đại hỷ. Bốn người kỷ vũ lộ đều xuất thân là thế gia đại tộc. Nếu mình không đưa thiên hồn quả ra, Một mình đi tìm bốn loại dược thảo trên còn không biết đến ngày tháng năm nào. Mà bây giờ nhờ có lăng nghị và kỷ vũ lộ mà chỉ còn cần tìm hai loại mà thôi. Ta có một ít đa la diệp thảo. Chỉ là năm sinh trưởng không đủ. Hạng thân nhìn mộ hàn, có chút trần chừ nói. Hạng sư đệ, đa la diệp thảo bao nhiêu năm? Mộ hàn vội vàng hỏi. 500 năm. Hạng thân có chút buồn bực. Đa la diệp thảo sinh trưởng rất chậm, chỉ có ngoài ngàn năm mới có được dược hiệu tốt nhất. 500 năm sẽ có chênh lệch rất nhiều. 500 năm là đủ rồi. Mộ Hàn vui mừng quá đối. Hiện tại chỉ còn có luân thứ long đảm. Mọi người thử nghĩ xem đã từng nghe qua loại dược thảo này chưa. Bốn người kỷ vũ lộ nhanh chóng trao đổi ánh mắt, ai cũng cảm thấy mơ hồ. Bọn họ hiển nhiên cũng giống như mộ Hàn, đối với luân thứ long đảm vô cùng lạ lắm. Ta như thế nào lại quên? Một lát sau, ôn siêu trầm mặc ít nói đột nhiên lên tiếng. Huynh trưởng ta khi còn sống có rất nhiều hào hữu Hiện giờ cũng là đệ tử địa cực vô cực tiên tông. Hắn nam hiểu luyện chế đan dược, nói không chừng sẽ biết rõ lai lịch của Luân Thứ Long Đảm. Tốt, việc này không thể chậm trễ, các vị sư đệ sư muội, chúng ta chia nhau hành động. Bốn loại dược thảo, đã có ba, chỉ còn có Luân Thứ Long Đảm. Tâm tình Mộ Hàn cực kỳ thoải mái. Kỳ Vũ Lộ, Lăng Nghị, Ôn Siêu cùng Hạng Thần vừa rời đi, Mộ Hàn cũng đi đến Hoàng Cực nghiêm Tràng. Ở đó có cửa vào võ bia bí cảnh. Mộ Hàn đã tân thẳng thành đệ tử địa cực có thể đi vào trong đó lựa chọn hai loại công pháp võ đạo cao phẩm. Bất quá, mộ hàn rất rõ ràng, muốn ở võ bia bí, bí cảnh tìm được công pháp có thể so sánh với bạo viêm liên châu là rất nhỏ bé. Công pháp lợi hại nhất vô cực thiên tông từ trước đến nay đều là truyền miệng. Nếu có thể tấn thăng thành đệ tử thiên cực, ngược lại sẽ có cơ hội tu lại. Nếu có thể đạt tới cảnh giới như tiêu tố ảnh, cung hạo, cho dù là trí bảo vô cực ngọc điển nói không chừng cũng có thể quan sát một chút. Nhưng hiện tại, Mộ Hàn vẫn còn phải tăng tiến tu vi của mình lên. Chương 265: Bí hiểm. Đã có cơ hội lựa chọn công pháp võ đạo cao phẩm, có ngu mới không muốn. Bất luận một công pháp nào tồn tại trên đời đều có chỗ đặc biệt của nó. Cũng không lâu lắm, Mộ Hàn đã đến Hoàng Cực Nghiễm Tràng. Giống như lần đầu đến đây, trên quảng trường là những bóng người lay động. Khắp nơi đều là đệ tử ký danh đang tìm vận may. Mấy tháng trước chuyển ngôn sát huynh thí tổ của Mộ Hàn cùng với thiên tháp đệ danh hồn qua khiến cho danh tự Mộ Hàn ai ai cũng biết. Thậm chí, tối hôm qua cũng không thiếu người chuyên môn nghe ngóng tin tức đã lưu truyền ra bức họa của mộ Hàn. Bọn hắn muốn nhìn xem ra hỏa chỉ chưa tới nửa năm đã nhảy lên thành đệ tử địa cực là nhân vật như thế nào. Cho nên, giờ phút này mộ Hàn vừa xuất hiện, liền bị không ít đệ tử ký danh nhận ra. Tiếng kinh hô liên tiếp. Những nơi mộ Hàn đi qua đều có người ghé mắt nhìn. Từng đạo ánh mắt ghét, hâm mộ, ngạc nhiên, sùng bái đều rơi trên người Hán. Cũng khó trách mộ Hàn lại gây chú ý mọi người đến như vậy Đối với mọi người, câu chuyện của Mộ Hàn mang một sắc thái truyền kỳ. Trước khi 15 tuổi không có tâm cung, không thể tu luyện, chỉ giống như người bình thường. Nhưng chỉ từ khi tâm cung lộ ra rồi phát triển từ năm ngoái, liền bắt đầu giống như sao trổi quật thời Từ võ cảnh nhất Trọng Thiên, ngắn ngủi mấy tháng đã đột phá đến võ cảnh Thất Trọng Thiên với một kỳ tích không tưởng. Sau đó, ở Bạch Long Thành tham gia minh hội võ giữa các thế gia vọng tộc của Việt Quốc. Trong quá trình này, Mộ Hàn đột phá lên võ cảnh Bát Trọng Thiên. Sau cùng phản bội gia tộc, liên tiếp đánh chết ba vị trưởng lão vũ hóa cảnh của gia tộc, thậm chí ngay cả tộc trưởng huyền thai nhất Trọng Thiên cũng không thoát khỏi cái chết. Trong lúc mộ hàn đang giao thủ với trưởng lão gia tộc, hắn còn ngạnh xanh tăng tiến tu vi lên vũ hóa cảnh. Đồng thời còn tiện tay cướp lấy tín vật của bích loa thiên nữ trong tay biểu hình. Mấy tháng sau, mộ hàn gia nhập vô cực thiên tông, thành công trở thành đệ tử hoàng cực. Sau đó mộ hàn đi vực giới sát tràng, sau khi trở về liền khiến cho thiên tháp để xuất hiện Tính toán thời gian, mộ hàn chính thức tu luyện cũng chỉ mới hơn một năm. Hơn một năm thời gian, từ một người bình thường trở thành cường giả huyền thai cảnh. Điều này cho dù ở bất kỳ thời đại nào của huyền thiên vực đều có thể được gọi là tuyệt thế thiên tài. Phải biết rằng cho dù là tiêu tố ảnh và cung hạo cũng không có khả năng trong vòng một năm từ ngoại tráng cảnh tăng lên huyền thai cảnh. Coi như là đại long thiên tử tư không chiếu của vũ long thiên tông cũng không có khả năng này. Xem ra mộ hàn so với tư không chiếu còn yêu nghiệt hơn. Chỉ tiếc Thời gian tu luyện của Mộ Hàn quá ngắn, khiến cho tu vi của hắn thấp kém hơn Tiêu Tố Ảnh và Cung Hạo, càng không thể bằng từ không chiếu. Trong lòng mọi người đối với quá trình tu luyện của Mộ Hàn đều rung động, cũng có chút tiếc hận. Bây giờ nhìn thấy Mộ Hàn, ánh mắt mọi người càng trở nên nóng bỏng. Một nhân vật như Mộ Hàn, thân chức trở thành đệ tử Thiên Cực cơ hồ đã là chuyện vãn đã đóng truyền. Nếu có thể được hắn nhìn chúng, trở thành tôi tớ của hắn, ngày sau nhất định thoát khỏi thân phận đệ tử ký danh. Nhưng khiến cho mọi người thất vọng Mộ Hàn đối với ánh mắt xung quanh đều làm như không thấy. Bước chân Mộ Hàn không ngừng, vượt qua tiền điện, tiến vào bên trong hậu điện. Thân ảnh hiểu điệu của Thủy Tam Nguyệt lập tức tiến vào trong mắt hắn. Bái kiến Thủy trưởng Lão. Mộ Hàn vội vàng thi lễ. Mộ Hàn. Đối với sự xuất hiện của Mộ Hàn ở đăng đường điện, Thủy Tâm Nguyệt không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Trong ánh mắt của nàng còn lộ ra một tia tán thưởng. Nhanh như vậy đã hóa võ nhập đạo, Tu Vi cũng là huyền thai Tam Trọng Tiên. Vô cực thiên tông chúng ta thật lâu rồi không có xuất hiện nhân vật như vậy. Ngày hôm qua, chuyện phát sinh trong điệu cực điện còn không có hoàn toàn chuyển ra ngoài. Nhưng những người như Thủy Tâm Nguyệt đã sớm biết. Đối với nàng mà nói, tu vi của mộ hàn không phải là bí mật. Nhưng biết rõ mộ hàn đột phá huyền thai tam trọng thiên, có không ít trưởng lao giật mình. Mộ hàn cười một cái, khiêm tốn nói. Trưởng lao quá khen. So với tiêu sư tỷ và cung sư hình, đệ tử còn kém nhiều. Khoảng cách giữa ngươi và bọn họ nói xa cũng xa. Mà nói gần cũng gần. Đến khi người trở thành đệ tử thiên cực của vô cực thiên tông, nói không chừng có kinh hỷ lớn đang chờ ngươi. Khóe môi Thủy Tâm Nguyệt hơi vệnh lên, khẽ cười. Chỉ có điều nụ cười này có vẻ thần bí. Kinh hỷ. Mộ Hàn cảm thấy ngạc nhiên. Thủy Tâm Nguyệt lại không nói thêm nữa, lời nói xoay chuyển. Mộ Hàn, ngươi muốn tiến vào võ bia bí cảnh, chọn lửa công pháp võ đạo cao phẩm. Vậy thì tự ngươi vào đi thôi, ta không tiễn. Dứt lời Thủy Tâm lại sẽ bằng Hai mắt khép lại. Thật sự rất bí hiểm. Mộ Hàn thấy thái độ bí hiểm của Thủy Tâm Nguyệt, tuy rất tò mò nhưng cũng không dám hỏi. Ý niệm trong đầu khẽ chuyển, Mộ Hàn dứt khoát không suy nghĩ nhiều. Hán khép túi chào Thủy Tâm Nguyệt rồi đi về phía trước. Ước chừng nửa khắp đồng hồ sau, Mộ Hàn đã đi tới cung điện cuối cùng. Bước chân khẽ động, thân thể Mộ Hàn chui vào trong vòng xoáy màu trắng đang xoay trong trên tường. Thân ảnh Mộ Hàn vừa biết mất, một giọng nói nhẹ nhàng lượn lờ quanh quần ở đang đường đăng Nhanh như vậy đã tới huyền thai Tam Trọng Thiên. Thâm cung của mộ hàn xác thực là thành phẩm. Nếu chú ý của tố ảnh sư mội đã định, 2 năm sau nói không chừng có thể. Thanh âm càng lúc càng mở nhạt dần chôn vùi trong không khí. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến giữa trưa. Mộ hàn vào ngày hôm qua ở địa cực điện chiến đấu như thế nào đều được lưu truyền ra ngoài. Mọi người biết được mộ hàn đánh bại hai cao thủ huyền thai ngũ Trọng Thiên là Hình Tiến và Tể Quân. tu vi của mộ hàn cũng không còn là bí mật Huyền thai tam trọng thiên chính là cảnh giới võ đạo của Mộ Hàn. Kế sau chuyện thiên tháp đề danh thì tin tức này giống như một cánh, rất nhanh chuyển khắp vô cực thành. Vô số người khiếp sợ, đệ tử ký danh tại Hoàng Cực nghiễm tràng lại càng rộng lớn. Điều khiến mọi người kinh ngạc thực sự không phải vì tu vi của Mộ Hàn mà là tốc độ tu luyện của hắn. Tu sĩ huyền thai tam trọng thiên ở trong vô cực thiên tông ở đâu cũng có. Nhưng người có tốc độ tu luyện như Mộ Hàn lại không có ai. Trong lúc mọi người còn đang mãi nghị luận thì mộ hàn cũng đã rời võ bia bí cảnh trở lại đỉnh viện của mình. Mộ hàn sư huynh, đã có kết quả rồi. Từ vị hảo hưu của huynh trưởng ta thì thứ long đảm này chỉ có sinh trưởng ở trong hắc long tử viên mà thôi. Mộ hàn vừa tới cửa thì đã thấy ôn siêu đã đứng ở trong sân chờ hắn, sau khi nói xong thì sắc mặt ôn siêu cũng đầy vẻ khó coi. Hắc long tử viên. Nghe thấy bốn chữ đó, mộ hàn cảm thấy chấn động không thôi. chương 266, Hắc long tử viên. Trên đường tới cổ Linh Thành, hắn cũng đã nghe kỷ vũ lộ cùng lăng Nghị đám người nói qua về nơi này. Ở giữa bàn Long sân mạch, có một thung lũng khổng lồ nơi đó thực vật đều lớn lên có màu đen như mực, tựa như tử địa mà thung lũng kia lại mang hình dáng như một con cự lông, cho nên mới có cái tên là Hắc Long Tử Huyên như vậy. Hắc Long Tử Huyên, nằm ở trong phong ấn ngoại vực Hắc Ma, xuyên qua Hắc Ma Cốc, tiến vào trong Hắc Yêm rừng rậm, bên trong có vô số hung thú cường đại. Nghe nói có không ít hung thú đã đạt được lực lượng tương đương với mệnh tuyển cảnh tu sĩ, thậm chí có thể so được với cả vạn lưu cảnh cường giả nữa. Vô Cực Thiên Tông cách Hắc Long Tử viên cũng khá gần, ở nơi hung hiểm này thì chỉ có mệnh tuyển cảnh cường giả trở lên mới dám có can đảm mà tiến vào tra xét tình huống ma điện bên trong, mà đám huyền thai cảnh địa cực đệ tử thì rất ít khi tới gần Hắc Long Tử Uyên. Về phần cái đám vũ hóa cảnh thì nói chuyện tới Hắc Long Tử viên đều biến sắc hết cả đám. Qua một hồi lâu, Mộ Hàn mới thở dài một cái rồi nói: Ôn sư đệ, hắn nói cho ngươi tin tức này liệu có chuẩn xác không, luân thứ long đảm kia có thực là chỉ có ở trong hắc long tử huyền mới có thể tìm được không? Đúng thế. Trên mặt ôn siêu đầy vẻ bất đắc dĩ. Sau khi nghe được chuyện này từ chỗ hắn, ta lại quay về đàn thiên điện, hướng một vị trưởng lao thỉnh giáo một phen, kết quả cũng là y như thế. Muốn tìm được luân thứ long đảm, thì chỉ có thể tiến vào trong hắc long tử huyền mà thôi. Đàn thiên điện, ở hướng đông bắc vô Cử thành. Đám dược sư của vô cực thiên tông cơ bản là đều tụ tập ở nơi đó. Với thân phận đệ tử địa cực của mộ hàn thì cũng phải tới đó mà lấy đan dược. Đến đan thiên điện trưởng lão còn nói thế, thì tin tức mà tên ôn siêu kia lấy được hẳn là không sai được. Đối với huyền thai cảnh tu sĩ mà nói, thì hắc long tử huyền kia nguy hiểm vạn phần, chỉ cần hơi chút vô ý liền có khả năng phải chết ép mới tới nơi đó tìm luân thứ long đảm thì khói như lên trời. Hôm nay đã có được 3 loại dược thảo đa La diệp thảo, kim ti lộ và Xuyên Tâm Thanh Lan cho nên không thể nào vì thiếu đi luân thứ long đảm mà khiến cho thiên hồn quả không phát huy được dược liệu hết mức, như thế thì đáng tiếc vô cùng. Đáng tiếc loại thảo dược như luân thứ long đảm này lại khó có thể bảo tồn lại được, sau khi ngắt lấy, mặc kệ là dùng phương pháp gì thì chỉ tối đa có thể giữ được nửa tháng. Sau nửa tháng nó sẽ triệt để hư thối, cho nên vì duyên có này mà trên thị trường cơ hồ không hề thấy được bóng dáng của luân thứ long đảm. Nếu không phải như thế thì không chừng phát động lực lượng của tứ gia tộc liền có thể mua được luân thứ long đảm bồi. Hắn với đám người kỷ vũ lộ đã từng nghe mộ hàn nói qua về dược tính của thiên hồn quả, cho nên muốn để nó phát huy toàn bộ tác dụng thì luân thứ long đảm hẳn là không thể thiếu được. Không có thứ này thì cho dù dùng thiên hồn quả, thì cũng không có quá nhiều trợ giúp lớn đối với việc vũ hóa nhập đạo. Mộ hàn chậm rãi bước đi trong sân, một lát sau liền lên tiếng. Luân thứ long đảm nhất định phải tới tay cho nên mấy ngày này ta sẽ đi hắc Long tử huyền một chuyến. Vạn lần không thể được. Nghe được những lời này của mộ hàn, ôn siêu nhất thời cung lên, vội vàng nói. Mộ hàn sư huynh, hắc Long tử huyền kia thực sự là quá nguy hiểm, coi như là mệnh tuyển cảnh tu sĩ đi vào cũng không thể nào cam đoan cho sự an toàn của bản thân mình, hướng hổ sư huynh hiện giờ mới chỉ là huyền thai tam trọng tiên. Mộ hàn khoát tay chặn lại ôn siêu rồi nói, không cần phải lo lắng. Ta dám đi hắc long tử huyền tự nhiên là năm chắc việc tự bảo vệ bản thân rồi. Mộ hàn quyết định tiến vào trong hắc long tử huyền để tìm luân thứ long đảm, cũng không lại nhiệt khí bốc động, mà bởi vì chỉ khi tìm được bốn loại dược thảo thì hắn mới dùng thiên hồn quả tăng lên thực lực của bản thân mình ở mức cao nhất, muốn đi đường tát, thì hẳn phải trả rác nhiều hơn. Hơn nữa đúng là như hắn nói với ôn siêu, tự bản thân có năm chắc bảo vệ được bản thân. Từ sau khi hắn tiến vào linh hư động tiên, tử hư thần cung triệt để biến thành của Mộ Hàn Sự biến đổi này đã giúp cho hắn có được Thái Hư Động Thần Quyết, lôi ngục tính hai loại võ đạo công pháp kỳ diệu vô cùng, lại còn có thể tu luyện thành Bạo Viêm Liên Châu Tiễn, còn có thể luyện hóa ra được Diệu Long Chân Hỏa. Thực tế thì Diệu Long Chân Hỏa kia mới là đại sát thủ của hắn. Đương nhiên nếu như gặp được cái loại hung thú có thực lực như Tiêu Tố Ảnh Tiết thì cho dù là Diệu Long Chân Hỏa cũng không hẳn là có tác dụng. May mắn ở chỗ, Mộ hàng từ trong tay cơ vân yên thu được linh ấn đồ lục, là một công pháp võ đạo cao phẩm. Lại có thái hư động thần quyết thu liễm khí tước, còn có linh ẩn đồ lục cần nấp bản thân thì cho dù là hung thú mệnh tuyển cảnh cũng không thể nào phát giác ra được hành tung của mộ hàn. Có những thủ đoạn như này thì không dám qua lại tự nhiên ở trong hắc long tự huyền, nhưng chỉ cần không cần đụng đầu phải hung thú vạn lưu cảnh thì bảo vệ tính mạng là chuyện không thành vấn đề. Hôm nay việc mà mộ hàn muốn làm đó chính là luyện thành linh ấn đồ lục. Mộ hàn sư huynh, người nói là thực. Thấy mộ hàn tựa như không giống như nói đờ ú cho nên ôn siêu bán tín b Mộ hàn cười lạnh. Đương nhiên rồi, ta so với người khác còn quý trọng cái mạng của mình hơn nhiều, nếu không có nắm chắc thì ta cũng không hơi đâu tiến vào trong hắc long tử huyền mà tìm chết đâu. Gần nửa giờ sau, ôn siêu mới rời khỏi viện tử. Mộ hàn quay vào tổng phòng, ngồi đà tọa, tâm thế dần dần thả lỏng. Lần này hắn tiến vào trong vũ bi bí cảnh, chọn được hai loại công pháp, thì không phải thứ nào cũng là cao phẩm. Thứ nhất đó chính là lôi vong hành quyết, là một trung phẩm công pháp, còn một loại khác là cao phẩm cao pháp gọi là dục hỏa trùng sinh. Trong hai loại công pháp này thì lôi vong hành quyết công kích cũng không tính là mạnh, nếu như có thể kết hợp cùng lôi đắp pháp khi và lôi ngục kính thì có thể khiến cho huy lực của nó tăng lên gấp đôi. Mà dục hỏa trùng sinh thì chỉ là một loại vận dụng chân khí cùng pháp lực mà thôi, bản thân cũng không có tính công kích gì, nhưng nếu kết hợp cùng với bạo viêm liền châu tiện thì có thể đẩy mạnh thế công của nó lên. Võ đạo công pháp cũng không phải phẩm cấp càng cao càng tốt, chỉ có thứ thích hợp với chính mình mới chính là thứ tốt nhát. Lôi vong hành quyết cùng dục hỏa trùng sinh đều là những thứ hắn chọn lửa kỹ lương qua, đối với việc tu luyện công pháp cùng phụ trợ đều có tác dụng to lớn vô cùng. chương 267, Linh ẩn đồ lục Trước khi tới Hắc Long Tử Viên thì hắn không chỉ phải đem Linh ẩn đồ lục luyện thành còn phải thuần thuộc được lôi vong hành quyết cùng với dục hỏa chúng sinh, chỉ có như vậy thì dù cho ở trong Hắc Long Tử Viên gặp phải nguy hiểm gì còn có lôi đao pháp cùng dê với bạo viêm liên châu tiễn, liền có thể bảo vệ mình nhiều hơn. Nghĩ tới đó, mộ hàn thả lòng tâm l 8 bức họa đồ lập tức từ trong đầu mộ hàn hiện ra, tạo thành linh ẩn đồ lục. 8 bức đồ lục biểu hiện cho 8 tư thế tu luyện, nếu như tu luyện thành công, có thể khiến cho bản thân ẩn hình tới mức vô ảnh vô tung. Không lâu sau, tư thế của mộ hàn cũng dần dần có điểm tương xứng cùng với bức họa của linh ẩn đồ lục. Tứ chi của mộ hàn không ngừng ngốn éo, dần tạo thành một tư thế quái dị. Sau khi hắn bày được một tư thế cuối cùng của linh ẩn đồ lục thì cũng đã là một giờ sau rồi. Khẽ thở nhẹ, mộ hàn mở to mắt ra trong mắt lộ ra thần sắc kích động không thôi. Trong lúc đang tu luyện linh ẩn đổ lục, mộ hàng trợt ý thức ra rằng nên để thiên anh bên trong tử hư thần cung cùng tu luyện với hắn, kết quả phát hiện, sau khi kết hợp với thiên anh, mới tu luyện tới độ lục thứ 6 thôi liền có thể khiến cho thiên địa linh khí có biến hóa nhỏ rồi. Theo như các nói của cơ vân yên thì sau khi tu luyện 50 lần linh ẩn đổ lục, có thể làm cho linh khí xung quanh mình có biến ảo là không tệ, nhưng hắn dùng lực lượng của thiên anh, chỉ một lần liền làm được. Chỉ cần như vậy thì không đến vài ngày liền có thể tu luyện thành công được linh ấn đồ lục này rồi. Không nghĩ tới thiên anh lại còn có được diệu dụng như vậy. Mộ Hàn cảm thấy vô cùng kinh hỉ thực sự không nhịn được mà có chút cảm khí thầm thở dài. Nếu như lúc trước ở trong tầng hai vực giới sát chàng mà đột phương pháp này để tu luyện lôi ngục kính và bạo viêm liền châu tiễn thì chỉ sợ có thể rút ngắn thời gian tới mấy lần thậm chí là 10 lần. Mãi một lúc sau, Mộ Hàn mời thu lại tâm tình, tiếp tục chìm đắm vào trong linh ấn đồ lục từng thế một được thi triển ra động tác nối liền nhau không ngừng. đảo mắt một cái mà đã qua liền ba ngày. Sáng sớm, trong sân nhỏ ưu tĩnh, mộ hàn đang xếp bằng ở một bên nhẹ nhàng đứng lên. Quanh thân hắn dường nhu có chấn động nhỏ vô cùng, thân ảnh mộ hàn dần mở nhạt đi, lát sau đã dung nhập vào hư không, tựa như toàn thân tiêu thất, mà khối không gian kia cuối cùng cũng khôi phục lại như thường. Linh ấn đồ lục này thực sự là kỳ diệu vô cùng. Mộ hàn rất nhanh đã đi ra khỏi sân, Chẳng những thân ảnh không bại lộ mà thiên địa linh khí xung quanh hắn cũng không chút biến ảo nào. Loại hiện tưởng kỳ dị này khiến cho bản thân Mộ Hàn thầm giật không thôi. Tuy rằng thủ pháp ẩn nấp của Linh Nhẫn Đồ Lục tuy huyền diêu, nhưng cách thức của nó cũng vô cùng đơn giản. Ẩn nấp cũng không phải là biến mất hoàn toàn, mà là nhờ vào công pháp đặc tính để biến đổi phương thức linh khí ngưng tụ xung quanh mình, dùng để che đi thân hình của bản thân. Cho dù là Vũ Long Thiên Tông, Linh Nhẫn Đồ Lục hay là Việt Quốc, Mộ gia, Ám Thần Đu Nguyệt Bí Quyết, cũng đều là như thế. Nhưng linh nhận Đồ Lục sau khi luyện thành thì hiệu quả mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Trừ phi là thực lực sai biệt quá mức, hoặc là tu si tu luyện cùng loại công pháp, bằng không thì tuyệt không thể phát hiện ra được hành tung của hắn. Mà Mộ Hàn hiện giờ dùng linh nhận Đồ Lục để ẩn nấp bản thân mình, lại còn có ưu thế bởi nhờ có Thái Hư động thần quyết. Loại công pháp này có thể đem khí tức của Mộ Hàn che giấu hoàn toàn, khiến cho linh nhận Đồ Lục càng thêm hiệu quả hơn. Tiến vào Hắc Long Tự Uyên, dùng Thái Hư động thần quyết phối hợp với linh nhận Đồ Lục, Để ẩn nấp cùng thu liễm khí tức thì học dù là hung thú mệnh tuyển cảnh cũng khó có thể phát hiện được hành tung của mình, cảm thụ được cái cảm giác kỳ dị này, trong lòng mộ hàn không ngừng tuôn ra một cảm giác tự tin mãnh liệt. Sư Minh, có tin tốt, có tin tốt. Đúng lúc này một thanh em hưng phấn từ bên ngoài chuyển vào trong sân, ngay sau đó cửa viện đã bị đẩy ra, lăng nghị kích động chạy vào, vượt qua đình viện, lao thẳng vào trong phòng ngủ của mộ hàn, chỉ qua vài giây, lăng nghị liền hồ nghi thầm nói. Người đâu? Tiếng nói còn chưa dứt thì hai mắt hắn liền mở trận hết cỡ, nhìn vào mộ hàn đang ở cách hắn một khoảng, từ từ hiện ra thân ảnh. Cho tới khi mộ hàn đi tới bên cạnh thì hắn mới chợt như tỉnh lại từ trong nộng, lại vô thức mà rủi rủi mắt, có chút khó có thể tin được nói. Mộ hàn sư huynh, không ngờ ngươi còn có được thủ đoạn như vậy, nếu không phải ngươi chủ động hiện thân, ta ở nơi này tìm ba ngày ba đêm cũng không thể nào tìm được người mất. Mộ hàn là huyền thai tam trọng tu vi. Nếu như không thể nào lừa được Lăng Nghị mới chỉ là vũ hóa cảnh thì linh ẩn đồ lục kia sao có thể kêu là cao phẩm võ đạo công pháp cho được. Thấy Lăng Nghị đầy vẻ hiếu kỳ, Mộ Hàn cũng không giải thích nhiều, chỉ cười hỏi Lăng Nghị: Người có tin tức gì tốt?" Lực chú ý của Lăng Nghị lập tức bị chuyển đi, hắn có chút vội vàng nói: "Sư Minh, vừa rồi ta rời khỏi cực chân cấp thì có mấy điệu cực đệ tử nói muốn triệu tập nhân thì đi Hắc Long tự ứng, Long Đầu Cố để lịch luyện, còn có hai vị mệnh tuyển cảnh thiên cực đệ tử tọa trấn trong nội ngũ." Sư Minh nếu muốn đi Hắc Long Tử Viên để tìm Luân Thứ Long Đâm thì không bằng hiện tại tiến vào trong đội ngũ của họ, nhân số mà đủ thì hắn là sáng mai liền có thể xuất phát được rồi A Từ ôn siêu mà biết được kế hoạch của Mộ Hàn, Kỳ Vũ Lộ, lăng nghị cùng với hạng thần sáng ngày hôm sau liền tới thăm, khích lệ hấn, chỉ là chủ ý của Mộ Hàn đã quyết thì bọn hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ là ba ngày này vẫn âm thầm lưu ý qua. Hắc Long Tử Viên là chỗ hung hiểm, huyền thai cảnh tu sĩ căn bản cũng không dám tiến vào một mình. Nhưng thường xuyên sẽ có đám huyền thai cảnh đệ tử lập thành đội ngũ, cùng nhau tiến vào nơi đó để bắt đầu lịch luyện bản thân. Nếu như Mộ Hàn có thể gia nhập đội ngũ thì độ an toàn của hắn không nghi ngờ sẽ tăng thật lớn. Vốn đám người kỷ vũ lộ cũng không có ôm hy vọng gì quá lớn nhưng không ngờ rằng hắn lại đụng phải cơ hội đến như vậy. Cho nên Lăng Nghị vừa phát hiện liền chạy tới báo cho Mộ Hàn. Mộ Hàn trầm ngâm nói, yêu cầu gia nhập của bọn hắn là gì? Chỉ là đệ tử vô cực thiên tông ta từ huyền thai tam trọng thiên trở lên liền có thể tham gia đội ngũ rồi. Lăng Nghị vội vàng nói. Nói như thế ta ngược lại là vừa phù hợp với yêu cầu của bọn hắn sao. Mộ Hàn cười, trong lòng có một cảm giác suy tính không ngừng, tham gia đội ngũ lần này đều là đạo cảnh tu sĩ, đối với hắn mà nói thì không có chỗ nào không được. chương 268, Long Dược Thiên ương. Thấy ánh mắt mong chờ của Lăng Nghị nhìn mình, mộ Hàn cũng không muốn đả kích sự nhiệt tình của hắn, chỉ trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Nếu vậy thì được rồi, ta tới báo danh. Lăng Nghị nói về Long Đầu Cốc chính ạn nằm ở biên giới phía nam của Hắc Long Tử Huyền, muốn vào Hắc Long Tử Huyền thì phải đi qua Long Đầu Cốc, nếu như tiến vào Long Đầu Cốc mà không tiện hành động thì mộ hàn cũng có thể thoát ly khỏi đội ngũ. Chỉ có một điều khiến cho hắn buồn bực đó là, lần lịch luyện này, đội ngũ này muốn xuất phát cũng quá nhanh. Hắn vốn là muộn luyện thành linh ẩn đồ lục về sau, còn tu luyện lôi vong hành quyết, sau đó là rục hỏa chúng sinh. Chờ tới khi hai loại công pháp đó thuần thục thi mới tiến vào trong Hắc Long Tử Uyên. Sáng mai liền xuất phát, cũng có chút quá gấp. Chỉ là cũng không phải là vấn đề gì quá lớn, nhờ Thiên Anh mà hắn chỉ dùng 3 ngày đã tu luyện thành linh ẩn độ lục, tiến vào Hắc Long Tử Uyên cũng cần mấy ngày thời gian, hẳn là cũng đủ cho hắn quen thuộc với lôi vong hành quyết và dục hỏa trùng sinh rồi. Tốt quá rồi, Sư Minh mau đi theo ta. Thấy Mộ Hàn đáp ứng, Lăng Nghị lập tức vui mừng, hấp tấp đi ra ngoài. Mộ Hàn nhịn không được cười lên. Vội vàng đuổi theo. Mộ Hàn cũng báo danh tham gia đội ngũ lịch luyện long đầu cốc ngày mai sau. Ở trong phi long viện vô cực thành, cung hạo nhìn tên nam tử trẻ tuổi trước mặt mà không che giấu được thần sắc kinh ngạc của bản thân. Chầm tư một lát, hắn chật nói. Nghiêm Duy, lần này dẫn đội là tên thiên cực đệ tử nào? Có hai người, một là Sở Ngọc, còn một người là Tăng Thiên Công. Vị nam tử trẻ tuổi tên Nghiêm Duy kia vội nói. Hóa ra là hai vị sư đệ mới tấn chức thiên cực đệ tử vào năm trước Cung hạo cười nhạt một tiếng rồi nói. Nghiêm duy ngươi nói cho sở sư đệ cùng tang sư đệ, để cho bọn hắn sau khi tiến vào long đầu cốc thì có chút chiếu cố hơn với mộ hàn. Vâng. Nghiêm duy ngầm hiểu rồi gật đầu, nhanh chóng bước lui ra khỏi phòng. Thân ảnh hắn vừa biến mất thì sắc mặt cung hạo khẽ chầm xuống, trong đôi mắt hiện lên một tia vui vẻ. Mộ hàn, nếu như ngươi cứ ở lại vô cực thành thì ta thật đúng là không biết làm sao có thể giải quyết ngươi. Nhưng ngươi đã muốn đi hắc Long tử viên vậy thì đừng trách ta vô tình chỉ trách là ngươi phụ thuộc vào tố ảnh sư mục Hoa. hơn nữa tu vi tăng lên quá nhanh. Mà hạ nhiệm tông chủ của vô cực thiên tông chỉ có thể là ta chứ không phải là tố ảnh sư muội Sáng sớm ngày hôm sau, trời mới tờ mở sáng thì bên ngoài cực chân các đã tụ tập không ít nhân ảnh. Ở trong vô cực thiên tông, cực chân các là gần với đăng thiên thấp nhất, cao tới 72 trượng. Đất hai nơi này vô cùng rộng lớn, có vô số đạo vần sâu trôi lấy nhau Toàn bộ kiến trúc tạo thành một kiện đạo khí vô cùng lớn do sự ảnh hưởng của đạo vân mà 9 tầng cực chân các có độ nồng đậm linh khí vượt qua ngoại giới mấy lần liền đám đệ từ nơi này tu luyện thì thực sự có thể nói là làm chơi ăn thật chỉ là mỗi lần tiến vào cực chân khác đều phải khấu trừ một lượng công vân tương ứng kỳ vũ lộ Lăng Nghị đám người sau khi quay về từ cổ linh thành cơ hồ đều dùng thời gian tiến vào cực chân các để tu luyện cho tới giờ số điểm công côngân đổi từ khô lâu tinh linh cơ bản cũng đã hao hết rồi Chờ sau khi tiến vào Hắc Long Tử Liên quay về, ngược lại có thể đi cực chân các đệ tử xem hiệu quả tu luyện thế nào. Đứng dưới cực chân cát, Mộ Hàn ngửa đầu lên nhìn, trong lòng thầm nghĩ, ở trong vực giới sát tràng tầng 2, Mộ Hàn không chỉ cướp sạch bảo khố của tứ đại thủ lĩnh cô lâu, còn giết chết không tí quỷ tướng huyền thai cảnh, thu được lượng khô lâu linh tinh cùng với bách quỷ luyện hồn châu khá khá, nếu giao cho tông môn thì có thể đổi được không ít công phần, có thể giúp cho hắn tu luyện một khoảng thời gian dài bên trong cực chân cát cho xem. Đi thôi. Đi thôi. Bên trái là Sở Sư Vinh, bên phải là Tăng Sư Vinh. Cái đám gia hỏa vẫn còn đang bàn tán chuyện không thôi, thực sự cũng không nghĩ tới lần này là Sở Ngọc Sư Vinh cùng Tăng Thiên Công Sư Vinh tọa chấn, có bọn họ đi cùng, thì lần này an toàn hơn nhiều. Trước mắt, đám người cực chân các đã bạo động, Mộ Hàn đưa mắt lên nhìn thì thấy được hai gã nam tử trẻ tuổi tầm 2728 bước ra đại môn của cực chân cắt, bên trái là một người mặc hắc y, tướng ngũ đoản, diện mạo vô cùng bình thường. Cái dạng người này mà cho vào trong đám người thì thực khó có thể tìm ra được. Hắn có lẽ chính là sở ngọc bên trong lời của những người kia. con người bên phải mặc hương bạo, thân thể thon dài, khuôn mặt thanh tú, một đôi mắt đen dị thường, chứa đầy ánh sáng. Hắn tên là Tăng Thiên Công. Hai người một trái một phải xuất hiện, hình thành một sự đối lập rõ rệt. Tình huống của sở ngọc, Tăng Thiên Công, Mộ Hàn cũng đã nghe Lăng Nghị nói qua rồi. Hai người tiến thành đệ tử thiên cực là từ năm ngoái hiện giờ một người là mệnh tuyển tứ trọng còn một người là mệnh tuyển ngũ trọng chẳng qua bỏ họ 4 năm trước đột phát mệnh tuyển cảnh nhưng tới năm trước mới thu đủ 10 vạn công hơn để tiến trước thiên cực đệ tử có hai vị mệnh tuyển cảnh cao thủ đi cùng thì xác thực càng thêm an toàn hơn cho đám huyền thai địa cực đệ tử chỉ là mộ Hàn cũng không để ý mấy thứ này hắn muốn tiến vào sâu bên trong hắc Long tử tửuyền để tìm luân thứ long đảm mà chi đội ngũ này chỉ dừng lại ở Long đầu cốc mà thôi mục đích của song phương cũng không giống nhau khi tới Long đầu cốc, hắn sẽ thoát ly đội ngũ tự mình hành động Sở dĩ nghe theo lời đề nghị của đám người lăng nghị đó là vì không đành lòng làm Phật ý bọn họ. Cái thứ hai cũng là có thể tiến vào Hắc Long tử huyên nhanh hơn. Dù sao bên trong cũng có không ít địa cực đệ tử đi qua đó. Đi theo bọn họ cũng có thể tra xét đường xa hơn. Ồ! Trong khi đang suy nghĩ, mộ hàn đột nhiên cảm ứng được gì đó. Con mắt đống ngưng lại, phát hiện Tăng Thiên Công cùng Sở Ngọc đều dùng ánh mắt. Xuyên qua không gian mạ ạ xỉ ạ trục thước, rơi thẳng lên người mình, ngoại trừ sự cổ quái, Hiếu kỷ. Còn có chút cảm xúc không rõ ràng nào đó. Sau khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Mộ Hàn thì Sở Ngọc và Tăng Thiên Công cũng thu hồi ánh mắt. Mộ Hàn cũng không để trong lòng, dù sao hắn tới cực chân các cũng đã nửa giờ, thời gian này cũng bị không ít địa cực đệ tử gió xét qua. Bởi hắn là kẻ trong thời gian liền đột phá đạo cảnh tiến dai lên địa cực đệ tử cho nên sẽ gây ra sự chú ý, cũng là điều hợp tình hợp lý mà thôi. Sở Sư Huynh, Tăng Sư Huynh, 32 người đã tới đủ rồi. Ngay lập tức có một vị nam tử trẻ tuổi đi tới, lên tiếng nói. Tốt lắm, xuất phát thôi. chương 269, nước chạy thành sông. Sở Ngọc chỉ gật đầu, Tăng Thiên Công thì mỉm cười vung tay lên, khẽ quát lớn một tiếng, sau đó cùng Sở Ngọc bay lên, phóng về phái thành Bắc vô cực thành mà lao đi. Mộ hàng cùng với hơn 30 tên địa cực đệ tử cũng lao lên không chung mà theo sát sau lưng hai vị thiên cực đệ tử. Không qua bao lâu, 34 người đã rời khỏi vô cực thành, đi về phía Bắc mà tiến tới. Vô cực là ở phía đầu nam của bản long sân mạch, mà hát long tử viên ở trung đoạn của nó, nếu như có thể ngự không liên tục như thế thì chỉ cần đi về phía bắc là tới. Nhưng là đi ra ngoài vô cực thành được trăm dặm thì hai người sở ngọc cùng tang thiên công bảo mọi người hạ xuống mà đi bộ. Mộ hàng cũng hì được nguyên nhân bên trong, ở phía bắc khu này có một loài hung thú tên là long dược thiên ưng thân thể rất nhỏ nhưng đôi cánh của nó thì vô cùng lớn, có được thực lực huyền thai cảnh, liên tục phi hành trên không trung hơn 10 người. Hơn nữa đều là hành động theo đàn. Loại hung thú này rất thích huyết dịch của tu sĩ vô đạo, ngữ bay tới, nếu bị phát hiện thì cả đám long dược thiên lưng đều sẽ như ong vỡ tổ mà lao lên bao vây Nếu như bị cuốn lấy sẽ lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, cho dù là mệnh tuyển cảnh cũng khó có thể thoát khỏi cảnh bị hút thành thơi khô. Đi trên mặt đất, bên trên là vô số rừng cây có thể ngăn trở đám long dược thiên lưng, độ nguy hiểm cũng giảm xuống ở mức thấp nhất. Lúc này sở ngọc với tang thiên công tựa như ngựa quen đường cũ mang theo mọi người liên tục di rộng bên trong rừng rậm. Chỉ hơn 10 dặm, bọn họ đã nghe thấy được tiếng kêu bén nọn, từ phía xa chuyển gần lại, tựa như là một lươi kiếm sắc bén đâm vào thai mọi người, tựa hồ có thể đâm xuyên qua được màng như vậy. Mọi người cẩn thận, có Long Dực Thiên Đương xuất hiện. Tăng Thiên Công đang đi đầu liền hơi ngừng lại, quay đầu khẽ quát một tiếng. Ngay khi âm thanh của hắn xuất ra thì có vài tiếng kêu chói thai chấn lại, thanh âm càng ngày càng dày đặc, chỉ mấy giây ngắn ngủi, đã phóng tới trước đám người âm thanh liên tiếp Đinh Thái nhức góc không thôi. Mộ Hàn bước đi không ngừng, ánh mắt nhìn lên, xuyên qua kành lá, ở giữa khe hở có thể thấy được có những đạo thân ảnh đỏ sẩm, đang bên trên không trung. Đó là long dược thiên ứng, hai cánh đảo qua hư không liền có từng trận âm thanh rít gạo không ngừng kịch liệt vang lên, khiến cho lòng người rung động không thôi. Rang rắc. Phút chốc, một đạo thân ảnh cự đại đỏ sẩm từ trên cao tấn công mà xuống, cây rừng kịch liệt đึก gãy, đúng là một con long dược thiên ưng đang đáp xuống. Lúc này Mộ Hàn mới nhìn rõ được loại hung thú này. Thân thể chỉ bằng đứa trẻ nhưng hai cánh khi rang ra thì lại dài tới mười mấy mét, hai móng cũng dài tới 1 mét, sắc bén tựa như đao, trên mặt là một cái mỏ sắc bén dị thường, lóe ra sắc đỏ. Tránh ra. Tăng Thiên Công lại hét lớn một tiếng. Hơn 30 đệ tử địa cực kia nhìn cảnh này cũng quen lắm ổi cho nên tiếng hô của Tăng Thiên Công còn chưa có hết thì mọi người đã tản ra, nhanh như thiểm điện nút vào sau đám đại thụ to lớn. Mộ Hàn cũng học theo, dùng tốc độ nhanh nhất, chui vào sau một đại thụ nào đó tránh cho việc biến thành cái bia cho hung thú kia công kích. Hai móng của Long Dược Thiên Ưng không ngừng xé nát, chỉ còn cách mặt đất tầm 230 30 trượng, thế sông của hung thú liền dùng lại, không cam lòng mà kêu lên vài tiếng, sau đó đổi hướng, bay thẳng lên không, sau đó thay đổi phương hướng, bay tiếp lên nữa. Loại thú giữ này ưu thế phi thường rõ ràng, hoàn cảnh hiện giờ thực không thể nào xấu hơn được nữa. Hai cánh lớn vô cùng có thể khiến cho chúng bay lượn trên không chung nhưng lại không thể nào chịu được sự va chạm mánh là được. Trong rừng rầm này mà chạy thì hẳn rất dễ gây nên tổn thương. ưu thế lớn nhất của long dực thiên ưng đó chính là có thể bay trên không trùng, nếu không bay được thì có khác gì lão hổ không có răng, đối với đám huyền thai cảnh tu sĩ cũng không có uy hiếp gì có thể coi là lớn được. Con long dực thiên ưng kia vừa biến mất thì đám người đang trốn cũng hiện thân, đi theo sở ngọc cùng với tang thiên công, tiếp tục tiến về phía trước. Cũng không bao lâu liền có tiếng hung thú hú hét từ trên trời cao lao xuống, tựa như muốn bắt lấy đám võ đạo tu sĩ đang đi dưới mặt đất thai. Trên không long rực thiên lưng càng tụ càng nhiều, tầng tầng lớp lớp tiếng kêu bén nhọn tựa như có thể khiến cho cả tòa núi rừng bị lật đổ. Một đường đi về phía trước, tần suất mà đám hung thú công kích càng thêm nhanh hơn, hơn nữa số lượng tham gia càng thêm hiểu. Cũng may hai người sở ngọc cùng tàng thiên công dẫn mọi người đi lách léo ở dưới mặt đất, có thể tìm được vô số rừng rậm, nhờ vào địa hình có nhiều đại thụ che chắn khiến cho đám long rực thiên lưng không thể nào tấn công được. Cho dù là như vậy, vẫn có hai gã địa cực đệ tử không cẩn thận bị thương nhẹ Cho dù là biết ở dưới tình huống là đám long dược thiên lưng kia không thể nào huy hiếp được tính mạng của mình, nhưng đối với những đòn tấn công dồn dập như thế, mọi người đều cảm thấy ra đầu mình run lên, trong lòng run sợ. Cho tới trạng vạng tối thì công kích mới dần bớt đi, đám long dược thiên lưng ở trên bầu trời kia cũng dần tán đi hết. Hôm nay đám long dược thiên lưng xuất hiện chỉ sợ là có hơn 1.000 con. Cảm ứng được con hung thú cuối cùng đã bay đi, mộ Hàn cũng không khỏi thở dài một hơi, nếu không phải đi cùng đội ngũ như hôm nay. Cứ mập mở tiến vào hắc long tử huyền thì một khi đi vào khu vực này át sẽ bị đám long rực thiên lưng kia phát hiện, kết quả cuối cùng chỉ sợ là vô cùng không ổn rồi. Dù sao phiến địa vực này không phải chỗ nào cũng có rừng cây dày được được, nếu không cẩn thận đi vào một mảnh đất trống hoặc có cây cối thưa thớt, lập tức sẽ bị đám long rực phi ưng của lấy. Hơn 1.000 con cảnh giới huyền thai mà lao lên dồn dập thì cho dù là mệnh tuyển cảnh cao thủ cũng chỉ còn một con đường chết mà thôi. Chư vị tăng thêm tốc độ. Đi tiếp 30 dặm là có chỗ nghỉ chân đêm nay rồi. Tăng thiên công hét lớn một tiếng, cước bộ cũng mò hơn trước. 30 người phía sau cũng tùy thời mà tăng lên tốc độ, từng đạo thân ảnh tựa như là lưu quang lao đi bên trong rừng rậm. 30 dặm khoảng cách vừa mới qua đi, thì một vách đá dốc đứng vách đá đột nhiên xuất hiện tại mọi người trước mắt. Mộ Hàn ngưng mắt nhìn, mới phát hiện được vách núi tai có vài chục thạch động lớn nhỏ khác nhau, mỗi nơi đều có dấu vết do người tạo ra. Nghĩ lại phí mộ Hàn cũng có thể đoán được lai lịch của đám này Hác Long Tử Vên vài năm trước đã xuất hiện, trong đoạn thời gian này hẳn là có đệ tử vô cực thiên tông không ngừng tiến vào bên trong để lịch lãm, cho nên dần dạ ở nơi này có khá nhiều huyệt động được mở ra cho người ta dừng chân. chương 270, đập phá, một, thời gian dài lặn lội đường xa, lại còn bị đám Long Dược Thiên lưng dày vào cả một ngày khiến cho mọi người không chỉ hao phí đại lượng chân nguyên ẩm cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, ai cũng chui vào trong thạch động, còn Sở Ngọc cùng Tăng Thiên công thì vẫn tinh thần sáng láng, đứng ở ngoài động cảnh giới. Nhìn bọn họ một cái rồi Mộ Hàn cũng kiếm một thạch động nào đó tùy tiện nghỉ ngơi. Trong động cũng khá là sạch sẽ, có một bệ đá để cho người ngồi, bên ngoài luôn bóng sáng, chân nhắn dị thường, Mộ Hàn ngồi xếp bằng lên. Cùng với đám điệu cực đệ tử khác so sánh thì tiêu hao của hắn hôm nay cũng không đáng tính, Thái hư động thần quyết có thể khiến cho hắn bảo trì được chân nguyên tràn đầy mọi lúc mọi nơi. Ngày mai còn phải đi tiếp, đêm nay vừa vận thử xem Lôi Vong Hành Quyết. Nghĩ xong, công quyết tu luyện Lôi Vong Hành Quyết liền xuất hiện bên trong đầu Mộ Hàn. Lôi vong hành quyết tuy chỉ là trung phẩm công pháp cho nên ý tứ công quyết cũng không hề phức tạp cho lắm, chỉ hơi suy nghĩ liền có thể lánh nội triệt để rồi. Vài phút qua đi, trên mặt mộ hàn để lộ ra một niềm vui. Loại công pháp này đối với người khác thực là khó tu luyện nhưng trong mắt hắn lại đơn giản vô cùng, cũng không tốn bao nhiêu thời gian liền nắm giữ được yếu quyết của lôi vong hành quyết. Hôm nay hắn chẳng những có được lôi cực âm cường, lôi vân phong bạo cùng lôi đao pháp, còn có thể thu được lôi ngục kính từ linh hư tộc, nhất là lôi ngục kính. Thứ này có thể giúp hán luyện lôi vong hành quyết tới nước chạy thành sông luôn. Hô! Mộ hàn khẽ nhúc đích, một đoàn chân nguyên biến thành lôi ngục kính liền hiện ra bên hữu trưởng, dần dần tràn vào bên trong huyệt động đen xì một đạo tử ý giặt rào. Sau khi lôi vong hành quyết kia được vận chuyển không ngừng thì đoàn chân nguyên màu tím kia cũng biến thành linh vật tràn đầy linh tính, rất nhanh biến ảo hình dạng, cũng không lâu lắm liền có từng đạo tử ý tơ dần từ đó mà tràn ra, tựa như là xúc tu của bạch thuộc bay múa trên không trung. Chỉ có mấy giây ngắn ngủi mà đám tơ kia nhanh chóng bệnh lại thành một đạo tử võng nhỏ bé, thỉnh thoảng thấy được giữa các lối nhỏ có tia sáng lập lòe hiện ra. Cái này là lôi võng. Mộ Hàn mỉm cười, đừng chỉ nhìn lôi võng này chỉ bé bằng bàn tay, nhưng số lượng ô của nó cũng đã vượt qua cả ngàn. Lưới này vừa xuất hiện thì một cô hấp lực liền tràn ra không ngừng thu lấy thiên địa linh khí xung quanh. Trong chớp mắt, Mộ Hàn đã thu Liễm Tâm thần lại, lại một đoàn lôi ngục kính chân nguyên tuân ra từ lòng bàn tay sơ sở tử tuyến lại lần nữa ngưng tụ thành lôi võng. Ở bên trong hấp lực còn càng cường đại thêm nữa, tựa như muốn đem đám linh khí xung quanh hút lại về phía mình. Lôi vong hành quyết này tuy chỉ là trung phẩm nhưng kỳ diệu vô cùng, cùng dung hợp với lôi đao pháp, có thể khiến cho uy lực của nó tăng lên gấp đôi. Trên khuôn mộ hàn đầy vẻ phân chấn. Hơi ngầm nghĩ một chút, mộ hàn liền vận chuyển lôi ngục kính. Một lát sau từ bên trong tử hư thần cung, một đạo thanh tử mang lập lệ xuất hiện trên tay của thiên anh, sau đó bắt đầu đem lôi đao pháp ra thi triển ra. Bình địa phong lôi Lôi đỉnh chi nộ, lôi kinh điện nhiễu, lôi đỉnh diệu thế. Thiên anh tựa như là hóa thân của Mộ Hàn, hai tay múa trường đao, không ngừng tạo luyện đao thế bên trong tử hư thần cung, đa pháp như hành vân lưu thủy. Trong lúc nhất thời, tiếng sấm động ầm ầm không ngừng, khiến cho tâm cùng cũng rung động không thôi. Mộ Hàn cũng như không phát giác ra điều gì, tâm thần của hắn toàn bộ dung nhập bên trong thiên anh, đem lôi đao pháp uy lực kia thể hiện ra vô cùng tinh tế. Liên tục diễn luyện vài chục lần, lôi đao pháp cuối cùng cũng có xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Thiên anh từ bên trong tay hắn hoặc bổ, hoặc chém, hoặc tước, hoặc đâm, mỗi lần xuất kích từ đầu đào phóng ra từng sợi tử từ mang, tựa như ngưng kết thành thực chất, dày giặc đan xen vào nhau. Đây cũng là lôi vóng. Mỗi lần biến ảo chiêu thức, lôi vóng sẽ thu liêm vào bên trong thân thể, sau khi thổ nạp như vậy, thì cô hấp kính này liền dần diễn sinh ra. Tình cảnh này tựa như là ngư nhân bắt cá, không ngừng đem lưới ném ra ngoài, thu hồi số cá mà ngư nhân thu được thì cũng chính là thiên địa linh khí mà Thiên Anh của Mộ Hàn thu được thiên địa linh khí. Linh khí từ Lôi Vong Dung manh tiến vào trong thân đao, sau đó lại bị Lôi Vong phun ra rồi nuốt vào, càng phun ra rồi hút vào thì lực hấp càng thêm cực đại. Từ thức đầu tiên của đao pháp bắt đầu, đến củ ổ ỷ củ, trong không gian 10 mét đã diễn sinh ra lực hấp cường đại, so với ban sơ còn mạnh hơn gấp mấy lần. Đây là duyên cơ mà Mộ Hàn muốn thử đem Lôi Vong Dung nhập vào trong đao pháp, nếu như thuần thục thì Lôi Vong sinh ra hấp lực càng thêm mạnh hơn. Dùng lôi vong hành quyết phối hợp với lôi đao pháp hiệu quả so với tưởng tượng còn tốt hơn nhiều. Mộ hàn mừng rỡ trong lòng, nghĩ vậy, thiên anh đã tán đi trường đao, không gian tâm cung lập tức khôi phục lại bình thường. Ở trong thạch động, mộ hàn đột nhiên mở to hai mắt, thân hình nhẹ nhàng bắn lên, lúc rơi xuống, một đại đao tân xuân thu hỉ yên lên, tử mang trong mắt sáng lên, khiến cho xung quanh được chiếu sáng rõ ràng. Với hình, trong trước mắt, tiếng xét bạo nổ, mộ hàn trực tiếp thi triển đao pháp bên trong huyệt động này. một đao chém ra Từ chỗ lôi đao đám tử mang liền biến thành một mảnh lôi vọng, khiến cho không gian mười mấy mét trước mặt mộ Hàn liền bị bao trùn vào bên trong. Sau đó hắn khẽ xoay người, từ bên trong lôi đao pháp thức thứ nhất Bình Địa Kinh lôi liền biến thành thức thứ hai Lôi Đỉnh Chi Nộ. Ngay sau khi đao thức biến hóa thì lôi vọng liền ngay lập tức có lại, ẩn vào trong thân đao, một cỗ hấp lực mạnh mẽ đồng thời từ trong rộng tràn ra ngoài, sau khi thi triển Lôi Đỉnh Chi Nộ thì lôi vọng bạo tán càng mạnh, tựa như khiến cho linh khí của một mảnh thiên địa này đều bị hút gọn vậy. Sau thức thứ thứ 2 chính là thứ 3, trong lúc biến ảo hấp lực tựa như tăng lên gần gấp đôi, mà khi đao pháp thức thứ 3 được thi triển ra thì thiên địa linh khí tựa như thủy triều bị lôi ngục kính kéo lên, sau đó khiến cho cả phiến hư không bên trong huyết động bắt đầu kịch liệt rung động không thôi. Âm thanh nổ vang thái nhức óc, động tác của mộ hẳn càng lúc càng nhanh, lôi vong kia cũng không ngừng hút vào phong ra, phạm vi bao phủ cũng không ngừng quét trương. Sau khi hắn thi triển lôi đao pháp đến lần thứ 5, Hấp lực do biến chiêu làn chức còn chưa tan hết thì hiện giờ lại được hấp lực mới sinh lúc này điệp ra thêm. Trong chấp mắt, đao pháp đã xuất ra chiêu cuối cùng, đao mang trùng trùng điệp điệp bạo thoái, mà bên trong huyệt động tựa như tồn tại vô số vòng xoáy, hấp lực tầng tầng lớp lớp tuân ra, chẳng những khiến thiên địa linh khí bên trong động bị hấp sạch sẽ còn có đại lượng linh khí bên ngoài động phủ cũng bị kéo vào bên trong. Ồ! Ở vách đá cao chốt vót ai, sở ngọc cùng tang thiên công cơ hổ cùng mở mắt ra, kinh ngạc nhìn nhau Từ trong mắt đối phương có thể nhìn thấy được một tia ngạc nhiên khó lương. chương 271, Đập Phá, 2. Mộ Hàn. Ánh mắt bọn hắn lập tức nhìn về phía huyệt động đang nhấp nháy tử quang kia, sở ngọc liền phun ra hai từ này, đây là lần đầu tiên sau lên tiếng khi hắn rời khỏi vô cực thành trong ngày hôm nay. Chính là hắn. Tăng Thiên công khẽ trả lời, trong giọng nói đầy vẻ kinh ngạc. Hắn dường như còn đang tu luyện lôi đao pháp, ồ không đúng, lôi đao pháp sao lại có được biến hóa, lại còn uy lực lớn. Hơn nữa còn có một đạo hấp lực nữa, đây là chuyện gì chứ? Lôi vong hành quyết. Trong miệng sở ngọc liền xuất hiện bốn từ này. Lôi vong hành quyết sao? Tăng thiên công kinh ngạc, trong ngáy mắt bừng tỉnh, tuy có chút khó tin, nhưng lôi vong hành quyết loại gần gà công pháp như này lại có thể tiến vào trong tay mộ hàn, khiến cho cho lôi đao pháp được phối hợp tới mức an ý như thế, khiến cho huy lực của đao pháp tăng lên. Tên mộ hàn cũng không tầm thường, trách không được cung sư huynh muốn phòng bị với hắn đến như vậy. sở Ngọc cũng không lên tiếng Trên khuôn mặt không có biểu tình gì, chỉ dưa mắt nhìn về phía hàn thạch động lần sau đó nhắm con người lại. Ngược lại tang thiên công đầy vẻ hào hứng nhìn hồi lâu mới thu ánh mắt về. Trên mặt hắn đầy vẻ tức hận, thật là đáng tiếc, cung sư huynh cùng với tiêu sư tỷ đang cạnh tranh ngôi vị thiếu tông chủ, mà tên này lại là người của tiêu sư tỷ Hắn có tốc độ tu luyện như thế không chừng có thể đánh vỡ cán cân giữa hai cung sư huynh với tiêu sư tỷ lại khiến cho bọn hắn phải làm thêm không biết bao nhiêu chuyện xấu. Nghĩ đi nghĩ lại Tăng Thiên Công liền nhìn sang bên trái, có một thân ảnh cao gầy chui ra khỏi huyệt động, nhìn về phía huyệt động mà mộ hàn đang ẩn thân, sắc mặt âm tình bất định. Ở phía sau có không ít địa cực đệ tử cảm thấy bi kinh động, tò mò đi qua quan sát một chút. Tử mang ở trong thạch động của mộ hàn lại càng thêm nồng đặc, bên trong hấp lực càng phát ra kinh người, mãnh liệt hơn, bất chi bất giác, nơi đó đã biến thành một vòng xoáy đầy tử mang, lượng lớn linh khí bị hút vào bên trong, tiếng sấm động không ngừng phóng ra, vang vọng trong toàn bộ thiên địa này Mãi tới khi ánh mặt trời từ phía chân trời hì hê nạ, é giờ lôi âm mới ngừng lại. Hô! Trong động, từ y bám đầy trên trường đao đột nhiên bị thu vào bên trong cơ thể, mộ hàn thở dài một hơi, đưa mắt nhìn thì thấy có chút ánh sáng bắt đầu chiếu dọi từ bên ngoài vào. Mộ hàn bước nhanh ra ngoài, trong lòng ẩn chứa một chút hương phấn, trải qua một đêm tu luyện không ngừng, hắn đã đem lôi vong hành quyết cùng lôi cực cương cường, lôi vân phong bạo, lôi đao pháp thông hiểu đạo lý, khi thi triển đao pháp, đã có thể làm được thu phát tùy tâm Đi ra bên ngoài, Mộ Hàn mới phát hiện đại bộ phận địa cực đệ tử đều đã xuất động. Vừa thấy hắn xuất hiện, cơ hồ toàn bộ ánh mắt của mọi người đều rơi lên trên người hắn, chật, một đạo thanh âm giống như tiếng sấm liền vang lên bên dưới vách đá này. Người chính là Mộ Hàn. Chính là ta. Mộ Hàn kinh ngạc nhìn qua, một tên tráng hán cao tới hai trượng, thân thể khôi ngô, lúc này đang căng hết cả mặt, đầy vẻ tức giận nhìn chấm chầm về phía hắn. Kẻ này cũng là địa cực đệ tử của vô cực thiên Tông Mặc dù Mộ Hàn cũng không quen gì tên này, nhưng hôm qua cũng đã nghe thấy có người gọi tên hắn, dường như là Hoác Nham, có tu vi huyền thai lục trọng tiên, ở trong đám điệu cực đệ tử thì thực lực có thể xếp ở phía trên. Mà đội ngũ này trừ hai tên mệnh tuyển cảnh ra thì thực lực của Hoác Nham này có thể tiến vào trong top 3 người đầu. Mộ Hàn, ngươi có biết ngươi tối hôm qua làm gì không? Hoác Nham thần sắc bất thiện, trong ngữ khí đầy mùi thuốc súng. Đương nhiên biết rõ, ta vẫn đang tu luyện. Mộ Hàn càng thêm nghi hoặc. Người khác tu luyện đều là im áng, hôm qua ngươi lại huyền nào tới mức kinh thiên động địa, ngươi có biết hay không nơi này là bản lòng sân mạch, hơn 10 giám bên ngoài còn có long dược thiên lưng đang hoạt động, ngươi muốn đem những thu giữ kia dẫn tới hại chết mọi người phải không? Nói xong lời cuối cùng, hoác Nam càng trận hai mắt lên, nộ khí mười phần. Ta hiểu rồi. Nghe đối phương chất vấn như thế, mộ hàng cũng không thấy kinh hoàng chút nào, ngược lại trên mặt đầy vui vẻ, động tĩnh mà hắn gây ra nếu như có thể khiến cho long dược thiên lưng cảm ứng được thì đã có người tới ngăn hắn lại, làm sao phải chờ tới sáng sớm mới tới hương sư vấn tội chứ? Ngươi hiểu được cái gì?" Hoắc Nham xứng sờ hỏi lại. "Hoắc Nham, nếu ngươi muốn luận bàn cùng ta thì nói hẳn ra cũng không cần vòng vo, lãng phí nước miếng, lãng phí thời gian." Mộ Hàn nhìn vào mắt Hoắc Nham, cười ra tiếng, trong lúc nói chuyện hắn cũng khẽ nhìn xung quanh, nhưng không thấy được thân ảnh của Sở Ngọc cùng với Tang Thiên Công. Ý niệm trong đầu hơi đổi, Mộ Hàn liền ẩn ẩn hiểu được. Hai người kia không thấy đâu hẳn là do cô ý. Chính là để cho Hoác Nham có cơ hội cho mình một trận Bọn họ là người cầm đầu đội ngũ Nếu như ở nơi này Hẳn sẽ ngăn cản đám đội viên tranh đấu Bởi không thì tư cách dẫn đội của bọn họ sẽ bị bỏ đi Phải biết rằng Thiên cực đệ tử trước đây dẫn đội đi vào trong Hắc Long tử viên lịch lãm Cũng không phải chỉ để không mà có thể đạt được số lượng công hân nhất định Nếu biết đội viên có tranh đấu mà không ngăn lại Thì khi bị Tông Phái trưởng Lão biết được Thì công hân cho lần hành động này sẽ biến thành bong bóng Biết được duyên cơ trong đó Mộ Hàn cũng không cần khách khí nữa, hơi ngừng lại, ngữ điệu thay đổi, tựa như chế giới ước. Chỉ là xem trên việc chúng ta cùng là đồng môn, ta có một đề nghị cho ngươi, nếu như ngươi không mang đủ thuốc chữa thương thì tốt nhất đừng nên luận bàn với ta. Đề nghị hoác nham nếu không mang đủ thuốc trị thương thì không nên luận bàn chẳng phải có ý muốn nói là hắn sẽ thua sao. Nghe được ý tứ của Mộ Hàn, không ít đệ tử địa cực cảm thấy buồn cười, có không ít kẻ nhìn Mộ Hàn với ánh mắt hả hê vô cùng. Mộ Hàn mặc dù khi tấn trước, Đã đánh thắng hai tên huyền thai ngũ trọng thiên tu sĩ, nhưng hoác nham lại có tu vi huyền thai lục trọng thiên, mộ hàn dám dùng khẩu khí như vậy nói chuyện với hắn, đây không phải là tự chuốc khổ sao. Từ nơi này cũng có thể nhìn thấy được hoàn cảnh hiện tại của mộ hàn xấu tới mức nào, hắn gia nhập vô cực thiên tông thời gian lại quá ngắn tấn chức lên địa cực đệ tử cũng ngắn ở trong địa cực đồng môn không có một vị bằng hữu nào. Đặc biệt tốc độ tu luyện của mộ hàn lại quá nờ hờ nờ hờ nhanh đến mức cái đám điệu cực đệ tử vẫn luôn tự xưng mình là thiên tài khi đứng trước mặt Mộ Hàn lại không hề có cảm giác ưu việt gì hết. Hôm nay Mộ Hàn bị Hoắc Nam đánh bại, cơ hồ tất cả mọi người đều sẽ chê cười. Hoắc Nam giật mình sững sờ một lát, mới hiểu được ý tứ của Mộ Hàn, nộ khí lập tức như hỏa diễm từ trong lồng ngực luồn lên, khuôn mặt thoáng chốc trứng lên đỏ bừng, con mắt trừng lên giống như một đôi trung đồng, âm thanh hung dữ quát: "Mộ Hàn, ngươi lại dám xem thường lao tử, ngược lại ta muốn xem thử xem ngươi có sự này hay không?" Chương 272, hai chiêu phóng ngược lại. Lời còn chưa dứt, thân hình cường tráng của Hoắc Nham đã bay lên trời, trên tay cầm một thành cự đao to như ván cửi, từ khoảng cách mười mấy trượng mà đập thẳng xuống, tựa như một đạo huyết quang xẹt qua hư không, cự đao đi tới nơi đâu thì hư không bị cắt đứt tới đó, khí tức khủng bố lập tức phóng xuất không ngừng. Hô! Tiếng gào thét bỗng nhiên chấn động hư không, cự đao trong khoảng khắc đã đến trên đỉnh đầu Mộ Hàn, tựa như ngọn núi khổng lồ ép xuống, thế như vạn quân. Thấy một màn này, Không ít địa cực đệ tử xung quanh đều âm thầm kinh hãi. Mộ Hàn sắc mặt lại không chút biến hóa, bước chân khẽ nhúc nhích, thân ảnh lại bóng dưng biến mất không còn thấy chút bóng dáng, phản phất như chưa từng xuất hiện qua vậy. Trong tích tắc này, bốn phía lập tức vang lên nhiều tiếng thấp giọng hô. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt không tự chủ được toát ra vẻ ngạc nhiên. Mộ Hàn lại có thể biết ẩn nặc thuật bừng này, người vừa biến mất đã không một chút khí tức lộ ra ngoài, khó trách hắn vừa rồi tin tưởng người phần như vậy. Hắn có thủ đoạn như vậy. Hoác Nham tuy có tu vị huyền thai lục trọng thiên, nhưng muốn thắng hắn cũng không phải đơn giản. ân Thấy mục tiêu đột nhiên nhạt nhòa khỏi tầm mắt, Hoác Nham cũng nhẹ kêu ra tiếng, cứ đao hơi nghiêng, phi tốc xẹt qua nơi mộ hàn đứng lúc trước, tiếp theo cánh tay nhanh quay ngược lại, cứ đao hỏa hồng thuận thế xẹt qua một vòng tròn quanh người hắn, lực đạo cuồng mánh tràn ngập hơn 10 mét không gian trung quanh. Chỉ cần mộ hàn ở trong phạm vi này, chúng phải sự trùng kích từ kinh khí tất nhiên sẽ phải lộ ra sơ hở. Nhưng khiến Hoắc Nham thất vọng chính là lúc cự đao xẹt qua một vòng tròn lần nữa trở lại trước người cũng không cảm ứng được mộ hàn có chút khí tức nào lộ ra ngoài cả. Tên này vậy mà chạy. Trong lòng Hoắc Nham nổi lên tức giận, cái này giống như một quyền chứa đầy lực đạo sau khi hung hăng đánh ra lại đánh phải một đoàn bông mềm mại vậy, loại cảm giác biệt khuất này khiến hắn khó chịu tới cực điểm, nhưng vào lúc này, hắn liền phát hiện ra ánh mắt vài tên điệu cực đệ tử ở đối diện lộ ra vẻ kinh ngạc. Không tốt. Trong đầu phút chốc toát ra hai chữ này, Cánh tay phải hoác nham đột nhiên trở nên mềm mại như không xương, quỷ dị cuốn đến sau lưng, cử đao trong tay cũng như thiểm điện bổ nghiêng về sau, đao mang vô cùng lăng lệ ác liệt cuốn lẫn ra, một đao kia không chút hoa xảo nào, nhưng lại vô kiên bất tồi, giống như có thể hủy diệt bất cứ chướng ngại nào vậy. Nhưng sau một khắc, hoác nham lại trợt phát hiện ra đao thế của mình bị chặn lại. Vâng! Trong tiếng lôi minh kịch liệt, một cổ cự lực quần bạo như sóng to gió lớn đánh đến, trôi đại đao như ván cửa của hoác nham lập tức xuất hiện vô số khe hở chẳng Sau khi phát hiện ra điểm này, Hoác Nham tâm thần đại chấn, trong cơ thể chân nguyên không chút giữ lại tuân ra ngoài, hối tụ trên thân đau. Nhưng khiến Hoác Nham càng khiếp sợ chính là, chân nguyên mới từ trong cự đau bạo tán ra thì sau lưng liền trống rông xuất hiện một cổ hấp kình vô cùng cùn mánh, hấp thu toàn bộ lực đạo của hán bào. cự đau cũng không thể kháng cự được cổ hấp lực cực lớn này, phần sau triệt để vỡ vụt, bị cùng nhau hấp hầu như không còn chút gì. Lôi vong chính pháp. Hoác Nham bỗng dưng nghĩ đến công pháp tối qua mộ hàn tu luyện trong động Lập tức khó có thể tự kiểm chế được nghẹn ngào kêu to. Lúc Mộ Hàn tu luyện trong động hắn cũng bị kinh động, từng xuất động quan sát qua, đã từng xa xa cảm thụ cổ hấp kình kình khủng truyền đến từ bên trong, lúc ấy trong nội tâm hắn lại không cho đúng, thật không nghĩ đến hôm nay thân lâm vào chiều, hấp kình do lôi vong chính pháp diễn sinh ra còn khủng bố hơn cả dự liệu của hắn. Oen. Nháy mắt khi cự đao đoạn thoái, sau lưng lần nữa lôi âm cuồn cuộn. Ngay sau đó, hấp lực cường hoành do lôi vong chính pháp diễn sinh ra bỗng nhiên biến mất. Có một cổ lực đoạn dị thường bàng bạc dùng xu thế bài sơn đảo hải điên cuồng bắn ra. Cảm nhận được cổ khí tức khủng bố bao phủ đến kia, Hoắc Nam rất hoảng sợ, một nửa cự đao do chân nguyên ngưng tụ mà thành trong tay bỗng nhiên hóa thành một đoàn xương đo dày đặc, như bình chướng bảo vệ lấy thân thể hắn. Nhưng khiến Hoắc Nam biến sắc chính là, phịt một tiếng nổ mạnh qua đi, xương đỏ tiêu tán, cổ kinh đạo kia thế xông không nghỉ, lập tức đánh trúng phía sau lưng hắn. Chỉ một thoáng, Hoắc Nam như bị tạ đánh trúng, tạng phủ trong cơ thể kịch liệt chấn động. Thân hình càng bay lên bắn về trước, dốc sức liều mạng để nén khí huyết buộc lên trong lồng ngực, Hoắc Nham thân trên không trung, ánh mắt lại dùng sức liếc về phía sau, khuôn mặt tươi cười kia của Mộ Hàn nhất thời khắc sâu vào tầm mắt. Nghiêm Duy, lúc này, Hoắc Nam không biết làm sao, tức giận đối với Mộ Hàn đã biến mất không còn sót lại chút nào, trong nội tâm ngược lại hung dữ giống ra một cái tên khác. Người hôn đàn này, thấy Mộ Hàn không vừa mắt lại không tự mình động thủ, lại suối dục lao tử xung phong, làm hại lão tử mất mặt xấu hổ. Ngày sau nhất định phải tìm ngươi tính sổ. Ý niệm tức giận chợt hiện lên trong đầu, thân hình Hoắc Nham nặng nghề rơi đập ra bên ngoài hơn 10 mét, liên tiếp phun ra hai ngụm màu lớn, ngay cả đầu cũng nghiêng một cái, trực tiếp bất tỉnh đi, trong lúc mơ hồ, giống như nghe được có người rống to. Dừng tay. Đó tựa hồ là thanh âm của hai người Sơ Ngọc và Tang Thiên Công. Vèo. Vèo. Cơ hồ ngay khi Hoắc Nham rơi xuống đất, thân ảnh của Sơ Ngọc và Tang Thiên Công liền từ trong rừng rậm ở đằng xa bắn ra. Trong ngáy mắt liền lách qua mọi người, đi vào dưới vách đá dựng đứng. Sao? Chuyện gì xảy ra? Nhìn hoác nham ngã dưới đất, lại nhìn mộ hàn vẻ mặt mây trôi nước chảy vẻ kinh ngạc của tang thiên công hoàn toàn lộ ra trong lời nói, sơ ngọc không lên tiếng, nhưng trong ánh mắt cũng toát ra một vòng khiếp sợ khó có thể che giấu. Không chỉ có bọn hắn như thế, mọi người chung quanh cũng có chút khó có thể tin vào hai mắt mình nữa. Hoác nham đường đường chính là cao thủ huyền thai lục trọng thiên, lại bị mộ hàn hai chiều đã đánh bại Từ lúc Hoác Nham xuất đao đến khi Mộ Hàn biến mất, từ lúc Mộ Hàn hiện thân đến lúc Hoác Nham bị đánh bay ra ngoài, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra cực nhanh đã biến mất. Cho tới bây giờ, tất cả mọi người vẫn còn đắm chìm trong chiêu thức của Mộ Hàn, hai chiêu sử dụng hết, Hoác Nham thậm chí ngay cả thân hình cũng không xoay qua chỗ khác. Tốc độ này, thật sự là nhanh hơn cả tia chớp. Có thủ đoạn ẩn nấp quỷ thần khó lường, có tốc độ ra tay vô cùng mau lẹ, lại có lôi vong chính pháp biến hóa kỳ lạ dị thường. Thực lực chân tránh của Mộ Hàn này hơn xa Huyền Thai Tam trọng thiên, ngay cả Hoắc Nam Huyền Thai Lục trọng thiên cũng không đỡ được hai chiêu của hán. hắn sợ là đã có thể sánh với cao thủ Huyền Thai thất trọng thiên rồi. Chương 273: Long đầu cốc. Trong lòng mọi người phỏng đoán đều vì kết luận mình đoán ra được mà rung động dị thường. Mộ Hàn lại không để ý đến thần sắc những địa cực đệ tử ở chung quanh, hai tia ánh mắt chuyển qua một lần trên người Sơ Ngọc và Tăng Thiên Công, giống như cười mà không phải cười nói. Sở sư huynh, Tang sư huynh, Hai vị trở về dường như đã có chút muộn. Hai người này kỳ thật tính toán thời gian hiện thân rất chuẩn, chỉ tiếc bọn hắn đoán sai về thực lực Mộ Hàn. Từ lúc bắt đầu động thủ, Mộ Hàn đã hạ quyết tâm, phải dùng thế xét đánh đánh bại Hoác Nam Bởi vậy, Hoác Nam vừa động, Mộ Hàn liền đã vận chuyển linh ẩn đồ lục cẩn nấp thân ảnh, rồi sau đó liên tiếp hai chiêu lạc lôi đao pháp ẩn chứa lôi vong chính pháp, gọn gàng mà linh hoạt giải quyết, toàn bộ quá trình chỉ tốn không đến 1-2 giây. Thế nên Sơ Ngọc và Tàng Thiên Công ẩn nấp ở phía xa căn bản không ý thức được bị đánh bay không phải Mộ Hàn, mà là Hoác Nam chỉ là thấy có người bị thua liền lập tức lao đến. Tàng Thiên Công hơi có vẻ xấu hổ cười ha ha, trợn sát mặt nghiêm túc, nói. Mộ Hàn Sư Đệ, vừa rồi là chuyện gì xảy ra, ngươi và Hoác Nam Sư Đệ sao lại động thủ thế? Tàng Sư Huynh không nên hỏi ta, mà có lẽ nên hỏi Hoác Sư Huynh thì hơn. Mộ Hàn vẻ mặt vô tội nói. Hỏi hắn. Nghe vậy liền nhìn Hoác Nham hôn mê bất tỉnh ở xa xa, Tăng Thiên Công sắc mặt khẽ biến thành đen thui, đột nhiên vánh thai làm ra thần sắc lắng nghe, ngay sau đó trên mặt liền lộ ra ráng cười giật mình, nói, mộ hàn sư đệ, thì ra giữa ngươi và Hoác Nham sư đệ không phải tranh đấu, mà là luận bàn A. Luận bàn bị thương, không thể tránh được. Sở Ngọc đột nhiên tiếp lời nói, không sai không sai. Tăng Thiên Công cười tủm tìm gắt đầu, phân phối hai người cách đó không xa nói. Hoàn sư đệ, Giang sư đệ Qua đi xem hoác sư đệ thương thế có nặng không? Không nặng thì cho hắn dùng một khỏa hồi khí đan, nếu tương đối nặng, vậy thì một phút đồng hồ sau lại dùng một khỏa địa nguyên đan. Vâng. Hai gã nam tử trẻ tuổi lập tức lên tiếng chạy ra ngoài, ánh mắt tang thiên công lại rơi vào trên người Mộ Hàn. Hai vị sư huynh thánh minh. Mộ Hàn cười mỉm nói. Hắn không nghĩ tới tang thiên công và sở ngọc lại nhanh chóng tìm được cho mình bậc thang như vậy, bất quá điều này cũng nằm trong dự liệu. Hai người không có khả năng thật sự truy cứu trách nhiệm của hắn hoặc là hoác nham được, chỉ có thể không giải quyết được gì. Hơn nữa, cho dù truy cứu cũng không thể truy cứu được đến hắn, dù sao cũng là do hoác nham động tay trước. Mặc dù hai người đổi trắng thay đen, muốn đổ trách nhiệm lên người hắn, cũng không cần phải lo lắng, cùng lắm thì rời khỏi đội ngũ lịch lãm rèn luyện này là được. Dù sao khu vực nguy hiểm nhất mặt phía Nam Long Đầu Cốc đã thông qua được, mộ hàn hoàn toàn có thể một mình đi hết đoạn lộ trình còn lại. Nghe được mộ Hàn lấy lòng, Sở Ngọc im lặng, Tăng Thiên Công lại ngượng ngùng cười hai tiếng. Không nghĩ tới thực lực mộ hàn sư đệ lại đạt đến mức như thế, ngay cả hoác Nam sư đệ huyền thai lục trọng thiên cũng không phải đối thủ của ngươi, chắc không được có thể nhẹ nhàng tấn thăng thành địa cực đệ tử như vậy. quá khen. Chuyện đã qua đi, mộ hàn cũng không có hứng thú nói nhảm với hắn nữa, qua loa đơn giản đáp lại vỉa tiếng, khiến Tăng Thiên Công cảm thấy không thú vị, ha ha cười cười liền đưa ánh mắt chuyển về phía hoác nham. Mộ hàn cũng không muốn đánh chết Vào thời khắc cuối cùng đã thu lại không ít kình, hình ảnh hoác Nam rơi xuống đất lập tuy rằng khiến cho người ta sợ hãi, nhưng đối với huyền thai lục trọng thiên mà nói, chút thương thế đó cũng không nặng lắm, sau khi ăn vào một khỏa hồi khí đan không lâu lắm liền mở mắt ra. Khiến mộ hàn cảm thấy ngoại ý muốn chính là, hoác Nam tỉnh lại cũng không tiếp tục dây dưa với hắn nữa, chỉ nhìn hắn một cái, ánh mắt liền tìm kiếm trong đám người. Một lát qua đi, ánh mắt phút chốc như ngừng lại trên người một gã nam tử trẻ tuổi, ánh mắt hoác nham thoáng chốc trở nên hung ác dị thường hai đầu lông mày tràn đầy tức giận. Ồ! Thấy hoác nham thần sắc khác thường, mộ hàn trong nội tâm kinh ngạc hô nhỏ một tiếng, vô ý thức theo ánh mắt của hắn nhìn lại, đã thấy hoác nham trừng mắt mắt nhìn vào một nam tử cao gầy, thân mặc hát bào, tuổi chừng 27-28, khuôn mặt bình thường, nhưng lại có một cái mùi ưng, khiến hắn thoạt nhìn càng tăng thêm vài phần hung ác nham hiểm. Nghiêm duy! Trong đầu mộ hàn đống dưng hiện ra cái tên này. Trong chi đội ngũ lịch lãm rèn luyện này Địa cực đệ tử tu vị cao nhất chính là Nghiêm Duy bị Hoắc Nam nhìn chằm chằm kia, tăng Thiên Công và Sở Ngọc gần với mệnh truyền cảnh, đã đạt tới Huyền Thai Thất trọng thiên, nghe nói đã nửa chân đạp vào mệnh truyền cảnh, tùy thời đều có thể đột phá đến đạo cảnh nhị trọng. Giữa Nghiêm Duy và Hoắc Nam cũng không có mâu thuẫn, nhưng vì sao Hoắc Nam sau khi bị thua lại trợn mắt nhìn Nghiêm Duy? Mộ hàng trong lòng tràn đầy khả nghi, trước ngày hôm nay, giữa mình và Hoắc Nam không có bất kỳ liên hệ nào, nhưng vừa rồi hắn lại đột nhiên mượn cớ gây sự. Ở trong đó tất nhiên có duyên cớ. hẳn là việc này có liên quan đến Nghiêm Duy. Thiếu chút nữa quên, Nghiêm Duy kia là cực đổ của cung hạo. Mộ Hàn trong đầu thình lình hiện lên một đạo linh quang. Bọn người yến chăn chặn giết mình ở lối ra tầng 2 vực giới sát chàng chính là bị cung hạo sai khiến. Nghiêm Duy này và cung hạo quan hệ mất thiết, hắn xuất hiện trong chi đội ngũ này, hẳn cung vì nhắm vào mình mà đến. Có lẽ hoác nham ra tay, là bị Nghiêm Duy sối rụng. Khiếp mắt đánh giá Nghiêm Duy, mộ Hàn càng nghĩ càng cảm thấy khả năng Tựa hồ đã nhận ra ánh mắt mộ hàn, nghiêm duy đảo mắt nhìn qua, trên mặt lại nổi lên một vòng vui vẻ hòa thiện. Chỉ có điều nụ cười này rơi vào mắt mộ hàn lại có vẻ có chút hư giả, âm thầm cười lạnh một tiếng, nếu ngươi thật sự nhắm vào ta mà đến, vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. tước chừng một phút đồng hồ sau, đội ngũ lần nữa lên đường. Vượt qua vết đá, mọi người lại tiến nhập rừng rậm. Tiếng bước chân sàn sạt vọng ra, tất cả mọi người đều im miệng không nói gì tiến về trước. Nhưng thỉnh thoảng lại có mấy tia ánh mắt rơi vào trên người mộ hàn. Trải qua cuộc chiến vừa rồi, ánh mắt mọi người nhìn về hắn đã xảy ra biến hóa, ngoại trừ hiếu kỳ ra, đa phần ra khiếp sợ khó có thể che giấu. So sánh với mạo hiểm hôm qua, lộ trình kế tiếp có thể dùng gió hem sóng lặng để hình dung. Mặc dù thỉnh thoảng có đạo cảnh hung thu sông tới, nhưng vừa mới xuất hiện đã bị dọa đến chạy thục mạng mà đi, về phần những hung thú dưới võ cửa cánh, càng xa xa tránh khỏi chi đội ngũ này. Mọi người ngày đi đêm nghỉ Trong nháy mắt đã qua hai ngày. Giữa trưa, liệt dương cao chiếu. chương 274, thần tiêu thiên tông, một. Xuyên qua một mảnh sơn cốc hẹp dài, tầm mắt mọi người khoáng đạt hơn không ít, nhưng ánh sáng từ trên cao rơi vãi rơi xuống lại như bị cắn nuốt vậy, thiên điệu lại trở nên hôn ám. Mộ hàng ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy phía chân trời xa xôi đen ngòm vô biên vô hạn phản phất như trên bầu trời bị đảo ra một cái hắc động thật lớn vậy. Đó chính là Hắc Long tử viên. Mộ Hàn thấy thế, nhịn không được có chút giật mình Mặc dù đã sớm biết do hắc long tử viên vô cùng rộng lớn, nhưng tận mắt thấy phiến màn đèn còn lớn hơn hắc ma cốc, hắc hiểm xâm lâm vô số lần kia, mộ hàn dê lại rất cảm thấy rung động. Bọn người sở ngọc và tang thiên công đã tới hắc long tử viên không chỉ một lần, đối với dị trạng ở xa xa làm như không thấy, tiếp tục vùi đầu đi về phía trước. Lại gần 2 giờ qua đi, mọi người rốt cục đi tới biên giới hắc long tử viên. Nếu từ trên không trung nhìn lại, hắc long tử viên này quả thật một đầu liệt cốc vô cùng tức lớn. Mà phiến khu vực hắc ám trước mắt lại như đầu rồng, bởi vậy mới có danh xưng Long đầu cốc. Vừa vận ở cửa vào liệt gốc, cây rừng che trời lộ vẻ đen xì ở chung quanh, Dung động Mộ Hàn cảm nhận được trước kia đã không còn sót lại chút gì. Nơi này chính là Long đầu cốc rồi, chư vị cẩn thận, không nên phân tán. Tăng Thiên Công hét lớn lên tiếng, đi đầu tiến về trước, mà Sở Ngọc lại ở cuối đội ngũ. Đúng lúc này, những địa cực đệ tử kia đều không hề đùa giỡn nữa, sắc mặt có chút nghiêm trọng, mỗi người đều lặng yên vận chuyển chân nguyên. Từng đạo khí tức cường đại từ trong cơ thể bạo táng ra, tầng tầng lớp lớp bao trùn cả không gian phạm vi trăm mét. Cho dù cùng ở trong bàn long sân mạch, nhưng hắc long tử viên này với các khu vực chung quanh lại như hai thế giới hoàn toàn khác vậy. Khu vực chung quanh cũng có hung thú cường đại, nhưng chúng và hung thú trong hắc long tử viên lại nước giếng không phạm nước sông. Hung thú trong đại liệt gốc sẽ không chạy ra, hung thú bên ngoài cũng sẽ không tiến vào liệt gốc. Nguyên nhân trong đó không có mấy người biết rõ, nhưng tất cả mọi người đều biết. Hùng thú trong Hắc Long tử liền so với bên ngoài càng thêm khát máu cuồng bạo, mặc dù chỉ là ở mặt ngoài của liệt gốc, nhưng trong long đầu gốc cũng phải vạn phần cẩn thận. Khác với mọi người coi thường đề phòng ở chung quanh, Mộ Hàn lộ ra có chút nhẹ nhõm, như nhàn nhã dạo chơi trong hắc ám xâm lâm tiến về phía trước, nhưng tinh thần của Hà đã sớm khuyết tán ra, tình huống trong phạm vi mấy ngàn thức đều rõ ràng bày ra trong đầu hắn, bất luận động tính gì cũng khó có khả năng giấu giếm được cảm ứng của hắn. Ở trong đội ngũ, thực lực Mộ Hàn cũng không phải mạnh nhất. Nhưng tâm thần tuyệt đối có 102 mặc dù là hai tu sĩ mệnh tuyển cảnh như Sở Ngọc và Tăng Thiên Công cũng khó có thể sánh được với hắn. Năng lực cảm ứng cường địa khiến Mộ Hàn có thể sớm biết trước được dị động so với mọi người. Một đoàn người hăng hái tiến đi trong rừng rầm đen kịt cơ hồ tất cả địa cực đệ tử đều phát huy tốc độ đến mức cực hạ, chỗ đi tựa hồ là hướng đông bắc của Long Đầu Cốc. Cũng không lâu lắm, Mộ Hàn liền phát hiện trong trong rừng rầm bên hông có mấy ánh mắt đang không ngừng nhìn xem Đó là mấy đầu hung thú có thể sánh với tu sĩ huyền thai cảnh đỉnh phong, nhưng phát giác được thực lực chi đội ngũ này quá mạnh mẽ nên hung thú cũng không lập tức hiện thân. Chư vị, bên phải có 3 con hung thú, thực lực Trừng Huyền Thai thất trọng thiên. Rất nhanh, Tăng Thiên Công cũng phát hiện dị trạng ở bên ngoài trăm mét, đông rừng quát khẽ lên tiếng. Mọi người nghe vậy, cũng không kinh hoàng, nhưng vẻ cảnh giác trên mặt lại càng đậm thêm vài phần, chỉ có điều loại cảm giác bị nhìn trộm kia mặc dù theo sát mọi người, nhưng hung thú lại thủy chung không phát động công kích. Ước chừng nửa giờ sau, loại cảm giác như vắt trên lưng kia rốt cục biến mất, hung thú một đường đi theo mọi người chẳng biết tại sao lại đột nhiên lặng lẽ thối lui. Mộ Hàn lúc ban đầu còn có chút khó hiểu, nhưng mấy phút đồng hồ sau trông thấy cung điện khổng lồ dưới vạn nhẫn tiếu bích kia, trong nội tâm liền thoải mái. Điện đường này chính là lối ra của đệ tử các phái ở Long Đầu Cốc, những thú dữ kia hiển nhiên cũng biết sự tồn tại của nơi này nên sau khi đi theo đến phụ cận chỉ có thể bông tha. Cung điện lưng tựa vách đá, hoàn toàn do cự thạch và vật liệu gỗ dựng thành. Bề ngoài vô cùng đơn giản, trên tấm biển điện khắc lấy ba chữ ẩn long điện, cực kỳ khí thế. Mà khu vực phạm vi mấy ngàn thức trước điện đường đều đã bị thanh lý được sạch sẽ, không có sự che lấp của hắc ám xâm lâm, ánh mắt quả thật sáng sủa hơn rất nhiều. Đúng lúc này, cửa điện mở rộng, mặc dù còn cách mấy ngàn thức nhưng Mộ Hàn vẫn có thể cảm ứng được rõ ràng từng đạo khí tức khổng lồ trong cung điện. 98 tu sĩ huyền thai cảnh. Ngay lập tức sau đó, Mộ Hàn trong lòng hơi kinh, đạo cảnh tu sĩ tụ tập trong cung điện có rất nhiều khiến hắn có chút ngoài ý mớn. Bất quá, trong ẩn Long Điện ngoại trừ gần trăm tu sĩ huyền thai cảnh ra, còn có 10 đạo khí tức cực kỳ cường đại, chỉ là cảm ứng những khí tức này khiến Mộ hẳn có chút mơ hồ, hắn cũng không dám tra xét rõ ràng, để tránh gây ra hiểu lầm. Nhưng nếu hắn đoán không sai thì 10 người kia có lẽ đều là cường giả mệnh tuyển cảnh. Bọn hắn chắc hẳn cũng đến Long Đầu Cốc lịch lãm rèn luyện. Mộ Hàn âm thầm đoán, mà sau khi thấy ẩn Long Điện, thần sắc mọi người quanh rõ ràng bùng lòng rất nhiều. Ngay cả trên mặt Tăng Thiên Công cũng lộ ra một chút vui vẻ Không đến 2 phút Mọi người liền tới bên ngoài ẩn long điện Nối đôi nhau mà vào Trong điện ánh sáng thông thấu Sáng như ban ngày Hai mắt rất nhanh quét qua một vòng Mộ hàn liền thu tình huống bên trong vào mắt Hơn 100 tên đạo cảnh tu sĩ cũng không phải toàn bộ tụ tập một chỗ Mà chia thành 4-7 Trong đó tu sĩ ở mặt bắc cung điện là nhiều nhất Nhân số lên đến 50 37 tu sĩ còn lại đều chỉ chừng hơn 10-20 người Tăng Sư Đệ Sở Sư Đệ Chúng ta lại gặp mặt, không nghĩ tới đội ngũ lịch lãm rèn luyện của vô cực thiên tông lần này lại do hai người các ngươi dẫn đầu. Phút chốc, một tiếng cười to ẩm ầm vang vọng trong cung điện, mộ hàn đảo mắt nhìn lại, đã thấy phía bắc cung điện đột nhiên có một đạo thân ảnh đứng lên. Đó là một nam tử trẻ tuổi chừng 25-26, khuôn mặt như ngọc, thân hình cao to, thoạt nhìn khí vũ hiên nang, vai hùng phi phạm. Chính là hoa hải. Hoa hải của thần tiêu thiên tông. Hắn rõ ràng đã ở lòng đầu thất Nam cốc. Mọi người chung quanh Mộ Hàn lập tức đều kinh ngạc. Hoa Hải. Mộ Hàn cũng có chút kinh ngạc, hắn từng nghe bọn người Kỳ Vũ Lộ và Lăng Nghị nói qua đệ tử kiệt xuất của Tứ Đại Thiên Tông, trong đó có một người gọi là Hoa Hải, đệ tử Thần Tiêu Thiên Tông. Chương 275, Thần Tiêu Thiên Tông 2. Hoa Hải ở Thần Tiêu Thiên Tông tựa như Tiêu Tố Ảnh, Cung Hạo ở Vô Cực Thiên Tông vậy. Nghe nói tu vị Hoa Hải sớm đã đạt tới mệnh tuyển Thất trọng thiên. Bọn người Tiêu Tố Ảnh và Cung Hạo đang cực lực tu luyện để vào trước thiên tông vũ hội một năm sau đột phá đến vạn lưu cảnh. Lúc này, hoa hải không lưu lại ở thần tiêu thiên tông hảo hảo tu luyện, lại chạy đến long đầu cốc này làm gì? Chẳng lẽ hắn còn lòng dạ thanh thản mang theo sư đệ đồng môn đi lịch luyện sao? Thì ra là hoa sư huynh. Nháy mắt khi sở ngọc và tăng thiên công thấy hoa hải, cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh đã phục hồi tinh thần lại. Tăng thiên công phất tay ý bảo mọi người sau lưng một chút, liền cùng sở ngọc đi nhanh tới trước mặt ho Mà bọn người mộ hàn theo thủ thế của Tăng Thiên Công cũng đi đến bãi đất trống ở mặt đông nam cung điện. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, mộ hàn lần nữa chuyển mắt nhìn đi, chỉ thấy hoa hải đang cùng Sở Ngọc, Tăng Thiên Công thấp giọng nói gì đó, trên mặt hai người vốn lộ ra vẻ trần chờ nhưng không lâu lắm liền liên tục gật đầu, tiếp theo Tăng Thiên Công liền tươi cười rặng rỡ, lập tức càng là kích động đến khuôn mặt tường hồng. Mặc dù là Sở Ngọc bình thường ăn nói coi ý tứ, giờ phút này khỏe môi cũng thỉnh thoảng co rúm lên. Hoa Hải đến cùng nói gì lại khiến bọn hắn hương phấn như thế? Mộ Hàn trong nội tâm hồng nghi, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía 37 tu sĩ khác, lại thấy bọn họ cũng đều đang thấp giọng châu đầu gết hai. Cương giả mệnh tuyển cảnh trong điện này quá nhiều, Mộ Hàn cũng không tiện cẩn thận dò xét chủ đề mà bọn hắn đang luận, chỉ ngầm trộm nghe được mấy chữ Thanh Châu độc hương. Thanh Châu độc hương. Mộ Hàn tìm tòi trí nhớ trong đầu, lại không nhớ tới bất kỳ tin tức gì liên quan đến mấy chữ này cả, cũng lười đi cân nhắc. Ngược lại bọn người hoác nham bên cạnh sau khi phát hiện dị trạng của Tăng Thiên Công và Sở Ngọc liền có chút không kiềm được nghi hoặc trong lòng, bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên. Mấy phút đồng hồ qua đi, hai người Tăng Thiên Công và Sở Ngọc vui mừng trở về. Mọi người đã sớm hiếu kỳ không thôi, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía bọn hắn. Sở Ngọc nhẹ vây tay họa hờ, một mảnh khí tức mịt mở như giải lụa từ trong lòng bàn tay tàng ra, sau đó nhanh chóng khuyết trường, tựa như một tấm màn xanh cực lớn bao phủ tất cả đệ tử vô cực thiên tông vào trong Tất cả mọi người vừa nhìn qua, liền biết rõ đây là để ngăn cách thanh âm. Chư vị sư đệ, vận khí của chúng ta không tệ. Tăng thiên công cười tủm tìm nói. Mấy ngày hôm trước, một chi đội ngũ lịch lãm rèn luyện của thần tiêu thiên tông trong lúc vô tình ở trong lòng trảo câu phát hiện một cây thanh châu độc hương mục ít nhất đã sinh trưởng ngàn năm. Thanh châu độc hương mục. Nghe được mấy chữ này, trong thanh mạc lập tức vang lên nhiều tiếng kinh hô. Mộ hàn đảo mắt do xét, thấy bọn người hoác nhăm và nghiêm duy đều cực kỳ khiếp sợ Không khỏi âm thầm nghi hoặc, Thanh Châu Độc Hương Mộc kia chẳng lẽ lại là chân bảo nào đó. Ngay cả bọn họ cũng đều biết Thanh Châu Độc Hương Mộc, Cơ Vân Yên tất nhiên sẽ không lạ lẫm. Mộ Hàn lập tức phân ra một đám tâm thần đắm chìm vào trong tử hư thần cung, chuẩn bị hỏi Cơ Vân Yên tỉ một phen thì lời của Tang Thiên Công lại vang lên. "Thì ra, chung quanh Thanh Châu Độc Hương Mộc kia kia có không ít hung thú mệnh tuyển cảnh cường đại bên cạnh chờ đợi, khó có thể tới gần." Vì vậy, những đệ tử thần Tiêu Thiên tông kia ngay lập tức liền truyền tin tức về tông phái. Hoa Hải lập tức mang theo 5 vị tu sĩ mệnh tuyển cảnh chạy tới. Nhưng sau buổi chiều hôm nay dò xét lại phát hiện Thanh Châu Độc Hương Mục kia rất có thể sẽ xuất thủ vào sáng sớm, mà hung thú chờ đợi ở bên cạnh đã gia tăng lên mấy lần, chỉ dựa vào thực lực hiện giờ của bọn hắn không đủ để đoạt Thanh Châu Độc Hương Mục tới Tây, lúc này lại không kịp điều thêm nhân thủ đến, lúc này mới mời tập hợp lực mọi người ở Long Đầu Cốc mang Thanh Châu Độc Hương Mộc ra khỏi Long Trào Câu. Ngay lúc Hoa Hải và đội ngũ ba tông phái khác vừa thương nghị xong đệ tử Vô Cực Thiên Tông lại đột nhiên xuất hiện, vì vậy Hoa Hải lại mời Tăng Thiên Công và Sở Ngọc. Chư vị, hành động lần này nếu có thể thành công, gốc Thanh Châu độc hương một kia, Thần Tiêu Thiên Tông được 5, Vô Cực Thiên Tông chúng ta được 2, Đạo Tiên lâu, Cửu Dương Tông, Huyền Đô Tông tất cả được 1. Tang Thiên Công ung vậy lấy 5 đấm, thần xác phấn chấn, Sở Ngọc cũng ánh mắt chấn động không thôi. Nơi này lại có đệ tử Đạo Tiên lâu. Mộ Hàn kinh ngạc cảm ứng một lát, lập tức liền phát hiện trong hơn 10 tu sĩ ở phía Tây cung điện. Có gần nửa người tràn ra khí tức pháp lực chấn động, bọn hắn có lẽ chính là đến từ đạo Tiên Lâu. Về phần kiểu Dương Tông và huyền Đô Tông, Mộ Hàn cũng đã được nghe nói, mặc dù không sánh được với Tứ Đại Thiên Tông, nhưng cũng là đại phái ở Thái huyền Thiên Bực. Thanh Châu Độc Hương Mục, ngàn năm khó gặp, chư vị sư đệ, tận dụng thời cơ mới được. Sở ngọc hai mắt như điện, lướt qua người mọi người, khó được nói nhiều thêm mấy câu. Hai vị, đến khi Thanh Châu Độc Hương Mục xuất thổ, đại đa số là hung thú mệnh tuyển cảnh Nhưng tu sĩ huyền thai cảnh chúng ta căn bản không dùng được, nếu thật đi long chảo câu, một khi bị hung thú mệnh tuyển cảnh công kích, sợ không khác gì chịu chết cả. Một gã điệu cực đệ tử đột nhiên cười khổ mở miệng nói. Nghe nói như thế, mọi người vốn là bị thanh châu độc hương một kích thích khiến kích động không thôi đều như bị dội một chậu nước lạnh, thoáng cái liền tĩnh táo lại. Long chảo câu kia đã phi thường tới gần nội địa hắc long tử huyền tính nguy hiểm chỗ đó có thể nói là gấp vô số lần long đầu cốc. Vấn đề này, hoa hải sư huynh đã sớm nghĩ đến Tang Thiên Công cười mỉm nói: "Thần Thiêu Thiên Tông có một bộ cựu chuyển Quy Linh đại trận, sau khi đến Long Trảo Câu, năm chi đội ngũ chúng ta năm sẽ hội tụ một chỗ, bố trí xuống loại trận pháp này. Đến lúc đó, chuyển ngăn địch sẽ giao cho những tu sĩ mệnh tuyển cảnh chúng ta, chư vị sư đệ và các tu sĩ huyền thai cảnh khác chỉ cần đứng ở trong đại trận, không ngừng đưa chân nguyên vào trận nhãn. Đại trận hấp thu chân nguyên càng nhiều, uy lực càng mạnh, có đại trận này ở đây, có nhiều hung thú mệnh tuyển cảnh hơn nữa cũng không cần lo lắng." Nói như vậy, Ngược lại có thể thử một lần. Không ít địa cực đệ tử đều kìm lòng không được gật gật đầu. Tăng Thiên Công thấy thế, lại cao giọng nói. Nếu có vị sư đệ nào không muốn tham gia hành động lần này cũng không sao, chỉ cần ở trong ẩn Long Điện này chờ chúng ta trở về là được. Thấy không có người rời khỏi, Tăng Thiên Công càng tươi cười rạng rỡ. Rất tốt, cứ quyết định như vậy đi, mọi người mau nghỉ ngơi, hai phút sau sẽ xuất phát. chương 276, Thanh Châu độc hương mục. Hắn vừa dứt lời. Thanh Mạc bao trùm lấy đám đông liền vội kịch co rút lại, trong chấp mắt đã chui vào lòng bàn tay Sở Ngọc nhạt nhòa không thấy đâu nữa. Chợt, tăng Thiên công và Sở Ngọc lại đi về phía Bắc cung điện. Đúng lúc này, trên mặt Mộ Hàn cũng lộ ra một vòng chợt hiểu. Đã có lần trước giao hấn, lúc Mộ Hàn tìm hiểu tình huống về Thanh Châu Độc Hương Mộc, Cơ Vân Yên cũng không giấu giếm. Thanh Châu Độc Hương Mộc kia đích thật là một loại bảo vật hiếm thấy, trong tên nó mặc dù mang một chữ Mộc, nhưng lại không phải sinh trưởng lộ tiên, mà là sinh trưởng ở trong đất bùn. Cách mỗi trăm năm, trong thân cây sẽ ngưng kết ra một quả viên trâu màu xanh hình dáng như linh tinh, đây cũng là cái gọi là thanh Châu Nghe nói chỉ cần một khỏa thanh trâu là có thể khiến mệnh tuyển trong tâm cung tu sĩ đạo cảnh nhị trọng sinh sinh bất tức đối với đột phá đến vạn lưu cảnh có tác dụng không thể đo lường Nguyên nhân chính vì như thế, mặc dù là loại này cường giả mệnh tuyển thất trọng thiên như hoa hải sau khi nhận được tin tức cũng lập tức chạy tới. Thanh Châu không chỉ có hiệu quả đối với tu sĩ mệnh tuyển cảnh. Tây Thai ngén ra thanh châu đối với tu luyện cũng có được trợ giúp cực lớn, hương khí ẩn chứa trong một tấc thanh châu độc hương mộc nếu có thể hoàn toàn hấp thu luyện hóa thì có thể sánh được với tu sĩ huyền thai cảnh khổ tu một tháng. Nói chung, khi thanh châu độc hương mộc trong lòng đất sẽ không thể nào bị phát hiện được. Bất quá, lúc tốc độ Thai ngén thanh châu vượt qua tốc độ sinh trưởng của bản thân nó, sẽ phóng xuất ra mùi thơm nồng nặc, mặc dù ngoài trăm dặm cũng có thể ngửi thấy được, đệ tử thần Tiêu Thiên tông có thể phát hiện gốc thanh châu độc hương mộc kia tồn tại. Có lẽ chính là nhờ vào đó Hương khí một khi hiện ra Liền có nghĩa là cây sắp xuất thổ Bài trừ toàn bộ thanh châu tích góp từng tí một ra khỏi thân cây Thanh châu một khi bạo lộ trong không khí Nhiều nhất chỉ tồn tại một giờ sẽ tan giã Đây cũng là nguyên nhân tại sao lại có nhiều hung thú cường đại như vậy Chờ đợi ở Long Chảo Câu Luân thứ Long đảm sinh trưởng ở khu vực gầm ức trong Hắc Long Tự Huyên Long Chảo Câu kia địa thế hơi thấp Vốn mục đích chuyến này của mình chỉ có một Nếu bọn hắn đã muốn đi đoạt thanh châu độc hương mục Ngược lại cũng không cần thiết đi cùng bọn họ. Hơn nữa, có Thanh Châu đọc Hương mục hấp dẫn hung thú cường đại qua, nơi khác trong lòng Trảo Câu tất nhiên sẽ an toàn hơn rất nhiều, vừa vận thuận tiện tu tầm dược thảo. Mộ Hàn tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh đã làm ra quyết định. Đối với Thanh Châu đọc Hương một kia, hắn cũng không có lòng ngấp nghé quá mạnh mẽ, dù sao nơi này có quá nhiều tu sĩ mệnh tuyển cảnh, càng có loại cường giả mệnh tuyển thất trọng thiên như Hoa Hải, dùng thực lực hắn hiện giờ còn không có khả năng từ trong tay bọn họ đoạt được Thanh Châu Mộ Hàn hiện giờ nguyện vọng lớn nhất chính là tìm được Luân Thứ Long Đảm. Trải qua nhiều ngày tu luyện, tu vi hắn hôm nay đã đạt đến Huyền Thai Tam trọng Thiên đỉnh phong, không được bao lâu nữa sẽ có thể đột phá đến Huyền Thai Tứ trọng Thiên, đến lúc đó lại phục dụng bốn quả Thiên Hồn quả liền có thể phi thường thoải mái tiến vào cảnh giới Huyền Thai Ngũ trọng Thiên. Trong khi đang suy nghĩ, Mộ Hàn tâm thần dần dần trầm tĩnh lại. Cũng không lâu lắm, tiếng nói của Hoa Hải lại quanh quẩn trong cung điện. "Chư vị, ngày mai trời vừa sáng, Thanh Châu Độc Hương Mộ sẽ gặp suất hộ." Chúng ta phải đánh tan vòng vây hung thú trước rạng sáng, chiếm cứ khu vực Thanh Châu Độc Hương Mục xuất thổ, cho nên việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải xuất phát ngay trong đêm. Hấp dẫn mà Thanh Châu Độc Hương Mục mang đến vô cùng cực lớn, tu sĩ mệnh tuyển cảnh mục tiêu là Thanh Châu, mà mục tiêu của tu sĩ huyền thai cảnh lại chính là thân Tây Lúc này, tất cả mọi người hận không thể chắp cánh bay vào lòng trào câu, hoa hải vừa nói xong, mọi người liền không chút dị nghị, từng nhánh đội ngũ đi ra khỏi Long ẩ Trong phạm vi Long Đầu Cốc không có phi cầm lợi hại như Long Dược Thiên ứng, vì thời gian đang gấp, Hoa Hải vừa ra cung điện, thân ảnh đã phóng lên trời. Có vị tu sĩ mệnh tuyển Thất Trọng Thiên Cường đại này dẫn đầu, hơn trăm người còn lại không chút chần chờ, tất cả đều sông lên không trùng, chạy như bay về hướng bắc. Hiện giờ đúng là lúc xế chiều, ở trong rừng tối ngự không mà đi, tầm nhìn lại khoáng đạt hơn rất nhiều. Hơn 100 tên tu sĩ đạo cảnh tu sĩ toàn lực vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, thân ảnh tựa như từng đạo lưu quang xẹt qua phía chân trời. Trong khoảnh khắc đã đến ngoài ngàn mét, trong đại liệt cốc vô cùng rộng lớn, há cám sâm lâm như hải triều tình tiết phức tạp không ngừng xẹt qua dưới thân, loại cảm giác này cực kỳ rung động. Phía trước nhất của đội ngũ, hoa hải nhẹ vây tay phải, thỉnh thoảng có một đạo lục mang từ đầu ngón tay bắn ra, đơn giản đánh chết một ít hung thú không biết sống chết lao ra từ rừng rậm muôn đánh lén. Có hắn ở phía trước mở đường, mọi người phía sau nhẹ nhõm đến cực điểm, hoàn toàn không cần lo lắng đột nhiên từ đâu nhảy ra một đầu hung thú. Mọi người còn nhanh hơn cả tuấn mã, lúc chạm vào tối, long chảo câu đã thỉnh lỉnh ngay trước mắt. Chỗ vách đá bên trái hắc long tử viên là một khe hở rộng vài dặm, dài hơn 10 dặm. Qua khe hở kia chính một mảnh đất hình câu cực lớn. năm đầu khe cốc thâm thúy dài ngắn không đồng nhất từ biên giới không gian kéo dài ra. Khe hở, câu để, khe cốc. Liên cung một chỗ, tựa như một cái hắc long chảo in trên mặt đất vậy. Long chảo câu cũng vì thế mà được mệnh danh. Vừa xuyên qua đạo khe hở kia. Liền có một cổ mùi thơm ngát kỳ dị tràn ngập tới. Thơm quá. Nghe thấy được hương khí kia, bọn người tang thiên công và sở ngọc kìm lóng không được thấp giọng hô. Hai mắt nóng rực nhìn về phía ám lâm xa xa, trên mặt hiện lên vẻ kích động khó có thể ức chế. Đây là mùi thơm của thanh châu độc hương mục. Mộ hàng trong nội tâm khẽ động, mùi thơm này quả nhiên thần rượu, chỉ hít hai hơi liền cảm thấy vui vẻ thoải mái. Nhất là trong mùi thơm kia ẩn chứa linh khí cực kỳ nồng đậm. Chớ không được những tu sĩ huyền thai cảnh kia trên đường đi đều ngoe ngoe muốn động, muốn đạt được chút thanh châu độc hương mục để tu luyện. Bất quá, Mộ Hàn rất nhanh liền phát hiện dị trạng ở chung quanh. Nơi này thật sự quá yên lặng, yên lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trong hắc gám sâm lâm rộng lớn, chỉ có tiếng gió thổi lá động, cả phiến thiên địa đều tràn ngập một khổ khí tức cực độ áp lực. Càng đi về phía trước, hương khí liền càng dày đặc, loại cảm giác này của Mộ Hàn cũng càng thêm mãnh liệt, phản phất như hư không đều đã ngưng trệ vậy. Lê -ê -ê -ê -ê Phút chốc, một tiếng đê minh bén nhọn phá vỡ phiến yên lặng này. chương 277, Châu Hoa cửu chuyển. Mộ hàn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên không trung ngàn mét ở ngoài vài dặm một đạo thân ảnh khổng lồ đang chậm chạp xoay quanh, thân thể tuyết trắng dưới đêm tối lộ ra dị thường bắt mắt. Tuyết thiếu. Vài tiếng thấp giọng hô văng lên, không ít người liếc mắt liền nhận ra con manh thu kia. Tuyết thiếu trong tất cả phi cầm ở Hắc Long tử viên thực lực cũng không phải mạnh nhất. Bình thường tầm huyền thai ngũ trọng thiên đến huyền thai thất trọng thiên. Có rất ít có thể đột phá đến mệnh tuyên cảnh. Nhưng tốc độ phi hành của nó cực nhanh, một đôi mắt thậm chí có thể nhìn rõ ràng con kiến ở bên ngoài hơn 10 dặm. Vì vậy nên tuyết thiếu thường xuyên bị một ít hung thú cường đại dùng để canh gác. Hoa hải ở phía trước nhất đống nhiên dừng bước chân lại, trầm giọng nói. Chư vị, đầu tuyết thiếu kia đã phát hiện ra hành tung của chúng ta, rất nhanh tất cả hung thú bên trong đều sẽ biết chúng ta tiến nhập long câu phải lập tức khởi động cựu chuyển quy linh đại trận để tránh đến lúc đó trở tay không kịp. Ở nơi này, mặc dù là hoa hải mệnh tuyển thất trọng thiên cũng phải cẩn thận làm việc. Hoa hải sư huynh nói đúng. Tăng thiên công lập tức phụ họa thân ảnh chấp lên. Liên cung sở ngọc cùng nhau bay xuống bên người hoa hải. Ngay sau đó, lại bốn đạo thân ảnh từ trong đội ngũ phi tốc lập loại ra, bọn hắn theo thứ tự là cường giả mệnh tuyển cảnh đến từ đạo Tiên Lâu, cựu Dương Tông, huyền Đô Tông bọn hắn cộng thêm đám người Hoa Hải tổng cộng 12 tên tu sĩ mệnh tuyển cảnh tất cả đều hội tụ cùng một chỗ. Hoa Hải trong tay khẽ nhúc đích, từng đạo lục ảnh theo lòng bàn tay bắn ra. Một lát qua đi, trong tay 12 vị tu sĩ mệnh tuyển cảnh liền nhiều ra một ngọc phiến lớn trừng lòng bàn tay, bóng ánh sáng long lanh, lục ý rực tựa như phỉ thúy vậy. Hô! Chợt, tiếng xe do rất nhỏ vang lên, lại một đạo lục ảnh từ trong cơ thể Hoa Hải thoáng hiện ra, phóng lên trời, lặng yên lơ lửng trên đỉnh đầu mọi người. Đó là một quả hạt châu xanh mướt, lớn chừng mặt buồn, từ xa nhìn lại, tựa như nụ hóa chấm nở vậy. Cao phẩm đạo khí phi thường không tệ, uy lực sợ là đã cực độ tiếp cận siêu phẩm đạo khí. Ngay khi trông thấy viên châu kia, trong đầu Mộ Hàn liền có phán đoán. Châu hoa cửu chuyển, khai mở. Lúc này, trong miệng hoa hải đột nhiên quắt nhẹ. Vừa dứt lời, tầng ngoài viên châu hình nụ hoa hình dáng kia liền hiển lộ ra đạo vân nhàn nhạt, nhạt, chàng da lục mang nhàn nhạt, nhạt, tiếp theo, viên châu lại phi tốc xoay tròn. Mỗi khi chuyển một vòng, lục mang tử trong châu tràn ra sẽ đậm thêm vài phần. Lúc Viên Châu xoay tròn đến vòng thứ 9, quang mang xanh biết sáng chói liền triệt để khu trừ hắc ám chung quanh, chiếu rõ ràng cả khu vực phạm vi mấy chục thước. Oanh. Ngay sau đó, chiến chiến minh kịch liệt từ trung tâm đoàn lục mang kia chấn động ra, Viên Châu không ngờ dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được vỡ ra trên không, ngắn ngủi mấy giây, nụ hoa chấm nở liền biến thành đóa hoa sáng lạ ngạo nghễ, quang mang bạo tán ra cũng càng thêm nồng đậm. Cơ hội nháy mắt khi viên châu tách ra, Ngọc Hiến trong tay bọn người hoa hải cũng đồng thời run dậy. Trong thời gian ngắn, từng mảnh khí tức lục sắc mịt mở liền từ trong đó bay lên, phân biệt bao lấy thân thể 12 tên tu sĩ mệnh tuyển cảnh nắm giữ Ngọc Hiến, rồi sau đó, 12 đạo lục ý nồng đậm từ đỉnh đầu bọn hắn bay lên, kết nối với đóa hoa lục sắc trên không trung. Ông! Cánh hoa rung động, nương theo trận thanh âm vù vù, dường như có một cổ lực lượng vô hình cường đại từ trong đóa hoa tuôn ra ngoài lại thông qua 12 đạo lục tiên kia truyền vào trong thân thể Hoa Hải và bọn người tang tiên công. Nháy mắt qua đi, phương vị 12 người đứng liền bắt đầu xuất hiện biến hóa. Chư vị không nên kháng cự, tùy ý để Châu Hoa dẫn đạo đến vị trí thích hợp. Thanh âm trong trẻo của Hoa Hải lập tức vang lên, vài tên tu sĩ mệnh tuyển cảnh vừa nổi lên ý chống cự lập tức buông tha ý định, bắt đầu thuận theo tự nhiên. Trong nháy mắt, dưới sự dẫn đạo của Châu Hoa trên không, đám người Hoa Hải liền hiện lên hình tròn phân bố ở quanh hơn trăm tên tu sĩ huyền thai cảnh. Thân ảnh bọn hắn rất nhanh dừng lại, lục ý nhàn nhạt lợi dụng 12 đạo lục tuyến to như 5 đấm là nguyên, rất nhanh lan tràn ra. Cũng không lâu lắm, trong phiến rừng rậm này liền xuất hiện một lục sắc viên cháo cự đại. Phạm vi nó bao phủ là không gian mấy chục thước, tất cả tu sĩ huyền thai cảnh đều bị bao quát trong không gian này. Mộ hàn ngựa đầu đánh giá đoá châu hoa kia, ẩn có điều nộ ra, đây chính là cái gọi là kiểu chuyển quy linh đại trận, nguyên lý nó vận chuyển ngược lại có chút đơn giản. Dùng châu hoa hấp tụ tất cả lực lượng của tu sĩ huyền thai cảnh trong viên tráo, lại phân tán đến trên người 12 vị tu sĩ mệnh tuyển cảnh năm chữ ngọc phiến. Có hơn trăm người liên tục không ngừng cung cấp chân nguyên, bọn người Hoa Hải và Tang Thiên Công thực lực sẽ tăng mạnh, hơn nữa hoàn toàn không cần lo lắng chân nguyên bản thân sẽ tiêu hao sạch sẽ. Có thủ đoạn như vậy, dù hung thú mệnh tuyển cảnh ở trung quanh Thanh Châu độc hương một có nhiều hơn nữa, cũng không cần phải lo lắng. Khó trách đối với kết quả hành động lần này, bọn người Tang Thiên Công và Sở Ngọc lại tin tưởng mọi phần. Chư vị, hiện giờ đã có thể bắt đầu." Thanh âm Hoa Hải lần nữa vang lên, bất quá lời này lại nói với hơn trăm tên tu sĩ huyền thai cảnh trong không gian. Cao thủ mệnh tuyên cảnh các tông phái đã sớm nói, chuyện ngăn địch không cần đến bọn hắn, nhiệm vụ của bọn hắn chính là chuyển vận chân nguyên cho cựu chuyển Quy Linh đại trận. Vì vậy, lời Hoa Hải vừa giúp, mười mấy tên tu sĩ huyền thai cảnh thần tiêu thiên tông liền trước hết khoanh chân ngồi xuống. Tiếp sau bọn hắn, tu sĩ vô cực thiên tông, đạo tiên lâu, Cựu Dương tông và Huyền Đô tông cũng đều ngồi xếp bằng. Mộ hẳn tự nhiên cũng không lệ Vận chuyển chân nguyên Cũng phóng xuất ra chính là việc duy nhất giờ bọn hắn phải làm Mà chân nguyên cần rời khỏi thân thể bọn hắn Sẽ liền bị châu hoa hấp tụ Nhưng mà Những tu sĩ huyền thai cảnh này vừa điều động chân nguyên trong cơ thể Tiếng gào rú và gầm gừ kinh thiên động địa đã quanh quẩn trong lòng trào câu Mặt đất rung động lắc lư Âm sóng ẩm ầm, ầm bài không mà lên Giống như có vô số hung thú hội tụ thành một cổ nước lũ quần quần mà đến vậy ngương mắt nhìn lại Ẩn ẩn có thể thấy được có một đoàn bùi mù màu đen cực lớn không ngừng bước lên đến trên không, tựa như thủy chiều cuốn tới chỗ mọi người. Đi! Bọn người hoa hải thấy thế, trên mặt không có chút ý sợ hãi nào cả, cơ hồ đồng thời hoạt động bước chân, chạy như bay về phái trước. 12 người khẽ động, đoá châu hoa màu xanh lơ lửng ở trên không kia cũng theo đó trôi về phía trước. Phía dưới châu hóa, hơn trăm tên tu sĩ huyền thai cảnh chỉ cảm thấy thân hình như bị một cổ lực đạo nhu hòa nâng lên, cũng theo viên cháo cực lớn kia cùng nhau đi về phía trước Trưng 278, nghiền ác, phanh, phanh, phanh. Chỉ trong tích tắc, tiếng oanh minh cực lớn liền quanh quần ra. Nháy mắt khi có cây phía trước va chạm với viên cháo, liền giống bị một cổ cự lực va chạm, không ngừng bạo tán ra. Viên cháo màu xanh lá kia tựa như một tòa lô cốt di động cự đại, không ngừng nghiền đẻ nặng bất luận một chướng ngại cản đường nào phía trước. Những nơi đi qua, từng gốc đại thụ che trời đều vỡ vụn đứt gãy. Đoàn bùi mù màu trên trên không trung càng ngày càng gần. Tiếng hung thú kêu nương theo mà đến cũng càng thêm kịch liệt, giống như có thể xuyên thấu mảng thai mọi người vậy. "Giống?" Mọi người tiến về phía trước được vài trăm mét, liền có 3-40 đầu hung thú từ trong rừng râm đen kịt ở đối diện lao ra, gầm thét đánh tới, dương nhanh múa vút giống như muốn xé rách viên cháo màu xanh kia vậy. Nhưng mà, nháy mắt khi song phương tiếp xúc, những hung thú kia liền bị đẩy ra ngoài toàn bộ. Vẫn còn giữa không trung, thân thể liền nguyên một đám vỡ ra, hóa thành huyết vụ bao quanh tràn ngập trên không trung. Chỉ nháy mắt, Mấy chục đầu hung thú có thực lực huyền thai cảnh đã hồn phi phách tán, hài cốt không còn, chỉ có giải rác vài con hung thú bởi vì thoáng rơi ở phía sau, lúc này mới thoát được một mạng. Quy lực thật mạnh. Cựu chuyển quy linh đại trận, quả nhiên lợi hại. Tốt, tốt, có đại trận này, lo gì thanh châu độc hương mục không đến được tay. Viên trao chụp xuống một mảnh xuân sao. Trông thấy quy lực cựu chuyển quy linh đại trận bày ra, trong ngực tất cả mọi người đều xúc động không hiểu, chân nguyên tử trong cơ thể phóng xuất ra đột nhiên tăng nhiều Dù là đám cường giả y mệnh tuyển cảnh sở ngọc và tang thiên công ở ngoại vi điều khiển đại trận, trên mặt cũng nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng khó có thể ché lấp. Đại trận này nguyên lý tuy đơn giản, nhưng uy lực nhưng lại có chút mịch thiên. Mộ hàn cũng tượng trưng phóng ra chút chân nguyên, thấy được uy thế đại trận, cũng có chút khiếp sợ. Bất quá, ngay lập tức sau đó, hai đầu lông mày mộ hàn liền hiện lên vẻ vui mừng, hung thú ở nơi này đều hung hãn không sợ chết, điên quầng đến cực điểm, chờ sau khi bọn hắn cướp được thành châu độc Hương đến tay Nói không chừng tuyệt đại bộ phận hung thú trong lòng chảo câu đều đã bị Cửu chuyển Quy Linh đại trận đánh chết, lúc mình tìm kiếm luân thứ long đảm sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Chuyện kế tiếp, cũng xác minh suy đoán của Mộ Hàn. Vai chụp đầu hung thú chết thảm, hung thú ở đằng sau chẳng những không núi bước, ngược lại càng thêm cuồng bạo liều mạng xông đến, tiếng gào thét cực lớn một hồi đón lấy một hồi. Bất quá những con hung thú này đến cùng đều có thực lực đạo cảnh, có vết xe đổ của đồng bạn nên không còn mù quáng va chạm với viên tráo màu xanh lá kia nữa. Hung thú cũng có thể tu luyện ra chân nguyên, càng có thể dùng chân nguyên ngưng tụ ra các loại vũ khí. Còn cách hơn 10m, những thú dữ kia đã điều động chân nguyên, lực đạo khủng bố phô thiên cái địa mãnh liệt mà đến. Chỉ một thoáng, trong phạm vi mấy trượng, ánh lửa đầy trời, băng truy khắp nơi, đao kiếm như rừng. Đủ loại công kích tầng tầng lớp lớp, tràn ngập mỗi một tấc không gian phía trước. Hình ảnh lúc trước khiến trong lòng mọi người lực lượng mười phần, thấy thế đều bình thản tự nhiên không sợ. Hung thú huyền thai cảnh, đến nhiều hơn nữa đều là chịu chết. Hoa hải khỏe môi nổi lên một tia ý cười nhạt đối với thế công của những hung thú kia xem như không thấy, vẫn đi đầu dẫn dắt đại trận tiến nhanh về trước. Ngay lập tức về sau, trên trăm đạo công kích liền đã rơi vào tròn khoang lên. Đáng tiếc chính là, trận thế công kia không mang đến cho cựu chuyển quy linh đại trận chút uy hiếp nào, ngược lại đại trận tiến về trước đụng bay 10 đầu hung thú huyền thai cảnh ở trước nhất không kịp chạy trốn phải bay ra ngoài, phanh một hồi nổ vang, những con hung thú này lần nữa ở giữa không trung hóa thành huyết vụ. Đại trận hăng hái di động Hùng thú bị đánh bay ngày càng nhiều. Phía sau viên cháo, trên đường nghiền áp qua, khắp nơi tràn ngập huyết vụ nồng đậm. Bất quá, những hung thú kia rất nhanh đã có kinh nghiệm, không lưu lại ở chính diện cản trở nữa, mà phân tán đến hai bên trái phải và phía sau phát động thế công cùng mánh xoay tròn liên tục. Đối với cái này, bọn người hoa hải như làm như không thấy, chỉ một đường tiến về phía trước. Trên trăm đầu hung thú bị đâm chết trước kia tuyệt đại đa số đều có thực lực huyền thai cảnh. Hiện giờ gần ngàn đầu hung thú còn lại vẫn còn công kích đại bộ phận đều là hung thú võ cực cảnh, bọn nó công kích tuy không ngớt không dứt, chưa bao giờ gián đoạn, nhưng lại không mang đến cho đại trận chút nguy hiểm nào cả. Trong không gian đại trận, hơn trăm tên tu sĩ huyền thai cảnh đã bắt đầu thay phiên phóng thích chân nguyên, lúc này liền khiến châu hoa trên không trung có thể không gián đoạn hấp tụ lực lượng, cũng liên tục không ngừng truyền lực lượng cho 12 tên tu sĩ mệnh tuyển cảnh trung quanh, bởi vậy khiến trong cơ thể của bọn họ thời khắc đều tràn ngập chân nguyên bạc Bọn người hoa hải bước chân không ngừng, trong nháy mắt đã hai khắc trùng qua đi. Tiếng răng rắc lúc đại thụ đứt gây sụp đổ, tiếng hung thú gầm gừ phẫn nộ, tiếng công kích va chạm kịch liệt. Đủ loại thanh em hội tụ thành tiếng gầm cực lớn, quanh quẩn trên không, chấn xa hơn 10 dặm Long trảo câu lúc này tựa như triệt để sôi chảo lên vậy. Mộ hàn sau khi trải qua hiếu kỳ và khiếp sợ lúc ban đầu, giờ lòng đại yên tĩnh như nước. hắn cơ hồ chìm đắm tất cả tâm thần vào miếng châu hoa trên đỉnh đầu Cẩn thận cân nhắc bức vân phổ rầm rạp phức tạp trong châu hoa. Hiện giờ, hắn đã nghiên cứu thấu triệt đạo vân của cao phẩm đạo khí này, càng đã tìm được hai vân điểm không tính là quá vững chắc trong vân phổ. Theo hai nơi vân điểm kia, liền có thể từ trong viên cháo tìm được khu vực đối ứng. Hiện giờ mộ hàn còn không tiện rời khỏi đội ngũ, nhưng nếu tìm được cơ hội thích hợp, hắn sẽ lợi dụng hai nơi khu vực kia, lặng lẽ ra khỏi đại trận mặc dù là hoa hải cũng không phát giác được. Địa cực đệ tử gọi là nghiêm duy kia sau khi xối dục hoát nham động thủ với mình, tất nhiên còn có những hậu chiêu khắc vẫn chưa dùng ra, mục tiêu lần này của mộ hàn là luân thứ long đảm, trước khi không tìm được dược thảo thì không cần phải lãng phí thời gian dây dưa với bọn hán. Giống, giống, cũng không biết qua bao lâu, phía trước đột nhiên truyền đến vài tiếng gào thét như xuyên kim liệt thạch, tiếng hô cùng nhau, phía trước liền giống như nhấc lên một hồi vòi rồng cực lớn. Cây rừng lại như như sóng biển bắt đầu chập trùng mà hung thú vây quanh viên cháo điên cuồng tấn công không ngớt lại như nhận được mệnh lệnh, thế công đống nhiên ngừng lại. Hung thú mệnh tuyển cảnh. Gào thét như sấm, mộ hàn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lại nghe được hóa hải cao giọng nói. Chư vị, hiện giờ nên phóng thích nhiều chân nguyên hơn chút, phía trước tầm 6-7 giảm chính là chỗ của Thanh Châu Độc Hương Mục. Lúc ta đi dò xét, hung thú mệnh tuyển cảnh đợi ở đó đã có 25 đầu, hôm nay chỉ sợ đã vượt qua 30. chương 279 Thi Lang, 30 đầu hung thú mệnh tuyên cảnh. Mọi người liên tục thấp giọng hô, đều có chút kinh ngạc, rõ ràng có nhiều hung thú cường đại như vậy, chắc không được dùng lực lượng chi đội ngũ này của Thần Tiêu Thiên Tông cũng phải tìm kiếm đội ngũ Vô Cực thiên Tông, Đạo Tiên lâu, Cửu Dương Tông và Huyền Đô Tông gia nhập vào, cùng nhau thi triển Cửu chuyển Quy Linh đại trận. Ngao. Cơ hồ ngay khi Hoa Hải vừa dứt lời, lại một tiếng gầm gừ điếc thai nhức óc vang vọng. Ngay sau đó, trên bầu trời bên ngoài mấy ngàn thước liền xuất hiện một đoàn điểm đen. Đàng vân giá vụ chạy như bay mà đến, trong khoảnh khắc đã đi đến trên đỉnh đầu mọi người, đó là một đầu cự lang dài đến hơn 10 mét, bộ lông toàn thân bóng loáng nơi đuôi dài lại mọc ra gai nhọn hoát dày đặc mà sắp bén, tựa như từng nhánh mũi tên nhọn vợ. Vừa xuất hiện, trong đôi mắt ú lục to như đèn lồng của cự lang đã toát ra sát cơn nồng đậm. Tiến lang Không ít tu sĩ vô ý thức thấp hô ra tiếng. Tiến lang là một loại hung thú chỉ hắc Long tử vên mới có, tính tình âm hiểm xảo trá, hung hãn khắt máu. Chỉ là số lượng có chút thưa thớt, tiến lang trong cả đại liệt cốc toàn bộ cộng lại, đoán chừng cũng không cao hơn trăm đầu. Loại hung thú này vừa thành niên đã có tu vị huyền thai cảnh, nhưng có thể đột phá đến mệnh tuyển cảnh lại rất ít gặp. Ngao! Ngay lập tức sau đó, tiến lang nghe răng gào rú một tiếng, thân hình to lớn đột nhiên chầm xuống, hai cái chân trước sắc bén hung dữ trụt vào miếng châu hoa càng lúc càng xoay tròn cực nạ hệ kia, thế như lôi đỉnh, hai móng lướt qua, kéo ra tiếng giít gào tró Giống như ngay cả hư không cũng bị xé nứt ra vậy. Mộ hàng thấy thế, trong nội tâm khẽ nhúc ních, Tiến Lang quả nhiên không hổ là hung thú cường địa mệnh tuyển cảnh. vừa xa những hung thú huyền thai cảnh lúc trước, liếc mắt đã biết đoá Châu Hoa kia mới chính là mấu chốt của cựu chuyển quy linh đại trận Bất quá, lực lượng mà Châu Hoa hấp tụ quá mức khổng lồ, công kích của Tiến Lang nhất định sẽ phải tốn công vô ích. Frank. quả nhiên, vừa đụng chạm Châu Hoa, liền có một cổ lực lượng kinh khủng tựa như Thủy Triều ra mà ra Hai chân trước của Tiến Lang lập tức liền bị bắn ra. Trong đôi mắt hiện lên một kia kinh hãi, tốc độ phản ứng của Tiến Lang cũng cực nhanh, thân hình ốn éo, lại như mùi tên bay lên. Hoa hải trong mùi hừ nhẹ, không đi để ý tới Tiến Lang bị đánh bay nữa, tiếp tục cùng 11 vị tu sĩ mệnh tuyển cảnh khác, dẫn đạo đại trận ẩm ẩm nghiến áp về trước. Tiến Lang đứng lặng trên không trung trăm mét, trong mắt hiện lên một vòng kiên kỵ khó có thể che giấu. Hùng thú đều có được linh tính, thực lực càng cao, linh tính càng mạng. Tiến Lang đạt tới mệnh tuyển cảnh Năng lực tư duy của nó không chút thua kém nhân loại, thậm chí còn hơn một chút. Một lần công tính mang tính giò xét vừa rồi, liền khiến Tiến Lang hiểu rõ, đại trận phía dưới không phải nó có khả năng chống lại, nhưng nó cũng không muốn buông tha dễ dàng như vậy. Một lát qua đi, Tiến Lang thân ảnh lóe lên, tựa như một vòng lưu quang màu đen, bắn về phía một gã nam tử trẻ tuổi ở biên giới cựu chuyển quy linh đại trận. Đó là tu sĩ mệnh tuyển cảnh huyền đô tông. Mộ Hàn một bên phóng thích chân nguyên, một bên chú ý đến động tĩnh của Tiễn Lang kia thấy thế liền lập tức đoán được mục tiêu công kích của nó. Vị cương giả Huyền Đô tông kia cũng lập tức chuẩn bị kỹ cảng. một thanh trường kiếm đen như mực đột nhiên từ trong lòng bàn tay hiện lộ ra, thân kiếm rung động nổi lên một hồi sắc lạnh, tiếng vụ vù, vù the thé. Tốc độ tiến lang kia nhanh đến cực điểm, trong chớp mắt, khoảng cách 100m đã rút ngắn đến hơn 20m. Không đúng. Mộ Hàn trong nội tâm phút chốc ngậy dựng, vào thời khắc này, khí tức chấn động xung quanh Tiến Lang lại xuất hiện một tiêu biến hóa rất nhỏ. Mục tiêu của tiến Lang không phải là cường giả Huyền Đô tông, mà là vị tu sĩ mệnh tuyển cảnh đạo tiên lâu bên cạnh. Ý niệm này vừa mới hiện lên trong đầu Mộ Hàn, đuôi tiến Lang đã bay xuống, phương hướng tiến lên bỗng nhiên chết qua hướng bên phải, càng lấy xu thế xét đánh không kịp bưng thai đi tới trước mặt tu sĩ đạo tiên lâu kia, đuôi sói dài đến mấy mét đột nhiên kéo căng thẳng tắp, như roi thép quét ngang về phía đối thủ. Hô! Hô! Hô! Gai nhọn hoắt trên đuôi tiến Lang lại lập tức huyết trương toàn bộ, tiếp theo điên cuồng bạo tán ra. Choán một phát đã bao phủ toàn bộ không gian phạm vì hơn ngàn mét trước người tu sĩ kia vào trong. Thấy một màn như vậy, Mộ Hàn không chút nháy mắt quan sát lấy. Công kích của hung thú tới quá mức đột nhiên, nhưng vị tu sĩ mệnh tuyển cảnh đạo tiên lâu kia phản ứng cũng vô cùng nhanh, kinh ngạc qua đi, trong mũi liền hư nhẹ, một đoàn bóng trắng lộ ra mi tâm, tách ra hàng tỷ đạo kia sáng trắng hoa mắt, như linh ốc chui vào chính giữa phiến mưa tên sắp va chạm với viên cháo kia. Bóng trắng kia mỗi khi xoay tròn một vòng, liền hấp dẫn hơn 10 đạo mũi tên tới. Chỉ xông về phía trước mấy mét, phiến mưa tên phô thiên cái địa kia liền toàn bộ dính vào trùng quanh bóng trắng, đoàn bóng trắng kia lại không chút nào dừng lại, như lưu tinh vọt tới cự lang cách đó không xa. Beng! Anh... Lập tức, chỉ nghe một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, tất cả mũi tên nhọn vỡ vụn thành bột mịn đầy trời, tiến lang không tránh nét kịp, phần bụng bị lực lượng bỗng nhiên bộc phát kia đánh trúng, hét thảm ngao một tiếng, như diệu bị đứt dây bay ngược ra vài trăm mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Nó cũng không dám dừng lại nữa bay đầu lại đoán độc nhìn thoáng qua, liền chạy như bay ra bên ngoài lòng chảo câu, chỉ chớp mắt đã biến mất ở phía chân trời. Đúng lúc này, đoàn bóng trắng kia cũng hiển lộ ra diện mục thật của nó, đúng là một con quay. Tốt. Thấy cường giả đạo tiên lâu kia trong nháy mắt đã đánh lui hung thú mệnh tuyển cảnh, trong viên cháo lập tức vang lên một mảnh âm thanh ủng hộ, tu sĩ kia chỉ cười nhẹ một tiếng, liền có chút khép hai mắt lại, tiếp tục theo đại trận di động, chốc lát sau, con quay liền hóa thành một đoàn bóng trắng, một lần nữa chui vào mi tâm hắn. Mệnh truyền cảnh quả nhiên không phải hiện giờ mình có thể sánh được. Mộ Hàn trong mắt hiện lên một tia hâm mộ. Trên lệch giữa Huyền Thai cảnh và Mệnh tuyển cảnh thật sự quá lớn, dùng tu vị Mộ Hàn hiện tại, mặc dù điều khiển siêu phẩm đạo khí như động huyền tiên hồn đài cũng không có khả năng chống lại Mệnh tuyển cảnh chỉ không ngự cao phẩm đạo khí. Trên lệch thực lực bản thân cực lớn tuyệt không phải ngoại vật có khả năng bằng được. Bất quá, Mộ Hàn rất nhanh liền nhịn không được cười lên, dùng điều kiện của mình cần gì đi hâm mộ hắn. Một khi mình cũng đột phá đến Mệnh truyền cảnh, Pháp lực cường đại lại phối hợp với siêu phẩm đạo khí, cho dù không có tác dụng tăng phúc của Cửu chuyển Quy Linh đại trận, cũng có thể nhẹ nhóm đánh lui thậm chí là đánh chết đầu tiên lang kia. Nghĩ lại, Mộ Hàn đã tâm bình khí hòa. Chương 280: Dị bảo xuất thổ. Tiến lang mệnh truyền cảnh bị thương bại lui, một ít hung thú huyền thai cảnh cùng với võ cực cảnh ở trung quanh chỉ xa xa quan sát, rất nhanh đại trận tiến về trước không gặp phải bất luận cản trở nào nữa. Khoảng cách vài thoáng cái đã qua, Cửu Truyền Quy Linh đại trận từ giữa rừng rậm áp mà ra. Phía trước liền trở nên rộng mở trong sáng. Giống. Giống. Cơ hội cùng thời khắc đó, phía trước đại trận chuyển đến mấy chủ cơm thanh gào thét, rung trời động địa Mọi người ngưng mắt nhìn lại, mới phát hiện là mình đã theo đại trận đi tới một tòa sơn cốc hình tam giác. Sâu trong sơn cốc ngoài trăm mét chiếm cứ hơn 10 đạo thân ảnh cực đại, khi tức khủng bố nương theo trận trận gầm rú lao đến, giống như muốn nghiền nát viên cháo vậy. Chúng. Đều là hung thú mệnh tuyên cảnh. Hơn nữa, số lượng đạt đến 35 đầu Mặc dù biết rõ có đại trận bảo hộ, nhưng đột nhiên nhìn thấy nhiều hung thú mệnh tuyển cảnh cường đại như vậy, những tu sĩ huyền thai cảnh vẫn nhịn không được có chút ý lùi bước. Chư vị, Thanh Châu đọc hương mục ở ngay chỗ này, động thủ. Hoa hải hét lớn một tiếng, miếng châu hoa trên không trùng đột nhiên ra tóc xoay tròn, kiểu chuyển quy linh đại trận bay vút lên mà lên, lập tức liền đã xông lên không trùng trăm mét, ngay sau đó tựa như một quả vẫn thạch khổng lồ, từ trên cao nhìn xuống đập về phía đám hung thú mệnh tuyển cảnh ở trong sân quốc. Những tu sĩ huyền thai cảnh kia bị thanh châu độc hương một kích thích, lập tức toàn thân huyết dịch bành trướng, kia sợ hãi vừa nổi lên trong lòng lập tức nhạt nhòa, nhao nhao đẩy nhanh tốc độ phóng thích chân nguyên, ngày càng nhiều lực lượng bị châu hoa hấp tụ qua, truyền lại cho 12 người hoa hải và tàng thiên công ở biên giới đại trận Có thể thành công hay không, phải xem lần này rồi. Vèo. vèo, vèo, vèo. Trong nháy mắt qua đi, mặt đất liền có 3 con hung thú phóng lên trời. Vèo anh, cơ hộ cực nhanh. Ba thân hình còn to lớn hơn cả tiến lang hung hăng va chạm với viên cháo đang hung hăng đập xuống. Trong tích tắc này, liền như có ngàn cân thuốc nổ đồng thời nổ vang, tiếng nổ đùng cực lớn vang vọng thiên địa Sau khi va chạm, viên cháo chỉ có chút dừng lại, hơn trăm tên tu sĩ trong phạm vi cửu chuyển quy linh đại trận không có bất kỳ tổn thương nào cả, nhưng ba con hung thú kia điên cuồng phun ra máu tươi, trong cổ họng phát ra nhiều tiếng gào thét thê lương, càng lấy tốc độ cực nhanh nện ngược về mặt đất. thấy cảnh này Hơn ba đầu hung thú mệnh tuyển cảnh dừng lại ở sâu trong sơn cốc đều kinh hãi, nhao nhao gào thét chạy tán loạn buồn phía. Phanh! Phanh! Phanh! Trong tiếng nổ, thân thể rơi xuống đất, ba con hung thú hoàn toàn lâm vào trong bùn đấy, vừa dãy rùa động thân hình, đại trận liền từ trên cao rơi xuống, trực tiếp ép hung thú về lại hồ sâu. Lập tức, ba đạo khí tức lục ý giặt rào lộ ra hoa mi chỉ đầu bắn về phía ba con hung thú, trong chốc lát đã xuyên qua viên cháo chui vào đầu ba đầu hung thú kia. Ba con hung thú bị ép dưới đại trận hử cũng không hừ được một tiếng, đã bị mất mạng. Giống, hơn 30 đầu hung thú mệnh tuyển cảnh giải ở bốn phía viên cháo cùng kêu lên gào rú, đôi mắt lộ ra vẻ kinh nộ cực kỳ nhân tính hóa, ngay sau đó liền không hẹn mà cùng phát động công kích, nhưng tất cả đều không lâm phải vết xe đổ của ba con hung thú ban này nữa, không hề dùng thân thể đối chiến, mà vận dụng chân nguyên. Chỉ một thoáng, từng đạo chân nguyên như mưa rơi vào trên viên cháo. Tiếng va đập kịch liệt vang lên liên tiếp khí khí như sóng biển chập trùng ra, khí tức dị thường khủng bố điên cuồng cuốn ra, hư không phạm vi vài trăm mét đều như bị quấy yếu đến mắt bẩy, từng mảnh vết nước không gian đen ngòm đống nhiên lộ ra, dống nhiên lập đẩy, thoạt nhìn biến hoa vô cùng kỳ lạ. Cùng thời khắc đó, đám người Hoa Hải ở biên giới đại trận cũng đã phản kích. Xuy, xuy, xuy. Thân hình thon dẻo của Hoa Hải đứng lặng bất động, nhưng hai tay lại như hồ điệp xuyên hoa bay múa, khí tức lục ý từ ngón tay bắn nhanh ra, tốc độ cực nhanh. Ngay cả tầm thần của Mộ Hàn cũng khó mà bắt được quý tích của nó. Trong thời gian ngắn, hơn 10 đạo khí tức liền xuyên thấu viên trảo, phá vỡ chân nguyên đời trời, rơi thẳng đầu cự xà huyết hồng ở đối diện. Ti tì, tì, hơn 10 đạo máu tươi nổ bắn ra, cự xà vô cùng thống khổ, thân hình kịch liệt vật mèo, dưới mặt đất rút ra từng đạo khe danh sâu đến hơn 10 m. Không bao lâu, động tính của cự xà liền bắt đầu giảm nhỏ. Không đến một phút đồng hồ, thân hình dài đến mấy trục thức của cự xà liền buông mình mềm nhũn trên mặt đất chỉ ngẫu nhiên có rút vài cái, mà tầng ngoài thân thể vốn đỏ rực của nó cũng đã nhiều thêm từng sợi lục mang, rậm rạp chẳng chịt, giăng khắp nơi, tựa như một tấm mạng nhện cực lớn vậy. Trông thấy cảnh tượng như vậy, đám tu sĩ huyền thai cảnh đang phong thích chân nguyên đều âm thầm kinh hãi. Mộ Hàn cũng không khỏi thầm hít một hơi, Hoa Hải quả nhiên không hổ là cường giả mệnh tuyển thất trọng tiên, lại có thể dễ dàng giải quyết một đầu hung thú mệnh tuyển cảnh như vậy. Cự sa tử vong, doạ sợ tầm 10 đầu hung thú ở hai bên, Chúng cực kỳ nhanh chóng từ phía trước đại trận chuyển rời đến hai bên. Mà đám hung thú còn lại lại tăng thêm vài phần cẩn thận, nhưng thế công phát động ra lại càng thêm mấy liệt, lực đạo vô cùng cuồng bạo tàn sát vùi bại khắp thiên địa, không ngừng nhắc bùn cắt chung quanh đại trận lên đến giữa không chung. Chỉ tiếc, có kiểu chuyển quy linh đại trận ngăn trở, công kích của bọn nó thủy chung vẫn không thể tạo thành bất cứ thương tổn nào cho mọi người cả. Giống, Tiếng đều thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Lại một đầu hung thú bị tang thiên công đánh chết, đầu tựa như vừa hấu bị bộ da để vỡ tung máu tươi khóp bắn tung toái khắp nơi hai đầu hung thú mệnh tuyển cảnh bị đánh chết khiến những tu sĩ mệnh tuyển cảnh tinh thần đại trấn Mặc dù nhân số bọn hắn không bằng nửa hung thú nhưng lại có kiểu chuyển quy Linh đại trận phòng hộ chỉ cần chân nguyên của hơn trong tên tu sĩ huyền thai cảnh không hao hết liền không cần lo lắng viên cháo lại đột nhiên vỡ vụn, càng không cần lo lắng thế công của hung thú sẽ nguy hiểm đến tánh mạng của mình Mặt khác bọn hắn cũng không cần sợ hãi chân nguyên của mình sẽ bị tiêu hao sạch sẽ Cơ hồ mỗi lần ra tay đều dùng hết toàn lực. So sánh ra, hung thú số lượng tuy nhiều, nhưng hoàn cảnh xấu lại dị thường rõ ràng, không đến một phút đồng hồ, hung thú mệnh tuyển cảnh bị bọn người hoa hại đánh chết đã vượt qua 15. Ô, máu tươi và thịt nát của hung thú bên cạnh tung tóe rơi vào trên người, đầu hung thú hình dáng tướng mạo như tinh tinh kia rốt cuộc không nhịn nổi nữa, trong con mắt hiện lên một tia hồi hộp khó có thể che giấu, hé miệng ô minh một tiếng liền quay thân hình lại, bỏ qua bước chân, chạy băng băng ra khỏi sân cốc trong nháy mắt đã không còn bóng dáng. Đầu hung thú kia khẽ động, liền giống như đã dẫn phát quần bài domino, hung thú còn lại rốt cuộc không nhịn nổi sợ hãi trong lòng nữa, một đầu tiếp một đầu phóng ra ngoài sân gốc. Chương 281: Mộ Hàn đi đâu rồi? Bất quá, cũng có mấy đầu hung thú mệnh tuyển cảnh không rời đi, chạy ra vài trăm mét liền dừng bước, xa xa quan sát, hiển nhiên vẫn không nỡ buông tha cho Thành Châu độc hương mục. Thế thế, nhưng tu sĩ huyền thai cảnh trong đại trận đều thầm nhẹ nhàng thở ra. Từ khi đến sâu trong sân gốc, Bọn hắn không hề thay phiên phóng thích chân nguyên, mà toàn bộ đều bắt đầu chuyển động, chỉ chút thời gian như vậy, chân nguyên của mọi người đã tiêu hao hơn phân nửa. Nếu hung thú tử chiến không lùi, chỉ sợ chân nguyên của bọn họ rất nhanh sẽ bị kiểu chuyển quy linh đại trận hấp thụ sạch sẽ. Hô! Hoa hải cũng nhịn không được khẽ thở ra, trên mặt nổi lên một vòng vui vẻ, ngay lập tức qua đi, trong mắt của hắn liền hiện lên một vòng kinh hỉ Chư vị, vừa rồi đại chiến với hung thú, khiến Thanh Châu đọc hương một hấp thu được rất nhiều lực lượng Nó rất nhanh sẽ xuất thổ rồi. Thật sự, con tưởng rằng phải chờ tới hừng đông chứ, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Thật tốt quá. hi vọng có thể nhiều thâm mấy khỏa thanh châu. Nhất định phải xem thật kỹ, loại bảo bối này đến cùng có bộ giá gì. Trong đại trận nhất thời vang lên một mảnh hoan hô. Hoa hải mười ngón gãy nhẹ, từng đạo lục ý chui vào trong trung tâm châu hoa, nháy mắt sau đó, bên dưới viên cháo liền mở ra, một cổ mùi thơm ngát nồng đậm từ lòng đất tuân ra. Trong khoảnh khắc liền tràn ngập mỗi một tác không gian trong viên cháo, khiến mọi người tâm thần mê say, vui sướng như được uống quỳnh tương ngọc dịch. Mùi thơm thật đậm đặc. Mộ Hàn cũng có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền phát hiện mình thanh khí quanh quần trung quanh tựa hồ bị cái gì đó hấp dẫn, lại có chút dậy sóng. Đây là có chuyện gì? Mộ Hàn nhướng mày, tâm thần lập tức hướng di chuyển, theo thời gian trôi qua, đoàn thanh khí mông lung kia lại chấn động càng ngày càng kịch liệt. Đi ra! Đi ra! Ngay khi Mộ Hàn không hiểu chút nào, Tiếng kêu sợ hãi kích động lại lọt vào trong tai. Mộ Hàn lập tức đã tỉnh hồn lại, chỉ thấy vị trí trung ương mảnh không gian này đã nứt ra một đạo khe hở nhỏ nhỏ, một nhánh cây nhọn chừng ngón tay chậm rãi rôi ra. Đoạn nhánh cây kia lộ ra một màu xanh kỳ dị, phản phất như dưới vỏ cây có một vùng thanh tuyển đang chậm rãi chạy xuôi, nhìn qua có vẻ linh động dị thường. Sau khi nhánh cây xuất hiện, hương khí tràn ra nồng đậm gần như gấp đôi. Bất kể là đám cường giả mệnh tuyển cảnh như hoa hải, tang thiên công hay là hơn trăm vị tu sĩ huyền thai cảnh kia, Tất cả đều không chớp nháy mắt nhìn chằm chằm vào thành Châu độc hương một ngày càng dài ra kia. Hung thú ở bên ngoài trăm mét vẫn chưa đi xa kia dường như cũng phát hiện ra biến hóa trong chảo, lập tức bắt đầu chuyển động, tham lam trong mắt như hóa thành thực chất, rồi lại cố kỵ cựu chuyển Quy Linh đại trợn, bước chân dịch chủ, không dám tiến về phía trước. Nhánh cây không nhanh không chầm mở rộng ra ngoài. Không bao lâu, đoạn nhánh cây trồi lên khỏi mặt đất đã dài một xích, lúc này, bùn đất bên ngoài vài thước lại tóe mở một khe hở nho nhỏ. nhỏ lại có một ít đoạn cây chui ra. Đây chính là chạc cây của Thanh Châu Độc Hương Mộc. Mấy phút đồng hồ sau, Thanh Châu Độc Hương Mộc lộ ra khỏi mặt đất đã cao tới 1 mét, chạc cây hoàn toàn hiện lộ ra đã có 2 cây, lúc lên lúc xuống, phân biệt ở vào hai bên thân chính. Trông thấy cái này, trên mặt không ít tu sĩ huyền thai cảnh đều lộ ra dáng tươi cười kích động khó có thể che giấu. Chiều dài hai chạc cây đều gần 1 mét, hơn nữa thân chính chưa hiện lộ ít nhất cũng được 1 mét. Cái này có nghĩa là mặc kệ Thanh Châu ngưng kết bên trong Thanh Châu đọc hương Mộc có bao nhiêu quả thì tu sĩ tham gia hành động lần này đều có thể đạt được chừng một tấp thân cây Thanh Châu đọc hương mục. Luyện hóa hương khí ẩn chứa trong một tấp thân cây, không sai biệt lắm tương đương với khổ tu một tháng rồi. Có thể được thu hoạch như vậy cũng xem như tốt rồi. Thanh Châu Xuất hiện một khỏa Thanh Châu rồi. Phút chốc, Tăng Thiên Công hưng phấn kêu lớn lên, con mắt nhìn chằm chằm vào đoạn thân chính nhỏ vừa lộ ra của Thanh Châu đọc hương Mộc Tân ngoại thanh châu đọc hương một cực kỳ bóng loáng, tựa như tơ lụa, nhưng chỗ tang thiên công nhìn chăm chú hạ nô lên một viên bi trừng đầu ngón tay. Mộ Hàn biết rõ, bên trong chỗ nô lên kia ẩn chứa một quả thanh châu. Một khi thân cây thanh châu đọc hương một hoàn toàn hiện lộ ra, tất cả thanh châu sẽ cùng thoát ly khỏi thân cây, những chỗ nho nhô lên kia cũng sẽ lập tức khôi phục lại như trước. Thời gian rất nhanh trôi qua, một lát sau, viên tròn nhỏ lộ ra ngoài đã đạt đến 10 cái. Mọi người con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào thân cây vẫn đang lộ ra ngoài kia đều cực kỳ hưng phấn, thậm chí có mấy vị tu sĩ Mệnh Tuyển Cảnh đã kích động đến mức khuôn mặt từng hồng. Một quả Thanh Châu, không có khả năng khiến người có được nắm chắc tuyệt đối từ Mệnh Tuyển Cảnh bước vào Vạn Lưu Cảnh, nhưng lại có thể khiến hy vọng đột phá của bọn hắn tăng nhiều. Đối với bọn họ mà nói, cái này cũng đã đủ rồi, nếu xuất hiện nhiều thêm chút nữa, nói không chừng tất cả tu sĩ Mệnh Tuyển Cảnh ở đây đều có thể đạt được Thanh Châu. 12 quả rồi. Tiếng kêu vui mừng vang lên, thấy Thanh Châu đọc hương mục vẫn còn đang không nhanh không chậm tất cao. Chỗ nhô lên tròn căng một khỏa tiếp một khỏa hiệp ra, hô hấp bọn người tăng thiên công đều trở nên có chút rồn rộp, nhịn không được nắm chặt hai đấm, ánh mắt nóng rực nhìn chầm chầm vào gốc Thanh Châu Độc Hương Mục. 15 khỏa, 18 khỏa, 20 khỏa, mấy phút đồng hồ sau, Thanh Châu Độc Hương Mục rốt cục đỉnh chỉ sinh trưởng viên bi hiển lộ ra ở thân cây nhiều đến 20, mà trạng cây cũng có 4 căn, chiều dài mỗi căn đều chừng 1 m về phần độ cao của thân chính Thanh Châu Độc Hương Mục càng tiếp cận 3 m Trông thấy thanh châu độc hương một nguyên vẹn, mọi người đều kinh hỉ. Chúng ta vận khí không tệ, không nghĩ tới gặp được lại là một cây thanh châu độc hương một hai năm. Hoa hải vẻ mặt tươi cười nói. Cơ hồ đồng thời khi hắn mở miệng, liền có từng đoàn từng đoàn dịch châu màu xanh óng ánh sáng long lanh từ chối nhô lên thẩm thấu ra ngoài, rơi trên mặt đất. Dịch châu ngay khi rời khỏi thân cây, đã rất nhanh cứng lại, tròn căng như ngọc châu óng ánh sáng long lanh. Ông tay háo phát qua. 20 quả thanh châu lớn chừng hạt lạc toàn bộ đã rơi vào trong lòng bàn tay Hoa Hải. Chư vị, dựa theo ước định trước kia, 20 quả thanh châu này Thần Tiêu Thiên Tông ta được 10 quả, Vô Cực Thiên Tông 4 quả, Đạo Tiên lâu 2 quả, Cửu Dương Tông 2 quả, Huyền Đồ Tông 2 quả." Hoa Hải cười mỉm nói, ngón tay liên tiếp đúng ra, từng quả thanh châu bắn tới những tu sĩ mệnh tuyển cảnh kia. Bọn người tăng Thiên công mặt mày hớn hở, vội vàng một tay bắt lấy thanh cờ hớn, như nhặt được trí bảo nhanh chóng thu vào tâm cung. Chương 282, Huyền Thanh Linh Mục Thứ như Thanh Châu, chỉ có Thanh Châu Độc Hương Mục tự động tách ra khỏi thân cây mới có thể có được công hiệu kỳ diệu. Nếu sau khi phát hiện Thanh Châu Độc Hương Mộc tồn tại lại đào nó ra khỏi lòng đất, mạnh mẽ ép ra Thanh Châu thì Thanh Châu đạt được sẽ lập tức biến hóa tiêu tán. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đám cường giả hoa hải và những hung thú mệnh tuyển cảnh lại phải đợi Thanh Châu Độc Hương Mục tự mình xuất thổ. Thân cây cũng cần phải phân phối, thần tiêu thiên tông ta chiếm 5 thành, vô cực thiên tông 2 thành, Đạo Tiên lâu, Cửu Dương Tông, Huyền Đô Tông tất cả một thành. Thấy thân cây nô lên đã co rút lại, thân cây một lần nữa trở nên nhăn mịp, trong lòng bàn tay hoa hại bỗng dưng dần hiện ra một thanh dao gam sắp bén. Xuy. Dao gam nhẹ nhàng lướt qua thân cây mấy cái, thanh châu đọc hương một chùi lủi liền tách ra, hương khí đầm đặc đến cực điểm từ mặt cắt tràn ra, rễ cây bông kịch liệt rung động, chỉ trong chớp mắt liền chui vào trong đất bùn biến mất không thấy gì nữa. Tinh hoa của thanh châu độc hương mục toàn bộ tập trung ở thanh châu và trên cành cây rễ cây không có bất kỳ tác dụng, hơn nữa, chỉ cần không đào cả gốc ra thì một 2000 năm sau, thanh châu độc hương mộ sẽ lại lần nữa dài ra thân cây cao mấy mét, cũng sẽ một lần nữa thai ngén ra thanh châu mới. Hoa Hải động tác nhanh chóng, hai ba lượt đã cắt thân cây thành vài đoạn, phân phối cho bọn người Tăng Thiên Công. Thấy bọn người hoắc nham hai mắt nhìn thẳng vào mình, Tăng Thiên Công và Sở Ngọc cũng không trì hoãn, lập tức liền cắt thân cây thành mấy chục đoạn, môi đoạn dài ước chừng một tấc, bảo hơn 30 vị điệu cực đệ tử vô cực tiên tông tiến lên. Mỗi người nhận lấy một đoạn. Những tông phái khác cũng bắt chước làm theo, mỗi lần cắt đều có hương khí lộ ra, trong lúc nhất thời, trong cháo, hương khí của Thanh Châu đọc hương mục đầm đặc tới cực điểm. Ân, Mộ Hàn đi đâu rồi? Hoắc Nam bỗng nói. Nghe được thanh âm này, những địa cực đệ tử của Vô Cực Tiên Tông đều sửng sở, đảo mắt quét qua bốn phía, lại không trông thấy thân ảnh Mộ Hàn. Trong đại trận phong bế này, Mộ Hàn lại lặng yên không một tiếng động hư không tiêu thất sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Lúc hung thú mệnh tuyển cảnh rút đi, bọn hắn còn nhìn thấy Mộ Hàn đang không ngừng phóng thích chân nguyên, nhưng sau đó toàn bộ lực chú ý của bọn hắn đều tập trung vào gốc thanh châu độc hương mục kia, quả tờ hờ tờ hờ không phát giác được Mộ Hàn mất tích thế nào. Làm sao có thể? Nghiêm Duy sắc mặt tâm trầm, khó có thể tin tao mày lại, năm ngón tay hơi dùng sức, suýt chút nữa đã bóp nát đoạn thanh châu độc hương mục mới vừa nhận được kia. Tang sư đệ, xảy ra chuyện gì? Hoa Hải chú ý tới động tĩnh bên này, lập tức đảo mắt nhìn qua. Hoa sư huynh, vô cực thiên tông chúng ta có một địa cực đệ tử mất tích. Tăng thiên công trong miệng nỉ nó lấy, trên mặt tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Mất tích. Nói đùa gì vậy? Hoa hải nhịn không được cười lên, hai mắt khẽ đảo qua mọi người của vô cực thiên tông. Ta nhớ các ngươi có 34 người, bây giờ là 30. Nói đến đây, nụ cười trên mặt hoa hải lập tức cứng lại. 33. Thật sự thiếu đi một người, sao có thể như vậy được? Hoa sư huynh. Hắn có phải đã bị hung thú bắt đi rồi không? Một gã điệu cực đệ tử vô cực thiên tông nhịn không được mở miệng nói, ánh mắt lại nhìn về phía mấy hung thú ở bên ngoài vài trăm mét. Thấy bọn người hoa hải bọn người đã phân phối song thanh châu và thân cây, những hung thú kêu biết rõ mình đã không còn bất kỳ hy vọng nào nữa, đều gào thét lui ra khỏi cốc, trong thanh âm tràn ngập không cam lòng cực độ. Nghe được lời này của hắn, trái tim không ít người đều nhảy lên, cảnh giác quan sát bốn phía. Tuyệt đối không thể. Hoa hải quả quyết lắc đầu trầm nói Đừng nói hung thú mệnh tuyển cảnh không có khả năng phá vỡ cựu chuyển quy linh đại trận, cho dù thật sự xông vào trong trận, ta cũng sẽ có cảm ứng, nhưng khi Thanh Châu độc hương một xuất thổ, ta lại không phát hiện đại trận xuất hiện chút biến hóa nào cả. Nếu như là hung thú vạn lưu cảnh thì sao? Một thanh âm đột nhiên trên lời nói. Vạn lưu cảnh. Hoa hải ngần người, có chút không quá xác định nói. Có lẽ không thể nào đâu. Nếu thật là hung thú vạn lưu cảnh ra tay, sao lại chỉ bắt mình hắn, lại buông tha chúng ta? Còn tùy ý để chúng ta đoạt thành châu và thân cây tới tay nữa. Một đầu hung thú vạn lưu cảnh đủ để đánh chết toàn bộ chúng ta rồi. Vậy hắn mất tích thế nào? Không chỉ có bọn người Hoa Hải và Tang Thiên công trong lòng mê hoặc không thôi mà những đệ tử tông phái khác vừa mới biết rõ tình huống cũng đều kinh ngạc trao đổi ánh mắt. Cho dù khó để giải thích Mộ Hàn biến mất thế nào, nhưng việc hắn mất tích là sự thật không thể chối bỏ, tất cả mọi người nhịn không được có chút nghi thần nghi quỷ. Chư vị, chúng ta lập tức quay về ẩn long điện. Một lát qua đi, hoa hải đột nhiên lên tiếng. Về phân mộ hàn bị mất tích kia, chỉ có thể thuận theo ý trời thôi. Nghe được lời này của hắn, Tăng Thiên Cung và Sở Ngọc lại cười khổ trao đổi ánh mắt, mộ hàn chỉ có tu vị huyền thai tam trọng thiên, mất tích ở Hắc Long tử viên này, trên căn bản là kết cục hưu tử vô sinh. Đội viên xuất hiện tử vong, bọn hắn lần này sợ là không chiếm được một điểm công hân. Bất quá, cung hạo sư huynh có lẽ sẽ có đền bù tổn thất ta. Trong tâm niệm Đang Thiên Công và Sở Ngọc vô ý thức nhìn về phía nghiêm duy cách đó không xa. Không bao lâu, bên dưới đại trận nước ra lại bắt đầu khép lại, tất cả đệ tử Huyền Thai cảnh đều khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi phóng thích chân nguyên, mà 12 tên cường giả mệnh tuyển cảnh hóa hải lại hướng xa xa, lần nữa điều khiển cựu chuyển quy linh đại trận, theo đường cũ ẩm ầm phóng ra ngoài quốc. Vên cháo lục ý giật rào biến mất không lâu, trong một khe danh thâm thủy, thư không đột nhiên có chút khởi động, thân ảnh Mộ Hàn Lăng không dần hiện ra. Linh ẩn đồ lục phối hợp với thái hư động thần quyết tiến hành ẩn nấp, quả nhiên vô cùng thần diệu, ngay cả hoa hải cũng không thể phát giác. Mộ hàng thầm thở ra, thủ đoạn ẩn nấp của mình đã có thể giấu giếm được hoa hải mệnh tuyển thất trọng thiên, vậy thì có thể giấu giếm được tất cả hung thú mệnh tuyển cảnh trong hắc long tử viên. Chỉ cần không gặp phải hung thú vạn lưu cảnh, hắn liền có thể đi ngang trong hắc long tử viên rồi. Mà tỷ lệ dê hợp phải hung thú vạn lưu cảnh thật sự quá nhỏ, hắc long tử vô cùng rộng lớn Nhưng hung thú vạn lưu cảnh trong phiến khu vực này tuyệt đối có thể đếm được trong lòng bàn tay. Ý niệm xoay chuyển, Mộ Hàn liền tâm thần đại định. Chương 283: Huyền thai tứ trọng tiên, 1. Một... Vèo. Thân hình khẽ nhúc nhích, Mộ Hàn liền nhanh chóng rời đi. Mấy chục giây sau, Mộ Hàn bỗng dừng lại bước chân, cánh tay phải như thiểm điện trọc vào bùn đất phía trước, lúc cánh tay hắn thu lại, lại từ bên trong tún ra một cái rễ cây dị thường tươi tốt, lớn chừng một chậu rửa mặt. Đây chính là gốc của Thanh Châu độc hương một. Cái dễ kia dường như có được linh tính, vừa xuất hiện liền đã kịch liệt dây rùa trong tay mộ hàn, muốn thoát khỏi bàn tay hắn. Nhưng năm ngón tay của hắn lại một mực giữ chặt lấy mấy cái dễ cây tráng kiện nhất, mặc cho nó có vặn bèo thế nào cũng không thể khiến mộ hàn bung lỏng dù chỉ một chút. Huyền bí có lẽ ngay ở chỗ này. Mộ hàn nhẹ nhàng nói thầm một tiếng, lật qua lật lại dễ cây quan sát nhiều lần. Trải qua thời gian dài cảm ứng, mộ hàn cuối cùng phát hiện ngọn nguồn khiến đoàn thanh khí nơi gan hắn chấn động ở ngay phần gốc của độc g Lúc ban đầu, Mộ Hàn còn lo lắng hoa hại sẽ nổ tận gốc Thanh Châu độc hương mục, nhưng lại không nghĩ rằng hắn chỉ cắt đi thân cây, cái này khiến Mộ Hàn rất tiến tâm, thừa dịp mọi người không lưu ý đã lặng yên biến mất khỏi viên tráo, tiếp theo ẩn nấp trong một khe danh ở bên ngoài mấy chục thước. Hô. Ngay lập tức sau đó, trong lòng bàn tay Mộ Hàn tự ý lập lòe, lôi ngục kình chân nguyên tuân ra mà ra, lập tức liền bao trùm lấy Thanh Châu độc hương mục, dễ cây trước khi còn dùng sức dây rửa thoang cái đã bình tĩnh lại. Mộ Hàn khu trừ tạp niệm trong đầu, Ngay lập tức qua đi, tâm thần liền triệt để đắm chìm vào trong đó. Cũng không lâu lắm, tình huống trong cây liền hiện ra cực kỳ rõ ràng trong đầu Mộ Hàn. Ồ. Mộ Hàn kìm lòng không được thấp giọng hô ra tiếng, ở bộ vị trung tâm gốc cây rõ ràng mọc ra một gốc cây giống nhỏ nhỏ, trên phần rễ rậm rạp là một thân cây chỉ dài chừng 2-3 tốc, đỉnh thân cây là hai mảnh lá cây, cả gốc cây đều quanh quẩn lấy một tầng quang mang màu xanh linh động. Không đúng, đây cũng không phải là cây giống chính thức. Rất nhanh Mộ Hàn liền phát hiện dị trạng trong đó, cây giống kia là từ một loại lực lượng kỳ diệu ngưng tụ mà thành, ngay khi cảm nhận được lực lượng kia, thanh khí quanh phần gan mộ Hàn liền như bị kích thích mãnh liệt, càng lấy biên độ trước nay chưa từng có nổi lên song gió, giống như đang triệu hoán cây giống kia vậy. Trong tích tắc, gốc cây giống màu xanh kia liền lay động rất nhỏ, động tác cũng càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ qua hơn 10 giây ngắn ngủi, cây giống lại từ trong gốc cây bay lên, nhanh như chớp chui vào trong lòng bàn tay Mộ Hà, tiếp theo theo cánh tay một đường trên xuống tiến vào tử hư thần cung. Hô! Trong khoảnh khắc, gốc cây rồng kia liền dung nhập vào trong pháp lực của Mộ Hàn. Chợt, liền giống như gọi một bình dầu vào trong liệt hỏa đang hương hực dục vậy, pháp lực từng dung hợp qua rượu lòng chân hỏa vậy mà tăng vọt ra, liên tục không ngừng tràn ra hơi nóng rừng rực. Mộc xanh hỏa, đây là sức mạnh huyền linh mộc chi lực trong ngũ hành cực hạ. Cảm nhận được biến hóa trong tâm cung trong đầu Mộ Hàn phút chốc hiện lên một đạo linh quang, lập tức khiếp sợ thấp hô ra tiếng. Nhưng lập tức trong lồng ngực hắn liền dâng lên vẻ cuồng hỉ khó có thể ức chế, biểu hiện trên mặt cũng trở nên dị thường phong phú. Mộ Hàn hoàn toàn không nghĩ tới, trong gốc Thanh Châu độc hương mục kia rõ ràng ẩn giấu một hành cực hạn chi lực trong ngũ hành cực hạn lực lượng. Mục hỏa tương sinh, có huyền thanh linh mục, uy lực của diệu long chân hỏa sẽ được tăng mạnh. Không chỉ như vậy, sau khi huyền thanh linh mục tiến vào bên trong tử hư thần cung, thì một mùi thơm nồng đậm bắt đầu khuyết tán nhanh trong không gian. Đây chính là mùi đặc trưng của Thanh Châu độc hương Mộc. Hương khí nếu như so sánh với lần trước mộ hàn cảm nhận được bở nẹ tổng cựu chuyển quy linh đại trận thì tối thiểu là gấp 10 lần, mùi hương đậm đặc, say nồng khiến cho người khác mê mận không thôi. Hóa ra hương khí tinh hoa nhất của Thanh Châu độc hương Mộc cũng không phải ở thân cây mà là ở gốc huyền thanh linh mục mà nó hút lấy. Sắc mặt mộ hàn hướng hở, cái này đối với hắn cũng có thể nói là một niềm vui ngoài ý muốn. Cơ hồ trong ý niệm đó. Mộ Hàn không hề do dự vận chuyển thái hư động thần quyết ép trong không gian tâm cung điên cuồng hấp thu hương khí mà chuyển hóa làm chân nguyên cho quỷ vương độc tiếp. Chỉ một tháng sau, trong cơ thể hắn tựa như một cái vòi rồng, chân nguyên to lớn búc lên, tựa như sóng to gió lớn oanh khởi không ngừng. Vì hình, cũng không bao lâu sau, bên trong thiên anh huyền thai, tầng vô hình bích chướng kia dần dần bị phá thoái ra, mà sau khi bích chướng biến mất thì cường độ chân nguyên đột nhiên tăng lên một mạng lớn. Huyền thai tứ trọng thiên Mộ Bởi vì hắn vui mừng. Từ sau khi quay về từ vực giới sát tràng, tu vi của hắn không ngừng tăng lên, nhưng khoảng cách tới mức đột phá còn xa vô cùng, không nghĩ tới lại có thể dễ dàng như thế tiến lên huyền thai tứ trọng tiền, thực tế khiến cho mộ hàn kinh hỉ đó là huyền thanh linh mục kia phóng xuất ra hương khí mới chỉ tiêu hao không tới ba thành mà thôi. Mộ lắt sau, mộ hàn lại tiếp tục tinh tâm, tiếp tục việc luyện hóa thanh châu độc hương mục hương khí còn đang giang dở kia. Qua khoảng hai khắc, bên trong không gian tâm cũng đã luyện hóa toàn bộ hương khí Hắn lại phát hiện bên trong Thiên Anh Huyền Thai, lại một đạo bình chướng vô hình chuẩn bị hiện ra. Cái này có ý nghĩa là Mộ Hàn đã đạt tới Huyền Thai tứ trọng thiên đình phong, nếu như không có nghi ngờ gì thì hắn là không bao lâu nữa sẽ đột phá được Huyền Thai ngũ trọng thiên. Nếu như biết Độc Thanh Châu độc hương mục ở gốc có dấu Huyền Thanh linh mục, mà càng hấp thu thì càng tụ lại lượng lớn hương khí, chỉ sợ cái này sẽ khiến cho đám người kia phải hối hận không thôi. Mộ cười thầm trong lòng, hắn vừa luyện hóa hương khí cùng một tấc Thanh Châu độc hương có chứa hư khí. Thì tự như một dòng suối đi vào sông lớn không có ý nghĩa gì cả mà so sánh với huyền Thanh Linh mục thì hai 10 quả thanh Châu tắc kia chỉ là đứa trẻ so với người lớn mà thôi Tuy cùng là cực hạn lực lượng ngũ hành thế như huyền Thanh linh mụcc và Diệợu Long chân hỏa có sự khác biệt vô cùng lớn rệợu long chân hỏa quá mức mãnh liệt đạo vân sư hấp thụ nó rất có thể sẽ bị đốt thành cho vô cùng nguy hiểm còn hấp thu huyền Thanh linh mục thì lại nhẹ nhàng vô cùng với loại năng lượng cực hạn này có thể đại biểu cho thiên địa sinh cơ Đối với nhân thể lai không hề có chút tổn thương nào, nhưng thứ này so với Diêu Long chan hỏa lại càng thêm thưa thất không thôi. Đương nhiên đối với tu sĩ và đạo vân sư mà nói thì huyền thanh linh mộc cho dù có dấu trước mắt cũng không phải có thể nhận thấy được ngay. Thí dụ như Hoa Hải, tuy hắn có tu vi mệnh tuyển thất trọng, thực lực cường hành như thế nhưng lại từng cách huyền thanh linh mộc chưa đầy một thước, nhưng lại không hề phát giác ra được. chương 284, huyền thai tứ trọng tiền, 2. Mộ hàn có thể tìm được nó cùng hấp thu là nhờ vào ngũ hành chân linh pháp thể. Ngũ hành cực hạn lực lượng đã có 2, còn thiếu 3 loại nữa. Mộ hàn khẽ than nhẹ, tâm thần chuyển vào trong cơ thể mình, rất nhanh phát hiện ra huyền thanh linh mục trong tâm cung có một kia liên hệ gì đó với pháp lực bản thân. Điều này khiến cho mộ hàn kinh hỉ không thôi. Huyền thanh linh mục vô cùng ôn hòa, vừa vào tâm cung lập tức dung hợp với pháp lực bản thân, không cần phải gian nan thuần hóa, phải chịu dày vọt như là long chân hỏa kia vậy Tinh tế cảm ứng được biến hóa trong cơ thể, hơn chục giây sau, ánh mắt mộ hàn lại thêm một vẻ khó tin nữa. Sau khi dung hợp với huyền thanh mục, năng lực cảm ứng của hắn bạo tăng lên gấp đôi. Trước đó, không giống với lúc ở chiến hồn điện trong vực giới sát tràng, hắn chỉ có thể cảm ứng được phương viên vài dặm mà thôi, lúc này hắn có thể cảm nhận được tình huống ở xa mấy chục dặm liền. Tựa như bây giờ, hắn đang phát hiện ở ngoài 30 dặm có vài chục con hung thú đang bay tới đây, mục tiêu là cái chỗ sơn cốc mà hắn đang đứng này. Mấy con mệnh tuyển cảnh đầu lĩnh lại chính là đám bị mấy người hoa hải đánh lui. Chúng thực sự là không cam lòng mất đi thanh châu độc hương mục, cho nên khi thấy đám người hoa hải thao túng cửu chuyển quy linh đại trận rồi rời đi, thì lập tức quay trở lại. Chỉ là, cho dù chúng có lật tung cả sơn cốc này lên thì cũng sẽ không có bất kỳ thu hoạch nào hết. Mộ hàn cười lạnh thân ảnh phút chốc đã bắn ra bên ngoài điện. Trong chốc lát, tâm thần của hắn đã tản ra đến phương viên trong khoảng 50 dặm đổ lại, không gian đều bị bao trùm bên trong. chưa tới phân trùng Mộ Hàn liền kích động phát hiện, có được huyền thanh linh mộ bản thân tâm thần còn tăng gấp đôi thậm chí có thể dò xét mỗi cành cây, ngọn có bên trong khoảng cách mấy chục giảm đó. Kia thực sự là một cây dược thảo. Mấy phút sau, Mộ Hàn không đừng lại, vừa để ý một cây thực vật ở ngoài 15 giảm, tra xét tinh tế một lượt trong mắt không khỏi sáng lên, cho ra một kết luận. Với bản thân năng lực hiện tại thì muốn tìm thấy luân thứ long đảm là một chuyện làm chơi mà ăn thật rồi. Trước khi hắn rời khỏi vô cực thành thì ôn siêu đã hỏi vị bằng hữu luyện dược sư của huynh trưởng hắn về tình huống của luân thứ long đảm, khiến cho mộ hàn không đến mức tựa như một con rùi không giàu chỉ biết bay loạn lên bên trong hắc long tử viên này. Cái nơi phù hợp với luân thứ long đẩm sinh trưởng như long chảo câu này có tới 5 địa phương, theo thứ tự là năm cái vướt của nó, cùng với lòng bàn chân, chỉ là địa thế có vẻ cao, cho nên ít có khả năng có thể xuất hiện được luân thứ long đảm. Mộ hàn xác định phương hướng, sau đó đi về phía bên phải của long câu Phát huy tốc độ tới mức tận cùng, chỉ có mười mấy phút đồng hồ, hắn đã tiến vào bên trong một cái trảo, độ rộng nơi này chỉ có khoảng 50 giảm, với cường độ thần thức của hưng có thể nhẹ nhàng bao trùm toàn bộ, một đường đi qua có thể dò xét toàn bộ tình huống của nơi này. Ở mức địa vực, xà trùng khắp nơi trên đất, bất quá, xà trùng căn bản không có khả năng làm gì được hắn. Lúc này, hắn cũng không có ý muốn ẩn thân làm gì, giống như một đạo ánh sáng âm u, ở trong rừng rậm tối tâm mà xuyên thẳng qua, không đến nửa giờ. Mộ hàn đã quay trở lại. Một lần không công, nhưng hắn cũng không hề dừng lại, lại tiếp tục chui vào lòng chảo thứ hai, cuối cùng cũng không thu được chút thu hoạch gì. Ở trong những thứ dùng để phối hợp với thiên hồn quả thì luân thứ long đảm là khó tìm thấy nhất, hắn cũng không có nghĩ là bản thân sẽ có vận khí tốt đến như vậy, có thể tìm được nó ở trong lòng chảo ngay. Cho nên hai lần không thu được gì thì mộ hàn cũng không nhục trí, hắn chậm dãi tiến vào vô cốc thứ ba, thứ tư. Lúc trước chỉ vì một thanh châu độc hương một kia mà đám hung thú cũng chết đi hơn chục con cảnh giới mệnh tuyệt rồi. Hơn nữa còn đại lượng huyền thai cảnh hung thú cũng phải hồn phi phách tán theo. Cho nên mộ hàn không phát hiện ra có đạo cảnh hung thú nào ở đây. Hung thú vũ hóa cảnh thì ngược lại không ít. Chỉ có một điều đến thân ảnh của mộ hàn còn khó có thể phát giác thì chúng làm sao có thể làm gì được hắn đây. Lao đi trong ú gốc, mộ hàn có thể nói là thông suốt, tốc độ nhanh đến cực điểm điểm. Một gốc đại thụ to lớn lướt qua người hắn. Mộ hàn đột nhiên cảm thấy được mỗi tấc đất bên trong không gian này. Cũng không bao lâu sau, hắn đã đi tới bên trong ú cốc. Khu vực này chìm xuống mấy mét, vô cùng ấm ướp, có vùng đất chúng còn tích cả nước lại. Ồ! Mộ hàn khẽ dừng lại, hai mắt tựa như phản xạ có điều kiện nhìn về phía trước, trên một vách đá cách đó khoảng hơn 30 dặm, có từng điểm thiên địa linh khí nồng đậm, mà những linh khí này còn tản ra chút khí tức âm hẳn nữa. Có dược thảo. Chẳng lẽ là... Nghĩ đến đặc tính của luân thứ long đảm, Tâm thần của mộ hàn khẽ nhúc ních, lập tức men theo hướng tây bắc của U cốc sau khi cảm ứng thấy mà chạy như bay. Trong khoảng cách hơn 10 dặm, khi mộ hàn lao về một sân núi, thì một vách đá cao ngất đột nhiên hiện ra trong mắt của quỷ vương độc tiếp. Vách đá và sân núi, ở độ cao 10 mét, có một chỗ hóa bảo, bên trong không hề có cây cối, chỉ có từng đoàn ảnh tử nhò nhỏ màu trắng mà thôi. Đó chính là đám dược thảo mà mộ hàn cảm ứng được khi trước. Tinh tế dò xét lại một lần, mộ hàn cũng không phát hiện ra có nguy hiểm gì. Thân ảnh hắn lóe lên, liền lao về phía cái hốc kia, đám dược thảo bên trong đều kề sát nhau mà sinh trưởng, hiện ra hình dạng tựa như túi mật vậy. Bên ngoài có một đám gai nhỏ, màu sắc trắng đoán, tựa như nó đang nhấp nháy vậy. Luân Thứ Long Đảm. Dù sớm đã đoán ra được, nhưng khi nhìn thấy bằng tận mắt mình thì Mộ Hàn cũng không nhịn được một sự kinh hỉ trong lòng, đây chính là thứ mà hắn phải tìm. Ở trong hốc đất này, Luân Thứ Long Đảm đã có 5 cây rồi, dùng phối hợp với thiên hồn quả thực là đủ. Trong chớp mắt, Mộ Hàn đã bắt lấy một cây luân thứ long đảm, sau đó rút cả gốc ra. hắn khách chạm tay vào dược thảo thì trong nháy mắt có một tia âm lanh thấu xương chuyển vào trong cơ thể. Mộ Hàn cũng không vận dụng chân nguyên làm gì, chỉ để cho nó tùy ý hoạt động, chỉ trong chấp mắt mà Hàn ý đã từ cánh tay lan thẳng tới tứ chi bắt hải. Hậu quả là chân nguyên trong cơ thể Mộ Hàn cũng bắt đầu giảm tốc độ lưu chuyển, tựa như có xu thế ngưng chạy lại. Dược lực thực mạnh. Mộ Hàn giật mình, chỉ là tiếp xúc qua một chút với luân thứ long đảm Đã thấy được hiệu quả của nó, nếu như nghiền thứ này thành chất lỏng, cho dung nhập với đa la diệp thảo và kim ti lộ, sau đó ngâm thiên hồn quả thì dược lực của nó sẽ bị thiên hồn quả hấp thu hết. Dung thiên hồn quả như thường thì không có điểm gì mới mẻ, nhưng chỉ có thứ này mới có thể khiến cho tu vi huyền thai cảnh tăng mạnh được. chương 285, Luân Thứ Long Đảm Sau khi mộ hàn bài trừ hết tiêu hàn ý cuối cùng mà luân thứ long đảm chuyển vào trong người hắn, hắn liền đưa tay thu hết toàn bộ 4 cây này vào bên trong tâm cung của mình. Hiện tại ta đã là huyền thai tứ trọng thiên, chờ khi trở lại vô cực thành, bào chế với thiên hồn quả rồi sử dụng, không biết tu vi sẽ đạt đến mức nào. Trong đầu hiện lên ý niệm như vậy, mộ hàn đầy vẻ mong chờ, bước chân khẽ động, đi ra ngoài úc ốc. Hôm nay mộ hàn cũng không cần phải dùng tâm thần để dò xét dược thảo nữa rồi, chỉ một lát sau, hắn đã vận chuyển linh ẩn đồ lục cùng thái hư động thần quyết thân ảnh triệt để dung nhập vào bên trong bóng cây rầm rạp. Sang sớm, long đầu Cốc, Long đầu ẩn Trong điện đường chỉ còn lại hơn 30 đệ tử vô cực thiên tông, thần tiêu thiên tông, đạo tiên lâu, cựu dương tông, huyền đô tông đệ tử đều nghỉ ngơi sau khi trở về, để rồi cùng rời khỏi hắc Long tử viên. Hai khỏa thanh châu lần này có thu hoạch không tệ. Thấy hai khỏa thanh châu tỏa ra ánh sáng xanh lấp lánh trong tay, tang thiên công tươi cười, tiếp theo là nhẹ nhàng thở dài. Cái tên mộ hàng kia đã lâu như vậy không quay lại, hẳn là chết trong miệng của hung thú rồi, đáng tiếc lờ hờ này mấy trăm công hân môn phái sợ rằng không có rồi Trật. Tăng Thiên Công đưa mắt nhìn sang Nghiêm Duy bên cạnh. Nghiêm sư đệ, ngươi ngược lại còn đỡ, có thể trở về thông báo với cung sư huynh được rồi. Nghiêm Duy đưa mắt nhìn Tăng Thiên Công cùng Sở Ngọc đang đỡ đẫn ra đó, khẽ cười. Hai vị sư huynh hãy yên tâm, cung sư huynh sẽ không khiến cho các người thiệt tỏi đâu. Sau khi về vô cực thành, cung sư huynh sẽ tặng cho hai viên phá trứng đan. Phá trứng đan. Tăng Thiên Công hô lên một tiếng kinh ngạc, miệng há rộng tới mức đủ để nhét mấy quả trứng gà vào đến sở Ngọc cũng trận hai mắt Vẻ mặt khó có thể tin. Phá trướng đan trong lời của Nghiêm Duy, tên thực không dễ nghe, nhưng đối với hai người sở ngọc cùng Tăng Thiên Công thì như xấm động bên hai. Bởi đối với những cảnh giới bị dừng lại không thể đột phá được mà nói, thì phá trướng đan tựa như là thần dược tiên đan vậy, có thể giúp phá vỡ bích trướng vô hình trong cơ thể. Chỉ có điều, loại đan dược này luyện chế khó khăn, mặc dù là ở vô cực thiên tông cũng ít đến thương cảm. Trong đám đệ tử thiên cực của vô cực thiên tông, Cũng chỉ có đám nhân vật kinh tài tuyệt diễm như là tiêu tố ảnh với cung hạo là có thể đạt được một ít. Không nghĩ tới vì muốn giết chết mộ hàn mà cung hạo chịu bỏ ra hai viên phá trướng đan làm thù lao, hắn lại có thể xem trong mộ hàn đến như vậy sao? Sự sợ hãi ngắn ngủi qua đi, tăng thiên công với sở ngọc đều vui mừng như điên, bọn hắn hiện đã dừng lại ở giai đoạn này quá lâu. Nếu có một viên phá trướng đan, hấp thu toàn bộ dược lực thì chỉ nửa tháng thôi có thể tiến vào cảnh giới mới rồi. Thật sự là quá quý rồi. Chúng ta cũng không làm gì, sao có thể lấy thứ đáng quý như vậy từ cùng sư huynh. Tăng Thiên Công có chút suýt xoa, kích động xoa tay, miệng nói không nhưng biểu hiện trên mặt của hắn đã bán đứng hắn thật rồi. Đây là hai vị sư huynh nên được. Lời còn chưa dứt thì sắc mặt nghiêm duy đột nhiên cứng lại, ánh mắt nhìn về phía sau Tăng Thiên Công, bộ dáng như thấy quỷ. Mộ. Mộ Hàn. Mộ Hàn. Thần sắc nghiêm duy biến hóa, khiến cho Tăng Thiên Công cùng Sở Ngọc có chút kinh ngạc liếm nhau. hắn hắn trở lại rồi Nghiêm Duy lầm bẩm: "Cái gì?" Tăng Thiên Công cùng Sở Ngọc Cơ hồ đồng thời nhìn lại, một đạo thân ảnh có chút quen thuộc lập tức hiện ra trong mắt, người nọ thình như chính là cái tên Mộ Hàn đã mất tích vào tối hôm qua. Từ bên ngoài đi vào, thân ảnh Mộ Hàn càng lúc càng rõ, Tang Thiên Công cùng Sở Ngọc đưa mắt nhìn nhau, khó coi vô cùng. Trong mắt bọn hắn Mộ Hàn càng tới gần thì phá trương đan có thể giúp bọn hắn phá tan bình cảnh càng ngày càng chạy ra xa hơn. Mộ Hàn rõ ràng trở lại. Hắn vậy mà không chết. Ba vị sư huynh Các ngươi phải chăng là đang đợi ta? Bất chi bất giác, mộ hàn đã như gió tiến vào từ ẩn long cửa điện, mỉm cười hỏi. Ba người lúc này mới hồi phục tinh thần, hai gõ má không nhịn được khẽ run lên. Tăng thiên công khẽ nặn ra một nụ cười. Mộ hàn sư đệ, ngươi quay về rồi, tối qua rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, sao ngươi lại biến mất? Ồ, ngươi đã đột phá lên huyền thai tứ trọng thiên. Nói xong lời này, trong mắt Tăng thiên công lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nghe thấy lời này của hắn. Sở Ngọc và Nghiêm Duy không nhịn được tinh tế cảm ứng một phen khí tức chấn động xung quanh cơ thể Mộ Hàn, biểu hiện cũng trở nên đặc sắc vô cùng. Hôm trước còn cảm thấy Mộ Hàn rõ ràng cách đột phá một đoạn không nhỏ, nhưng mới chỉ qua nửa đêm, thế mà tu vi của hắn đã tới huyền thai Tứ trọng thiên rồi, hẳn là khi hắn mất tích tối qua đã đạt được kỳ ngộ gì đó chăng? Thấy Tăng Thiên Công hỏi vậy, hắn cũng đầy vẻ ký quái nói. Ta cũng không biết hôm qua có chuyện gì xảy ra, trong lúc khai thác Thanh Châu đầu hư mục, ta đột nhiên mất đi chi giác Lúc tỉnh lại thì đã ở gần long đầu quốc, hơn nữa Tu Vi tự động tiến vào huyền thai Tứ Trọng Thiên. Hử! Tăng Thiên Công, Sở Ngọc và Nghiêm Duy liếp nhau, từ trong mắt đối phương đều thấy một điểm khả nghi. Một lát sau, Tăng Thiên Công cười nói. Nếu như mộ sư đệ cũng không rõ, vậy thì thôi, có thể an toàn quay vẽ là tốt rồi. Chúng ta tranh thủ vào trong điện đi, mọi người đều rất quan tâm người đây. Lời vừa nói xong, ba người Tăng Thiên Công quay người đi vào trong điện. Đưa lưng về phía mộ hàn thì khuôn mặt tươi cười của Tăng Thiên Công biến mất, đều tựa như Sở Ngọc và Nghiêm Duy, cho mày suy nghĩ, lo lắng không thôi. Mộ hàn lập tức cất bước vào theo, hắn biết giải thích của bản thân không thể nào khiến cho đám tang Thiên Công tin được, chỉ là hắn cũng không cần bọn họ tin hay không. Ánh mắt đảo qua Tăng Thiên Công cùng Sở Ngọc, sau đó dừng trên người Nghiêm Duy, khỏe môi mộ hàn khẽ nết lên cười lạnh, vì giải quyết mình ở trong hắc long tự huyền, mà cái tên cung hạo kia cũng đã hạ tiền vốn không nhỏ rồi. Chưa gì đã phải bỏ ra hai viên phá trường đan. Ngay sau đó, Mộ Hàn liền đi theo Tăng Thiên Công đám người tiến vào ẩn Long Điện. Mộ Hàn cùng Tăng Thiên Công nói chuyện ở cửa điện, đã sớm kinh động không ít điệu cực đệ tử của Vô Cực Tiên Tông, nhưng khi thân ảnh của hắn xuất hiện trong điện thì đám người lại dâm gian lên một hồi. Từ sau khi hắn mất tích vào đêm qua, mọi người đều cho rằng hắn đã hồn phi phách tán, lại không nghĩ rằng cái tên Mộ Hàn đã chết kia hiện giờ lại xuất hiện lù lù ra đo hơn nữa tu vi lại tiến thêm một bước nữa. Điều này khiến cho mọi người kinh ngạc không thôi. Chẳng qua, bọn hắn cùng mộ hàn cũng không có bất kỳ giao tình, cho nên cũng không tìm kiếm đến hết. chương 286, mỗi người một ngạ. Bỏ qua ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, mộ hàn trực tiếp ngồi xuống, khôi phục chân khí. Linh ẩn đồ lục tuy là thủ đoạn che giấu thân hình kỳ diệu, nhưng lại tiêu hao vô cùng nhiều chân khí. Mộ hàn từ bên trong long chảo kia quay về long đầu thì chân khí trong cơ thể còn không đủ lại hai thành. Tu luyện thái hư động thần quyết nửa giờ chân nguyên của Mộ Hàn cũng khôi phục gần nửa Cái đám đệ tử như Hoác Nham tới nơi này là vì rèn luyện, cho nên sau khi nghỉ ngơi được nửa ngày lại chuẩn bị tiếp tục rèn luyện. Mộ Hàn lúc này đã thu công, đứng dậy, hướng sở ngọc và tang thiên công cáo tử, ngay vậy, không chỉ hai người kinh ngạc mà cả đám người chung quanh cũng khó tin được. Hành trình từ Long Đầu Cốc tới Vô Cực Thành tới tận 3 ngày hành trình, trên đường nguy hiểm trùng trùng, nhất là cái khu vực có Long Dược Thiên Đương sinh sống, lại càng hiểm ác hơn. Nếu không có mệnh tuyển cảnh lão luyện dẫn đường, thì cái đám huyền thai cảnh bọn họ không dám hành tàu một mình. Nhưng mộ hàn lúc này lại muốn mỗi người đi một ngã, tự mình quay về trong tông. Ở trong long chảo nhặt lại được một cái mạng, hiện giờ lại vẫn cả gan làm loạn là sao. Sờ ngọc Trầm mặc ít nói, không có lên tiếng, tăng thiên công thì khuyên bảo mộ hàn một hồi, thấy hắn thủy chung cũng không có cải biến chủ ý, cho nên chỉ có thể đáp ứng. Ta đã tạo ra cho các ngươi một cơ hội tốt như vậy, nếu như không biết đường bắt lấy thì quá đáng tiếc rồi. Vài trăm trượng bên ngoài ẩn long điện, mộ hàn quay đầu nhìn mọi người đang kéo ra ngoài, trên mặt Tăng Thiên Công, Sở Ngọc và Nghiêm Duy đều có một nụ cười cổ quái. Đối với mộ hàn thì lịch luyện ở long đầu cốc này cũng chẳng có ý nghĩa gì to lớn lắm, bởi đã thấy được luân thứ long đảm, thì tốt nhất nên quay mà phục dụng thiên hồn quả. Chỉ là vừa rồi nhớ lại biểu cảm vui cười mà không dám lộ ra của Tăng Thiên Công thì mộ hàn cũng không nhịn được muốn cười. Tăng Thiên Công, Sở Ngọc với Nghiêm Duy còn ước gì hắn tự rời đi. Chỉ là miệng vẫn phải dối trá khuyên hắn lưu lại. Nếu lúc ấy mộ hàn mà quyết định lưu lại, chỉ sợ bọn họ đều muốn hối hận không thôi. tựa hồ cảm ứng được ánh mắt của mộ hàn, Tăng Thiên Công ấy người đảo mắt nhìn qua. Hướng bọn họ cười một cái, mộ hàn liền quay người chui vào bên trong hát cám rừng rậm. Đây chính là cơ hội tốt, tuyệt đối không thể bỏ qua. Cơ hội thân ảnh mộ hàn vừa biến mất, khỏe môi của Tăng Thiên Công khẽ nhuyết lên, thanh âm liền tự phân ra hai, tiến vào trong thai của Sở Ngọc và Nghiêm Duy Mộ Hàn có thể từ bên trong Long Trảo quay về Long Đầu Cốc, hẳn là có biện pháp an toàn quay về Vô Cực thiên Tông, với tư chất và thực lực của hắn, nếu để hắn quay về tông phái thì ngày sau có muốn động tới hắn cũng khó có thể làm được. Đúng thế. Sờ Ngọc gật đầu, hai chữ này cũng là dùng chân nguyên truyền vào trong thai hai người còn lại. Hai vị sư huynh, theo như các người thì ở nơi nào có thể ra tay là tốt nhất. Nghiêm Duy cũng không nói nhảm, trực tiếp đi vào vấn đề chính luôn. Thiên Dung dừng giọng, khẽ trầm tư một lúc. Tăng thiên công liền phun ra bốn chữ này. Thiên ưng rừng rậm, chính là được đặt tên vì nơi này là khu vực sinh hoạt của đám long rực thiên ưng, chiếm cứ không gian mấy trăm dặm nếu đi về vô cực thành thì phía đi qua, trừ phi là chịu đi đường núi loanh quanh mất mấy ngày liền kia. Nghiêm duy ngay vậy, trên mặt không nhịn được nổi lên một tia dữ tợn, trầm giọng nói. Thiên ưng rừng rậm, thật là một địa phương tốt, hai vị sư minh, lần này làm phiền các ngươi rồi. Chỉ cần việc này kết thúc mỹ mãn, phá trướng đan chính là của các ngươi Cung sư huynh nếu như cao hứng, nói không chừng còn có ban thưởng khác. Chuyện nhỏ. Tăng thiên công thở dài, vì viên phá trướng đăng kia, hắn đã mặc kệ phải trả giá thế nào, về phần cung hạo có ban thưởng thêm thứ khác, hắn cũng không dám yêu cầu xa vời. Đảo mắt qua, thấy được ánh mắt sở ngọc cũng khẽ đảo, hiển nhiên là tâm thần động rồi, Tăng thiên công chỉ có thể thở dài. An bài một chút chuyện tình lịch luyện mấy ngày kết rồi chúng ta xuất phát. Ta biết có một con đường có thể chỉ trong nửa ngày mà tới được long rực rừng rậm kia. tốt lắm Nghiêm Duy vỗ tay cười, tựa như đã nắm lấy thắng lợi trong tay vậy. Lần này tuyệt đối không thể để cho hắn quay trở về vô cực thành được. Phía trước đã là thiên đương rừng dầm rồi. Đứng bên dưới vách đá treo leo kia, mộ hàn thở vào một hơi, sắc trời đờ tối cho nên dứt khoát tìm một độc phụ, chui vào, rồi xếp bằng ở đó mà điều tức. Hiện giờ đã là ngày thứ hai kể từ khi hắn rời khỏi Hắc Long tự viên. Hai ngày qua đi, mộ hàn đi đường vẫn sóng em gió lặng, chỉ thuận tay giải quyết một con huyền thai hung thú với một vài con vụ hóa cảnh, chỉ là hắn cũng không bông lòng cảnh giác, nếu như tên nghiêm duy kia nhận lệnh từ cung hạo mà tới thì tuyệt sẽ không để cho mình quay về vô cử thành. Tăng Thiên Công và Sở Ngọc đều bị phá trướng đan hấp dẫn, cho nên ắt sẽ hiệp lực trợ giúp cho nghiêm duy. Lộ trình đã qua được phân nửa, ngày mai chỉ cần vượt qua được long rực rừng rậm kiên là có thể quay về được môn phái, Tâm Thiên Tông đám người nếu muốn ra tay thì nơi đó đúng là lựa chọn tốt nhất. Cho dù sau này người ta có phát hiện ra mình, thì cũng sẽ kết luận là bị Long Dược Thiên ứng tấn công, mà không hoài nghi tới ba người bọn họ. Một mệnh tuyển ngũ trọng thiên, một mệnh tuyển tứ trọng, một tên huyền thai thất trọng. Nếu đổi lại chỉ là huyền thai tu sĩ khác thì có lẽ sẽ không thoát được đâu, nhưng đáng tiếc là mục tiêu của các ngươi lại là ta, cho nên ta cũng muốn xem là hoàng tước, ai là ve sầu đây. Nghĩ vậy, cảm ứng của mộ hàn liền khuyết trương hết cỡ, chỉ có điều trong một khoảnh khắc, liền bao phủ hơn 10 dặm khu vực. Tăng Thiên Công đám người chỉ cần đi vào trong khu vực này, liền không thể nào thoát khỏi cảm ứng của hắn đụt, bọn hắn nhất cử nhất đông, liền bị mộ hàn nhìn thấu. Trăng sáng trên cao, khiến cho bàn lòng sơn mạch nam đoạn có chút ánh sáng mở. Trong rừng rậm, ba thân ảnh đã xuyên qua không ngừng. Bọn họ chính là Tăng Thiên Công, sở ngọc với nghiêm duy. Ba người đã đi được gần nửa ngày, tựa như quỷ mị không hề có một tiếng động nào tiến về phía trước, Tăng Thiên Công đi ở đầu rột nhiên hơi ngừng lại, thần sắc có chút dị rộng. Rốt cục đến rồi Hai vị, mộ hàn đã tới phi thiên ngai rồi. Ngay lập tức, trên mặt Tăng Thiên Công hiện lên một nụ cười. Sở Ngọc và Nghiêm Duy nghe thế cũng không khỏi kinh hỉ nhìn nhau. Trong ba người thì cảm ứng dò xét của Tăng Thiên Công là mạnh nhất, có thể dò xét động tĩnh phương viên 30 dặm, trong nửa ngày này hắn vẫn luôn chú ý động tĩnh của phi thiên ngai bên kia. Rất nhanh, Tăng Thiên Công liền kinh ngạc kêu lên. Ồ, hắn lại đi tiếp sau, hơn nữa còn hướng về bên này, chẳng lẽ hắn muốn đi suốt đêm đê vượt qua lòng rực rừng rậm Chương 287, Hoàng Tước và Vẹ Sầu. Chúng ta làm sao bây giờ? Nghiêm Duy những mày Đương nhiên là đi theo hắn. Tàng Thiên Công cười nói. Con đường an toàn của Long Dực rừng rậm vô cùng phức tạp, hắn chỉ đi qua một lần, tuyệt đối không thể nào nhớ kỹ được, hiện giờ lại đi suốt đêm thực là muốn chết rồi. Nếu hắn chết trong miệng của Long Dực Thiên Lưng thì càng đỡ tốn công chúng ta đậu thủ. Vừa nói chuyện Tàng Thiên Công liền chuyển hướng, tiến về hông rừng rậm mà chui vào, sở ngọc và Nghiêm Duy vội đuổi theo. Ước chừng một phút sau, ba thân ảnh lại hiện ra lần nữa, cũng không lâu lắm liền đi tới biên giới của long rực rừng rậm, sau đó cất bước tiến vào bên trong. Trong rừng rậm, ẩm ú vo họ cung, tựa nhu có vô số cái bấy răng ra vậy. Ba người ở bên trong rừng cây lao đi, vẫn chưa hề có ai lên tiếng, nửa giờ sau, tăng thiên công mới không nhịn được nói thầm. Tên kia thực sự có trí nhớ tốt, thời gian lâu như thế mà tuyến đường này đi giống lần trước chúng ta đẫn đi như lúc, hoàn toàn không sai một chút nào. Khó trách hắn dám cùng đội ngũ tách ra, một mình tự quay về vô cực thành. Trong mắt nghiêm duy có một tia dị sắc. Đợi một khắp nữa. Sở Ngọc sắc mặt âm chầm nói. Không đến một khắp đâu. Sở Ngọc vừa nói xong thì tang thiên công không nhịn được lên tiếng. Tên kia thực là không có khoa trương như thế. S vừa mới tán dương hắn vài câu liền đi sai đường rồi. Nếu như hắn cứ tiếp tục dùng tốc độ đó đi về phía trước thì chưa tới nửa khắp xe đâm vào một ổ long rực thèn ưng. Đáng tiếc cái đám long rực thiên ưng đó số lượng ít quá. Chỉ có 20 con, mà với thực lực của mộ hàn có thể thắng được huyền thai thất trọng thiên thì cũng không quấn được hắn. Một lát sau, tang thiên công có chút tiếc nuối lắp đầu, chỉ là ngay sau đó hắn lại kinh hô. Nếu như hắn không rổi lộ tuyến thì ta nhớ không nhầm ở ngoài trăm dặm có một khu cờ hú hờ cư của đám long rực thiên lương này. Thật sự là trời trợ giúp chúng ta. Nghiêm duy ngay xong, cũng không khỏi vui mừng. Sờ Ngọc hừ nhẹ một tiếng. Cũng còn phải xem xem hắn có thay đổi lộ tuyến hay không. Lúc bọn hắn còn ở xa thì nghĩ tới tự tay đánh chết mộ hàn là hạ sách, chỉ có dẫn hắn vào trong hang ổ của lòng dược thiên lưng mới không để lại bất kỳ sơ hở nào. Hắn đã tăng thêm tốc độ, chúng ta cũng phải ra tốc. Tăng thiên công ngừng rỡ, cũng không hề hạ thấp giọng nữa. Tên mộ hàn kia chỉ có tu vi huyền thai tứ trọng thiên, dù tính cả thân phận đạo vân sư của hắn thì cũng chỉ có thể cảm ứng được chu vi 20 dặm mà thôi. Hiện giờ hắn cách mộ hàn 30 dặm Cho dù có nói to hơn cũng không ba mộ hàn phát hiện sự tồn tại của mấy người bọn hắn. Hắn vẫn khôn thay đổi phương hướng. Một mực tiến phía trước. Một mực tiến phía trước. ân Hắn dừng lại. May quá, hắn lại tiếp tục đi lên phía trước. Tăng thiên công không ngừng thống báo hành tung của mộ hàn, sự vui vẻ trên mặt càng ngày càng đậm. Long dược thiên đứng la một loại hung thú linh tính rất mạnh. Dưới sao huyệt có bố trí một loại ẩn thân mục, khiến cho khí tức bản thân ẩn nấp đi. Cho dù là mệnh tuyển cảnh cao thủ cũng phải ở ngoài trăm trượng mới cảm ứng thấy được. Không lâu sau đó, hơn khoảng cách 10 dặm thì mộ hàn đã tới gần với xào huyệt của Long Dược Thiên Đường rồi. Điều này khiến cho ba người Tăng Thiên Công cảm thấy nhẹ nhon không thôi. Tựa như chỉ cần tiến vào trong vòng 30 dặm kia thì mộ hàn sẽ biến thành người chết ngay vậy. hắn cách hang ổ của Long Dược Thiên Đường chưa được một dặm đâu. Thêm một khắc nữa đi cao, Tăng Thiên Công có chút hứng phấn. Với thực mộ Hàn thì chí ít cũng phải cách 50 trượng thì mới có thể phát hiện ra được sự tồn tại của đám long dược thiên lương kia. MF với khoảng cách đó thì hắn không thể nào thoát khỏi bi kịch bị móng vuốt sắc bén của chúng giết chết. Nhưng chỉ là mấy chục ý a a, Tang Thiên công đột nhiên chau mày, vẻ tươi cười cũng bị thay thế. Chuyện gì thế này? Mộ Hàn cách cái ổ của long dược thiên lương chỉ có trăm trượng mà cái đám hung thú kia không có chút động tĩnh gì là sao? Chẳng lẽ ta nhớ nhầm, ổ của long dược thiên lương không có ở đây sao? Xem ra là do ta nhớ nhầm rồi. Sau một hồi Tăng Thiên Công mới hảo náo mà vô đầu, hung hăng nói. Chỗ đó không có tổ của Long Dược Thiên Ưng, chúng ta tăng tốc đi, phải ngăn mộ hàn lại. Nói xong lời này thì khuôn mặt của Tăng Thiên Công cũng trở nên dị thường, dữ tợn, thân hình khẽ động, tốc độ bạo tăng, tựa như một đạo lưu quang bắn ra khỏi rừng rậm. Nghiêm Duy cắn răng một cái, từ trong mi tâm xuất hiện một đạo thanh mang, bao quanh lấy thân tê hể hắn, đó là một thanh đoàn kiếm. Thời gian ràng quan. Một đoàn thanh khí mịt mở từ trong thân kiếm tràn ra, bao phủ lấy toàn thân hắn. Ngay lập tức, tốc độ của hắn tăng lên gấp đôi, rất nhanh đã vượt qua sở ngọc. thấy thế, trong mắt sở ngọc hiện ra một tia dị sắc, nhưng không có hỏi nhiều. Hai người sánh vai cùng tiến lên, tăng thiên công ở phía trước đột nhiên chậm lại, hầu nghi nói. Kỳ quái, kỳ quái, mộ hắn rõ ràng dừng lại không đi nữa là sao? Cơ hội tốt, chúng ta chỉ cần vượt qua thì có thể hành động bắt được rồi. Nghiêm Duy đang đuổi theo khi nghe thấy những lời này của tang Thiên Công thì cảm thấy vui mừng không thôi. Nói cũng đúng. Trong lúc nói chuyện, ba người lần nữa ra tốc, khoảng cách với mộ hàn lại lần nữa rút ngắn lại. 20 dặm, 10 dặm, 5 dặm. Lúc này tốc độ của bọn họ đã chầm lại, khí tức cũng tự thu liễm, để tránh cho mộ hàn phát giác ra điều gì. Khiến bọn họ mừng thầm là mộ hàn từ sau khi đi qua thì không di rộng nữa, mà không có một con long dược thiên lưng nào xuất hiện cả. trong rừng cây tĩnh lặng Ba thân ảnh quỷ mị lạp tức xuyên qua. Chỉ một lát sau, khoảng cách với mộ hàng Từ vài dặm đã chỉ còn lại vài trăm trượng, cây rừng trước mặt càng ít, tầm nhìn thoáng hơn rất nhiều. Ba ngọn núi thấp dần hiện ra trong mắt, trong lòng Tang Thiên Công đột nhiên nổi lên nghi ngờ, nơi này dường như hắn có biết, mấy năm trước khi tiến vào trong Hắc Long tử uyên mà lịch luyện, từng có mấy vị thiên cực đệ tử dẫn qua đây, hắn cũng không nhớ nhầm, nơi này đích xác là hang ổ của Long Dực Thiên Ưng. Năm đó cái đám sống ở đây đã có tới năm 600 con. Hiện giờ có lẽ còn nhiều hơn mấy lần. Mộ hàn đã đi qua vùng núi đó, chẳng lẽ không làm kinh động mấy trăm hung thú kia. Hoặc là nói, mấy năm qua đi, đám hung thú đã chuyển đi nơi khác sao. Tăng Thiên Công kinh nghi bất định, bước chân lại không dừng lại. Trong ngáy mắt đã qua đi hai ba trăm trượng. Không xong. Tăng Thiên Công đột nhiên hô lớn. Đi mau, đây thực sự là hang ổ của Long Dược Thiên Lương. Trưng 288, cự biến. Tựa như muốn phôi hợp với bọn hắn. Tiếng nói còn chưa hết thì tiếng kêu bén nhọn từ bên trong núi đã chấn động hư không phóng ra, tựa như muốn làm cho người khác rách cả màng thai vậy. Long rực thiên ương. Sở Ngọc cùng với Nghiêm Duy cũng thất thanh kêu lên sắc mặt thay đổi mà Tăng Thiên Công đi đầu cũng quay người lại, bắt đầu bỏ chạy. Mẹ nó, cái tên khốn mộ hàn ở bên cạnh thì không làm sao, chúng ta lại biến thành kẻ thứ nhất kinh động hung thú là sao. Trong lòng Nghiêm Duy sợ hãi vô cùng, nhịn không được chửi ầm lên, nhưng vẫn theo sát Sở Ngọc và Tăng Thiên Công, phóng vào trong rừng rậm. Nếu không nhân lúc long rực thiên lưng chưa tiến tới mà chui vào trong rừng thì cho dù là hai vị cường giả mệnh tuyển cảnh ủ cũng sẽ không thể nào sống sót được. Ký! Thân hình ba người vừa động, vài trăm tiếng kêu bén nhọn đồng thời văng lên, ngay sau đó từng đạo thân ảnh đỏ sầm, to lớn lập tức từ trên ngọn núi kia mà lao tới, điên cuồng đâm về trước, hai cánh chim đăng rộng, phô thiên cái địa, lập tức khiến cho phương viên trăm trượng đều bị bào phủ. Từ trên không trung không còn ánh trăng. Chỉ còn có chút ánh sáng li ti xuyên qua từng sợi lồng trên thân thể sám long dược thiên lưng kia mà thôi, hiện ra ba thân ảnh dưới mặt đất. Cháy mau Cháy mau Tăng thiên công hô lớn, cùng với nghiêm duy cùng chung một ý nghĩ, không hiểu được, tại sao mộ hàn ở trong hang hồ kia ngây ngốc thời gian dài như thế mà không bị phát hiện, trong khi mình còn chưa tới gần đã bị truy kích rồi. Ở đây hung thú lại quá đông, thực là nguy hiểm vô cùng. Ở trong thời khắc sống còn này cũng không cần tăng thiên công nói gì thì hai người còn lại cũng dùng hết sức uống sữa mà lao đi, dốc sức chạy như điên về phía trước. Nhưng cái đám long rực thiên lưng kia tuy chỉ có thực lực huyền thai cảnh như tốc độ so với bọn họ thì chỉ có nhanh hơn mà thôi. Trong chốc lát đã có một con thiên lưng vỗ hai cánh mạnh mẽ mà đuổi kịp tới sở ngọc cùng nghiêm duy đang chạy ở phía sau. Hô! Hai cánh của nó tựa như hai thanh cự đao phân biệt chém về hai người, khí thế lăng lệ vi mánh, cánh chim lướt qua, cùng phong giít đào khiến cho có cây bên dưới bắn loạn lên không chung. Muốn chết. Sắc mặt sở ngọc cơm trầm nâng tay phải lên, kinh đạo to lớn từ trong cơ thể bắn ra, nên đón cánh chim đang chém về phía mình. Cơ hổ cùng lúc đó, nghiêm duy cũng phải đối mặt với một con hung thú khác đã tiến đến, hắn vội vàng rút đoạn kiếm bên người ra mà đâm tới. Con long dược thiên đứng kia phản ứng mau lẹ, hai cánh đột nhiên thu lại, rồi lại mở ra tựa như thiểm điện, tránh đi công kích của nghiêm duy và sở ngọc, thân hình bắn lên không chung. Chỉ cần trì hoãn chút thôi đã có hơn 10 con long dược thiên lưng lao tới phong bế đường lui của bọn họ. Hô! Hục. Nhìn đám hung thú cùng lao xuống kìa mà sở ngọc với nghiêm duy cảm thấy sắc mặt trắng bệnh. Nhất là nghiêm duy trên mặt không tự kìm được mà bao phủ lấy một tầng kinh hoàng. Là đệ tử vô cực thiên tông thì hắn vò họ cùng quen thuộc với long dược thiên lưng. Chỉ qua mấy hô hấp toàn bộ hung thú đều chạy tới thì với tu vi huyền thai thất trọng thiên thì căn bản không thể nào đối phó được. Ngược lại Sở Ngọc với tu vi mệnh tuyển cảnh nếu vận khí tốt còn có thể phá được vòng gây, tìm được đường sống. Sở Ngọc rất hiển nhiên cũng ý thức được điểm ấy, ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác đến cực điểm, miệng quát lên một tiếng lớn, trên tay bỗng nhiên nhiều ra một thanh trường kiếm màu xanh. Một tiếng oanh minh kịch liệt văng lên, trường kiếm bỗng nhiên phát ra kiếm quang vô tận, tay của hắn khẽ động, trường kiếm liền phóng ra thanh mang, lập tức đâm thủng con hung thu kia, máu tươi tựa như suối phun ra từ trong cơ thể của nó mà bạo tán Con long dược thiên lưng kịp kịp gào thét một tiếng, thân hình liền ngã xuống mặt đất. Với thực lực mệnh tuyển cảnh của Sở Ngọc, lại dốc sức liều mạng, dùng một chiêu toàn lực thì không phải một con huyền thai cảnh hung thú có thể ngăn được. Chỉ là cái đám long dược thiên lưng đang lao tới kia có tới mấy trăm, thân hình con hung thú kia còn chưa rơi hẳn xuống đất thì đã có thêm vô số hung thú khác lao tới. Nghiêm Duy cũng là huyền thai thất trọng thiên, hơn nữa còn chưa tới lúc tuyệt vọng cho nên kinh hoàng khẽ qua đi, hắn đã tự trấn tĩnh lại, đoàn kiếm đạo khí trong tay phát lực chiến đấu cùng lòng rực thiên lưng một trận Trong lúc nhất thời, phiến khu vực này kiếm quang nhấp nháy, kinh khí ngập trời. Tu vi của Tăng Thiên công mạnh nhất, phản ứng cũng nhanh hơn nữa có hai người nghiêm duy và sở ngọc giảm tốc độ của hung thú lại, cho nên khó khăn lắm mới chui vào được trong rừng rậm. Nhưng khi hắn vừa thả lỏng thì một thân ảnh đột nhiên hiện ra trong tầm mắt của hắn. Mộ Hàn. Tăng Thiên công khẽ giật mình, trật lớn tiếng gọi. Hắn rõ ràng cảm ứng được khí tức của Mộ Hàn ở một tòa núi nhỏ đằng trước thật không nghĩ đến bản thân Mộ Hàn lại xuất hiện trước mặt mình. Điều này thật sự quá quỷ dị. Chẳng lẽ Mộ Hàn còn có thể phân thân thuật hay sao? Tăng Sư Minh, thật là xào hợp. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt nhau nhanh như vậy. Mộ Hàn cười tủng tịm, nhàn nhã tới gần Tăng Thiên Công giống như dạo chơi, phản phất như không có chứng kiến Long Dược Thiên đứng phía sau Tăng Thiên Công. Ngươi như thế nào lại ở đây? Tăng Thiên Công vô ý thức hỏi một tiếng, có điều hắn không đợi Mộ Hàn trả lời, liền vội vàng gầm rú nhanh tránh ra Hùng Thú sắp đuổi đến. Đang nói chuyện, thân ảnh Tăng Thiên Công cũng không có dừng lại, trong chốc lát khoảng cách giữa hắn và Mộ Hàn đã được run đắn. Nếu như lúc trước nhìn thấy Mộ Hàn, Tăng Thiên Công nhất định sẽ nghĩ rằng mình nhặt được bảo. Nhưng hôm nay hắn lại không có nửa điểm muốn dây dưa với Mộ Hàn. Trước khi xâm nhập xâm lâm hắn đã bị Long Dược Thiên Lưng đuổi theo, rồi sau đó nhờ vào cây cối ngăn trở mà thoát khỏi sự truy đuổi của hung Thú, có như thế mới có thể đoạt được sinh cơ. Nếu như bây giờ dừng lại giết chết Mộ H Cho dù có thể đắc thủ thì bản thân hắn cũng bị hung thú đội kịp, kết cục khó tưởng tượng nổi. Cung hạo lấy pha chướng đan ra để làm tiền thưởng cho cái đầu của mộ hàn, nhưng cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được. Tránh ra! Người muốn đi đâu sao? Mộ hàn cười một tiếng, ý tứ không hề tránh nẻ. Người! Tàng Thiên Công sướng sở! Nếu hiện tại hắn vẫn không biết được mộ hàn cố ý chờ ở chỗ này để chặn đường mình vậy thì hắn là người ngu. Giờ khắc này, Tàng Thiên Công biết được mộ hàn đã nhóm người bọn hắn xuất hiện ở đây. Trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng sự thực ở ngay trước mắt, hắn không thể không tin. Mộ Hàn! Người muốn chết! miệng hét to, sát mặt tang Thiên Công giữ tợn. Chỉ có thực lực huyền thai tứ trọng thiên mà cũng dám đối đầu với ta. Thanh âm còn chưa dứt thì Tàng Thiên Công đã dơ cánh tay lên, tung ra một trưởng về phía Mộ Hàn. chương 289, cự linh trưởng. Hắn không muốn cùng Mộ Hàn dây trưa, chỉ hoan thời gian. Hơn nữa cách mà Mộ Hàn xuất hiện quá mức cổ quái, khiến cho hắn có chút trọc dạ cho nên mối quyết định buông tha mộ hàn. Chỉ là hắn không nghĩ tới, mộ hàn mới có tu vi huyền thai tứ trọng thiên lại dám ngăn cản hắn, là một cường giả mệnh tuyên cảnh. Tại thời khắc này, hắn không có nửa điểm do dự, vận dụng công pháp võ đạo mạnh nhất của mình. Tăng thiên công muốn một trường đánh gục mộ hàn. Hô! Chỉ một thoáng, trong không trung vang lên một tiếng giết đạo. Cánh tay phải của Tăng thiên công trong nháy mắt bành trướng ra vô số lần. Ra thịt bàn tay phẳng phất hóa thành một tầng nham thạch dày đặc Tổng lòng bàn tay vân tuyến pha tạp lộ ra một mộtũ khí tức cổ xưa tăng thương mênh ngông tựa như biển lớn nhưng theo cố khí tức này đạo kinh như sóng lớn gào thét bay tới mộ Hàn đứng núi chịu xảo trong lòng lập tức sinh ra một cảm giác nhỏ bé coi như chính mình là sỏi đá đang đối đầu với cự Sơn cự Linh trưởng trong đầu mộ Hàn hiện lên ba chữ đồng tử mộ Hàn hơi co lại sắc mặt không hề bối rối cự Linh trưởng này ở trong võ bia bí cảnh của vô Cực Thiên tông cũng là một loại công pháp võ đạo cao phẩm Vốn uy lực của nó không kém nhưng giờ phút này do cường giả mệnh tuyển cảnh thi triển ra cho nên uy thế càng thêm kinh thiên động địa. Cự trưởng của Tăng Thiên Công đánh xuống, tựa như một ngọn núi khổng lồ từ trên cao rơi xuống. khí thế phô thiên cái địa, tựa như trong nhát mắt có thể nghiền nát mọi thứ thành một phấn. Tu sĩ huyền thai cảnh phổ thông cảm nhận được uy áp của cự trưởng này chỉ sợ lập tức mất đi niềm tin chống cự. Dù sao thì sự chênh lệch giữa hai cảnh giới là quá lớn. Nhưng trước khi huyền thần, mộ hàn đã liệu trước điều này. Đồng thời hắn còn có chỗ dựa. Xuy. Xuy. Ngón tay mộ hàn liên tiếp bắn ra đạn chỉ thi triển bạo viêm liên châu. Từng đạo hư ảnh hình mũi tên không ngớt, không ngừng nên đón cự trưởng. Trong lúc nhất thời, trong hư không bước lên một cối nhiệt nóng, tựa hồ nhiệt độ của phiến thiên điệu này bỗng nhiên tăng vọt mấy lần. Cút. Sắc mặt tang thiên công càng thêm điên cuồng, miệng hung dữ quát lên một tiếng trói thai. Hư ảnh mũi tên va chạm vào cự trưởng, đáng tiếc những mũi tên này giống như trứng gà đụng vào đầu Không có cách nào tạo ra ảnh hưởng gì. Tiếng nổ kịch liệt văng lên, cự trưởng kia tiếp tục chụp lên đầu mộ hàn. Một cương giả mệnh tuyển ngũ trọng thiên, một huyền thai tứ trọng thiên, sự chênh lệch cảnh giới ở trong đó khó có thể hình dung được. Tăng thiên công và mộ hàn giống như voi với kiến vậy. Mắt thấy mộ hàn phản kích cự linh trưởng của mình, cuối cùng bị nghiến nát, tăng thiên công không khỏi lộ ra một tia khinh thường. Nhưng vào lúc này, một đạo hồng mang rất nhỏ từ mi tâm mộ hàn lộ ra, hóa thành một đạo núi tên bắn về phía tay phải tăng thiên công. Nháy mắt qua đi, mũi tên kia bạo tán, hồng mang cũng nổ tung. Phang. Đột nhiên một tiếng nổ bạo liệt văng lên, chấn động mang nhị của tang thiên công khiến cho hắn ngây người. Một cố cảm giác sóng nhiệt rừng rực bắt đầu khởi động trong lòng bàn tay của mình, xuyên thấu qua khẽ hở, thậm chí có thể nhìn thấy một đạo hỏa long bước lên. Trong trước mắt, long ảnh bành trướng mấy chục lần, nhiệt ý mãnh liệt tràn ngập hư không, cây cỏ chung quanh lập tức bước lên liệt hỏa, cả phiến thiên đại này đều được chiếu dõi. Hỏa lòng kêu mở rộng miệng mình nuốt toàn bộ bàn tay của Tăng Thiên Công. Diệu Long chân hỏa. Tăng Thiên Công rất nhanh nhận ra lai lịch của hỏa Long lập tức kinh hô một tiếng. Ngay sau đó, một cụ cảm giác đau nhức, liệt phế từ lòng bàn tay dâng lên. Tăng Thiên Công cả kinh, thân hình phản xạ có điều kiện lùi về phía sau. Bàn tay giống như cự nham có rút kịch liệt. Mà vào lúc đó, từng vết rách đỏ tươi từ trong lòng bàn tay vỡ lan ra xung quanh. Đến khi tay phải Tăng Thiên Công khôi phục như lúc đầu thì cả bàn tay đã bị bong ra chóc thịt, máu tươi đầm địa, mùi máu tanh nồng đậm. Mộ Hàn Nhìn huyết nhực mơ hồ trên tay phải, Tăng Thiên Công kinh sợ, giống như dã thú bị thương, miệng gào thét. Người thấy mùi máu tươi, long rực thiên lưng đã đuổi đến sau lưng Tăng Thiên Công hưng phấn vô cùng, từ cổ họng của nó phát ra từng tiếng gáy gọi bén nhọn khiến cho tang Thiên Công bị vây kín. Mộ Hàn than khẽ, khỏe môi vui vẻ, thân thể hỏa long cũng quấn trên người hắn Lúc trước thi triển bạo Viêm Liên Châu, mục đích chỉ để cho tay phải của Tăng Thiên Công bị tê liệt. Đòn sát thủ sau cùng chính là Diệu Long Chân Hỏa. Đương nhiên, với thực lực của Mộ Hàn bây giờ cho dù có Diệu Long Chân Hỏa cũng không đánh chết được tang Thiên Công. Bất quá Mộ Hàn cũng không có hy vọng chỉ vào chút thực lực của mình mà giết chết Tăng Thiên Công. Hắn chỉ cần cản trở Tăng Thiên Công một lát là có thể khiến cho Tăng Thiên Công lâm vào vòng vây của Long Dược Thiên ưng Chỉ cần hung thú này quấn lấy thì cho dù Tang Thiên lưng là tu sĩ mệnh tuyển ngũ trọng thiên cũng không thể thoát thân dễ dàng. Frank! Phanh! Tiếng va chạm kịch liệt vang lên, hai con long dược thiên lưng bị Tang Thiên công một trường đánh chết, hóa thành huyết vũ đầy trời, có thể ngay sau đó còn có thêm hung thú đánh tới. Lúc này, có một bộ phận long dược thiên lưng bay vút qua trùng quanh Tang Thiên công, Mộ Hàn cũng khốn ở trong đó. Mộ Hàn, tổn hại người hại mình, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Thấy Mộ Hàn cũng bị vây ở bên trong, Tang Thiên Công cười lớn. Nhưng mà chỉ qua một lát, tiếng cười của Tăng Thiên Công dừng lại. Chỉ thấy những con Long rực Thiên lưng còn không có tới gần, Hỏa Long quay quanh thân thể Mộ Hàn Thượng mạnh mẽ bành trướng. Mấy con hung thú ở gần bén lửa bốc cháy, chúng điên cuồng gào thét trên không trùng, tiếng kêu thanh minh, thê lương không ngừng vang lên, làm cho người nghe sợ nổi da gà. Chỉ có vài giây, mấy con Long rực Thiên lưng đã bị chôn vùi trong cho bụi, thậm chí ngay cả linh tinh cũng bị hỏa táng, mà Hỏa Long kia lập tức khôi phục nguyên trạng. Diệu Long Chân Hỏa Diệu lòng chân hỏa. Tăng thiên công trong miệng nỉ non, có chút thất thần. Một màn quỷ dị này, lại để cho hắn lập tức tiểu tỉnh ngộ Mộ hàn đối với diệu long chân hỏa sử dụng đã đến tình trạng thu phát tùy ý. Cái này nghĩa là mộ hàn đã có thể tùy ý điều khiển loại lực lượng cực hạn này. Nếu như là như vậy, nói không chừng hôn đàn này. a con đau nhức từ bản thay phải bộ phát, Tăng thiên công vô ý thức hô ra thành tiếng, tâm thần lập tức tỉnh dậy, lại phát hiện mình thất thần trong ngáy mắt Tay phải lại bị một con long dược thiên ương mổ lên. Mà chỉ trong nháy mắt, đại lượng huyết dịch đã bị hung thú kia hấp hệ, bàn tay lại trở nên khô héo. Đây cũng là chỗ khủng bố của long dược thiên ương. Chỉ cần miệng vết thương mỗi lần bị động chạm, có thể thuận thế đem huyết dịch hấp lấy ra, bị long dược thiên ương vây khốn, tu sĩ mệnh tuyển cảnh trên cơ bản đều bị hút hết máu mà vong. Trong lòng Tang Thiên công lo lắng, chật giận tí mặt, gầm rú một tiếng, lại lần nữa thi triển đi ra cự linh trượng. Chương 290: Đánh chết Nghiêu Duy. Vâng! Trong chốc lát, vài con hung thú bị cự trưởng như là nham thạch cứng rắn áp thành bánh thịt, tang thiên công thừa cơ nhanh lùi lại mấy mét, vừa vặn lập tức lại bị hung thú vây khốn. Lúc này, mộ hàng quanh người mấy con hung thú thoáng đỉnh chỉ động tác tấn công, vây mà không công. Long dược thiên đứng khát máu hung tàn, một khi bị mùi máu tươi kích thích, sẽ trở nên cuồng bạo dị thường, cùng địch nhân không chết không ngớt, thế nhưng mà đó cũng không phải nói long dược thiên đứng tiểu không hiểu được sợ hãi, cảm ứng được rượu long chân hỏa nháy mắt Chúng lập tức tự sinh ra chi ý sợ hãi. Cái này hoàn toàn là một loại bản năng của hung thú. Trong mắt chúng, Diệu Long Chân Hỏa có thể mang đến uy hiếp thậm chí vượt xa một tu sĩ mệnh tuyển cảnh. Mộ Hàn thấy thế, trong nội tâm cười cười, Long Dực Thiên lưng phản ứng như vậy cũng nằm trong dự liệu của hắn. Đối với nguy hiểm cảm ứng, linh thú có đôi khi so nhân loại càng thêm nhạy cảm. Đối với hung thú huyền thai cảnh mà nói, vây công tu sĩ mệnh tuyển cảnh không nhất định sẽ chết, mà vây công Diệu Long Chân Hỏa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Với linh trí của Long Dược Thiên Ưng, hoàn toàn có thể đủ minh bạch điểm ấy, sau đó làm ra chính xác lựa chọn. Mặc dù là Long Dược Thiên Ưng thực không để ý tử vong mà công kích, Mộ Hàn cũng không lo lắng. Đang thi triển rượu Long Chân Hỏa, đồng thời Mộ Hàn cũng vận dụng huyền thanh linh mục. Huyền thanh linh mục chẳng những có thể tăng cường uy lực rượu Long Chân Hỏa, còn có thể tẩm bổ thân thể Mộ Hàn, lại để cho hắn không bị nhiệt nóng tổn thương. Hiện tại, quanh người Mộ Hàn nhiệt nóng sôi trào, trong thân thể khắp nơi tràn khí tức lạnh leo. Mặc kệ rượu lòng chân hỏa tiếp tục bao lâu, đều khó có khả năng tạo thành sự cắn trả đối với hắn. Vèo. Mộ Hàn không để ý Tang Thiên công đang bị hung thú vây khốn trùng trùng điệp điệp, thân ảnh khẽ động, liền hướng phía xa kích bắn đi. Cách đó trăm mét, Sở Ngọc vừa chống cự hung thú công kích, vừa chậm chạp bước vào trong rừng rậm. Tuy hình dáng tướng mạo hắn chật vật, nhưng còn có thể chống đỡ. Còn Nghiêm Duy hiện tại không ổn chút nào, chẳng những xiêm mỹ bị xé rách thành mảnh nhỏ, trên người vết thương rầm rầm. Thế nhưng mà Nhiều miệng vết thương như vậy, lại không có chảy ra chút huyết dịch, giống như thịt heo mổ ra đã bị nước ngâm qua, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Hai vị sư huynh, tư vị như thế nào? Mộ Hàn dừng bước chân, dương giọng treo tức kêu lên. Lúc này ở quanh người hắn Long dược thiên lưng gia tăng đến hơn 10 con, lại không có một con dám phát động công kích. Nhìn về phía Diệu Long chân hỏa, trong mắt Long dược thiên lưng không che giấu nổi một tia kiêng kỵ cực kỳ nhân tính hóa. Mộ Hàn, hỗn đản lại dám như vậy hại chúng ta, tông phái tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. A Nghiêm Duy mới phát hiện mộ hàn đi vào phụ cận, không khỏi khàn rộng giống to, mục như phóng hỏa, hận không thể có thể đem mộ hàn xé thành mảnh nhỏ, chỉ là bị hung thú trùng trùng điệp điệp vây quanh, thoát thân không được. Trong lúc chửi bới hắn lại bị long dược thiên ứng mổ một cái, thân hình khô quắt không ít. Ta hại các ngươi. Hại các ngươi rõ ràng là long dược thiên ứng nha. Mộ hàn cười tủng tìm nói. Ngươi. Ngươi. Ngươi chết không yên lành. Sắc mặt Nghiêm Duy đang sợ, tràn đầy không cam lòng mộ hàn. Ngươi nghĩ rằng chúng ta chết, ngươi có thể an toàn. Ngươi nọ không muốn làm cho ngươi còn sống, ngươi tiểu chỉ có một con đường chết. Ngươi nói tiểu là cung hạo. Mộ Hàn suy cười một tiếng, khinh thường nói. Chỉ cần ta vẫn là đệ tử vô cực thiên tông, bọn chuột nhắt vĩnh viễn không dám quang minh chính đại gia tay đối với ta, chỉ dám lén lút phái một ít tiểu mặt hàng tới giết ta. Chỉ tiếc các ngươi không có khả năng thực hiện được. Nghiêm duy sư hình, ngoan ngoan đi làm bạn cùng liến đạt. Lời còn chưa nói hết, thân ảnh mộ Hàn như mũi tên phi thân về phía Nghiêm Duy. Thân hình mộ hàn khẽ động, rượu long chân hỏa bành trướng, sóng nhiệt rừng rực như sóng chiều bắt đầu khởi động. Cảm nhận được nhiệt ý khủng bố, long rực thiên lưng ngăn cản phía trước mộ hàn nhao nhau thét trói hai vang lên bay vút lên mà lên, hướng bốn phía né tránh, để tránh bị thai họa Trong chốc lát, mộ hàn và Nghiêm Duy không còn chướng ngại ở giữa. Hô! Mộ hàn tung ra một chảo về phía Nghiêm Duy, trong lòng bàn tay tử mang phun ra nuốt vào bất định, kinh đạo kích động, một cổ hấp lực cường hoành ra Nghiêm Duy còn chưa kịp thở, thân hình tiểu không tự chủ được bay tới, nháy mắt qua đi, bị Mộ Hàn tay chảo chế trụ đầu lâu. "Thả ta ra." Nghiêm Duy hoảng sợ, tuyệt vọng điệu dãy rủa thân hình, đáng tiếc hết thể đều là phí công. Bị Long rực Thiên Ưng liên tục vây công hấp thụ đại lượng huyết dịch, Nghiêm Duy đã sớm là nỏ mạnh hết đà, hôm nay Mộ Hàn dùng lôi vong hành quyết phối hợp lôi ngục kình bắn hắn. Mặc dù hắn có tu vi huyền thai thất trọng thiên, cũng không có khả năng thoát khỏi bàn tay Mộ Hàn. Nghiêm Duy la to, Mộ Hàn mắt điếc hai ngờ. Chỉ cực lực vận chuyển thái hư động thần quyết, thiên anh trong tử hư thần cung lập tức biến thành một vòng xoáy màu tím. Trong khoảnh khắc liền hấp lấy tâm cung nghiêm duy, tiếp theo bắt đầu luyện hóa, hấp thu. Lạy cạch. Nhẹ buông tay, nghiêm duy liền rơi xuống trên mặt đất, vẫn không núp đích, hai mắt trận trừng, chết không nhắm mắt. Mộ hàng thân hình bay ngược, trung quanh long dược thiên lưng chen trúc tới, trong nháy mắt công phu, liền đem nghiêm duy thân hình mộ được sạch sẽ, một cục xương đều không có còn lại. Nghiêm Duy chết Lập tức kinh động Long Dực Thiên Ưng đang vây công Sở Ngọc và Tang Thiên Công. Đối với tu sĩ Huyền Thai cảnh mà nói, có thể ở chỗ này bảo vệ bản thân an toàn trước bầy hung thú đã là một kỳ tích. Cũng chỉ có Mộ Hàn ở giữa bầy hung thú qua lại tự nhiên, đánh chết Nghiêm Duy bị Long Dực Thiên Ưng một cách dễ dàng giống như lấy đồ trong túi. Giờ khắc này, hai người đều kinh hãi dị thường. Bọn hắn bây giờ còn có phải ứng phó với đại lượng Long Dực Thiên Ưng, có thể một lúc sau sẽ luôn cuống tay chân. Nếu như Mộ Hàn thừa dịp đánh lén, chỉ sợ bọn hắn cũng phải theo góc Nghiêm Duy. Chỉ thoáng chốc, trong lòng hai người đều cảm thấy kinh sợ, động tác tay cùng thêm của mãnh. Cơ hồ mỗi lần ra tay đều có một đầu long rực thiên ương chết đi. Có thể chung quanh số lượng hung thú quá nhiều, cánh chim che khuất bầu trời giống như vô cùng vô tận. Mà Sở Ngọc và Tang Thiên Công đều không ngừng phản kích, cơ hồ không dứt. Bên ngoài bầy hung thú, Mộ Hàn lặng lặng đứng một mình, hai con ngươi chăm chú theo dõi hai người. Sau lưng Mộ Hàn, còn có một cỗ khô lâu màu trắng đang đứng. Khô lâu vừa tiến vào trong đám long dược thiên lưng liền khiến cho bọn chúng chú ý bất quá mặc dù trên người khô lâu có khí tức nhân loại nhưng chỉ là một bộ xương, cũng không có huyết nục thân thể. Hơn nữa cũng không có hành động đặc biệt, những hung thú kia tuy hiếu kỷ nhưng cũng không hề công kích. chương 291, ta nên xuất hiện. Chính vì nguyên nhân này mà mộ hàn mới dùng khô lâu để dẫn hai người tang thiên công vào bấy dập. a một tiếng kêu bén nhọn đột nhiên văng lên. Sở Ngọc chỉ sơ sẩy một cái đã bị Long Dược Thiên lưng mổ rách một vẹt dài trên cơ thể. Mặc dù Sở Ngọc nhanh chóng đánh lui hung thú, nhưng huyết dịch xung quanh vết thương đã bị hấp thu sạch sẽ. Hai da hỏa này cũng không trèo chống được lâu nữa. Khóe môi mộ Hàn nổi lên một kia vui vẻ như có như không. Nghiêm Duy đã bị đánh chết, Tăng Thiên Công và Sở Ngọc đều ý thức được phải hợp lực với nhau mới có được một đường sinh cơ. Cho nên trong thời gian này, hai người đều cố gắng dựa sát vào nhau. Cho tới bây giờ... Khoảng cách giữa hai người chỉ hơn 10 mét. Điểm khoảng cách ấy đối với hai người tăng thiên công gần trong găng tức. Đáng tiếc, mộ hàn tuyệt đối không cho hai người liên thủ. Vẹo. Nghĩ xong, đạo khí khô lâu đã hóa thành một đạo bạch quang. Dưới sự điều khiển của mộ hàn, đầu khô lâu kia hoạt động nhẹ hàng linh xảo, không ngừng lách qua long dực thiên lưng, chạy thẳng vào trong, trong khoảng khắc chỉ còn cách sở ngọc không xa. Long dực thiên lưng tuy phát giác được hành động của khô lâu nhưng cũng không có chặn đường. Bọn chúng chỉ thỉnh thoảng cảnh giác lừa mộ hàn một cái. Những con hung thú này tự nhiên có thể phán đoán được, khô lâu hoàn toàn do mộ hàn điều khiển. Chúng đối với rượu Long chân hỏa có một nỗi sợ hãi theo bản năng, cho nên chúng không dám chủ động treo chọc mộ hàn. Khô lâu cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mượn nhờ sự che lấp của lòng dược thiên ương, rất nhanh đã đến gần sở ngọc. Lúc triệu hồi đạo khí khô lâu, mộ hàn đã lao đi khí tức của mình bám dính trên người nó. Hiện giờ xung quanh người khô lâu chỉ có tử khí. Sau khi được Mộ Hàn rèn luyện một phen, khí tức đã trở nên cực mạnh. Sở Ngọc toàn tâm toàn ý chống cự thế công như nước thủy triều của hung thú, căn bản không có phát giác bên người có thêm một bộ xương khô. Một lát sau, động tác Khô Lâu đột nhiên bạo tăng. Cánh tay chỉ có xương của Khô Lâu xuyên qua khe ở cánh chim, dùng thế xét đánh bừng thai chộp vào eo của Sở Ngọc. Xương ngón tay nhấp nháy ánh quang, sắc bén như dao, giống như có thể phá vỡ bất kỳ vật gì. Sở Ngọc coi chừng, Tang Tiên Công đánh lui một đầu hung thú. Vừa kịp nhìn thấy một màn này, trong lòng lập tức cả kinh, lớn tiếng tầy to. Hiện tại hắn cùng sở ngọc buộc chung một sợi dây. Nếu sở ngọc chết, tất cả hung thú sẽ vây công hắn, khi đó hắn cũng sẽ chết. Nghe tiếng hét lớn, trong lòng sở ngọc lập tức sinh ra một kìa báo động. Thân hình văn vẹo quỷ dị, nhưng hắn cũng không thể nào tránh thoát một lần tập kích này. Xoẹt! Nam đầu ngón tay của khô lâu sẽ rách áo tròn của sở ngọc, bên hông lưu lại 5 vết rách đỏ tươi. Một đầu long rực đó Nhìn thấy cơ hội lập tức mổ vào eo của Sở Ngọc. Máu tươi điên cuồng từ miệng vết thương chui vào miệng hung thú. Cơn đau kịch liệt chuyển đến, Sở Ngọc không nhịn được kêu lên một tiếng, sắc mặt cũng trắng như tờ giấy. Đáng tiếc. Mộ Hàn thầm nghĩ. Vừa rồi nếu một chảo của khô lâu nhanh hơn một chút nữa thì có thể khiến cho phần eo của Sở Ngọc biến mất. Nhưng lần tập kích vừa rồi tuy không thể khiến Sở Ngọc trọng thương nhưng vẫn mang lại hiệu quả không tệ. Trong thời gian kế tiếp, Sở Ngọc bắt đầu trở nên bó tay bó tay chân Đối với khô lâu luôn lượn lở ở gần đó có chút buồn bực. Dưới sự phân tâm như vậy, sở ngọc chẳng những không thể lại gần tang thiên công mà việc phòng ngự không ngừng xuất hiện lỗ thủng. Không đến 2 phút, trên người hắn lại một lần nữa xuất hiện mấy vết thương, cơ thể cũng trở nên gầy quỏng. Xuy, xuy. Khô lâu thỉnh thoảng phát động công kích, một trào xẹt qua hư không phát ra tiếng xé gió rất nhỏ làm sở ngọc run sợ. Cương giả mệnh tuyển cảnh như hắn bây giờ giống như chim sợ cành quỏng. Cố mật tái Nhật khó có thể che giấu được sự hoảng sợ và tuyệt vọng. Đối với việc phản kích lại hung thú càng thêm vô lực, chân nguyên tiêu hao hơn nữa, ta nên xuất thủ rồi." Mộ Hà cười cười, không nhanh không chậm đi về phía Sở Ngọc. Diệu Long chân hỏa lượn lở quanh người không ngừng tỏa ra luồng sóng nhiệt cuồng mãnh. Long dược thiên đứng ở trung quanh nhanh chóng tranh nẻ, mà những nơi Mộ Hàn đi qua, cỏ cây tự cháy, mặt đất cũng bị cháy đen. Mộ Hàn đến gần, hung thú xung quanh Sở Ngọc vô ý thức tránh lui. Cũng vì thế mà áp lực sở ngọc phải chịu giảm mạnh. Hắn vừa mới thở phào liền phát hiện mộ hàn đang đi về phía mình, sở ngọc kinh sợ liên tục rút lui. Vốn là người ít lợi nhưng hiện giờ hắn nhanh miệng khàn giọng nói. Mộ hàn, đung tha cho ta. Ta có thể trở thành nộ buộc của ngươi, có thể giúp ngươi bất cứ chuyện gì. Ở đây nguy hiểm nhất không phải Long Dược Thiên ưng mà là mộ hàn. Đối với sở ngọc mà nói, mộ hàn là người duy nhất có thể cứu mạng hắn. Chỉ cần có thể nắm lấy. Hắn liền có thể thoát khỏi sự công kích của long dược thiên ứng, giữ được tính mạng. Chỉ cần con sống, làm nô bộc cho mộ hàn thì thế nào? Có một nô bộc mệnh tuyển tứ trong thiên, điều kiện hấp dẫn như vậy, hắn không tin mộ hàn sẽ cự tuyệt. Đệ tử thiên cực làm nô bộ cho ta, ta liệu có thể tiếp nhận nổi không? Mộ hàn cười nhạt, động huyền thiên hồn đại lập lệ tỏng tâm cung hung hăng tấn công linh hồn sở ngọc. Trong ngay mắt, sở ngọc giống như diều đức dây bay ngược về sau mấy chục thức ngã trên mặt đất. Mấy con long rực thiên nưng dương đôi cánh lên, tiến lên phía trước thừa cơ kiếm tiện nghi. Bất quá tốc độ của Mộ Hàn nhanh hơn, chúng còn không có mổ được Sở Ngọc, Mộ Hàn đã đổi tới, nhiệt ý rừng dục thoang cái liền bướu lui chúng. Trên mặt đất, Sở Ngọc hấp hối, hắc mắt trùng trùng, miệng không ngừng phun ra máu tươi cùng nội tạng vỡ nát. Cái chết của hắn không còn xa. Mộ, Mộ Hàn, ngươi. Sở Ngọc vô lực nâng tay phải lên chỉ vào Mộ Hàn, thanh âm mơ hồ, tỏng con mắt tràn đầy thần sắc không tưởng tượng nổi. Giống như không nghĩ tới mộ hàn có thể nhìn được điều kiện hấp dẫn hạ sát thủ với mình. Sắc mặt mộ hàn lại không có chút đồng tình cùng tình cảm nào. Không để sở ngọc nói hết lời, tay phải mộ hàn đẻ lên đầu hắn. Sở ngọc là cường giả mệnh tuyển cảnh nhưng lại sắp chết, lực trói buộc của thân thể với tâm cung đã yếu nhược đến cực điểm. Không có vài giây, tâm cung đã bị mộ hàn hút đi. Bàn tay nâng lên, sở ngọc nghiêng đầu, thở ra một hơi cuối cùng. Chỉ còn một người. Ánh mắt mộ hàn hơi đổi hắn nhìn về phía hung thú cách đó không xa. Bên kia tất cả đều là thi thể Long Dược Thiên ương tầng tầng lớp lớp, tối thiểu cũng phải có trăm con. Long Dược Thiên Lương còn có thể bay lên không chung chỉ còn mấy trăm con, dưới sải cánh dày được của chúng, thân ảnh tang Thiên Công như ẩn như hiện. Mộ Hàn. Ngươi ngươi thật độc ác, lại giết chết sở ngọc. Giống như cảm ứng được ánh mắt của Mộ Hàn, thanh âm thê lương của Tàng Thiên Công văng lên. chương 292, trở thành quỷ rồi tới tìm ta. Đừng lo lắng Ngươi rất nhanh sẽ đi làm bạn cùng hắn. Mộ Hàn mỉm cười, hắn vừa đi, Long Dược Thiên đứng ở bên cạnh liền lao tới xé sát Sở Ngọc. Ta cũng không phải Sở Ngọc. Mộ Hàn, Ngươi muốn giết ta không dễ dàng như vậy đâu. Tăng Thiên công nghiêm nghị hét lớn, nữ khí lộ ra một sự lo lắng khó tả. Cùng hung thú chiến đấu trong một thời gian dài như vậy, tinh thần cùng chân nguyên của hắn đã tiêu hao rất nhiều. Khí tức trong người cũng không còn ổn định, giờ phút này trở nên rất hỗn loạn. Sau khi hấp thu huyền thanh l Lực cảm ứng của Mộ Hàn rất kinh ngợi, ngay lập tức hắn cảm giác được điểm ấy. Nét mặt càng trở nên vui vẻ nồng động. Đạo khí khô lâu và Động Huyền Thiên Hồn Đài lập tức chui vào trong bầy thú, tận dụng Long Dực Thiên Ưng mà công kích. Mộ Hàn, Người là tên hỗn đản, Người là kẻ nhu nhược, có bản lĩnh quang minh chính đại chiến với ta một trận. Mộ Hàn, có thành quỷ ta cũng không bỏ qua cho ngươi. A. Sau một lúc lâu, Tang Thiên Công khàn cả dọng gầm thét điều động chân nguyên còn sót lại ra sức đánh chết một đầu hung thú. Sau đó hắn không nhìn được nữa, bị đạo khí khô lâu kéo đứt cánh tay phải. Tiếng kêu thảm thiết vẫn chưa hoàn toàn phát ra thì động huyền thiên hồn đại liền nối gót đánh tới, hung hăng va chạm lên thân thể tang thiên công. Tang thiên công giống như đạn pháo bay ngược ra sau, đụng chúng người một con long dựng thiên ương. Con hung thú này hư lạnh một tiếng, mổ tang thiên công một cái khiến cho hắn đi đời nhà ma. Tốt! Chờ ngươi thành quỷ tới tìm ta. Thân ảnh mộ hàn như lưu quang lập tức xuất hiện bên người tang thiên công, một cước đạp lên lồng ngực của hắn Ánh mắt tràn đầy vẻ trêu tức, tiếp theo Mộ Hàn túi người, dưới ánh mắt soi mói, phẫn nộ và sợ hãi của Tang Thiên Công dễ dàng lấy tâm cung của hắn ra. Để lại thi thể Tăng Thiên Công cho đám hung thú, Mộ Hàn thu hồi động nguyên thiên hồn đại và đạo khí khô lâu vào trong tâm cung. Thân ảnh cũng dung nhập vào trong màn đêm. Vô Cực Thiên Tông, Mệnh hồn điện. 3. Một viên ngọc châu đột nhiên sáng lên rực rỡ bạo tạc, vỡ thành một đống một mịn. Lại một viên mệnh hồn châu bị nghiền nát. Đây là Tang Thiên Công Âm thanh nỉ non trong điện vang lên, một trung niên nam tử kinh ngạc nhìn ngọc bản thật dài trước mặt. Mặt bàn chỉ để những ngọc châu trắng luột chỉnh tề. Thỉnh thoảng hắn khẽ đến, có vài trục hỏa, chỉ là ngoài cùng bên phải một hạt châu đã biến thành bụi phấn. Đây cũng là mệnh hồn châu. Loại châu này là vô cực thiên tông vì đệ tử thiên cực chuẩn bị. Đối với vô cực thiên tông, mỗi một đệ tử thiên cực đều là tài phú cực lớn. Mỗi khi có đệ tử địa cực, tấn thăng thiên cực đều rút ra một tia lực lượng linh hồn tương dung vào ngọc châu. Làm như vậy để tông phái có thể tùy thời khắc đoán biết được phương vị cùng tính mạng của đệ tử thiên cực. Đêm nay đã có hai khỏa mệnh hồn châu bị nghiên nát. Điều này chúng tỏ có hai đệ tử thiên cực đã chết. Người đâu? Nam tử trung niên đột nhiên trầm giọng quát. Một đạo bóng yên không tạo ra một tiếng động nào, tựa như ưu linh quỷ mị xuất hiện trong mệnh hồn điện. Đi dò cha ghi chép xem sở ngọc và tăng thiên công đi đâu. Vâng. Chỉ biến mất một lát, bóng đen lại xuất hiện, thanh âm Sở Ngọc cùng Tang Thiên Công hai ngày trước dẫn đội đi Hắc Long Tử luyện lịch luyện. A. Nam tử trung niên nhíu mày. Lập tức kêu Ly diệp, Mạc Tây Chiếu, Lâm Thiên đi Hắc Long Tử luyện tìm hiểu. Vâng. Kia nắng ban mai buổi sớm, núi rừng yên tĩnh. Mộ Hàn ngồi xếp bằng dưới một gốc cây, từng sợi ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua lá cây rơi xuống người hắn. Sau khi rời khỏi đám Long rực Thiên Đường, Mộ Hàn bay một mạch mấy trăm dặm, tới một địa phương yên tĩnh bắt đầu luyện hóa tâm công của Sở Ngọc và Tang Thiên Công. Bọn hắn chính là cường giả mệnh truyền cảnh á. Đối với Mộ Hàn vẫn là Huyền Thai Tứ Trọng Thiên mà nói, tâm cung của Tang Thiên công và Sở Ngọc cẩn chứ lực lượng dị thường. Sau khi hoàn toàn luyện hóa tâm cung của Tang Thiên công, tỏng cơ thể Mộ Hàn giống như có một đạo vòi rồng, chân nguyên tỏng cơ thể như nước thủy triều, bình chứng vô hình trong tâm cung dùng như con thuyền nhỏ giữa con thủy triều, tùy thời đều bị đe vỡ. Mộ Hàn không chần trở, lại tiếp tục luyện hóa tâm cung của Nghiêm Duy. Có thiên anh trong Tử Hư thần cùng, tốc độ chuyển hóa nhanh đến cực điểm. Như lưu thủy liên tục không ngừng khiến cho chân nguyên tổng cơ thể Mộ Hàn mãnh liệt cuồn cuộn như sóng biển. Và anh, Không bao lâu sau, một cảm giác quán thông sinh ra từ đáy lòng Mộ Hàn. Chân nguyên mạnh mẽ bắt đầu tùy ý khởi động, khí tức của Mộ Hàn điên cuồng tăng lên, như cuồng phong cuốn đi tất cả. Trong nháy mắt công phu đã đạt tới tình trạng phi thường khủng bố. Huyền thai ngũ trong thiên. Sau mấy phút đồng hồ, khí tức của Mộ Hàn mới thu liễm vào trong cơ thể. Mộ Hàn thở dài, nét mặt thỏa mãn. Khi phát hiện ba người Tang Thiên Công, Sở Ngọc và Nghiêm Duy, mộ hàn lúc đầu cũng chỉ muốn mượn nhờ Long Dực Thiên Lưng để vây khốn bọn hắn, nhưng kết quả cuối cùng lại vượt qua dự đoán của hắn. Không ngờ, hắn có thể mượn nhờ đàn thú, hấp thu toàn bộ tâm cung của ba người kia. Giờ phút này mới chỉ dùng tâm cung của Tang Thiên Công và Nghiêm Duy thôi, tu vi của mộ hàn đã tăng lên huyền thai ngũ trọng thiên. Nếu tiếp tục luyện hóa tâm cung của Sở Ngọc, thực lực nhất định còn tăng lên. Ngay sau lại phục dụng bốn thiên hồn quả thiên quả Nói không chừng có thể một lần tăng lên huyền thai thất trọng thiên. Bất quá, Mộ Hàn cũng không có trực tiếp trở về vô cực thành, hán định dùng thêm mấy ngày đi đường vòng trở về. Ở vô cực thiên tông, mỗi một đệ tử thiên cực đều có một khóa mệnh hồn châu. Sau khi tử vong, mệnh hồn châu sẽ bị nghiền nát, vỡ vụn. Hôm nay, trưởng Lao Tông Phái rất có thể đã biết tăng thiên công và sở ngọc bỏ mình. Có lẽ rất nhanh sẽ có người tiến về Hắc Long tử viên rõ xét tình huống, nói không chừng có thể tra ra đến Long Dược Xâm lâm Mộ Hàn cũng không lo lắng tông phái hoài như vì bản thân. Chỉ là hắn dùng tu vi huyền thai cảnh, một mình thông qua long rực xâm lâm, rất dễ dàng bị người chú ý hơn nữa, bọn người tang thiên công vừa vặn lúc này tử vong. Đến lúc đó tông môn sẽ gọi hắn đến tra hỏi. Nếu trả lời không tốt, tự nhiên sẽ bị nghi ngờ. Đi đường vòng trở về tông môn, mặc dù có thể bị hỏi thăm nhưng mộ Hàn cũng có thể đưa ra lý do hợp lý hơn. Nghĩ thông suốt, mộ Hàn nhanh chóng di chuyển. Về phần tâm cung của sở ngọc Mộ Hàn cũng không luyện hóa mà lưu lại. Tâm cung của một tu sĩ mệnh tuyển cảnh ẩn chứa lực lượng cực kỳ khổng lồ. Nếu gặp phải thời khắc tu luyện mấu chốt, có lẽ sẽ phát huy được hiệu quả kỳ diệu. Một lát qua đi, thân ảnh Mộ Hàn biết mất trong rừng rậm. Mộ Hàn mới rời khỏi Long Dực Sâm Lâm không đến một buổi, bốn đệ tử thiên cực của Vô Cực Thiên Tông đã đi qua Long Dực Sâm Lâm tiến vào Hắc Long Tử Viên. Chương 293: Rõ ràng không chết. Mấy ngày sau, 30 đệ tử địa cực huyền thai cảnh đi lịch lãm rèn luyện đều trở về rất nhanh tin tức hai đệ tử thiên cực cùng một đệ tử địa cực ở trong long rược xâm Lâm bỏ mình lưu truyền ra ngoài vô cực thành nổi lên sóng to gió lớn với thực lực cường đại của vô Cực thiên tông sớm có thể thanh trừng longrược thiên ưng ở trong long rược xâm Lâm không còn một ngống. nhưng trưởng lão tông phái quyết định giữ chúng lại là để các đệ tử gia tăng ma luyện trước kia đệ tử địa cực ở Long rược xâm Lâm bị thường thậm chí tử vong cũng có phát sinh nhưng đệ tử thiên cực mệnh tuyển cảnh lại là lần đầu tiên mọi người khiếp sợ Cực kỳ hoài nghi. Tăng Thiên Công và Sở Ngọc là thủ lĩnh đội ngũ, đội viên đều ở Long Đầu cốc lịch luyện, bọn hắn đột nhiên mang theo nghiêm duy vụng trộm trở về làm gì? Hú hô, Tang Thiên Công và Sở Ngọc có thể trở thành thủ lĩnh dẫn đội đi lịch lãm rèn luyện ở Hắc Long tử nguyên chứng tỏ hai người bọn họ phi thường quen thuộc Long vực Xâm lâm, có thể tùy thời tìm ra lộ tuyến an toàn. Tại sao lại bị Long vực Thiên ưng bao vây, cuối cùng hại cốt không còn? Đáp án vấn đề này, có lẽ chỉ có ba người Tang Thiên Công mới biết được. Bốn người Lý Diệp đi Long Dược Xâm Lâm tìm hiểu cũng không có thu hoạch gì lớn. Bọn hắn chỉ đoán được 3 người tang thiên công chết ở một nơi không xa hang hồ Long Dược Thiên ương. Lúc bốn người đến, chẳng những phát hiện rất nhiều vết máu mà còn có không ít thi thể Long Dược Thiên ương, cơ hồ tất cả đều bị phá thành mảnh nhỏ. Đây là một tập tính của Long Dược Thiên ương, sẽ không ăn đồng loại mà đem chôn Thông qua những dấu vết này, có thể thấy được tình huống chiến đấu lúc đó kịch liệt đến mức nào. Đáng tiếc. Cái này cũng chỉ có thể nói cho bọn họ biết là đám người Tang Thiên Công bị Long Dực Thiên Lương giết chết. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Một mệnh tuyển ngũ trọng thiên, một mệnh truyền tứ trọng thiên, một huyền thai thất trọng thiên, vậy mà để cho Long Dực Thiên Lương sát hại. Trong nội viện phi long phía Bắc Vô Cực Thành, Cung Hạo ngồi xếp bằng, khuôn mặt anh tuấn vô cùng ngạc nhiên. Mấy ngày hôm nay hắn tu luyện, cũng chỉ mới có được tin tức này mà thôi. Hắn biết được tin tức so với truyền lưu trong Vô Cực Thành càng thêm chi tiết. Biết được việc này, Cảm giác đầu tiên của hắn là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá sau khi kinh ngạc qua đi, hắn rất nhanh hiểu ra vấn đề. Sự tình không có đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Người khác không biết được duyên cớ ba người tang thiên công tách ra nhưng hắn lại biết được ba người đang truy tung mộ hàn. Tên mộ hàn kia đến giờ đều không xuất hiện, nhất định là cùng chết với bọn người tang thiên công. Ngay lập tức, khoe môi cung hạo nở ra một nụ cười vui vẻ. Đối với sự sống chết của bọn người tang thiên công, Cung hạo cũng không thèm để ý hắn chỉ muốn biết sinh tử của mộ hàn. Theo như hắn phán đoán, mộ hàn rất có thể có được tâm cung thánh phẩm giống như tiêu tố ảnh. Hiện tại mộ hàn không gây nguy hiểm cho hắn nhưng vài năm sau, nói không chừng sẽ trở thành một tiêu tố ảnh khác. Càng làm cho cung hạo thêm kiên kỵ, tiêu tố ảnh và mộ hàn vô cùng thân thiết. Mộ hàn biết mất. Khá tốt, coi như đã giải quyết xong một việc. Trong hai năm tới ta có thể an tâm tu luyện. Cung hạo thở ra một ngụm chọc khí, ánh mắt trở nên nóng bỏng dị thường Miệng khẽ nói. Hai năm sau. Nhưng những lời đằng sau không có nói ra, ánh mắt cung hạo nhìn về phía ngoài cửa, tiếng bước chân dồn dập chuyển đến. Sư Vinh. Sư Vinh. Ngoài cửa, một giọng nói trong trẻo, có chút vội vàng văng lên. Chuyện gì? Cung hạo nhịu mày, ngữ điệu chầm thấp. Sư Vinh. Mộ hàn bốn. Trở lại. Hả? Hai gỏ má cung hạo co rút lại, thân thể đứng phát lên, nhưng cơ thể hắn còn chưa đứng thẳng thì ngay lập tức ngồi xuống. Ánh mắt lẽ lên lệ quang, giọng nói tức giận mánh liệt. Rõ ràng không chết. Mộ hàn đương nhiên không chết, tại thời điểm bọn người hoác Nam trở về, hắn cũng theo sau trở về vô cực thành. Vì lách qua long rực xâm lâm, thời gian đi đường của mộ hàn nhiều hơn vài ngày. Thế cho nên thời điểm trở về vẫn chậm hơn đội ngũ lịch lãm rèn luyện ở long đầu cốc một chút. Tiến vào trong thành, nghe được mọi người nghị luận về cái chết của bọn người tang thiên công, mộ hàn cũng không để ý hắn trực tiếp trở về đình viện của mình cũng không biết bọn người lăng nghị có mang được dược vật về không. Thời gian trở về vô cực thành kéo dài thêm mấy ngày khiến cho Mộ Hàn không thể chờ đợi việc dùng Thiên hồn quả. Bất quá Mộ Hàn còn chưa về đỉnh viện thì đã bị bốn đạo thân ảnh chặn đường. Bốn người trong đó ba nam một nữ, khí tức trên người vô cùng tương đại, tu sĩ mệnh tuyển cảnh. Trong lòng Mộ Hàn khẽ động, thực lực bốn người này đều không thua kém Tang Thiên công và Sở Ngọc, có lẽ đều là đệ tử thiên cực của Vô Cực Thiên Tông. Những tin tức vừa nghe được trên đường trở về, Mộ Hàn lập tức biết được bốn người này được phái đi Hắc Long Tử Uyên tra xét tình huống. Nếu như Mộ Hàn không có nghe nhầm thì bốn người này là Lý Diệp, Mạc Tây Chiếu, Quý Viễn và Lâm Thiên. Đột nhiên Mộ Hàn cười nói, "Mộ Hàn bái kiến bốn vị sư huynh sư tỷ." Bốn người Lý Diệp cũng không làm khó dễ Mộ Hàn, chỉ vì bọn hắn vâng mệnh dò xét chuyện Tang Thiên Công và Sở Ngọc Tử vong, mà Mộ Hàn cũng là đội viên của chi đội Ngũ Lịch Lãm rèn luyện kia, biết được hắn hiện thân, lúc này mới chạy tới hỏi thăm một phen. Sau khi nghe được mộ hàn là đi đường vòng trở về thành, cũng không thông qua long rực xâm lâm bọn hắn liền cáo từ rời đi. Đối với việc bọn hắn có thể âm thầm điều tra hành tung của mình mấy ngày nay hay không, mộ hàn không chút lo lắng. Lúc đi đường vòng, mộ hàn đã cố ý đi qua hai chấn nhỏ ở khu vực biên giới bản lòng sân mạch, hơn nữa dừng lại một thời gian ngắn, cái này liền dễ dàng trở thành bằng chứng cho hắn. Trở lại đình viện, chỉ nghỉ ngơi một chút, mộ hàn liền đi bọn người kỳ vũ lộ. Hiện giờ luân thứ long đảm đã tới tay phải xem ba loại dược thảo khác chuẩn bị thế nào rồi. Khiến mộ hàng cao hứng chính là lăng nghị hôm trước đã nhận được xuyên tâm thanh lan gia tộc đưa tới, nhưng Kim Ti lộ và đa la diệp thảo bởi vì quá mức xa xôi nên giờ vẫn còn trên đường. Dược thảo chưa tới, mộ Hàn cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. 3 ngày, thoáng cái đã qua. Vô cực thiên tông dù sao cũng là siêu cấp đại tông, theo thời gian trôi qua, chấn động do tang thiên công và sở ngọc mang đến cũng dần dần bị quên lãng. Mộ hàng thì chân không bước ra khỏi nhà. Một mực nốc ở trong phòng của mình củng cố thực lực, rèn luyện công pháp. Mộ Hàn vừa vận dùng khoảng thời gian này để triệt để làm quen một chút với lực lượng bạo tăng trong thời gian ngắn của mình. Sư Minh Sáng sớm, vài tiếng kêu gọi đã khiến Mộ Hàn ngồi xếp bằng ở trong sân tỉnh lại. Bốn người kỳ vân lộ liền vào tới, trên mặt đều treo dáng tươi cười vui vẻ. chương 294, dựa biến Ước chừng một phút đồng hồ sau, năm người tề tụ trong gian phòng. Cửa sổ trong phòng đóng chặt, kỳ vân lộ, Lăng nghị Hạng Thần và Ôn Siêu ngưng thần mến hơi, con mắt nhìn chằm chằm vào ngọc buồn trên mặt bàn, hai gò má vẫn còn lưu lại hừng hồng hưng phấn. Ngọc buồn kia lớn chừng cái bát, có ánh lượng bạch, tinh xảo đặc sắc. Giờ phút này, trong ngọc buồn chưa đầy chất lòng đặc dính màu vàng, từng tia mùi thơm kỳ dị từ trong chậu bay lên, không được một hồi liền tràn ngập mỗi một tấc không gian trong phòng. Ở đối diện bọn người kỳ vũ lộ, Mộ Hàn cũng nghiêm túc và trang trọng, trong tay lại nắm một cây luân thứ long đảm. Ngón giữa tử mang chớp lên, chỉ hơi chút vận kính. Luân thứ long đảm liền hóa thành chất lòng tuyết trắng chảy vào trong ngọc buồn, cùng những chất lỏng màu vàng kia hỗn hợp cùng một chỗ. Vung tay phải ra, vướt bỏ cặn bã còn sót lại, mộ hàn lại cầm lên gốc luân thứ long đảm thứ hai, bắt trước làm theo một phen. Trong trước mắt, trên mặt bàn liền nhiều hơn 4 đoàn cặn luân thứ long đảm. Mộ hàn bàn tay không ngừng, lại cầm lên ba gốc dược thảo màu tím. Đây chính là đa la diệp thảo. Đa la diệp thảo không có thân cây, trên rễ cây là một bó lá cây màu tím. Dưới ánh mắt nóng rực của bọn người Kỳ Vân Lộ, Mộ Hàn nhanh chóng nghiền ba gốc đa la diệp thảo kia thành dược thủy, nhỏ vào chính giữa ngọc buồn. Chỉ nhẹ nhàng quấy vài cái, dược thủy của Luân Thứ Long Đảm và đa la diệp thảo liền hoàn toàn hôn tạp với kim tí lộ, rốt cuộc không còn nhìn ra màu trắng và màu tím lúc đầu nữa, trong ngọc buồn vẫn là kim quang sáng lạ, nhưng hương khí trong kim dịch lại nồng đậm gấp bội. "Sư Minh, hiện giờ có thể lấy thiên hồn quả ra rồi hả?" Lăng Nghị nhịn không được nuốt nước miếng. "Đúng vậy." Mộ mỉm cười gật đầu. Ý niệm khẽ nhúc nhích, từng đoàn từng đoàn hồng ảnh lớn trùng hạc đạo liền lộ ra mi tâm. Bọn người Kỷ Vân Lộ không chút nháy mắt nhìn đồ vật được Mộ Hàn triệu ra từ tâm cung, ngay lập tức qua đi, chín quả thiên hồn quả như hồng bảo thạch liền toàn bộ rơi vào trong buồn, bị dược thủy bao lấy. Hô. Sau một khắc, liền giống như thả một tảng đá vào trong mặt hồ bình tĩnh, dược thủy đặc dính trong buồn bắt đầu có chút nổi lên sóng gió. Dưới sự chú ý của 5 người Mộ Hàn, dược thủy chấn động càng ngày càng kịch liệt, mười mấy phút đồng hồ sau, Cả bồn dược thủy như biến thành nước sôi, ù ù cục tóe ra, bọt khí dày đặc bay lên, chín quả thiên hồn quả dưới bồn cũng thỉnh thoảng lại bị dược thủy sôi trào lao ra tầng ngoài. Qua gần nửa giờ, Mộ Hàn phát hiện hỏa hồng sắc thuần túy ngoài thiên hồn quả nhiễm lên từng tia màu vàng. Dị trạng này khiến trong mắt mọi người đều lộ ra một chút ngạc nhiên, có lẽ đây chính là biểu hiện của dược lực ẩn chứa trong dược thủy đã thẩm thấu vào trong trái cây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, màu vàng thẩm thấu vào thiên hồn quả càng ngày càng đậm. Mà dược thủy đặc dính trong ngọc buồn lại từ từ mờ manh. Mọi người vây quanh ở bên cạnh bàn, thời khắc đều chú ý đến biến hóa của thiên hồn quả, chút nào cảm thấy mệt mỏi. Trong bất chi bất giác, lại qua ba ngày ba đêm. Hờ thôi, hờ thôi. Trong ngọc buồn, bóng bóng không ngừng tiêu tan, chín quả thiên hồn quả lúc chìm lúc nổi đã tử hỏa hồng lúc ban đầu biến thành vàng óng hoàn toàn. Đến lúc này, dược thủy trong ngọc buồn lại có chút dinh dính, cũng không nhìn ra chút màu vàng nào cả, tựa như một chậu nước trong bình thường vậy. Mọi người mau nhìn, dược thủy sắp an tĩnh. Kỳ Vân Lộ thấp giọng hô một tiếng kinh hỉ. Lăng Nghị, Hạng Thần cùng Ôn Siêu vội và ngưng mắt nhìn lại, quả nhiên phát hiện bong bóng toát ra bắt đầu giảm bớt, biến độ dược thủy chấn động cũng dần dần yếu bớt. Thấy thế, trên mặt Mộ Hàn cũng nhịn không được hiện lên chút tươi cười, đây là do dược lực đều bị thiên hồn quả hấp thu hầu như không còn. Không đến 2 phút, ngọc buồn liền triệt để bình tĩnh trở lại. Trong chất lỏng gần như trong suốt, chín quả trái cây kim mang lập loè đang dè lặng yên nằm bên trong bị nước thuốc ngâm 3 ngày, thiên hồn quả vẫn chỉ lớn chừng hạt đậu, nhưng dược lực gần chứa lại đại tăng, tựa hồ như muốn tràn ra ngoài vậy. "Đừng nói là Mộ Hàn, mặc dù là bốn người kỳ vân lộ, Lăng Nghị cũng cảm ứng được rõ ràng biến hóa của thiên hồn quả." Rốt cục thành, Mộ Hàn khẽ thở ra, tay phải cho vào ngực buồn, như thiểm điện vọt qua, chín quả thiên hồn quả lập tức rơi vào lòng bàn tay phải hắn. Mỉm cười, Mộ Hàn nói: "Ở đây có tất cả chín quả thiên hồn quả, ta lưu bốn quả, Lăng sư đệ Hạng sư đệ và ôn sư đệ mỗi người một khỏa, kỷ sư mỗi hai khỏa, nàng thực lực mạnh hơn một chút, có hai quả thiên hồn quả, nói không chừng có thể một lần hành động đột phá đến cảnh giới huyền thai nhị trọng thiên Mọi người có ý kiến gì không? Bọn người lăng nghị lắc đầu liên tục, chứ bốn quả thiên hồn quả mộ hàn giữ lại cho mình ra, trong năm quả còn lại, nhất định phải có người được hai quả phân nó cho kỷ vân lộ tu vị mạnh nhất là hợp tình lý. kỳ vân lộ giật mình sững sờ một lát, sau đó lại vui mừng nước mày trong lồng ngực thoáng chốc trở nên kích động dị thường. Nàng hiện giờ đã ẩn ẩn đụng chạm đến cánh cửa Huyền Thai cảnh, dùng dược lực của Thiên Hồn Quả, nếu phục dụng hai quả, có lẽ thật sự có thể đột phá đến Huyền Thai nhị trọng thiên cũng nên. "Tốt, mọi người cứ ở chỗ của ta dùng Thiên Hồn Quả là được rồi, nếu sau khi dùng xảy ra biến cố gì, ta cũng có thể giúp mọi người một tay." Mộ Hàn cười nói. "Đa Tạ sư huynh." Mấy người Kỷ Vân Lộ cũng không khách khí, lúc này tản ra, phân biệt chọn lấy một vị trí trong phòng trực tiếp khuynh chân ngồi xuống. Mộ Hàn tay phải trống rỗng xuất hiện năm đóa hoa hình tim màu xanh, mà ở trong cánh môi đóa hoa đều có một điểm đỏ nho nho, đây chính là xuyên tâm thanh lan. Tinh hoa dược lực của xuyên tâm thanh lan đều tập trung ở đóa hoa, một đóa hoa vừa vận phối hợp phục dụng một quả thiên hồn quả. Trước kia, Mộ Hàn cố ý nhắn nhủ hạ Thần, bảo phụ thân hắn đưa đến 9 đóa xuyên tâm thanh lan, chính hắn lưu 4 đóa, còn lại vừa vận phân phối cho bọn Kỷ Vân Lộ. Bốn người đối với thiên hồn quả đã chờ đợi từ lâu cơ hồ đồng thời cho hoa và trái cây vào miệng. Tâm thần Mộ Hàn lập tức bao lấy bọn người Kỷ Vân Lộ và Lăng Nghị, trong tích tắc liền rõ ràng cảm ứng được dược lực Thiên Hồn Quả đang điên cuồng tản ra trong cơ thể bọn họ. Dược lực này tựa như báo tố, cực kỳ cuồng mạnh bá đạo, nhưng lại không tạo thành tổn thương cho bọn người Kỷ Vân Lộ. Cơ hồ ngay thời khắc đó dược lực của Xuyên Tâm Thanh Lan cũng tràn ra từng kia, cùng dược lực Thiên Hồn Quả cuốn giao một chỗ, hóa tan xu thế giữ dằn trong vô hình. Chỉ xem xét một lát, Mộ Hàn liền hoàn toàn yên lòng. Trưng 295, phá ra chi tử. Lạng yên ra khỏi phòng, mộ hàn khoanh chân mà ngồi ở ngoài sân, cũng như bọn người kỷ vân lộ, hắn lấy ra xuyên tâm thanh lan và thiên hồn quả cùng dùng vào. Ngay khi trái cây vào bụng, giống như có ngàn cân thuốc nổ đồng thời kiếp nổ, dược lực dùng tốc độ cực kỳ khủng khiếp cuốn đi trong người. Sau khi tự mình dùng thiên hồn quả, mộ hàn mới cảm nhận được dược lực của nó càng thêm rõ ràng. Bất quá, may mắn có xuyên tâm thanh lan không ngừng hòa hoãn. Bằng không thì mặc dù là tu sĩ huyền thai ngũ trọng thiên như mộ hàn chỉ sợ cũng khó có thể thời gian giải thừa nhận dược lực xâm nhập. Đúng lúc này, mộ hàn vận chuyển thái hư động thần quyết tới cực hạn. Dược lực rất nhanh dung nhập vào trong chân nguyên gần như sôi trào, theo chân nguyên lưu chuyển, không ngừng có từng tia khí tức màu vàng lộ ra thân thể, lượn lờ lưu chuyển bên ngoài cơ thể. Mộ hàn hai mắt khép lại, tính tọa bất động, chút bất chi bất giác, phản phất như biến thành một bức tượng kim thân trang nghiêm mục Khi tức cường hành từng đợt từ trong cơ thể Mộ Hàn kích động ra, trong cái sân nho nhỏ này nhấc lên một hồi phong bạo kịch liệt. Trong phòng ngủ, trong quá trình kị vấn lộ, Lăng Nghị, Hạng Thần và Ôn Siêu hấp thu dược lực cũng đã dẫn phát ra động tĩnh cực lớn. Dưới sự dẫn dắt của 5 người Mộ Hàn, thiên địa linh khí chung quanh tuần tới, càng tụ càng nhiều, dường như hóa thành thực chất, bao phủ trọn cả đình viện vào trong. Thời gian dần qua, di động ở đây hấp dẫn ngày càng nhiều người hơn, những thân ảnh đi qua Hoàng Cực Đại Đạo lộ cũng nhịn không được ngừng chân quan sát. Muốn hiểu rõ bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì Cũng không lâu lắm Xê ứng đạo khí tức điên cùng tăng vọt khiến đám đông giật nảy mình Mẹ nó 1, 2, 3, 4 Rõ ràng có 4 người đang trùng kích đạo cảnh Một điệu cực đệ tử mới đến nhịn Không được la hoàng lên Dựa vào kinh nghiệm Hắn thoáng cái đã hiểu rõ nguyên nhân trong đó Bất quá khi hắn cảm ứng được khí tức trong sân lại Nhịn không được sắc mặt đại biến Nhi nó nói Tại đây lại có một tu sĩ huyền thai cảnh cường đại như vậy Huyền thai tứ trọng thiên, hay là huyền thai ngũ trọng thiên? Xem động tĩnh bên trong, sợ là đang trùng kích cảnh giới cao hơn, hán. Đến cùng là người nào? Thanh âm người này cũng không lớn, nhưng tu sĩ chung quanh yếu nhất cũng có thực lực không có cảnh, tất cả đều nghe được rõ ràng. Trong lúc nhất thời, bên ngoài đỉnh viện liền xôn xao Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, địa cực đệ tử mộ hàn vừa mới tân chức không bao lâu chính là ở chỗ này. Trong đó là hán sao? Vài ngày trước ta thấy kỷ vân lộ, lăng nghị. Ôn siêu, hạng thần đi vào đây, vẫn một mực không đi ra, bốn người đang trùng kích đạo cảnh hẳn là bọn họ sao. Tiếng kinh hô thay nhau nổi lên, mọi người ánh mắt sáng quắc, nếu không phải vô cực thiên tông có quy định rõ ràng không được tự tiện sông vào chô ở người khác, bọn hắn chỉ sợ đã nhịn không được leo tường đi vào xem thử đến cùng thế nào rồi. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy thì bốn gia hỏa bên trong có lẽ đều có thể thành công bước vào huyền thai cảnh. Bốn hoàng cực đệ tử võ hóa đỉnh phong đồng thời hóa võ nhập đạo. Mặc dù là trong đại tông phái như Vô Cực Thiên Tông cũng phi thường khiến người chú ý, thậm chí ngay cả một ít cường giả Vô Cực Thiên Tông ở phụ cận giờ phút này cũng kìm lòng không được rời lực chú ý đến, tìm hiểu nguyên nhân. Tâm Nguyệt, đây chính là mộ hẳn mà người nói. Trong đăng đường điện, một lao giả hình dáng tướng mạo gầy gò khẽ vướt dâu bạc trắng, cười mỉm hỏi Thủy Tâm Nguyệt bên cạnh một câu, ánh mắt lại giống như xuyên thấu không gian xa xôi, rơi vào trong đỉnh viện kia. Xem ra rất nhanh liền có thể đột phá đến Huyền Thai lục trọng tiên rồi, quả nhiên không tệ. Huyền thai lục trọng tiên. Nghe được mấy chữ này mắt, Thủy Tâm Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, nàng vốn cho rằng cảm ứng lúc trước của mình sai lầm, nhưng bây giờ ngay cả người này cũng nói vậy, vậy đã nói lên phán đoán của mình là chính xác. Trên khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng không khỏi hiện lên một vòng sợ hãi thán phục Nhớ rõ hắn vài ngày trước lúc tấn chức địa cực đệ tử mới chỉ là huyền thai tam trọng tiên thôi, không nghĩ tới tiến đến Hắc Long tử huyên lịch lãm rèn luyện một chuyến, tu vị đã tăng lên tới huyền thai ngũ trọng tiên. Chắc là ở Hắc Long tử huyền đã lấy được ký ngộ gì đó." Lao giả kia khẽ cười nói, "Ngược lại dược vật hắn hiện giờ dùng để để thăng tu vị có chút lợi hại, có thể khiến một tu sĩ huyền thai ngũ trọng thiên cưỡng ép tăng tu vị lên tới huyền thai lục trọng thiên, còn có bốn tiểu gia hỏa ở cùng hắn nữa, hẳn đều là dùng loại dược vật này." Nói xong lời cuối cùng, lão giả nhịn không được nhíu mày rơi vào trầm tư. Thủy Tâm Nguyệt cũng có chút kỳ quái, thầm nói, "Gần đây Kỷ Vân Lộ bọn hắn từ trong gia tộc phân biệt tìm kiếm kim tí lộ, Đa La Diệp thảo và Xuyên Tâm Thanh Lan, hẳn có quan hệ đến việc đột phá của bọn hắn. Thủy Tâm Nguyệt một mực vẫn chú ý đến Mộ Hàn, ngay cả bọn người Kỷ Vân Lộ cũng lọt vào tầm mắt của nàng, muốn biết động tính của bọn hắn trong Vô Cực Thiên Tông có thể nói là dễ dàng. Kim Ti Lộ, Đa La Diệp thảo, Xuyên Tâm Thanh Lan. Trong miệng lầm bẩm tên mấy loại dược thảo kia, lão giả đột nhiên con mắt sáng rõ, bật thốt lên hoảng sợ nói: "Thiên hồn quả, bọn hắn phục dụng đều là thiên hồn quả." "Thiên hồn quả?" Thủy Tâm Nguyệt khẽ giật mình. Đúng vậy." Lão giả hưng phấn nói. "Trong Chiến Hồn Điện ở tầng hai vực giới Sắt Tràng, có một cây Thiên Hồn Thụ, là do một kiện siêu phẩm đạo khí gọi là Động Huyền Thiên Hồn Đài diễn sinh mà thành." Nghe nói, Động Huyền Thiên Hồn Đài kia là đạo khí ma động huyền thượng nhân của Đại hạc Thiên vực dùng năm đó. Thủy Tâm Nguyệt trong mắt hiện lên một tia kỳ dị. "Thiên Hồn quả lại vẫn có lai lịch như vậy." Lại nghe lão giả bên cạnh phối hợp nói, "Vài chục năm trước, lão phu liền phát hiện ra sự tồn tại của gốc Hồn Thụ kia." "Đáng tiếc" Lúc ấy trái cây vẫn chưa thành thục cho nên cũng chưa từng hài lấy. Năm trước lúc lão Phu lần nữa đi vào giò xét lại phát hiện thiên hồn thụ lại bị tư không chiếu của Vũ Long Thiên Tông phong ấn, Lão Phu đã một bó tuổi, chung quy không tiện tranh giành mấy quả trái cây với một tiểu gia hỏa, cho nên cũng không ra tay. Nói đến đây, lão Giả sắc mặt hơi có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh liền bị vui mừng khó có thể ức chế thay thế. Mộ Hàn rõ ràng cướp đoạt thiên hồn quả mà tư không chiếu phong ấn, thật là ngoài dự kiến của Lao Phu. Nếu như lão phu nhớ không lầm, trên cây kia kết tất cả 9 quả thiên hồn quả, bọn hắn hiện giờ mỗi người phục dụng một quả, vậy thì còn thừa lại 4 quả. Nói xong, cặp mắt lao giả liền bắt đầu xoay tròn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chương 296: Đan thiên Điện Chủ, Mộ Hàn đột phá, thiên hồn quả kia quả nhiên thần kỳ. Phút chốc, âm thanh giòn vàng của Thủy Tâm Nguyệt vang lên, trong ánh mắt nhiều ra một kia vui mừng, nhưng nàng vừa dứt lời, lao giả kia đã tức giận kêu to lên. Phá ra chi tử Phá ra chi tử. Lại muốn dùng khỏa thiên hồn quả thứ hai, hắn không biết liên tục phục dụng, sẽ khiến dược hiệu giảm mạnh sao. Thủy tâm nguyệt ngần người, đợi khi nàng phục hồi tinh thần lại, bên cạnh đã không còn bóng dáng lao giả đâu nữa. Dược lực của thiên hồn quả quả nhiên cường hãn. Cảm thụ được chân nguyên bành trướng khởi động trong cơ thể, mộ hàn ngòi kích động cũng có chút giật mình. Ngay ngáy mắt khi dược lực thiên hồn quả bị triệt để hấp thu ban nãy, tân bích chướng vô hình trong huyền thai thiên anh cũng ẩm ẩm tiêu tán tu vi của hắn cũng bị cưỡng ép tăng lên đến huyền thai lục trọng thiên. Bất quả, mộ hàn cũng rất rõ ràng, nếu như đổi lại tu sĩ huyền thai ngũ trọng thiên khác đến phục dụng thiên hồn quả, cũng không nhất định có thể đạt tới hiệu quả như mình. Sau khi dùng các loại dược vật kim ti lộ ngâm, lại dùng xuyên tâm thanh lan trung hòa dự tính, dược lực thiên hồn quả liền có thể phát huy đến mức tận cùng. Nhưng có thể hấp thu toàn bộ dược lực mà trái cây phát huy ra hay không lại là chuyện khác. Tựa như bọn người kỷ vân lộ Có thể hấp thu 5-6 thành dược lực đã phi thường không tệ rồi. Mộ Hàn có thể triệt để hấp thu dược lực cũng may nhờ có huyền thanh linh mục. Sau khi dùng thiên hồn quả, tốc độ dược lực tán tràn càng lúc càng nhanh. Dược lực hấp thu được chừng 3 thành, tốc độ dung hợp dược lực của mộ Hàn sẽ dần dần không đổi kịp tốc độ dược lực tán tràn. Nếu một mực tiếp tục như vậy, sẽ có đại lượng dược lực tiêu tán trong vô hình. Bất quá, lo lắng của mộ Hàn còn chưa biến thành sự thật thì trong huyền thanh linh mục đã tuôn ra một cổ lực lượng kỳ dị thắp thu toàn bộ dược lực dư thừa trong người. Kể từ đó, mộ hàn mới có thể thông rong luyện hóa toàn bộ dược lực. Bốn người bọn họ không bao lâu nữa liền đều có thể hóa võ nhập đạo, tiến vào huyền thai cảnh. đảo mắt nhìn gian phòng phía sau, mộ hàn mỉm cười. Mình bây giờ còn có ba quả thiên hồn quả để dùng, vừa vặn nhất cổ tác khí đột phá đến huyền thai thất trọng tiên luôn. Nghĩ xong, một khỏa thiên hồn quả và một đóa xuyên tâm thanh lan lại đồng thời xuất hiện trong tay mộ Hàn Dừng tay Nhưng lúc Mộ Hàn chuẩn bị cho dược vật vào miệng thì một tiếng quát khẽ bông dưng lọt vào tai. Mộ Hàn đột nhiên giật mình tỉnh lại, dương mắt xem xét, liền thấy trước người bất chi bất giác nhiều hơn một lao giả áo đen dáng người gầy còm, khuôn mặt gầy gò đang phi thường bất mãn nhìn mình chằm chằm. Rất nhanh, Mộ Hàn liền phát hiện ánh mắt lao giả chuyển hướng về phía Thiên Hồn Quả trong tay mình, ánh mắt vô cùng nóng rực, giống như thấy được chân bảo hiếm thấy vậy. Trong nội tâm lộ bộ nhẹ dựng, Mộ Hàn không khỏi vươn người đứng dậy. Đệ tử Mộ Hàn, bái kiến tiền bối. Lúc không người thi lễ, Mộ Hàn lại giống như không phát hiện ra dị trạng trên mặt lao giả, bất động thanh sắc thu thiên hồn quả và xuyên tâm thanh lan vào tâm cung không gian. Thực lực lao giả trước mắt này thâm bất khả trắc, theo Mộ Hàn suy đoán, hắn rất có thể là một vị trưởng lao vạn lưu cảnh của Vô Cực Thiên Tông, hơn nữa nhìn bộ dạng hắn hiện giờ, tựa hồ cảm thấy phi thường hưng thú đối với thiên hồn quả của mình, nếu như hắn mở miệng yêu cầu thì ngược lại có chút phiền phức rồi. Trái cây biến mất, lão giả hơi có chút tiếc nuối thu hồi ánh mắt. Lúc lần nữa nhìn về phía mộ hàn lại trở nên tức giận. Mộ hàn đang có chút không hiểu thấu, lao giả kia đã hỉ mũi trừng mắt của trách. Ngươi gọi mộ hàn đúng không? Ngươi có biết hay nếu vừa rồi ngươi nuốt dược vật kia vào, sẽ tạo thành bao nhiêu sóng gió hay không? Lần thứ hai phục dụng, dược hiệu ít nhất sẽ giảm đi phân nửa, ngươi quả thật là phá ra chi tử phung phí của trời. Lao đầu tử hùng hổ, nước bọt bay tư tung, lời nói nhanh đến kinh người, thanh âm đùng đùng càng không ngừng vang lên trong sân. Mộ hàn vốn đầu đầy sương mù. Sau khi nghe một lát rốt cuộc cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra, không khỏi giờ khóc dở cười, thầm nghĩ. Ta đương nhiên biết mình dùng lần thứ hai thì dược hiệu thiên hồn quả sẽ giảm mạnh, nhưng mình không dùng, chẳng lẽ lại mang đi tặng người khác sao? Hơn nữa, thiên hồn quả này là của ta, muốn dùng thế nào thì dùng thế ấy có quan hệ gì đến lão nhân ra ngài đâu, làm gì kích động như vậy? Bất quá khiến mộ hàng kinh ngạc chính là, lão nhân này đối với dược tính của thiên hồn quả lại cực kỳ hiểu rõ, hẳn là đã đoán được lai lịch của dược vật. Hẳn hắn từng ở trong chiến hồn điện tầng 2 vực giới sắt chàng thấy qua thiên hồn quả. Thật kỳ quái, Tư Không Chiếu sau khi phát hiện thiên hồn quả tồn tại đã phong ấn thiên hồn thụ lại, lão nhân này nếu phát hiện ra thiên hồn quả trước cả Tư Không Chiếu không có lý do nào bỏ mà cả. Mộ Hàn, lời Lao phu nói ngươi nghe rõ chưa? Một tiếng gầm rú kéo Mộ Hàn khỏi suy nghĩ miên man bất định, có chút mơ hồ nói, "Tiền bối, ngươi nói gì thế?" Lao giả áo đen hung hăng nhìn chằm chằm vào Mộ Hàn, bộ dáng hung thần đã sát. Lao Phu hỏi ngươi, chuẩn bị xử trí thiên hồn quả còn lại thế nào? Đương nhiên là ăn hết toàn bộ. Mộ Hàn không chút nghĩ ngợi nói. Cái gì, ngươi đây là xem lời lão Phu vừa nói như gió thoảng bên tai sao? Giống như Hắc Miêu bị dâm phải đuôi lão giả nổi trận lôi đỉnh, giống như hận không thể xông lên đánh cho mộ Hàn một trận, sau đó vươn tay vào trong tâm cung không gian của hắn móc ra toàn bộ thiên hồn quả còn lại vậy. Tiên bối, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Mộ Hàn ho khan hai tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đến bây giờ, mộ hàn đã biết lao nhân này đối với mình cũng không có ác ý, chỉ là đơn thuần đối với việc mình liên tục dùng thiên hồn quả thấy không vừa mắt, bởi vậy mới hiện thân ngăn cản, để tránh mình lãng phí dự tốt. Đương nhiên, hảo ý của lao đầu tử tuy tâm lĩnh, nhưng thiên hồn quả thì vẫn phải dùng rồi. Có thể dùng để luyện chế đan dược nha. Lao giả áo đen kia thở sâu, lời nói thâm thiế. Ngươi cho cứ vậy ăn mấy quả thiên hồn quả còn lại, tỷ lệ đột phá đến huyền thai thất trọng thiên cũng không cao hơn năm thành. Nhưng nếu lấy ra luyện chế hư hồn thiên đan, nhiều nhất chỉ cần 3 hạt, liền có thể khiến ngươi bước vào huyền thai thất trọng thiên. Hư hồn thiên đan. Mộ hàn con mắt sáng ngời. Luyện chế loại đan dược này, chắc hẳn cần dược sư phi thường lợi hại mới có thể thành công, mà ta ở vô cực thiên tông, ngay cả một dược sư cũng không quen, sợ là không ai nguyện ý giúp đỡ. Có chút tiếc nuối áp đầu, mộ hàn thấy lao giả áo đen ở đối diện đang cười tùm tỉm nhìn mình, đột nhiên trong lòng khẽ động. Tiên bối Có thể hỗ trợ giới thiệu một vị dược sư cao minh hay không? Chương 297: Giao dịch. Lao nhân này đã cổ động mình dùng thiên hồn quả để luyện dược, hẳn sẽ nguyện ý giúp chuyện này. Lão giả kia híp mắt cười hắc hắc, đang muốn mở miệng, một thanh âm dễ nghe bỗng nhiên vang lên. "Mộ Hàn, ngươi có biết dược sư cao minh nhất Vô Cực Thiên Tông là ai không?" Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh hiệu điệu thức tha đột ngột xuất hiện trong sân, đúng là trưởng Lao đàng đường điện thủy tâm nguyện. "Bái kiến thủy trưởng lão." Hàn vội vàng thi lễ. Tiếp theo nói, dược sư cao minh nhất vô cực thiên tông dĩ nhiên là đan thiên điện chủ Mai Tâm Hạc Mai Tiền Bối Rồi. Sau khi tấn chức địa cực đệ tử sẽ được đến đan thiên điện nhận lấy đan dược tương ứng, mà đan thiên điện chủ chính là Mai Tâm Hạc, một vị siêu cấp cường giả vạn lưu cảnh, nghe nói thực lực thẳng truy kiếm vương lệ thu thủy. Đương nhiên, những tin tức này cũng là mộ hàn từ chỗ đám người kỳ vân lộ và lang nghị biết được. Thủy Tâm Nguyệt lạnh nhạt nói, người đã biết đai danh của Mai Trường Lão, vì sao còn bỏ gần tìm xa Mộ Hàn ngần người, lại phát hiện nụ cười của lão giả ở đối diện càng thêm nhiều, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thì ra lão nhân này chính Đan Thiên Điện Chủ Mai Tâm Hạc. Mộ Hàn bài kiến điện chủ, xương sờ ngắn ngủi qua đi, Mộ Hàn liền phục hồi tinh thần lại, trên mặt có chút kinh hỉ Giống như kiếm vương lệ thu thủ, Đan Thiên Điện Chủ Mai Tâm Hạc ở vô cực thiên tông cũng là một truyền thuyết, vô số đệ tử muốn gặp hắn một lần cũng không thể được, không nghĩ tới hắn lại đến chỗ mình. Nếu để cho những người bên ngoài kia biết rõ, chỉ sợ sẽ gật ra một hồi hành động không nhỏ. Hiện giờ, Mộ Hàn hoàn toàn hiểu rõ Mai Tâm Hạc vừa rồi sao lại có cử động như vậy. Vị đan thiên điện chủ này chính là một đan si, sau khi phát hiện Mộ Hàn muốn liên tục phục dụng loại dược vật chân quý như thiên hồn quả, không dơ chân mới là lạ. Mộ Hàn, hiện giờ có thể quyết định chủ ý chưa? Mai Tâm Hạc cười hiếp mắt nói. Thiên hồn quả còn lại tất cả đều giao cho điện chủ xử trí. Mộ Hàn Nhãn Châu xoay động liền không chút do dự gật gật đầu. Thông qua lời của bọn người Kỳ Vân Lộ, hắn đối với bản tính Mai Tâm Hạc cũng có chút hiểu rõ, mình giao thiên hồn quả cho hắn luyện dược, hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi mình, ít nhất sau khi luyện dược thành công, sẽ đưa lại mấy viên hư hồn thiên đan. Tốt. Đối với Mộ Hàn làm ra quyết định như vậy, Mai Tâm Hạc không chút nào ngoài ý muốn, thỏa mãn nói: "Bốn quả thiên hồn quả còn lại ít nhất có thể luyện chế ra 12 hạt hư hồn tiên đan." Mộ hàn, sau khi dự thành Lao Phu sẽ đưa ngươi 7 hạt. Ngươi có thể tự mình lưu 3 hạt, còn lại 4 hạt phân phối cho 4 tiểu gia hoa kia. Đối với cường giả như Mai Tâm Hạc, mấy hạt đan dược thích hợp tu sĩ huyền thai cảnh dùng đối với hắn cũng không có lực hấp dẫn quá lớn. Hắn chỉ là thích loại cảm giác thỏa mãn kỳ diệu lúc đan dược ra lò thôi. Thực tế dược phương của hư hồn thiên đan cũng là do hắn hao hết tâm tư sáng chế ra. Năm đó lúc ở vực giới sắt chàng phát hiện ra thiên hồn quả, trái cây mặc dù còn chưa thành thục Nhưng Mai Tâm Hạc lại dựa vào mùi vị để xác định dược tính của nó, cũng tốn hao thời gian rất lâu dùng thiên hồn quả làm chủ dược sáng chế ra hư hồn thiên đan, chuẩn bị ngày sau hái lấy trái cây sẽ nghiệm chứng. Khiến Mai Tâm Hạc không nghĩ tới chính là, năm trước lúc lần nữa tiến vào chiến hồn điện xem xét lại phát hiện thủ đoạn mình lưu lại ở chung quanh thiên hồn thụ năm đó đã bị phá giải, cây lại bị một tầng phong ấn mới triệt để che lấp, hơn nữa, dùng thực lực của hắn rõ ràng không có biện pháp cưỡng ép phá giải nó. Lúc ấy... Mai Tâm Hạc xúc động linh hồn là cớn trong phong ấn, cùng Tư Không Chiếu tiến hành qua một hồi tâm thần đo sức, kết quả còn ăn một chút thiệt thòi. Dùng thân phận và địa vị của hắn, lại bị một đệ tử hậu bối của Vũ Long Thiên Tông gây khó dễ, có thể nói là cực kỳ mất mặt, cho nên cũng chưa bao giờ để lộ chuyện này ra ngoài. Mai Tâm Hạc vốn cho rằng mình không còn cơ duyên luyện chế hư hồn thiên đan nữa, nhưng không ngờ hôm nay lúc tiến đến đàng đường điện tìm đọc hồ sơ lại phát hiện thiên hồn quả cũng không bị Tư Không Chiếu đoạt đi, mà rơi vào trong tay một đệ tử vô cực Tông. Cơ hội tốt như vậy, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Đa Tạ điện chủ. Mộ Hàn nghe vậy, mừng rỡ, số lượng đan dược Mai Tâm Hạc đưa lại còn nhiều hơn hắn dự liệu một ít. Một khỏa Thiên Hồn Quả còn lại ta đã giao cho Kỷ sư muội, đợi sau khi nàng đột phá ta sẽ đưa bốn khỏa Thiên Hồn Quả còn lại đến Đan thiên Điện, tự mình giao cho điện chủ. Cũng tốt, lão phu giờ trở về chuẩn bị tốt những dược vật khác, Thiên Hồn Quả vừa đến, liền khai lò luyện đan. Tâm tình Mai Tâm Hạc có chút vội vàng, nói còn chưa dứt lời, Thân ảnh đã biến mất khỏi sân, ngay lập tức qua đi, đã có một đoàn hồng mang theo tiếng nói chuyển đến mộ hàn. Mộ hàn, cái này ngươi cầm trước, không có thứ này, ngươi chỉ sợ không thể lên được tầng 2 đan thiên điện. Mộ hàn lấy tay chụp lấy, chợt mở tay phải ra, nơi lòng bàn tay đã nhiều ra một mặt ngọc bài, phòng ánh sáng long lanh, tiên xích như lửa, mà ở bên trong ngọc bài lại có một tiểu đan lô linh lung tinh xảo, thoạt nhìn liền như trực tiếp khảm nạm vào trong vậy, rất sống động. Mai Tâm Hạc vừa đi, trong sân liền chỉ còn lại hai người Tuy Tâm Nguyệt nhìn Ngọc Bài kia, có chút ý vị thâm trường nói: "Mộ Hàn, đây chính là một cơ duyên lớn lao, ngươi phải hào hảo nắm chắc." Đúng lúc này, ngay cả nàng cũng nhịn không được có chút cảm thán vận may của Mộ Hàn, vốn được kiếm vương Lệ Thu thủy ưu ái, hôm nay lại có thể quen biết với Đan Thiên điện chủ. Đương nhiên, loại vận khí này, người khác dù hâm mộ cũng không được, nếu Mộ Hàn không có năng lực luyện chế siêu phẩm đạo khí, Lệ Thu thủy có thể nào nhìn hắn một cái không? Mà Mộ Hàn nếu không thể cướp lấy Thiên Hồn quả trong chiến hồn điện, Mai Tâm Hạc càng không khả năng đi tới nơi này. Thủy Tâm Nguyệt cũng không ở lâu, lặng lẽ để điểm Mộ Hàn một câu liền âm thầm rời đi. Ý tứ trong lời của nàng, Mộ Hàn tự nhiên nghe rõ ràng, nhưng hiểu rõ là một chuyện, có thể làm được hay không lại là chuyện khác. Giữa hắn và Mai Tâm Hạc chỉ là quan hệ giao dịch, hắn đưa thiên hồn quả còn lại cho Mai Tâm Hạc, sau khi Mai Tâm Hạc luyện dược thành công sẽ đưa lại hư hồn thiên đan cho hắn. Giao dịch hoàn tất, hai người cũng sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào nữa. Muốn mượn cơ hội này kéo gần quan hệ với Mai Tâm Hạc, nói dễ vậy sao? Bất quá, Mộ Hàn đối với lời chỉ điểm của Thủy Tâm Nguyệt cũng không quá để ý. chương 298, Sích huyền Đan Lô, 1. Trong lòng các đệ tử vô cực thiên tông khác, có thể kéo gần quan hệ với siêu cấp cường giả như Đan Thiên Điện Chủ là một chuyện phi thường vinh hạnh, nhưng đối với Mộ Hàn mà nói, loại vật này quá mức hư hảo, chỉ có thực lực của mình cường đại mới là thật. Thời gian qua một lát, Mộ Hàn liền khu trừ ý niệm lộn xộn trong đầu Phút chốc lòng lại có cảm ứng, đột nhiên trở lại, trong phòng, một đạo khí tức cường đại pháng phất như thực chất lao ra khỏi nóc nhà, điên cuồng bạo tán ra, khí tức kia không phải đến từ chân khí, mà nguồn gốc lại đến từ chân nguyên. Cuối cùng cũng đột phá. Mộ hàn khỏe môi nổi lên một vòng vui vẻ, không được vài giây, một thanh âm thanh thúy mừng rỡ như điên đã tử trong phòng chuyển ra. Sư Minh, ta hóa võ nhập đạo rồi. Nương theo thanh âm này cùng nhau đi ra còn có thân ảnh lã lước của kỳ vân lộ, nàng lúc này kích động đến mức khuôn mặt đỏ bừng Chúc mừng Kỵ sư muội." Mộ Hàn chắp tay cười nói. Trong bốn người, Kỵ Vân lộ thực lực mạnh nhất, mượn nhờ lực lượng thiên hồn quả, liền dễ dàng hóa võ nhập đạo, bước vào huyền thai địa cảnh. Từ khí tức chấn động trong phòng mà xem, Lăng Nghị, Hạng Thần và Ôn Siêu cách thời khắc đột phá cũng đã không xa. Suy đoán của Mộ Hàn quả nhiên không sai. Không đến nửa ngày, Lăng Nghị liền đột phá đến đạo cảnh, Ôn Siêu theo sát phía sau, đến sáng sớm hôm sau, Hạng Thần cũng ngưng tụ ra hạt giống chân nguyên, đạt đến cảnh giới huyền thai nhất trong tiên. Trong vòng một ngày, tin tức 4 tu sĩ võ hóa đỉnh phong ý lần lượt đột phá, thành công hóa võ nhập đạo nhanh chóng lưu truyền khắp vô cực thành, hấp dẫn vô số ánh mắt. Sau khi đoán được bọn người kỷ vân lộ sở dĩ có thể đột phá, là vì phục dụng loại dược vật nào đó mà mộ hàn cung cấp, cái tên mộ hàn này lại một lần nữa nhắc lên một hồi sóng gió trong thành. Không ít người tìm cách tìm hiểu xem danh xưng loại dược vật này, đáng tiếc Thủy chung không có bất kỳ kết quả nào cả. Mà Mộ Hàn ở ngay đầu sóng ngọn gió lúc này lại lặng lẽ đi tới bên ngoài Đan Thiên Điện. Đan Thiên Điện diện tích rộng lớn, trong cung điện tủ khung mọc lên san sát như rừng, bên trong đặt đầy các loại đan dược rực rỡ muôn mày, mùi thuốc nồng đậm tràn ngập mỗi một tấc không gian bên trong. Lúc Mộ Hàn đi vào, trong điện khắp nơi đều là tu sĩ đến đây nhận hoặc dùng công văn hồi đối đan dược. Đệ tử vô cực Thiên Tông đông đảo, đan dược tiêu hao hàng năm đều là một con số cực kỳ khủng bố, cũng may dược sư của Đan Thiên Điện cũng không ít. Khó khăn lắm có thể cung ứng được nhu cầu của tông phái. Nói như vậy, địa cực đệ tử mỗi tháng đều có thể đến Đan Thiên Điện miễn phí nhận lấy một số đan dược nhất định. Thí dụ như Linh Cực Ngọc hổ hoàn có thể dùng để đề thăng tu vị. Loại đan dược này nếu mang đi Thái Huyền Thiên vực bán, mỗi quả đều có thể bán được giá trên trời, nhưng địa cực đệ tử vô cực thiên tông mỗi tháng đều có thể đạt được một quả. Bất quá, Mộ Hàn vẫn chưa từng đến Đan Thiên Điện nhận lấy đan dược. Hơn nữa, tu vị hắn hiện tại đã đạt đến Huyền Thai lục trọng thiên. Chỉ cần Mai Tâm Hạc lại thành công luyện chế ra hư hồn thiên đan, hắn liền có thể nhẹ nhõm đột phá đến huyền thai thất trọng thiên. Linh cực ngọc hổ hoàn được tu sĩ huyền thai cảnh khác xem như chân bảo, đối với hắn mà nói đã không có bao nhiêu lực hấp dẫn nữa. Chỉ tùy ý nhìn thêm vài lần, mộ hàn liền không hề để ý tới thanh em ẩm ý chung quanh nữa, trực tiếp đi đến thang lâu ở sâu trong cung điện. Đan thiên điện có tất cả 3 tầng, tầng thứ hai là nơi đám dược sư lệ dược, tầng thứ ba là địa bàn của điện chủ Mai tâm hạc không được hắn cho phép Mặc dù là dược sư của đàn thiên điện cũng không thể đi lên. Bất kể là đối với dược sư, hay là đối với đệ tử vô cực thiên tông khác, đàn thiên điện tầng 3 đều là một chỗ cực kỳ thần bí. Đầu bậc thang, đứng lặng lấy hai trang hán dung mạo xấu xí, hình thể khôi ngô, thuật nhìn hung thần ác sát, nhìn chầm chầm vào những đệ tử vô cực thiên tông ở phụ cận, còn kém nước chưa khắc mấy chữ người vô sự dừng lại lên nó thôi. Nhất là khí tức tràn ra từ trong cơ thể của bọn họ tuyệt đối đạt đến cường độ huyền thai thất trọng thiên Đại đa số đệ tử tới đây nhận hoặc hối đoái đan dược đều là đệ tử dưới huyền Thái cảnh, có hai tráng hán này cả đường, cũng không ai dám tiến lên tự tìm mất mặt, mặc dù trong nội tâm hiếu kỳ, cũng chỉ xa xa mà tham dò một lát, thế cho nên phiến khu vực hình quạt ở chung quanh đầu bậc thang lộ ra dị thường trống trải. Cho nên, lúc mộ hàn đi vào nơi trống trải kia liền trở nên cực kỳ gây chú ý. Kinh ngạc quốc đi, mọi người treo tức nhìn đạo thân ảnh cách cầu thang ngày càng gần kia. Ở tầng một đan thiên điện này hàng năm đều có mấy da hỏa tràn đầy lòng hiếu kỳ muốn đi đến lầu 2, kết quả bị sửa chữa rất thảm hiện giờ người này đoán chừng cũng sẽ không ngoại lệ. Nhất là lúc nhìn thấy hai tráng hán kia 5 năm đấm lại, mọi người càng nhìn có chút hả hê. Nhưng mà sau một khắc hình ảnh xuất hiện lại khiến cho trong mắt mọi người đều suýt nữa lọt ra ngoài, hai trang hán đang chuẩn bị động thủ cũng không biết làm sao rõ ràng thần sắc đại biến, liên tục không ngừng thối lui đến bên hông, lộ ra lối lên cầu thang, trên mặt càng nhiều da vẻ kính cẩn Chuyện gì xảy ra? Không phải dược sư, cũng có thể đi lên tầng 2 đan thiên điện. Mọi người không hiểu chút nào, ở vô cực thiên tông, dược sự đan thiên điện đều có phục sức riêng, nhìn qua liền nhận ra được. Hướng hồ, từ thần sắc của hai thủ vệ huyền thai cảnh kia cũng có thể nhìn ra, bọn hắn trước đó muốn giáo huấn tên kia một lần, nhưng vì sao trong ngáy mắt, thái độ lại chuyển biến lớn như vậy? Ồ, oh, ta nhớ ra rồi, vừa rồi đi lên hình như chính là mộ hàn. Mộ hàn chính là mộ Hàn dùng dược vật khiến bốn tu sĩ võ hóa đỉnh phong hóa võ nhập đạo, đột phá đến huyền thai cảnh sao? Đúng rồi, lúc hắn lên lầu, dường như đã đưa ra một mặt ngọc bài, ngọc bài kia hình như chính là đỉnh lô đan ngọc của điện chủ lão nhân ra ông ta hay sao ấy. Đỉnh lô đan ngọc. Trưởng lão lại đưa đỉnh lô đan ngọc cho hắn. Một viên đá kích thích ngàn tầng sóng, cung điện rộng lớn lập tức sôi trào lên. Từ khi mộ Hàn gia nhập vô cực thiên tông đến nay, tin tức có liên quan đến hắn cơ hồ chưa bao giờ dứt, phản bội gia tộc Zen huynh thí tổ, luyện chế siêu phẩm đạo khí, được Tiế Vương trưởng Lao ưu ái, ngắn ngủi mấy tháng đã thiên tháp để danh, tấn chức địa cực đệ tử. Tất cả chuyện này đều khiến Mộ Hàn trở thành đề tài. Bất quá, sau khi tin tức bốn người Kỷ Vân Lộ lang nghị phục dụng dược vật mà Mộ Hàn cung cấp lần lượt hóa võ nhập đạo lưu truyền, liền khiến tất cả lời đồn trước kia chìm xuống. Cơ hồ mỗi người đều nạt hao hết tâm tư tìm hiểu, Mộ Hàn đã cho bọn người Kỷ Vân Lộ dùng dược vật gì? Chương 299, Sinh huyền Đan 2. Võ hóa tu sĩ của Vô Cực Thiên Tông thật sự nhiều lắm, hôm nay xuất hiện một đường tắt hư hư thực thực bước vào đạo cảnh, sao không khiến bọn hắn điên cuồng cho được. Đi trên bậc thang, Mộ Hàn nghe tiếng ồn ào phía dưới, nhưng trong lòng lại cười cười. Bọn ngươi Kỳ Vân Lộ sở dĩ để lộ tin tức này ra, kỳ thật đều xuất từ mưu kế Mộ Hàn bày ra. Hắn rất rõ ràng, tin tức này sẽ tạo thành bao nhiêu biến động, nói không chừng ngay cả cao tầng Vô Cực Thiên Tông cũng sẽ tìm tới tận cửa, hỏi thăm bọn hắn dược vật giúp tu sĩ hóa võ nhập đạo là gì. Đối với cái này, mộ hàn cũng không lo lắng, dù sao lai lịch dược vật kia mai tâm hạc rõ ràng nhất. Chỉ cần biết rõ chân tướng, cao tầng tông phái tự nhiên sẽ im lặng, nhưng mộ hàn vẫn là tiêu điểm được mọi người chú ý, mọi cử động bị vô số người chú ý kể từ đó, cung hạo kia muốn ra tay với hắn cũng không dễ dàng như vậy nữa, dù sao phong hiểm bạo lộ thật sự quá lớn. Có vô số ánh mắt chống cự nguy hiểm vụ trộm, mộ hàn càng thêm an tâm tu luyện. Trong khi đang suy nghĩ, mộ hàn đã vượt qua một bậc thang cuối cùng Nháy mắt khi đạp vào lầu 2, tiếng ổ nào náo động ở lầu 1 đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng, bên hai mộ hàn cũng thanh tịnh hơn nhiều. Rất nhanh nhìn chung quanh, mộ hàn liền phát hiện đàn thiên điện tầng 2 cũng rộng rãi như tầng 1, mấy trăm tên dược sự an mặc phục sức thống nhất đang không ngừng bận rộn. Mộ hàn đến, không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Mộ hàn cũng không đi quá yếu nhếu bọn hắn, trực tiếp theo thang lầu tiếp tục đi lên trên. Tầng 2 ngược lại không có thủ vệ. Bất quá khi mộ hàn đi qua gần nửa cầu thang lại đột nhiên cảm ứng được có một cổ lực lượng dị thường khủng bố từ phía trên chút xuống, khiến lòng hắn không nổi lên được bất kỳ ý niệm phản kháng nào cả. Ông! Khối đỉnh lô đan ngọc kia đột nhiên nhẹ mình, lò đan tinh xảo đặc sắc trong ngọc bài lại hiện ra, lộ ra một đoàn hồng mang sáng lạn mỹ lệ bao phủ cả người mộ hàn vào trong. Ngay sau đó, mộ hàn liền phát hiện mình như dung nhập vào giữa cổ lực lượng bàng bạc kia. Có người lên tầng 3. Tên dược sư cách thang lầu gần nhất như nhận ra gì đó Phút chốc dương mắt nhìn lên, đã thấy nơi thang lầu trống rông không có nửa bóng người, không khỏi hồ nghi xoa xoa con mắt. Xem ra do quá mức mệt mỏi, lại sinh ra hào giác. Nói xong, lại tiếp tục loay hoay lấy lỏ đàn trước người. Đúng lúc này, Mộ Hàn thoải mái đi lên cầu thang, hồng mang bao trùn toàn thân giống như Thủy Triều lui nhập lỏ đàn, mà lỏ đan kia lại lập tức sáp nhập vào giữa ngọc bài. Mộ Hàn, mau tới đây, ngươi tới đúng lúc lắm, tất cả dược liệu Lao Phu đều đã chuẩn bị thỏa đáng chỉ chờ thiên hồn quả của ngươi thôi đấy." Cười tiếng cứng cắc vang lên, Mộ Hàn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài mấy trúc tước, Mai Tâm Hạc đang đứng ở trước bàn, cười tủm tìm ngất mình. Trước người hắn chính một lò đan to như thùng tròn, thân lò lộ ra màu đỏ sẫm, trên mặt bàn trùng quanh lò đan thì đặt mấy chục hộp thuốc lớn nhỏ không đều. Làm phiên điện chủ rồi. Mộ Hàn nhếch miệng cười, bước nhanh tới. Thấy Mộ Hàn lấy ra bốn quả thiên hồn quả, Mai Tâm Hạc lập tức mặt mày hớn hở nói: "Mộ Hàn, Những thiên hồn quả này đã bị người dùng chất lỏng của kim ti lộ, đa la diệp thảo, luôn thứ long đảm ngần qua, cũng giảm bớt đi cho lão phu không ít phiền thoái. Có chút dừng lại, mai tâm hạc lại hơi có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc, S.L. S.H. huyền đan lôn này của lão phu lúc luyện chế đan dược đã có vài lần tắt lô, có chút hư hao công hiệu đã không còn như trước, bằng không thì dùng 4 quả thiên hồn quả này, nói không chừng có thể luyện chế ra 18 hạt hư hồn thiên đan. Bất quá, 12 hạt đan dược tuyệt đối có thể cam đoan Lò đan hư hao Mộ Hàn trong nội tâm khẽ nhúc đích, đột nhiên mở miệng nói. Điện chủ, vãn bối hơi thông đạo vân, không biết có thể đưa xích huyền đan lô này cho vãn bối xem thử không. a Mai Tâm Hạc sửng sờ một chút, chật nhẹ nhúng mày, cười to nói, Lao Phu sao lại quên mất chuyện này, ngươi có thể luyện thành công siêu phẩm đạo khí, tạo nghệ về đạo vân chỉ sợ đã không thua năng lực của Lao Phu trên đan đạo. Mộ Hàn, ngươi cầm lấy xem xét đi. Dứt lời, Mai Tâm Hạc tay phải phất một cái Sích huyền đan lô liền lung lay rời khỏi mặt bàn, bị mộ hàn khẽ nâng lấy. Mộ hàn cũng không chỉ hoãn, ngay lập tức liền chìm đắm tâm thần vào trong lò đan. hẳn là cao phẩm đạo khí. Chỉ sau một lúc lâu, mộ hàn liền lặng lẽ yên lòng, lò đan hư hao hẳn là đạo vân bên trong xảy ra vấn đề. Nếu như sích huyền đan lôn này là siêu phẩm đạo khí thì dùng thực lực mộ hàn hiện giờ khó có thể chữa trị, mà cao phẩm đạo khí, mộ hàn cũng tự tin thử một phen. Nghĩ xong. Tâm thần mộ Hàn theo đạo vân trong lò đan hăng hái tiến lên, vân điểm khắp nơi đều lộ ra, ở trong đầu mộ Hàn đan vào thành một bức vân phủ càng lúc càng nguyên vẹn. Lực lượng tinh thần thật mạnh. Mai Tâm Hạc trong mắt hiện lên một vòng kinh hãi không dễ dàng phát giác, Sinh Huyền đan lô đã heo hắn gần trăm năm, tinh thần của hắn sớm đã bất chi bất giác thẩm thấu vào trong lò đan, song phương thoáng như nhất thể, mộ Hàn dùng tâm thần dò xét đạo vân trong lò đan, tự nhiên không thể gạt được cảm ứng của hắn. Khiến Mai Tâm Hạc cực kỳ ngạc nhiên chính là Tâm thần mộ hàn mạnh mẽ lại vượt xa cảnh giới tu vị bản thân hắn. Tâm thần cường đại như vậy, khó trách có thể luyện chế ra siêu phẩm đạo khí. Ngược lại là một quái thai. Mai tâm hạc trong đầu lué lên ý niệm, hứng thú đối với mộ hàn lập tức đậm đặt thêm vài phần. Tiểu gia hỏa này tốc độ tu luyện nhanh đến dòa người, ngắn ngủn chừng một năm đã từ võ hóa cảnh nhất trọng thiên đạt đến huyền thai lục trọng thiên. Đơn thuần tốc độ tu luyện, cho dù là tư không chiếu của Vũ Long Thiên Tông cũng kém hắn Trong hàng đệ tử kiệt xuất của vô cực thiên tông ta không ai qua được tiêu tố ảnh và cung hạo, nhưng so với tư không chiếu thì vẫn kém. Mộ hàng tiểu gia hỏa này cất bước tuy muộn, nhưng tốc độ tu luyện cực nhanh, đợi một thời gian nữa, nói không chừng vài năm sau thật sự có thể đuổi theo tư không chiếu. Mai tâm hạc tâm nghiệm thay đổi thật nhanh, trên mặt đột nhiên hiện lên một vòng vui vẻ. 1999 cái vân điểm, trong đó vân điểm hư hao có 6 chỗ, chỗ đầu tiên ở cuối xích huyền Đan Lô, chỗ thứ hai ở vào. Mộ Hàn đột nhiên lên tiếng, thuộc như lòng bàn tay nói ra tình huống tổn hại hiện giờ của Xích Huyền Đan Lô. Có phần có ý tứ chính là, tổng số vân điểm của lò đan này cực kỳ huyền diệu. Chương 300, cực chân giới vực. Nếu là lại nhiều thêm vân điểm, Xích Huyền Đan Lô cũng không phải là cao phẩm đạo khí nữa, mà là siêu phẩm đạo khí rồi, hơn nữa, phân bố của gần 2000 vân điểm kia cũng phi thường kỳ lạ, tựa hồ trong đó còn cất giấu bí mật gì đó. Mai Tâm Hạc phục hồi tinh thần lại, trong mắt hiện lên một tia khen ngợi, gật đầu nói: Sáu vân điểm hư hao tuy rằng đều không ở vị trí mấu chốt, nhưng đối với sự vận chuyển của đạo vân trong lò đan vẫn có ảnh hưởng không nhỏ. Lao Phu đã từng tìm cao phẩm đạo vân sư trong tông sửa trước qua, đáng tiếc đều không thể thành công. Mộ hàng trong nội tâm cười cười, những cao phẩm đạo vân sư kia có thể sửa chữa được được mới là lạ. Trải qua dò xét vừa rồi, hắn đối với tình huống của Sích huyền Đan Lô đã hiểu rõ ràng, tự nhiên biết rõ căn nguyên những đạo vân sư kia thất bại. Đạo Vân sư luyện chế Xích Huyền Đan lô này thoạt nhìn vận dụng chính là hỏa pháp lực, nhưng trong hỏa pháp lực lại quấn quanh lấy từng sợi mục pháp lực. Cái này liền ý nghĩa, người chế tác lò đan là Đạo Vân sư có được mục hỏa xong thuộc tính pháp lực cực kỳ hiếm thấy, chỉ có điều lò đan này quanh năm suốt tháng bị dùng để lệ dược, mục pháp lực gần chứa trong Đạo Vân đã sớm bất chi bất giác bị dược lực hấp tụ tới ba bọc, thế cho nên ngay cả Mai Tâm Hạc cũng không thể phát rốt ra. Mộ Hàn nếu không dung hợp qua Huyền Thanh linh mục, cũng khó mà phát hiện ra dị trạng rất nhỏ của Đạo Vân trong lò đan này. Không nghĩ tới trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy. Sau khi hiểu rõ chi tiết về lò đàn, Mộ Hàn cũng âm thầm cảm khái, những cao phẩm Đạo Vân sư mà Mai Tâm Hạc mời đến có lẽ đều chỉ có được đơn thuộc tính pháp lực, bởi vậy Đạo Vân khắc vào mới khó có thể cùng Đạo Vân vốn có của lò đan dung làm một thể, tự nhiên cũng không khả năng khiến lò đan khôi phục như lúc ban đầu. Mộ Hàn lại bất động. Hắn dung hợp qua hai loại ngũ hành cực hạn lực lượng là Diệu Long chân hỏa và Huyền Thanh linh mục, chữa trị đạo vân hư hao cũng không phải việc khó. Đương nhiên, mặc dù không có hấp thu qua hai loại cực hạn lực lượng này, dùng vô thuộc tính pháp lực của Mộ Hàn cũng có thể chữa trị lò đan, chỉ là khó khăn hơn thôi. Nghĩ lại, Mộ Hàn chợt hỏi thăm: "Điện chủ, vạn bối có một vấn đề muốn tỉnh giáo, Xích Huyền đan lô này không biết do vị tiền bối nào luyện chế, hiện giờ còn trên nhân thế không?" Mai Tâm Hạc tựa hồ nhìn thấu dụng ý của Mộ Hàn, cười híp mắt nói: "Mộ Hàn, luyện chế Xích Huyền Đan Lôn này là một vị thái thượng trưởng lão của Vô Cực Thiên Tông chúng ta, tên là Phong Lưu Vân, đã ở cực chân giới vực bế quan mấy trăm năm rồi." Cực chân giới vực? Mộ Hàn sửng sở, cực chân các hắn ngược lại đã nghe nói, nhưng cực chân giới vực vẫn lần đầu được nghe, không biết hai thứ này có liên quan gì không. "Lão phu quên ngươi vẫn chỉ là địa cực đệ tử." Mai Tâm Hạc lúc này mới nhớ tới dùng thực lực của Mộ Hàn còn chưa tiếp xúc được với cái này. Bất quá nói cho ngươi biết cũng không sao, các ngươi đều cho rằng cực chân các chỉ có 9 tầng, kỳ thật trên 9 tầng chính là cực chân giới vực. Nói chung, chỉ có tu sĩ vạn lưu cảnh của vô cực thiên tông chúng ta mới có thể vào chỗ đó tu luyện. Tu sĩ dưới vạn lưu cảnh, chỉ vừa tiến vào, sẽ bị vết nứt không gian phá tan thành từng mảnh. Có chút dừng lại một lát, Mai Tâm Hạc Phút chốc cười nói: "Sinh Huyền Đan lô này là một kiện đạo khí cuối cùng mà Phong trưởng lão luyện chế." Nghe nói trước khi bế quan ở cực chân giới vực, Hắn từng lưu lại một câu nói, nói trong lò đan này cất giấu một bí mật, nếu có vị đạo vân sư nào có thể phá giải, sẽ được hắn thu làm đệ tử. Lúc ban đầu, cơ hồ tất cả đạo vân sư của vô cực thiên tông đều thử qua đáng tiếc không người nào có thể hiểu thấu bí mật bên trong. Thời gian dần qua, đạo vân sư cảm thấy hương thú với sích huyền đan lô cũng càng ngày càng ít. Trăm năm trước, Lão Phu thấy lò đan này để đó không dùng, liền thỉnh tông chủ bàn cho Lão Phu luyện chế đan dược. Mộ Hàn, người tinh thông đạo vân không ngại nhân cơ hội này thử xem một chút, nói không chừng thật sự có thể một lần hành động thành công. a mộ hàng trong nội tâm khẽ động, thứ như lời mai tâm hạc cùng cảm giác lúc mình dò xét lò đan không như mà hợp. Thấy mai tâm hạc trêu ghẹo nhìn mình, mộ hàng biết rõ câu vừa rồi của hắn cũng chỉ là thuận miệng, lập tức cười nói. Điện chủ quá khen, nhiều tiền bối như vậy cũng không thể phá giải bí mật trong đó, ta lại càng không được, điện chủ xin đợi chút một lát, ta sẽ bắt đầu chữa trị lò đan đàn. N Mộ Hàn trực tiếp ngồi xếp bằng trên đất, tâm thần lần nữa đắm chìm vào trong lò đan. Xùi. Một lát qua đi, ngón trỏ mộ Hàn liền như móc câu, bắt đầu huy động trên thân lô, khí tức mịt mở không ngừng lộ ra nơi chỉ đầu của mộ Hàn, chui vào vết lò. Đúng là vô thuộc tính pháp lực. Trên mặt mai tâm hạc hiện lên một vòng kinh ngạc. Bởi vì tình huống của mộ Hàn được chuyển rất xôn sao nên chuyện mộ Hàn hấp thu qua rượu lòng chân hỏa cũng bị người biết do, bất quá cơ hồ tất cả mọi người cho rằng bản thân mộ Hàn có hỏa pháp lực Ngay cả Mai Tâm Hạc cũng như thế, nhưng bây giờ hắn mới hiểu được mình sai rồi. Mộ Hàn có được vô thuộc tính pháp lực, lúc chữa trị đạo khí tổn hại liền chẳng khác gì đã có được ưu thế hơn người, chắc không được Lệ Thu thủy tọa chấn cổ linh thành lại tìm tới hắn, chắc là muốn mời hắn hỗ trợ chữa trị trôi thu thủy kiếm kia. Suy nghĩ một lát, trong mắt Mai Tâm Hạc cũng nhiều ra một tia chờ mong. Tiểu gia hỏa này có thể luyện chế siêu phẩm đạo khí, pháp lực lại phù hợp, chữa trị đạo vân tổn hại của cao phẩm đạo khí đối với hắn mà nói, quả thật không phải việc khó gì. Bất quá, hắn hấp thu qua rượu Long Chân Hỏa, nếu không tranh thủ hấp thu ngũ hành cực hạn lực lượng thuộc tính tương khắc khác, sợ là sẽ phi thường nguy hiểm. Nhưng ngũ hành cực hạn lực lượng, đâu dễ gì tìm được như vậy. Mai Tâm Hạc bất chi bất giác như mày, một kỳ tài tu luyện như vậy, nếu vì rượu Long Chân Hỏa cắn trả mà vong, không khỏi thật quá đáng tiếc. Xuy, xuy. Tiếng vang nhẹ vang vọng khắp tầng 3 Đan thiên Điện, động tác của Mộ Hàn cực nhanh, Mai Tâm Hạc chỉ cho rằng hắn đang dùng vô thuộc tính pháp lực chữa trị vấn điểm lại không biết trong vô thuộc tính pháp lực của hắn còn ẩn hàm một tia diệu lòng chân hỏa và huyền thanh linh một chi lực. Dưới sự phối hợp của hai loại cực hạn lực lượng này, đạo vân mộ Hàn mới khắc xuống nhanh chóng tương dung với đạo vân vốn có của Sích Huyền Đan Lô, rốt cuộc không cảm giác được chút khác biệt nào cả. Ước chừng một phút đồng hồ, 6 chỗ vân điểm tổn hại liền bị triệt để chữa trị. Chương 301: Cơ duyên. Bất quá, tâm thần mộ Hàn cũng không lập tức thoát khỏi Sích Huyền Đan Lô. Vân phổ nguyên vẹn hiện ra rõ ràng dị thường trong đầu mộ Hàn. Trong lúc mơ hồ, mộ hàn như xuất hiện một loại ảo giác, đạo vân tựa hồ toàn bộ biến mất, chỉ còn lại vân điểm chi chít như sao trên trời trôi nổi trong đầu. Từng vân điểm đều quanh quẩn lấy hai luồng mục, hỏa pháp lực nhỏ nhỏ, cùng hai loại pháp lực của 1999 vân điểm hô ứng, lộ ra một loại cảm giác hấp dẫn thần bí. Càng đắm chìm trong đó, loại cảm giác này liền càng thêm đồng đặc, mộ hàn tâm thần khẽ nhúc đích, chỉ đầu đột nhiên lộ ra vô thuộc tính pháp lực càng thêm nồng đậm. Vô thuộc tính pháp lực tăng cường Diệu long chân hỏa và dê huyền thanh linh một chi lực ẩn chứa trong đó tự nhiên cũng theo đó tăng lên. Hai cổ cực hạn lực lượng này hăng hái lướt qua vết lô, vân điểm không ngừng kích phát, xích huyền đan lô lập tức tràn ra một mảnh ánh quang hoa mắt sáng chói khiến cho người khó có thể nhìn gần. Cơ hồ cùng thời khắc đó, ở trong đầu mộ hà, hai loại pháp lực mục, hỏa ở những chỗ vân điểm kia lại bị từng đoàn từng đoàn nối liền lại, lại thủy chung không hợp. Ồ! Oh. Mai tâm hạc vô ý thức thở nhẹ ra. Hắn đột nhiên phát hiện trong xích huyền lô như đã xảy ra biến hóa kỳ diệu nào đó. Nhưng cụ thể là biến hóa gì, dùng thực lực vạn lưu cảnh và sự quen thuộc đối với Đan lô của hắn, vậy mà cũng mông lung, lung, khó có thể phân biệt nhận rõ ràng. Thiểu gia hỏa này đến cùng làm gì? Mai Tâm Hạc trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc khó có thể che giấu, bất quá cũng không cản trở mộ hàn. Hắn có thể cảm giác được, loại biến hóa này đối với Đan lô cũng không có gì không tốt cả. Và anh... Vào thời khắc cuối cùng, hai luồng pháp lực chỗ vân điểm bị xuyên cùng nhau, hai cổ lực lượng chưa từng tường dùng đột nhiên đụng chạm với nhau, rất nhanh dung hợp lại. Ngay lập tức sau, chỗ hai cổ lực lượng va chạm lại diễn sinh ra một vân điểm mới. 2000 vân điểm. Siêu phẩm đạo khí. Mộ Hàn bỗng nhiên cả kinh, chợt một thanh âm giả mùa vang lên trong đầu. Có thể dẫn động pháp lực lão phu lưu trong vân điểm, khiến cho Sích Huyền Đan Lô diễn sinh ra vân điểm thứ 2000, lô sắc thành siêu phẩm đạo khí, tất nhiên phải có được Hỏa song thuộc tính pháp lực hoặc vô thuộc tính pháp lực. Đi vào cực chân các, nhập cực chân giới vực, lão phu cho ngươi một hồi đại cơ duyên. Đây là tâm thần lạc ẩn mà Phong Lưu Vân lưu lại trong Đan lô. Mộ Hàn nhất thời tỉnh ngộ lại. Không nghĩ tới bí mật Phong Lưu Vân lưu lại trong Xích Huyền Đan lô lại là cái này. Xích Huyền Đan lô này dùng mục, hỏa hai loại pháp lực luyện chế mà thành, chỉ có đạo vân sư có được hai loại pháp lực này hoặc là vô thuộc tính pháp lực mới có thể dẫn động lực lượng Phong Lưu Vân khắc trong vấn điểm. Diễn sinh ra thêm vân điểm mới, khiến cho sích huyền đan lô lột sắc thành siêu phẩm đạo khí Khó trách vô cực thiên tông mấy trăm năm cũng không ai tham nộ thấu ảo diệu trong đó Thì ra những đạo vân sư kia không đủ điều kiện Nghĩ lại Mộ hàn lại nghĩ tới mấy câu phong lưu vân lưu lại ở sau Không biết hắn muốn tặng cho mình cơ duyên gì Hàn lại như lời mai tâm hạc nói lúc nãy, thu mình làm đệ tử sao Bất quá Cực chân giới vực chỉ có cường giả vạn lưu cảnh mới có thể tiến nhập Nếu như mình đã luyện đến bạn lưu cảnh thì cần gì bái ông ta làm thế nữa? Đây là siêu phẩm đạo khí. Một thanh âm kích động đến cực điểm đánh thức mộ hàn, mỹ mắt khẽ mở, chỉ thấy một đạo khí tức đỏ sầm lộ ra khỏi sích huyền đàn lô, như khói trụ phóng lên trời, mà mai tâm hạc ở bên đã không còn nửa điểm hình tượng của siêu cấp cường giả vạn lưu cảnh. Hai con mắt nhìn chầm chầm vào lò đan, trừng lớn lên như trung đồng. Dị tượng do sích huyền đàn lô đột nhiên lộ sắc mang đến không chỉ trấn trụ mai tâm hạc cũng khiến cho vô số người trong vô cực thành phải ngạc nhiên. Có người luyện chế ra siêu phẩm đạo khí. Vô cực thành bắc, thân ảnh rắn giỏi của cung hạ đột nhiên lao ra khỏi phi long viện, đứng lặng trên không trùng trăm mét, ngóng nhìn lấy đạo khí tức đỏ đậm ở xa xa, trên mặt kinh nghi bất định. Đó là phương hướng đan thiên điện, rõ ràng có người ở đó luyện thành siêu phẩm đạo khí. Trong tông phái lúc nào có đạo vân sư cao minh như vậy chứ? Ân, xảy ra chuyện gì? Cơ hồ đồng thời, Tiêu Tố ảnh cũng như có cảm ứng. Đột nhiên giật mình tỉnh lại từ trong tu luyện, thân thể mềm mại lóe lên, tiêu tố ảnh sau một khắc liền xuất hiện ở trên không trung sân cốc, trong đôi mắt đẹp nhìn về phía vô cực thành nổi lên ngạc nhiên ngầm đậm, siêu phẩm đạo khí. Ai có năng lực lớn như vậy, có thể luyện chế ra siêu phẩm đạo khí? Kỳ quái, kỳ quái. Trên đỉnh đăng thiên tháp, một trung niên nam tử đứng yên phía trước cửa sổ, trong đôi mắt đen bóng quét qua một tia dị sắc. Động tính kia đến từ tầng 3 đan thiên điện. Khí tức đạo khí này cũng hết sức quen thuộc. Tựa hồ chính là xích huyền đan lô của Mai Trường lão Cao phẩm đạo khí cũng có thể lột xác thành siêu phẩm đạo khí. Giờ khắc này, trong vô cực thành tiếng kinh hô liên tục, càng có nhiều cường giả giật mình tỉnh lại từ trong tu luyện, quen qua từng đạo ánh mắt nghi hoặc kinh ngạc hoặc đầy hào hứng về phía đan thiên điện. Cũng không lâu lắm, đạo khí tức đỏ sầm kia liền thu liếm lại. Có khô lâu đạo khí ở trước, mộ hàn đối với loại dị tượng này rất là quen thuộc. Ngược lại Mai Tâm Hạc. Nhìn thấy sích huyền đan lô mình đã dùng cả trăm năm đột nhiên từ cao phẩm đạo khí lột sắc thành siêu phẩm đạo khí, sau nửa ngày vẫn khó mà bình tĩnh lại. Ehem. Mộ hàn nhịn không được hò khan một tiếng. Mai tâm hạc lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, sau khi nháy mắt hai cái, ánh mắt mới từ đan lô chuyển về phía mộ hàn, khó có thể tin nói. Mộ hàn, ngươi làm sao làm được? Sau khi chữa trị vân điểm tổn hại, cảm giác vân phổ tựa hồ có chút thiếu hụt, cho nên liền thử ra tăng thêm cho đan lô một vân điểm không nghĩ tới lại thành công. Mộ Hàn cười nói, kỳ thật, công lao khiến đạo khí lột sắc có lẽ thuộc về vị Thái Thượng trưởng Lao Hồng Lưu Vân kia, Mộ Hàn chỉ là dẫn đạo một chút thôi. Bất quá, hắn cũng không muốn lộ ra mình đã phá giải bí mật bên trong xích huyền đan lôn nên chỉ có thể ôm công lao vào người mình. Chỉ đơn giản như vậy. Mai Tâm Hạc trợn mắt há hốc mộm, nhưng chợt liền thoải mái, loại chuyện này nói thì đơn giản, làm mới khó khăn. Năm đó nhiều đạo vân sư như vậy cũng không nhìn ra chỗ thiếu hụt của vân phổ bên trong sích huyền đàn lộ, mà mộ hàn thoáng một cái liền phát hiện ra, hơn nữa hoàn thiện nó, đây là biểu hiện của thực lực. Tựa như luyện dược vậy, cùng loại dược vật, có vài dược sư có thể luyện chế ra cực phẩm đăng dược, mà có vài dược sư thậm chí ngay cả luyện chế dược vật thành hình cũng làm không được. chương 302, 5 vạn công hân, 1. Đây cũng là do phong tiền bối đã luyện chế sích huyền đàn lộ cực kỳ hoàn mỹ, ta mới có thể thuận thế hoàn thiện năm thi Trình độ luyện chế đạo khí của phong tiền bối đã lợi hại như thế, hôm nay nhất định càng thêm xuất thần nhập hóa, nếu có thể tiến vào cực chân giới vực thỉnh giáo hắn một phen thì tốt rồi. Mộ hàng tiếc hận lắc đầu thở dài, ngay sau đó lại có chút không cam lòng nói. Điện chủ, cực chân giới vực kia thật sự chỉ có tu sĩ vạn lưu cảnh mới có thể tiến nhập. Đương nhiên, Mai Tâm Hạc lật qua lật lại quan sát đan lô, vô ý thức nhẹ gật đầu, nhưng không được một hồi hắn lại lắc đầu nói. Đây cũng không phải tuyệt đối. Có ít tu sĩ tâm thần cường đại dị thường lúc vẫn còn ở mệnh tuyển cảnh đã có thể vào cực chân giới vực. Bất quá nhân vật như vậy đã ít càng thêm ít, trong lịch sử vô cực thiên tông chúng ta, cũng chỉ có mấy người thôi. À, mộ hàn, tinh thần của ngươi cũng phi thường khổng lộ, có hứng thú thì không ngại thử một lần xem sao. Bất quá, muốn tiến nhập cực chân giới vực, trước tiên phải đạp lên tầng cao nhất của cực chân các, cái này cũng không dễ dàng. Hơn nữa, phong trưởng lao bê quan thời gian quá dài, ngươi cho dù tiến vào cực chân giới vực Cũng không nhất định có thể nhìn thấy hắn. Chỉ cần tâm thần đủ cường đại, mệnh tuyển cảnh cũng có thể vào cực chân giới vực. Vẻ vui mừng trong mắt mộ hàn lẻ lên rồi biến mất, mà lúc này, tâm tư của Mai Tâm Hạc đều đặt ở trên sích huyền đàn lô, không chút nào phát giác được dị sắc của mộ hàn. Qua một hồi, Mai Tâm Hạc mới tươi cười dạng dỡ nói. Mộ hàn, lão Phu hiện giờ bắt đầu luyện chế đăng dược, có siêu phẩm đàn lô này. Số lượng đan dược mà bốn khỏa thiên hồn quả luyện chế ra được tuyệt đối có thể đạt đến gấp 2 lần lao phu dự đoán lúc trước. Mai Tâm Hạc đã không thể chờ được một thử một chút hiệu quả luyện đan của sích huyền đan lô sau khi lột xác, nói vừa xong, liền lập tức bắt đầu hành động. Mộ hàng trước đây chưa bao giờ thấy qua dược sư luyện dược, hôm nay có thể tận mắt kiến thức vô cực thiên tông đệ nhất dược sư ra tay, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Khánh! Nháy mắt khi nắp lô mở ra. Thần sắc mai tâm hạc liền trở nên cực kỳ nghiêm túc và trang trọng, tay trái phất qua mặt bàn, mấy chục hộp thuốc liên tiếp mở ra, dược vật bên trong lại như vụn sắt bị nam châm hấp dẫn, nhao nhao đầu nhập vào trong đan lô, phân lượng hoặc nhiều hoặc ít, mỗi loại dược vật đều không giống nhau. Mộ hàn thấy thế, âm thầm ngạc nhiên không thôi. hắn mặc dù chưa từng thấy qua người luyện chế đan dược nhưng cũng tưởng tượng ra được, lúc dược sư thêm dược vật vào trong đan lô nhất định đều cẩn thận, e sợ phân lượng dược vật cho vào không đúng khiến luyện dược thất bại Sao có thể như Mai Tâm Hạc nhìn cũng không nhìn, trực tiếp dùng ý thức bỏ dược vật vào được. Bất quá từ đó cũng có thể thấy được, năng lực luyện dược của Mai Tâm Hạc đã đạt tới mức đang phong tạo cực. Dược sư vạn lưu cảnh quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc mộ hàn cảm khai trong lông, nắp lô đã đóng lại, bốn quả thiên hồn quả hắn đưa tới không biết từ lúc nào cũng đã bị Mai Tâm Hạc đưa vào trong đàn lô. Hô! Đàn lô lơ lửng trước người, Mai Tâm Hạc song trưởng đặt nhẹ trên thân lô. Nháy mắt khi hồng mang đàn lô bạo tán Lôi lông bàn tay Mai Tâm Hạc lập tức lộ ra hai luồng lửa khói rừng rực, bao phủ trọn xích huyền đan lô vào trong, cho dù xích diễm bốc lên, nhưng khí tức nóng rực lại thủy chung ngưng mà không tiêu tan, cứ lượn lờ quanh đan lô, cũng không khuyết trương về bốn phía. Rất nhanh, Mộ Hàn liền phát hiện một hiện tượng kỳ dị. Hỏa diễm bốc ra từ lông bàn tay Mai Tâm Hạc lại bắt đầu như tơ như sởi theo những đạo vân bị kích phát thẩm thấu vào trong xích huyền đan lô, thời gian dần qua, vách lô lại trở nên càng ngày càng trong suốt. Ước chừng 1 phút đồng hồ sau, Đan lô phản phất như biến thành một khối hồng ngọc trong suốt, bóng ánh sáng long lanh. Xuyên thấu qua vết lô, mộ hàng thậm chí có thể nhìn thấy các loại dược vân trong đan lô. Qua một thời gian, hình thể những dược vật kia dần dần tan rã. Cuối cùng hóa thành mấy chục đoàn khí tức hoặc mạnh hoặc yếu, nhan sắc khác nhau. Những thứ này có lẽ chính là dược lự. Mộ hàng trong nội tâm giật mình, ánh mắt lập tức nhìn về phía đoàn khí tức màu vàng lớn nhất trong đan lô trong suốt, nó tuyệt đối chính là dược lực của thiên hồn quả Còn lại mấy chục đoàn dược lực lớn nhỏ lại quần tinh ủng nguyệt bảo vệ xung quanh trung tâm đan lô, lại không ngừng dựa sát vào đó. Cũng không biết qua bao lâu, cơ hồ tất cả dược lực đều bám vào đoàn khí tức màu vàng kia. anh! Đúng lúc này, hỏa diễm trong lòng bàn tay Mai Tâm Hạc đột nhiên tăng vọt mấy lần, dược lực phân biệt ngừng tụ thành từng đoàn trong đan lô lại lập tức hòa tan ra. Giao tương hỗn tạp. Mộ Hàn mơ hồ có một loại cảm giác, lúc này, dược lực bên trong tựa hồ đang tiến hành một loạt biến hóa kỳ diệu nào đó. Lúc toàn bộ những biến hóa thành chấm dứt, có lẽ hư hồn thiên đàn cũng có thể xuất lô rồi. Mộ hàn hơi có chút kích động, nhưng chợt lại như mày, bị hỏa diễm tăng vọt của Mai Tâm Hạc kích thích, Diệu long chân hỏa rõ ràng dục dịch. Diệu long chân hỏa mặc dù đã phục tùng, nhưng bản năng hấp phệ nhiệt khí của nó vẫn còn, mặc dù mộ hàn cũng không tiêu trừ được loại bản năng này của nó. Nếu như đổi thành lúc trước, rượu long chân hỏa chỉ sợ sớm đã lao tới hấp thu hỏa diễm trong bàn tay Mai Tâm Hạc rồi. Hiện giờ mộ hàn cực lực áp chế mới không để nó lao ra khỏi tâm cung, nhưng nóng bỏng chi ý vẫn từng đợt từng đợt mà từ mi tâm mộ hàn tràn ra ngoài, thoáng chốc, nhiệt độ chung quanh lại như được gia tăng lên trên dịa rộng. Mộ hàn lo lắng dị động của rượu long chân hỏa sẽ ảnh hưởng mai tâm hạc lệ dược vội vàng lui về sau, một mực thối lui đến đầu bậc thang, rượu long chân hỏa mới một lần nữa an tính lại. Ông! Lúc này, xích huyền đan lô ở xa xa lại nhẹ minh lên. Mộ hàn ngưng mắt nhìn qua. Lúc thấy từng đoàn dược lực kèm theo các loại nhan sắc trong đan lô đã biến thành màu vàng chất để, tiếp theo trong tiếng nhẹ mình của đan lô, đoàn khí tức màu vàng kia bắt đầu từng đoàn từng đoàn chia lìa ra, chỉ trong chớp mắt đã chia lìa thành 30 phần. "Tốt." Mai Tâm Hạc trong miệng quáp nhẹ, hỏa diễm đốn liễm, tiếp theo rất nhanh mở nắp lô ra, từng đạo kim mang trường đầu ngón tay lao ra khỏi đan lô, như lưu quang xuyên thẳng qua trong tầng 3 đan thiên điện, mùi thơm nồng đậm rất nhanh tràn ngập ra, chỉ nhẹ hớp một ngụm, liền khiến tâm thần đều phải mê say. Đan thành rồi. Mai Tâm Hạc buông đan lô, cười ha ha, tay phải khẽ vây. Những đan dược không bị khống chế tán loạn khắp nơi kia liền giống như bị lấy dẫn rát. Một hạt tiếp một hạt bay xuống trên mặt bàn trước người hắn chương 303, 5 vạn công vân, 2. Mộ Hàn cũng vẻ mặt tươi cười, tiến tới bên người Mai Tâm Hạc. Giờ phút này, tất cả đan dược đều đã đã rơi vào trên mặt bàn. Không nhiều không ít, đúng lúc là 30 hạt. Tất cả đều vòng ánh sáng chói trâu tròn ngọc sáng, hương thơm sông và mũi vừa nhìn đã biết phẩm chất rất tốt. Mai Tâm Hạc thỏa mãn cười nói: "Bốn quả thiên hồn quả luyện chế ra 30 hạt hư hồn thiên đan, xa xa vượt qua dự đoán của lão phu, Mộ Hàn, cái này đều là công lao của ngươi, nếu không có ngươi chữa trị tốt rồi đan lô lại khiến nó lột sắc thành siêu phẩm đạo khí, thì lô đan dược này có thể có 20 hạt đã phi thường không tệ rồi." Hơi ngưng lại, Mai Tâm Hạc lại cười mỉm nói: "Lô đan dược này rất nhiều, phương án phân phối trước kia đã không thích hợp nữa. Như vậy đi, Mộ Hàn Lao phu cho ngươi 10 hạt hư hồn thiên đan. Bất quá, hư hồn thiên đan này tốt nhất chỉ dùng qua 3 lượng, mỗi lần cách 7 ngày, ba hạt cũng đủ khiến ngươi tăng lên đến huyền thai thất trọng tiên linh rồi, 7 hạt đan dược còn lại có thể tặng cho mấy vị sư đệ sư mội kia của ngươi, cũng có thể tự mình giữ lại tiếp tục phục dụng, tuy khó có thể lại đề thăng tu vị, nhưng có thể bồi bổ thêm linh hồn. Về phần 20 hạt đan dược còn lại, ngươi nếu nguyện ý nộp lên cho tông phái, lão phu có thể báo cáo tông chủ, ban thưởng cho ngươi 5 vạn công 5 vạn công hân. Mộ Hàn lắp bắp kinh hãi. Không sai. Mai Tâm Hạc khẽ vướt dâu dài, gật đầu cười nói. Mộ Hàn, ngươi chớ xem thường 5 vạn công hân này. Ở vô cực thiên tông, thường xuyên xuất hiện tình huống tu vị sớm đã đạt tới mệnh tuyển cảnh nhưng bởi vì công hân chưa đủ nên phải kéo dài mấy năm mới có thể tấn chức thiên cực đệ tử. Có 5 vạn công hân này, ngày sau ngươi có thể nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Đương nhiên, ngươi nếu không muốn đổi lấy công hân, cũng có thể lưu lại toàn bộ. Lao phu thu 5 hạt đan dược làm phí vất vả là được rồi. Cứ dựa theo phương pháp của điện chủ mà làm đi. Mộ hàn tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức liền làm ra quyết định. Không nói đến mai tâm hạc gia tăng số lượng hư hồn thiên đan, hơn nữa sau khi tăng tu vị lên tới huyền thai thất trọng thiên, đan dược còn lại đối với hắn cũng không có tác dụng quá lớn, chẳng bằng thuận nước dòng thuyền giao cho tông phái, có 5 vạn công hơn kia, mộ hàn quả thật có thể giảm bất rất nhiều công phu. Rất tốt. Mai Tâm Hạc đối với mộ hàn lại càng thêm hài lòng. Vậy Lao Phu liên hệ với tông chủ. Mộ hàn không biết mai Tâm Hạc làm sao liên hệ với tông chủ vô cực thiên tông. Bất quá khi hắn rời khỏi đàn thiên điện thì trên người ngoại trừ 10 hạt hư hồn thiên đang ra, còn nhiều ra một quả ngọc bài, trong đó ghi chép số lượng công hân hắn có được. Hơn nữa, không đợi hắn trở lại chỗ ở, công hân bi bên ngoài cực chân các đã có chút lóe lên, một cái tên lặng yên biến mất, thay vào đó là một cái tên khác. Mộ hàn. Đệ tử vô cực thiên tông qua lại bên ngoài cực chân cắt có rất nhiều, lập tức liền có người chú ý tới biến hoa trên công hân bi, vô ý thức nhẹ đọc lên một cái tên, nhưng khi ánh mắt chuyển đến con số đằng sau danh tự, lại nhịn không được nghẹn ngào la hoàng lên. Nam. Năm vạn công Vân Lời của hắn lập tức hấp dẫn không ít tu sĩ đi ngang qua chung quanh. Mộ hàn. Mộ hàn nào. con mộ hàn nào nữa. Hắn lại làm ra chuyện gì, rõ ràng đột nhiên lấy được năm vạn công vân Nghe nói hắn hôm nay đi đàn thiên điện. Không lâu chỗ đó có siêu phẩm đạo khí xuất thế, mà mộ hàn lại là đạo vân sư, hàn là. Trong tứ cực đệ tử thiên, địa, huyền, hoàng của vô cực thiên tông, danh tự 100 người có số lượng công hân nhiều nhất sẽ xuất hiện trên công hân bi. Công hân bi cùng những ngọc bài ghi chép công hân đều có được một loại liên hệ kỳ diệu, biến hóa về số lượng công hân trong ngọc bài sẽ tùy thời lộ ra trên công hân bi. Vô cực thiên tông dựng công hân bi ở bên ngoài cực chân các cũng là để khích lệ đệ tử. Mộ Hàn đột nhiên dùng 5 vạn công hân sát nhập trăm ngàn, mặc dù danh liệt 95, thậm chí ngay cả số lẻ của cung hạo nổi tiếng đệ nhất cũng kém, nhưng vẫn khiến mọi người lưu lưới, lập tức liền dẫn phát ra phỏng đoán liên tiếp, đã làm ra công hiến gì đối với tông phái mới có thể đạt được nhiều công hân như vậy. Sau khi tin tức này lan ra, cơ hồ tất cả mọi người đều liên hệ Mộ Hàn với kiện siêu phẩm đạo khí xuất hiện ở Đan thiên điện trước đó không lâu. Bất quá suy đoán như vậy cũng chỉ truyền lưu ở đệ tử bình thường. Đối với nhân vật trọng yếu của Vô Cực Tiên Tông mà nói, nguyên nhân Mộ Hàn đạt được 5 vạn công hân cũng không phải là bí mật. 20 quả hư hồn thiên đan có thể khiến thực lực chỉnh thể của thiên cực đệ tử đề thắng một bậc, hơn nữa công lao chứa trị xích Huyền Đan lô, khiến nó lộ sắc thành siêu phẩm đạo khí ngược lại cũng đáng được 5 vạn công hơn kia. Trong Phi Long viện, cung Hạo sắc mặt âm tình bất định. Giờ phút này, hắn sớm đã tự con đường khác biết được ở tầng 3 Đan Thiên điện đã xảy ra chuyện gì, cũng biết nền tảng của kiện siêu phẩm đạo khí kia nhưng trong lông lại âm trầm như nước. Hắn hiện giờ phi thường rõ ràng, bỏ lỡ hai cơ hội ở vực giới sắt tràng và long vực xâm lâm, đã rất khó ra tay với Mộ Hàn được nữa. Mộ Hàn hiện giờ đã là nhân vật phong vân của Vô Cực Tiên Tông, không biết có bao nhiêu cường giả tông phái đang âm thầm quan sát hắn, hắn hơi có dị động, chỉ sợ sẽ lập tức bị phát giác. Sớm biết như thế, lúc trước nên tự mình tiến đến vực giới sắt tràng. Cung Hạo ánh mắt lập lòe, chợt lộ ra một tia hối hận. Lúc kia, hắn tự mình đi vực giới sắt tràng Có lẽ sẽ gây chú ý ánh mắt người ngoài, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, vẫn có thể nhẹ nhõm đánh chết mộ hàn. Đáng tiếc, hắn lúc ấy đánh giá mộ hàn quá thấp, chỉ phải ra hiến chăn đi. Kết quả, bọn người Yến chăn đều bỏ mạng. Lần thứ hai, hắn mặc dù coi trọng mộ hàn hơn, nhưng vẫn không đủ, kết quả chẳng những nghiêm duy bị giết, thậm chí ngay cả hai cao thủ mệnh tuyển cảnh là Tăng Thiên Công và Sở Ngọc cũng không thể may mắn thoát khỏi. Có lẽ thật không có cơ hội. Cung hạo khỏe môi có chút có dúng, Ánh mắt hung ác nhăm hiểm, nhưng chỉ sau một lúc lâu, lông mày hắn liền răng hắn ra, nhẹ giọng nỉ non tự đủ. Không, còn một cơ hội cuối cùng, đó chính là thiên tông võ hội sang năm. Ở nơi đó ngoại ý muốn bỏ mình cũng là điều thập phần bình thường. Đây chính là hư hồn thiên đan. Trong phòng, nhìn dược hoàn kim quang sáng chói mà mộ hàn phân cho mình, bốn người kỷ vũ lộ, lăng nghị, hạ thần và ôn siêu ngay cả hô hấp cũng trở nên có chút rồn rợp. Rồ. Chương 304, cực chân các. Mai Tâm Hạc là đan thiên điện chủ của Vô Cực Tiên Tông, bình thường cực ít khi lệ dược, mặc dù là thiên cực đệ tử muốn hắn tự mình động thủ luyện chế một khóa đan dược cũng cực kỳ khó khăn, nhưng hiện giờ Hư Hồn Thiên Đan mà Mai Tâm Hạc luyện chế lại đang lặng lặng nằm trong lòng bàn tay mình sao không khiến bọn hắn kích động được. Mộ thấy thế cười cười, nói: "Đều thu lại đi, chờ sau khi tu vị các ngươi vững chắc lại phục dụng Hư Hồn Thiên Đan. Nó đủ để khiến thực lực của các ngươi lại tăng thêm một bậc." Bốn người Kỷ Vũ Lộ, Lăng liên tục gật đầu đều cảm kích không hiểu, phần lễ mà mộ hàn đưa cho bọn hắn sau khi trở về từ đan thiên điện thật sự quá trân quý. Mộ hàn sư huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tuy rằng ta tu vị không cao, nhưng nếu ngày sau sư huynh có chỗ nào cần đến ta xin cứ việc phân phó, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Lăng nghị cất kỹ đan dược, thở sâu, trùng trùng điệp điệp nói. Kỳ vũ lộ, hạng thần và ôn siêu mặc dù không nói chuyện, nhưng thần sắc lại lại không khác gì lăng nghị. Tốt, nếu là thật có chuyện cần giúp đỡ. Ta tuyệt sẽ không khách sáo với bốn vị sư đệ sư mùi đâu. Mộ Hàn cũng không giả mù sa mưa mà từ chối, thản nhiên cười nói. Nghe được hắn nói như vậy, bốn người kỷ vũ lộ và lăng nghị lại càng cao hứng, lại qua thật lâu, mới lần lượt rời đi. Khoanh chân ngồi xuống trên giường, trên mặt mộ Hàn hiên lên một tia vui vẻ. dùng tâm thần cường đại của hắn, có thể rõ ràng bắt được chấn động từ linh hồn khí tức của bốn người kỷ vũ lộ, chỉ thông qua biến hóa khí tức chấn động, mộ Hàn liền biết rõ sau ngày hôm nay Bốn người kỳ vũ lộ đối với mình tuyệt đối không hài lòng. Hai lần tao ngộ ở vực giới sát tràng và long vực sâm lâm khiến Mộ Hàn ý thức được mình ở Vô Cực Thiên Tông quá mức thế đơn lập bạc, tứ cố vô thân. Những thiên cực đệ tử của Vô Cực Thiên Tông cơ hồ đều thu đại lượng cực đồ, dùng những cực đồ này làm cơ sở, bọn hắn ở trong vô cực thành bệnh ra từng mạng lưới thế lực. Tựa như cung hạo, dựa vào phần đông cực đồ, trong vô cực thành có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào hắn đều có thể biết được rõ ràng. Mộ Hàn hiện giờ chỉ là điệu cực đệ tử. Vẫn không thể thu cực đồ, nhưng hắn trước tiến có thể tìm cho mình một ít giúp đỡ, nói không chừng lúc nào liền có thể mang đến cho mình trợ giúp từ lớn. Tựa như bốn người kỷ vũ lộ và lăng nghị, mộ hàn lúc đầu cũng không định thâm giao với bọn họ, nhưng theo thời gian ở trung tăng trưởng phát hiện bọn hắn phẩm tính đều rất không tồi, quan hệ mới dần thêm sâu sắc, lúc có dư thừa thiên hồn quả mộ hàn cũng nghĩ đến bọn hắn. Nếu như mộ hàn không lấy ra thiên hồn quả, liền không có khả năng trong thời gian ngắn đã tể tiểu được các loại dược vật như đa la Diệp Thảo Không có dược vật thì không thể phục dụng Thiên hồn quả, không phục dụng Thiên hồn quả thì không có khả năng đưa tới Đan Thiên điện chủ Mai Tâm Hạc, tự nhiên càng không khả năng có một loạt phản ứng dây chuyền đằng sau. Có bỏ mới có được. Mộ Hàn tâm tình khoan khoái dễ chịu, rất nhanh liền nhắm mắt lại, từ từ vận chuyển Thái hư động thần quyết. Lúc trước những lời hắn nói với bọn người kỳ vũ lộ cũng áp dụng cho hắn. Hắn mới vừa đột phá đến Huyền thai lục trọng thiên, tu vị còn chưa vững chắc lắm, cho nên chuẩn bị trì hoãn vài ngày mới phục dụng hư hồn thiên đan. Dù sao đan dược cũng nằm trong tâm cung của mình, cũng không cần lo lắng bị người trộm đi. Rạng sáng hôm sau, Mộ Hàn liền rời khỏi chỗ ở, đi tới bên ngoài cực chân các, treo lên cực chân các, nhập cực chân giới vực. Lao phu cho ngươi một hồi đại cơ duyên. Những lời mà Phong Lưu Vân khắc trong Sách Huyền Đan Lô Mộ Hàn cũng không quên. Lúc trong đầu vang lên thanh âm này, Mộ Hàn liền từ trong tối tâm có một loại cảm giác cực chân giới vực tựa hồ có liên quan lớn lao với mình. Trước kia, Mộ Hàn cũng không quá để ở trong lòng. Nhưng giờ phút này đứng ở bên ngoài cực chân các hắn liền phát hiện loại cảm giác này lại đột nhiên mãnh liệt thêm mấy lần, tựa hồ trong cực chân giới vực kia có đồ vật gì đó đang kêu gọi mình vậy, cái này khiến Mộ Hàn đối với đại cơ duyên kia vạn phần chờ mong. Đạo Vân sư có được mục, hỏa xong thuộc tính pháp lực, ngàn năm khó gặp, có lẽ Phong Lưu Vân kia cũng có khả năng có được ngũ hành chân linh pháp thể. Ý niệm này chỉ hơi lóe lên, Mộ Hàn liền trầm tĩnh tâm thần, bước nhanh vào cực chân các. Theo Mai Tâm học nói, Trên đỉnh cực chân các có thông đạo đi thông với không gian thần bí kia, chỉ có dựa vào bản lãnh của mình mới có thể đi vào, nếu tâm thần bản thân không đủ cường đại, mặc dù có cường giả vạn lưu cảnh hộ tống, cũng sẽ bị vết nước không gian xé nát. Bất kể như thế nào, hắn đều phải thử xem có tiến tiến vào cực chân giới vực được hay không. Huống hồ, mộ Hàn tới cực chân các này cũng là nhất cử lưỡng tiện. Thiên địa linh khí nồng đậm ở đây vừa vặn thích hợp để hắn củng cố tu vị bản thân. Linh khí thật đậm đặc. Vừa đi qua cánh cửa lầu các, Mộ Hàn liền có cảm ứng, vô ý thức làm ra phán đoán như vậy, trong các và ngoài các như hai thế giới vậy, nồng độ linh khí trong cực chân cấp không sai biệt lắm gấp hai lần bên ngoài. Nếu có thể thường xuyên ở chỗ này tu luyện, tốc độ thực lực tăng lên tuyệt đối sẽ tăng mạnh. Công Hơn Ngọc Bài Bất quá Mộ Hàn còn chưa kịp nhìn kỹ tình huống trong cực chân cấp liền có một thanh âm đạm mạc văng lên. Nói chuyện là một trung niên nam tử, dung mạo bình thường, khuôn mặt lạnh lùng như nham thạch, nhưng thực lực của hắn lại không tệ lắm Có lẽ đã đạt đến tình trạng huyền thai ngũ trọng thiên. Mộ Hàn sớm đã nghe kỷ Vũ Lộ nói qua quy củ của Cực Chân Các liền đưa Ngọc Bài lên. Trung niên nam tử kia dung nhập một vòng chân nguyên, Ngọc Bài lập tức tách ra ánh sáng hoa mắt, Đạo Vân bên trong cũng lập tức ngưng tụ ra tính danh và con số 5 vạn của Mộ Hàn. Ở Cực Chân Các tu luyện một ngày, khấu trừ 5 điểm công hơn. Nói xong một câu như cơ giới, trung niên nam tử liền nhẹ nhàng ném Ngọc Bài của Mộ Hàn vào căn ngọc trụ màu trắng dựng đứng ở bên ngoài mấy mét. Nhưng ngay nháy mắt khi cả hai đụng chạm thì Ngọc Bài lại quỷ dị dung nhập vào trong Ngọc Trụ, hoàn toàn như nhất thể, phản phất trước giờ chưa từng xuất hiện qua vậy. Loại hiện tượng quỷ dị này khiến Mộ Hàn trong lòng khẽ động. Ngọc Bài và Ngọc Trụ đều là đạo khí, hai kiện đạo khí có thể dung hợp. Căn cứ theo thời gian Ngọc Bài dung nhập dài hay ngắn, số lượng công hơn bên trong sẽ tự động khấu trừ dần, dường như chàn đầy linh tính. Mộ Hàn mặc dù ở phương diện đạo vẫn có ưu thế hơn người, nhưng đạo khí như vậy vẫn là lần đầu nhìn thấy Đợi khi ra ngoài, nhất định phải hảo hảo quan sát, xem thử đạo khí này vận hành thế nào mới được. chương 305, khiêu khích, 1. Trong tâm niệm mộ hàn trước mắt, liền thu toàn bộ tình huống của cực chân các vào mắt. Cũng như đăng thiên tháp không gian bên trong còn lớn hơn tưởng tượng nhiều lắm, sợ rằng cũng có phương viên vài trăm mét. Ở trung tâm không gian, một căn trụ cực lớn hơn 10 người mới có thể ôm hết phóng lên trời. Căn đại trụ này như ngọc cũng không phải ngọc, như đá không phải đá, bên trong như có quang mang lóng ánh chảy xuôi. Trên mặt đất ở trung quanh căn đại trụ kia lại chỉnh tề bày đặt đại lượng bồ đoàn. Giờ phút này, tuyệt đại bộ phận bồ đoàn đều có tu sĩ ngồi xếp bằng bên trên, tất cả tĩnh tâm tu luyện, không chút nào đã bị động tĩnh ngoại giới quấy nhiễu cả. Ngay lập tức sau đó, ánh mắt Mộ Hàn đã chuyển về phía thang lầu đi thông tầng 2 cực chân các ở đối diện. Bước chân khẽ động, Mộ Hàn liền cảm nhận được một cổ áp lực mạnh mẽ. Áp lực kia trực tiếp tác dụng lên linh hồn, phản phất dống nhiên ngay lúc đó trên linh hồn như nhiễu ra một tòa cự sơn vậy. Chắc không được tu luyện chỗ này toàn bộ đều là tu sĩ vò hóa, trong cực chân cát tu sĩ dưới vò hóa chỉ sợ nửa bước khó đi. Công hân ngọc bài, sau lưng lại vang lên thanh âm như máy móc của trung niên nam từ kia. Mộ hàn vô ý thức nhìn lại, đã thấy lại có hơn 10 tên nam nữ trẻ tuổi tiến nhập cực chân cát trên người mỗi người đều mơ hồ lộ ra khí tức cường đại. Đều là tu sĩ mệnh tuyên cảnh. Mộ hàn trong nội tâm khẽ nhúc đích, những người này có lẽ đều là thiên cực đệ tử của vô cực thiên tông Nghĩ xong. Mộ Hàn liền tiến về trước, lực lượng tinh thần nguyên ở linh hồn, tâm thần cường đại, linh hồn tự nhiên sẽ cường đại, dùng lực lượng tinh thần Mộ Hàn hiện giờ hoàn toàn có thể bỏ qua áp lực ở tầng một cực chân cắt. Mộ Hàn, nháy mắt khi quay đầu, Mộ Hàn đã nghe được một giọng nam kinh ngạc, hiển nhiên là nhận ra thân phận của hắn. Mộ Hàn cũng không để ý, đã từng có một đoạn thời gian, bức họa của hắn được lưu truyền khắp vô cực thành, hiện giờ đệ tử vô cực Thiên Tông vừa nhìn thấy hắn liền có thể kêu lên danh tự nhiều vô số kẻ. Rất nhanh Mộ Hàn liền nghe được một hồi tiếng bước chân nhẹ nhàng mà lộn xộn, đám thiên cực đệ tử kia đều bước nhanh tới. Lúc đi qua bên người, cơ hồ tất cả ánh mắt đều rơi vào trên người Mộ Hàn. Quả nhiên là Mộ Hàn. Huyền thai lục trọng thiên, đoán chừng là mượn nhờ dược vật chi lực mới đạt tới được, căn cơ bất ổn, muốn đột phá mệnh tuyển cảnh khói như lên trời. Chỉ bằng hắn, cũng dám nói trong vòng một năm tân chức thiên cực đệ tử dễ như trở bàn tay. Ánh mắt hoặc hiếu kỷ, hoặc giọng nghiềm mai, hoặc đùa cợt rất nhanh nhìn thoáng qua. Hơn 10 tên thiên cực đệ tử kia rất nhanh liền đi tới đằng trước mộ Hàn. Ta lúc nào từng nói qua tân trước thiên cực đệ tử dễ như trở bàn tay vậy. Ánh mắt của những người kia đối với mộ Hàn hiện giờ đã không có bất kỳ lực sát thương nào cả, chỉ là lời của một nữ tử trẻ tuổi lại khiến hắn nhịn không được phải cười lên. Bất quá, trong vô cực thành hiện giờ, lời đồn có quan hệ đến hắn cái gì cũng có, nàng kêu nghe được chắc hẳn chỉ là một trong số đó. Trong thông đạo giữa bộ đoàn, bóng người ra ra vào vào, Đám người kia tốc độ cực nhanh không được một hồi liền xuyên qua không gian gần 800m, biến mất ở cầu thang. Bước chân Mộ Hàn vẫn như trước không nhanh không chậm, áp lực ở tầng một cực chân các mặc dù không ảnh hưởng gì đến hắn, bất quá hắn vẫn muốn hiểu rõ ràng tác dụng của loại áp lực này. Trong lúc mơ hồ, Mộ Hàn phát hiện tất cả áp lực trong không gian tựa hồ đều xuất phát từ căn đại trụ to lớn ở trung tâm kia. Không chỉ như thế, linh khí nồng đậm ở đây cũng tới từ nó. Cách đại trụ kia càng gần, áp lực càng lớn, hiệu quả tu luyện cũng càng tốt. Chắc không được bọn lăng nghĩ lại nói với hắn bên trong thường xuyên xuất hiện chuyện cướp đoạt vị trí. Trong khi đang suy nghĩ, Mộ Hàn cũng đã theo cầu thang đi vào tầng 2 cực chân các. Không gian ở đây nhỏ hơn tầng 1, nồng độ linh khí không sai biệt lắm gấp 3 lần ngoại giới, mà áp lực so với tầng thứ nhất lại đột nhiên tăng lên một phen. Tu sĩ ở tầng thứ 2 tu luyện cũng rất nhiều, bất quá trên cơ bản đều đã đạt tới vò hóa đỉnh phong, chỉ có giải rác mấy tu sĩ vò hóa. Mộ Hàn bước chân không ngừng. Rất nhanh liền xuyên qua không gian gần 600 m, dọc theo cầu thang đi thẳng lên. nồng độ linh khí ở tầng 3 cực chân các gấp 4 lần ngoại giới, mà áp lực cũng gấp 4 lần tầng 1. So sánh với hai tầng dưới, nơi này nhân số giảm mạnh, có thể tiến vào nơi đây toàn bộ đều là đã là tu sĩ huyền thai cảnh hóa võ nhập đạo, đột phá đến đạo cảnh nhất trọng. Mặc dù là tu sĩ huyền thai cảnh ở chỗ này cũng rất khó có thể tu luyện trong thời gian dài. Bước chân của mộ hàn vẫn không dừng lại. Tiến nhập vào tầng thứ tư cực chân các nồng độ linh khí gấp 5 lần ngoại giới, áp lực gấp 8 lần tầng 1. Tu sĩ ở đây chỉ có gần trăm người, trên cơ bản đều ngoài Huyền Thai ngũ trong thiên. Mộ Hàn thậm chí còn ở bên hông đại trụ thấy được một thân ảnh quen thuộc, đó chính là chính là Hoắc Nam cùng hắn tham gia vào đội ngũ lịch lãm rèn luyện hắc long tử yên. Hắn thoáng nhìn đã tu luyện ở chỗ này một đoạn thời gian rất dài, áp lực khủng bố khiến hắn mồ hồi nhỏ dọn, thân hình rung rung. Một lát sau, ánh mắt Mộ Hàn liền rời khỏi Hoắc Nam nhìn về phía cầu thang ở ngoài 200m Chỗ đó đang có ba đạo thân ảnh bước lên xem ra là đám thiên cực đệ tử mệnh tuyển cảnh ban nãy Tựa hồ nhận ra ánh mắt của Mộ Hàn tên nam tử trẻ tuổi đi ở cuối cùng đột nhiên nhìn về phía Mộ Hàn khỏe môi nhít lên, chào phúng ngóc ngóc tay về phía hắn Đối với khiêu khích của người nọ, Mộ Hàn làm như không thấy Cực chân các tầng thứ 5, nồng độ linh khí gấp 6 lần ngoại giới mà loại áp lực trực tiếp nhằm vào linh hồn kia lại gấp 16 lần tầng 1 Mấy chữ này thoạt nhìn không lớn, nhưng chân chính gặp phải loại áp lực này thì dùng linh hồn của tu sĩ huyền thai cảnh về cơ bản không có khả năng chống lại được. Trong tứ cực đệ tử của vô cực thiên tông, có thể tiến lên tầng thứ 5 tu vị cơ hồ đều vượt qua huyền thai cảnh, chỉ có số rất ít loại nhân vật kinh tài tuyệt diễm như tiêu tố ảnh, cung hảo mới chịu được loại áp lực mạnh mẽ kia. Mộ hàn lại nhẹ nhàng cười cười, lần nữa di chuyển bước chân. Áp lực gấp 8 lần ở tầng 4 đã cực kỳ cứng hãn liên tục không ngừng từ trong đại trụ ở trung ương lan ra, như sóng chiều trùng kích lấy linh hồn mộ hàn. Chỉ tiếc, loại áp lực cường độ này dù tạo thành được trùng kích nhất định cho mộ hàn nhưng vẫn không thể nào tạo thành ảnh hưởng quá lớn cho hành động của hắn. Hắn vẫn cất bước như hành vân liều thủy. 200 em mở thoáng cái đã qua, mộ hàn từng bước một tiếng lên cầu thang. chương 306, khiêu khích, 2. Hô. Lúc này, hoác nham rốt cục không chống đỡ nổi nữa, đình chỉ vận chuyển công pháp. Như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Tu luyện trong cực chân các còn phải ngăn cản áp lực, nếu sau khi đạt tới cực hạn bản thân mà vẫn mạnh mẽ chống đỡ, đau đớn trong linh hồn tuyệt không phải người thường có thể chịu được. Cố nén cảm giác gáp bách trong linh hồn, Hoắc Nam đứng dậy, vô ý thức quét mắt một vòng. Khi ánh mắt xẹt qua cầu thang đi thông tầng năm, Hoắc Nam suýt nữa đã lảo đảo ngã xuống đất, chợt vội rủi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm tới. Nhìn xem đạo thân ảnh từng bước tiến lên bậc thang, Hoắc Nam mở lớn miệng đến mức đủ nhét cả hai quả trứng gà. Trên mặt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Thẳng đến khi thân ảnh kia biến mất, Hoắc Nam mới bị một thanh âm thở dài đột nhiên vang lên bên cạnh khiến tỉnh hồn lại, không thể tưởng tượng nổi nói thầm. "Mộ Hàn, ta, ta không nhìn lầm a." Hắn một mực không rơi xuống, lại thật sự chạy đến tầng 5. Hơn nữa động tác không có nửa điểm miễn cưỡng, tinh thần của hắn từ lúc nào trở nên cường đại như vậy chứ? Còn có tu vi của hắn, dường như đã đạt đến huyền thai lục trọng tiên rồi. "Hoắc Nam, ngươi đang nói cái gì?" "Không có gì." chỉ là thấy được chút chuyện kỳ quái ngay khi hoát nham khiếp sợ mộ Hàn rốt cục bước lên tầng 5 cực chân các lúc hắn đi qua bậc thang cuối cùng áp lực linh hồn gặp phải đột nhiên gia tăng giống như gánh nặng trên vai phải đang vắc một vật nặng đột nhiên lại thêm một gánh nặng khác rơi vào vai trái vậy cho dù mộ Hàn đã chuẩn bị kỹ cả nhưng hắn dù sao cũng là lần đầu đến cực chân các áp lực bạo tăng đột nhiên xuất hiện vẫn khiến linh hồn của hắn đột nhiên du lên động tính của linh hồn cơ hồ cùng thời khắc đó tác động lên phản ứng thân thể thân hình mộ hàn thoáng lay động một cái. Chứ hơn 20 người đang ngồi xếp bằng trên bùa đoàn là không có động tính gì, chỉ có hơn 10 đệ tử thiên cực mới đến biên giới đều phản xạ có điều kiện quay đầu lại. Nhìn thấy mộ hàn xuất hiện ở tầng 5 cực chân các, tất cả mọi người đều sướng sở Ngay sau đó mọi người lại nhìn thấy mộ hàn động thân, thân tình trên mặt trở nên cổ quái, có mấy người khinh thường cười suy một tiếng. Chỉ có tu vi huyền thai cảnh, lại vọng tưởng ở tầng 5 cực chân các tu luyện, thật sự tự mình chuốc lấy cực khổ Có ai dám đánh cuộc với ta hay không? Ta đếm tới năm, hắn sẽ xám xịt lăn xuống cầu thang. Không biết lượng sức. Chẳng lẽ không có người nói cho hắn biết, tầng năm cực trung đặc chỉ có tu sĩ mệnh tuyển cảnh mới có thể lên sao? Thanh âm nhẹ nhàng, nhưng ở trong không gian yên lặng này thì cực kỳ trói thai. Những ánh mắt trêu tức của đám đệ tử thiên cực không hề ảnh hưởng đến Mộ Hàn, thân hình hắn không ngừng đung đưa. Một lần, hai lần, ba lượt biên độ lắc lư càng ngày càng nhỏ. Đến khi thân thể Mộ Hàn lắc lư lần thứ 5 thì đã ổn định. Mọi người đang vui vẻ đột nhiên cứng mặt lại, mà khi bọn hắn chứng kiến cước bộ của Mộ Hàn, biểu hiện trên mặt trở nên đặc sắc dị thường. Tốc độ không nhanh, nhưng bước chân lại phi thường vững vàng. Áp lực của tầng năm cực chân các cực kỳ khủng bố, vốn lấy lực lượng tinh thần cường đại của Mộ Hàn, vẫn có thể đủ chống cự từng đợt xâm nhập. Hắn vẫn có thể đi được. Mới chỉ có tu vi Huyền Thai Lục trọng tiền, lực lượng tinh thần của hắn có thể so với mệnh tuyển cảnh. Chờ coi a, cho dù hắn đến được, cũng không có khả năng trụ chống quá lâu. Mọi người kinh ngạc không hiểu, ánh mắt lăm lăm nhìn chằm chằm vào thân ảnh Mộ Hàn. Mộ Hàn như không nhìn thấy hơn 10 đệ tử Thiên Cực đang chú mục đến mình, lòng Mộ Hàn yên tĩnh như nước, không nhanh không chậm bước từng bước một. Thời điểm này, pháp lực của Mộ Hàn đã bắt đầu ở trong Tử Hư Thần Cung chấn động. Tinh thần lực diễn sinh ra trong tâm cung ngưng kết thành thực chất, mà căn nguyên của tinh thần lực cùng lực lượng tinh thần chính là linh hồn. Sau khi vận dụng pháp lực, lực chống cự của Mộ Hàn tăng lên rất nhiều. Bất tri bất giác, Mộ Hàn đã đi tới không gian trên tầng 5. Hắn còn không dừng lại, chẳng lẽ hắn muốn đi lên tầng 6 hay sao? Một tiếng kinh hô vang lên, ngữ điệu kinh ngạc, sắc bén, khó có thể tin được. Ân đang đắm chìm trong tâm cung, Mộ Hàn bừng tỉnh, ánh mắt vô ý thức nhìn lại. Chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi mặc áo tím trong đám người, trên mặt đột nhiên hiện lên một tia cười quái dị, lại xông lên muốn bắt lấy cánh tay phải của hắn. Mọi người còn đang không biết chuyện gì xảy ra, ngón trở Mộ Hàn đột nhiên khẽ động. Ngươi Nam tử áo tím lập tức bạo nộ. Lúc ở cầu thang tầng 4 cực chân các, hắn đã gây sự với Mộ Hàn, không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp lại Mộ Hàn. Thấy đồng bạn kinh ngạc nhìn mình, mặt nam tử áo tím nóng rát, đột nhiên bước nhanh vượt qua Mộ Hàn chặn đường. Nhìn chăm chằm vào bóng lưng người nọ. Trong mắt Mộ Hàn lộ lên vẻ không vui, bước chan vẫn như trước không nhanh không chậm. Càn rỡ. Dáng khiêu khích ta. Một nữ tử trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, khuôn mặt xương lạnh, sắc mặt mọi người xung quanh cũng khó coi. Mặc dù Mộ Hàn chỉ nhằm vào một người, nhưng mọi người ở đây đều là đệ tử thiên cực, sao có thể thờ ơ? Hư lệnh một tiếng, một nam tử liền theo sau. Hắn khẽ động, những người khác cũng đi theo. Mười mấy người lại gần đi trước mặt Mộ Hàn. Quả thực có bệnh. Lắc đầu, trong lòng Mộ Hàn cười thầm, cho dù các ngươi lên hết tầng 6 thì thế nào, ta vẫn không hề tổn thương lấy một quạm lông. Mộ Hàn có thể cảm nhận được những đệ tử thiên cực này đang tỏ ra tức giận với mình, nhưng hắn không thèm để ý đến. Thời điểm ở tầng 1, mộ hàn đã cảm nhận được bọn hắn đối với mình có địch ý như có như không. Hiện tại chẳng qua là địch dí rõ ràng hơn một chút. Hú hồ, bọn hắn phẫn nội thì cũng không có khả năng làm gì chính mình. Bất quá, rất nhanh mộ hàn biết rõ mình sai. Lại đi thêm mấy trực bước về phía trước, bồ đoàn ở gần đó đã không còn thân ảnh tu sĩ. Nhưng vào lúc này, bốn đạo khí tức khủng bố như bài sơn đảo hải ập tới. Trong lúc chống cự áp lực mà cực chân các tạo ra đối với linh hồn, lại đột nhiên tao ngộ xâm nhập như vậy. Đừng nói là tu sĩ huyền thai cảnh, coi như là tu sĩ mệnh tuyển cảnh cũng không chịu nổi. Hai loại áp lực trong ngoài giác công, chỉ sợ là người khác sẽ ngay lập tức sổ đổ, cho dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng sẽ bị thống khổ mộ phen không thể nào tránh được. Nhưng bọn hắn gặp phải lại là Mộ Hàn. Lúc phát giác ra được khí tức kia đánh về phía mình, trong nháy mắt Mộ Hàn đã vận chuyển Thái hư động thần quyết, chuẩn bị đem áp bách này hóa giải. Nháy mắt qua đi, Mộ Hàn đột nhiên cải biến chú ý bộ pháp vốn nước chảy mây trôi đột nhiên chỉ trệ, thần sắc cũng đại biến, ngưng trọng mang theo một tia tức giận. Phát giác được biến hóa của Mộ Hàn, nam tử áo tím nghe rằng cười. Chương 307, 64 lần trọng áp. Vô Cực Thiên Tông có quy củ, trong cực chân các không thể động thủ, cũng không thể ảnh hưởng đến việc tu luyện của người khác. Nếu không ngoại trừ Khấu Trừ Công Hân sẽ còn phải chịu trọng phạt. Hành động này của bọn hắn hoàn toàn không coi quy củ vào đâu. Nhưng Mộ Hàn cho dù biết rõ bọn người kia giáp tâm bất lương nhưng cũng không thể làm gì. Đương nhiên điều này cũng do trưởng lắc Vô Cực Thiên Tông phong túng duyên cớ. Dù sao loại thủ đoạn này đối với tu luyện vẫn có lợi ích nhất định. Nếu không Vô Cực Thiên Tông đã đưa điều này vào quy củ. Dưới sự xâm nhập của bốn đạo khí thức, bước chân Mộ Hàn thêm trần trọng, thân hình lắc lư. Hơn 10 bước qua đi, hai chân Mộ Hàn giống như buộc chặt lấy cự thạch, mỗi lần nâng lên đều phải dùng hết khí lực toàn thân. Mộ hàn đang cắn ở hoàn chống đỡ còn không ngã. Nhìn thấy thế, không chỉ có nam tử áo tím ngạc nhiên, các đệ tử thiên cực khác cũng rất ngạc nhiên. Dưới tình huống như vậy còn có thể chịu đựng được, mộ hàn thật không giống người thường. Ta hiểu rồi, hắn là một đạo vân sư, có được năng lực luyện chế đạo khí siêu phẩm, tâm thần cường đại, pháp lực rất mạnh mới có thể chống đỡ. Một âm thanh vang lên khiến cho mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Bất chi bất giác lại có thêm bốn đạo khí tức bài sơn đảo hải tấn công mộ hàn. lúc này Tu sĩ si mệnh truyền cảnh dùng khí tức áp bách Mộ Hàn đã lên đến 8 người. Hiệu quả cũng phi thường rõ rệt. Gần như đồng thời, bước chân Mộ Hàn đỗng nhiên dừng lại, thân hình cũng đung đưa, tựa như tiểu phụ phiêu diêu trong gió bão, tùy thời đều có thể ngã xuống. Nhưng chỉ vài giây sau, mọi người lại được mở rộng tầm mắt. Mộ Hàn vẫn di chuyển về phía trước, tốc độ chậm lại rất nhiều, hai chân giống như lết trên mặt đất. Người này thật ưng ngạnh. Mọi người đứng xem giận lưu lưới, lại không nhìn thấy trên mặt Mộ Hàn nở nụ cười xấu xa. Sau một lúc lâu, rốt cuộc mộ hàn cũng kéo lết hai chân trần trọng đi đến bậc cầu thang. Đông. Mộ hàn chậm chạp ngâng chân phải lên, nặng nghề dấm xuống bậc thang. Thanh âm này như cự truy đánh vào lòng người khiến cho mọi người bừng tỉnh. Thật sự quá tà môn, lão tử không tin. Một nam tử dung mạo tục tàng chửi nhỏ một câu, khi tức bá liệt vô cùng tuân ra đánh về phía mộ hàn. Cùng tâm tư với hắn còn có bốn người khác nữa, trong lúc nhất thời toàn bộ người ở trên tầng 5 đã hành động. 15 đạo khí tức cường hành chấn động tích liệt, giống như muốn nghiền nát mộ Hàn thành thịt. Dưới sự đánh út như vũ bão, thân thể mộ Hàn đột nhiên ngửa ra sau. Mọi người thấy thế, trên mặt rốt cuộc cũng khẽ cười, nhưng vui vẻ chỉ được nửa giấy, mộ Hàn vốn ngửa người ra sau liền dừng lại. Đông. Ngay sau đó, lại một chân đạp lên cầu thang, mộ Hàn miễn cưỡng nặn ra nụ cười vui vẻ, ý tứ giống như chào phụng chúng nhân. Mọi người ngoài khiếp sợ đều có chút thẹn quá hóa giận. Đường đường là 15 đệ tử thiên cực Phối hợp với áp lực cường đại của tầng 5 cực chân các, lại không thể nào ép chết được một tu sĩ huyền thai lục trọng thiên. Tin tức này nếu chuyên gia, bọn hắn còn gì mà mặt mũi nữa. Đông. Đông. Động tác của mộ hàng trầm trạm, lại thủy trung ương ngạnh đi lên đầu thang, mỗi một bước chân đều vang lên một tiếng rung động lòng người, khiến cho khuôn mặt của rất nhiều người trở nên ong trần. Đi. Lên tầng 6. Không biết ai mở miệng khét quát. Mọi người theo thứ tự đi lên phía trước. 15 đạo khí tức ép chặt mộ Hàn vẫn không hề yếu ớt, ngược lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tên nam tử áo tím là người đầu tiên vượt qua bậc cầu thang cuối cùng. A. Nhưng trong nháy mắt hắn vừa đi lên, thân hình thon dài lại giống như thấp đi một nửa, kêu thảm một tiếng, ruệ vải nằm trên mặt đất, không còn nửa điểm động tĩnh. Hoàng Phong. Mọi người quá sợ hãi, lúc này mới tỉnh ngộ hàm nghĩa đại biểu chính thức cho tầng 6. Cực chân các tầng 6 chính là một đường ranh giới. Từ tầng 1 đi lên tầng 5. Linh khí ẩn chứa trong không gian nồng độ đều dần tăng lên. Mà sau khi lên tầng 6 lại bạo tăng không ngừng. Nồng độ linh khí ở tầng 5 cao hơn ngoại giới 6 lần, lên tầng 6 đột nhiên tăng lên đến 12 lần, mà áp lực trong không gian bạo tăng lên 64 lần. 64 lần áp lực. Ý thức được điểm này, sắc mặt vài tên dệ tử thiên cực xám xịt Cho dù nồng độ linh khí cao gấp 12 lần nhưng 64 lần áp lực càng khiến cho người ta sợ hãi. Trong hàng ngũ đệ tử thiên cực của vô cực thiên tông. Số người có thể đi lên tầng 6 rất nhỏ. Có thể ở trên đó tu luyện và tìm hiểu chỉ có những cường giả có tu vi trên mệnh tuyển cảnh ngũ trọng thiên mới có năng lực đó. Hoàng Phong chỉ là tu sĩ mệnh tuyển cảnh tam trọng thiên, nếu như chỉ đơn thuần là đi lên thì có thể miễn cưỡng làm được. Có thể vừa rồi hắn phân tâm sắp bách mộ hàn, kể từ đó khi hắn chịu áp lực từ tầng 6 của cực chân các mới bị bất tỉnh đi như vậy. Cũng may sau khi hôn mê, tác dụng áp lực trên linh hồn cũng hoàn toàn biến mất, Hoàng Phong ngược lại cũng không có bị nguy hiểm về tính mạng. Có thể trong nháy mắt trước khi hôn mê, linh hồn của Hoàng Phong đã phải chịu một nỗi thống khổ không nói nên lời. Tuyệt đối có thể làm cho hắn cả đời không quên. Đông. Tiếng bước chân của mộ hàn khiến cho đám đông giật mình tỉnh lại. Mộ hàn đứng ở trên cao liếc xéo nhìn xuống dưới, không ít đệ tử thiên cực đều nổi lên một cảm giác quái dị. Mỗi lần nhìn thấy mộ hàn, ai cũng cảm thấy hắn sẽ không thể nào chống đỡ nổi. Thế nhưng cuối cùng mộ hàn cũng không có ngã xuống, tuy động tác cố sức nhưng vẫn tiến về phía trước như cũ. Giữa không gian điên lặng, có bốn đạo áp lực đang áp bách Mộ Hàn tối lui. Thực lực của bốn người này không kém Hoàng Phong bao nhiêu, nếu tu vi không phải bệnh tuyển cảnh tam trọng thiên thì cũng là nhị trọng thiên. Có Hoàng Phong làm vết xe đổ, bọn hắn cũng không dám tiếp tục. Tuy làm như vậy sẽ vô cùng mất mặt, nhưng còn tốt hơn là giống như Hoàng Phong, bị áp lực tầng thứ 6 cực thiên các đánh cho bất tỉnh. Cử động của bọn hắn lập tức khiến cho những người còn lại bất mãn. Nhu Nhược, một nam tử dung mạo tuấn tú áo trắng không vui lườm bốn người hừ lạnh nói, Chúng ta đi. Nam tử này tên là Vông Lan, Tu Vi đã đạt đến mệnh tuyển cảnh lục trọng thiên, thực lực trong hàng ngũ đệ tử thiên cực có thể xếp vào top 10, uy tín cực cao. Thấy hắn mở miệng, mọi người vốn đang dừng lại, một lần nữa hành động. Vông Lan sung trận lên trước, là người đầu tiên đi lên tầng 6. Theo sau hắn, có 9 tên đệ tử thiên cực lần lượt đổi kịp, còn có mấy người lại có chút miếng cưỡng, sắc mặt tái nhật, hai đùi sợ run, thân hình lung la lung lay, cả người đều lún xuống hơn phân a a A cũng không lâu lắm, 3 tiếng kêu thảm thiết cơ hồ đồng thời văng lên. Dưới áp lực khủng bố, lại có hai nam một nữ hề hoài nằm xuống đất, không hề nhúc đích. chương 308, đúng là người điên. Tống bọn họ ra khỏi cực chân các. Sắc mặt ông lan chân xuống, tay phải vung lên. Thân hình 4 người hoàng phong bị bốn người dừng lại trên bậc cầu thang mang đi. bốn người kia vốn mặt mũi đã vô cùng xấu hổ. Lần nữa thấy ba tên đồng bạn có kết cục thảm như vậy, trong lòng cảm thấy may mắn không thôi. Nếu như bọn hắn cứng rắn tiếp tục đi lên, đoán chừng sẽ có kết cục như vậy. Bất quá, lần lùi bước này, mối quan hệ đồng bạn giữa bọn họ sẽ xuất hiện với rách